Chương 713, Quỷ Thế Cụ. Mặt không thay đổi, thư viện tiên sinh nói, nếu Uyên Hải nơi ở trong nguy hiểm, vậy chúng ta trước tiên giúp hán hóa giải nguy hiểm. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, không một người phản bác tiên sinh. Lý Thanh Nhàn nói, đà Tạ tiên sinh, dưới cái nhìn của ta, quỷ trấn mặc dù thần dị, nhưng để lại dấu vết, có pháp có thể phá. Chân chính nguy hiểm, đến tự trưởng trấn cùng ngũ tử đưa ma. Huyết khẩu ma tử dẫn theo hắc nguyệt ma thần, cái kia cái khác bốn đại thần tử, tất nhiên dẫn theo bất đồng ma thần chân dung." Lý Thanh Nhàn trong lòng còn có một câu nói, kỳ thực trưởng trấn cùng ma tử đều không coi vào đâu. Chính mình linh đại cái kia sáu cái lao lục là thật đại khủng bố. Cái khác ma thần ngược lại cũng thôi, như dẫn theo thiên ma môn đại tịch diệt ma thần chân dung, đúng là phiến phức. Một người nói. Đại tịch diệt ma thần nghe nói là ba tôn vô thượng ma thần phân thân, vị cách so với hác nguyệt ma thần cao một tầng, khó đối phó nhất. Thái ninh đế như vậy hung hăng, cuối cùng đều không có chân chính tàn sát thiên ma môn. Đại tịch diệt ma thần tượng trưng tận cùng vĩ lực, suốt đời châm luân, hắn thuộc say mê hướng về tràn ngập dết chóc cùng điên cùng điên, không có mấy cái bình thường Vì lẽ đó thiên Ma môn thần một trận lợn một trận, lại cứ ai cũng không dám thật đem diện môn, dù sao miễn cưỡng xem như là vô thượng ma thần đạo thống. Không bằng như vậy, một khi phát hiện thiên Ma môn ma tử, lập tức tránh ra, nghi biện pháp dụ dỗ hắn cùng với trường trấn khai chiến. Chỉ có thể như vậy. Như vậy, liền cần vận dụng thế cục, ảnh hưởng song phương. Mọi người nói một chút đều có cái gì thế cục cùng mệnh thuật có thể giúp đỡ. Đám người dồn dập bảy mưu tinh kế. Với bắt đầu, Lý Thanh Nhàn còn có thể hoàn toàn nghe hiểu, tỷ như sa ma pháp, như sao dẫn pháp, tỷ như giả mệnh pháp chờ chút. Nhưng nói tới sau cùng, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu các loại từ ngữ, không cách nào thâm nhập toàn diện lý giải, đành phải mặc cơm thầm ghi nhớ lại, sau đó học tập. Phía sau, đám người hỏi do Lý Thanh Nhàn thực lực, biết được Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên tay cầm 3 tầng đại thế cục đến thú, liền lấy Lý Thanh Nhàn lực lượng làm căn cơ, thiết kế 137 loại phương thức, sau cùng tinh tuyển 12 loại, để Lý Thanh Nhàn tùy cơ ứng biến, căn cứ tình huống lúc đó lựa chọn làm sao nhằm vào thiên ma môn ma tử cùng trường tr Lý Thanh Nhàn chính đang trầm chậm học tập 12 loại thế cục cùng mệnh cách ảnh hưởng phương pháp, thiếu niên Tiêu Thần Phong sờ cầm một cái, trầm rãi nói: "Thiên ma muôn ma tự bản thân khí vận cường thịnh, cộng thêm ma thần chân dung che chở, không phải chuyện nhỏ. Cái kia Trương Văn Thiên thân cư trưởng trấn chức vị quan trọng, liên hợp các thế lực lớn, khí vận đồng dạng bất phàm. Như mạnh mẽ dùng thế cục cùng mệnh thuật ảnh hưởng đối phương, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn. Ta cho rằng chúng ta cần phải thoảng mượn dùng quỷ lực lượng." Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về Tiêu Thần Phong. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về dạy sách tiên sinh, nói: "Tiên sinh, ta có thể kết thúc bài học hôm nay chừng sao?" Tiên sinh không lúc nào Tiêu Thần Phong cười nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta không cách nào mượn dùng quỷ trấn hoặc quỷ vụ lực lượng, nhưng có thể mượn bên trong quỷ người lực lượng. Chúng ta nghĩ biện pháp chế tác giả mệnh quân tử, đem dân chấn trên người quỷ khí dẫn vào thế cục bên trong, sau đó lấy quỷ khí áp chế ma tử cùng trường trấn, tiến tới thuốc khiến cho hai bên thế lực gặp gỡ. Chúng ta không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ quỷ khí, nhưng suy yếu quỷ khí vẫn là có thể làm được. Không sai. Như thêm vào quỷ lực, cũng phối hợp ám dẫn, mặc dù thất bại, cũng sẽ không thương tổn được nguyên hải. Như cường hành minh dẫn số phượng, một khi thất bại, đem đối mặt đại tịch diệt ma thần kỹ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không sai." Chúng ta lại nghĩ nghĩ những biện pháp khác. Đám người lại lần nữa thương lượng, bước lên rất nhiều chủ ý tốt. Có người đề nghị, thẳng thắn để Lý Thanh Nhàn tại Quỷ trấn trùng kiến lựa mệnh tông, quản triêu đệ tử, để những vào kia quỷ người trực tiếp học tập mệnh thuật, thuận tiện giúp trợ lý Thanh Nhàn ảnh hưởng thế cục, tránh khỏi một mình phấn khởi chiến đấu. Có người đề nghị, để Lý Thanh Nhàn đem trên núi mộ tướng quân đám người lừa gạt hạ xuống áp trận, hiệu quả càng giai. Có người đề nghị, nghĩ biện pháp cho Sở Vương thả điểm huyết, dẫn Sở Vương lực lượng hướng dẫn ma tử cùng trưởng sống mái với nhau. Còn có người đề nghị, thẳng thắn thành lập một cái giả tông phái, bái giả thần, đem xuống núi khu dân trấn bệnh thành một sợi dây thừng. Dùng đến đối kháng trưởng chấn trở khí vận của người. Lý Thanh Nhàn trầm mặc, luận dở thủ đoạn, đám này mệnh thuật sư thật chưa từng biết sợ ai. Thật muốn để nhóm này người tiến nhập ủy trấn, có thể tươi sống chơi chết trưởng chấn. Lý Thanh Nhàn một vừa nghe, một bên ghi chép suy nghĩ các loại tính khả thi. Cuối cùng, tại một đám không biết từ đâu tới mệnh thuật sư trợ giúp hạ, chế định ra mấy chục bộ phương án. "Tốt, cơ bản phương án giải quyết rồi, chúng ta có thể bắt đầu cân nhắc làm sao chế tác quỷ thế cục." Tiêu Thần Phong nói. "Tốt." Đám người hoàn toàn đã quên Lý Thanh Nhàn, thảo luận trước nay chưa có quỷ thể cục kiến tạo phương pháp. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn đám gia hỏa này, chỉ có thể yên lặng ghi chép bọn họ tiến lặng học tập. Uy thế cục dính đến mới tinh thế cục cùng khí cơ khung, đặc biệt là hạt nhân là quỷ khí, đám người hiểu rõ không nhiều, vì lẽ đó mặc dù đại lượng thần bí mệnh thuật sư thảo luận, tiến triển cũng phi thường chậm chậm. Lý Thanh Nhàn tuy rằng biết bên trong một ngày, bên ngoài khả năng chỉ là một lúc, nhưng bọn họ một hơi thảo luận ba ngày, còn có thể làm sao? Chỉ có thể yên lặng nghe. Ba ngày vừa qua, một đám mệnh thuật sư thương thảo không kém, lại bắt đầu một lần nữa cân nhắc, một lần nữa tích quỷ thế cục kết cấu, từng cái tra thiếu bổ lầu, cũng tạm thời đem đặt tên là phúc địa thế cục. Mỗi loại mới thế cục đều cần muốn không ngừng điều chỉnh, bao quát tên. sau cùng, đám người phát hiện có 67 nơi địa phương khó có thể giải quyết. Có rất nhiều liên quan với khí cơ vận hành, có rất nhiều liên quan với quỷ khí lực lượng, có rất nhiều mệnh tài thiếu hụt, có rất nhiều độ khó vượt qua tưởng tượng. Liên, đám người phân thảo rơi chỗ khó, phân biệt giao cho tương quan lĩnh vực ưu tú nhất người, từng cái công thành. Rất nhanh, đại bộ phận chỗ khó giải quyết thất thất bát bát, nhưng tất cả liên quan đến quỷ hoặc quỷ khí địa phương, toàn bộ kẹt. Đám người một lần nữa thảo luận. Quỷ lưu động của khí, so với khí cơ càng phức tạp. Hoặc có lẽ là Khí cơ tuy rằng biến hóa vô phương, nhưng bắt nguồn từ thiên địa, đã bị chúng ta vô số người trong mấy ngàn năm chậm rãi phân tích xong xuôi. Có thể quỷ khí từ không có người phân tích qua. Này Phúc Địa Thế Cục hợp nhất, Đại Phúc núi cần 12 cái quỷ khí dòng sông, có thể này 12 cái dòng sông làm sao thành hình? Chúng ta có chút lý luận xong. Lúc này, vẫn đi chép cùng học tập lý thanh nhàn ngẩng đầu, chậm rãi nói, quỷ khí phương thức lưu động thay đổi thất thường, trong đó bình thường tình huống bên dưới là song lẫn nhau hình thái, như là vô số thật nhỏ xanh đoạn mây cơn xoáy khí cơ nối liền tam lưu hội tụ dạng khí cơ, đương nhiên, chỗ rất nhỏ có chỗ bất động. Lấy học sinh góp nhìn, 12 cái quỷ khí dòng sông, cần phải trên thành bàn mây tụ định cục, trung thành 12 liền giáng sông, hạ thành 6 khúc núi vây quanh định, sau cùng cùng cái khắc khí cơ chỗ nối tiếp, dựa vào dòng nước xoáy vân thạch thế của khối. Đương nhiên, đây là ta có thể hiểu được nhất cực hạ, cần phải còn có tốt hơn phương thức xử lý. Toàn chương nghiên tính, Tiêu Thần Phong chậm rãi hỏi, ngươi làm sao cảm thấy được quỷ khí lưu động? Phòng học trong ngoài tất cả mọi người lặng lặng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trầm mặc mấy hơi thở, nói, ta bên trong quỷ kinh nghiệm phong phú. Lý Hư bên trong kinh nghiệm so với ngươi còn phong phú, hắn đến nay đều không có nghiên cứu triệt để quỷ khí. Tiêu Thần Phong chậm rãi nói, ngươi có thể lấy mệnh bản biểu thì sao? Cũng có thể." Lý Thanh Nhàn nói, "Dùng cái này." Ngoài cửa một người nói, "Chương 714, tích thiên thủy." Một đạo hào quang bay tới, rơi tại Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn nhìn trước mắt đồ vật, chính mình còn thật bái kiến tương tự. 9 tầng xanh thảm mệnh bản trôi nổi trên không, tầng cao nhất vì là một đạo mệnh bản, tầng thứ 2 vì là hai đạo mệnh bản, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 vì là 9 đạo mệnh bản. 9 tầng mệnh bản hệt như mệnh bản tháp cao, trôi nổi ở phía trước. Thiên mệnh bản, nam mệnh thứ nhất lớn mệnh khí, trà trà tiếng mượn mảnh. Lý Thanh Nhàn đưa tay ra tay phải, ngón trỏ chỉ bụng đồng trạm Thiên Luân Mệnh Bản, ưu gặp từng đạo gợn sóng quyết tán, Thiên Luân Mệnh Bản từ từ xoay tròn. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình giá lâm chúng sinh đỉnh, càn khôn đỉnh chót, nhìn xuống hết thảy, đi qua nhìn thấy người hết thảy, đều tại bị nhanh chóng phân tích, dồn dập bị một lần nữa thôi diễn. Đại lượng tri thức một lần nữa tạo thành, đại lượng mơ hồ đồ vật bị không ngừng truy hỏi. Lý Thanh Nhàn cảm giác được đầu góc của chính mình hình như đã biến thành siêu máy tính, đang nhanh chóng giúp mình xây dựng toàn bộ kiến thức mới hệ thống. Mệnh không thể học tập không biết, nhưng không chỉ có thể tra thiếu bộ lậu, còn như là may vá thần khí không ngừng tuyển ra trong trí nhớ sai lầm, hoặc bỏ thêm vào, hoặc sửa chữa, hoặc tăng thêm, hoặc cắt giảm. Vào lúc này, Lý Thanh Nhàn mới biết tại sao vừa nãy trà trà tiếng một mảnh. Nguyên lai, like, đây mới là cái này siêu phẩm lớn mệnh khí chân chính công dụng. Đối với bất kỳ mệnh thuật sư tới nói, Thiên Luân Mệnh Bản tác dụng vượt xa hết thảy công pháp bí tịch. Nếu như thiên hạ có vật gì có thể để một người tu sĩ đi đến hoàn mỹ không một tí vết cực hạ, vậy chỉ có thể là Thiên Luân Mệnh Bản. Nếu như miễn cưỡng muốn thêm một cái, có lẽ là Triệu Di Sơn 16 học sĩ. Lý Thanh Nhàn giờ khắc này toàn thân mỗi một tấc đều đang hoan hồ, đều tại nhảy nhót, từng cái nháy mắt đều có vô số mới đồ vật tại chính mình đầu góc thành hình, cái kia loại nhiều lần lại mãnh liệt thu hoạch cảm giác, không ngừng xung kích đại não. Đám người lẳng lặng nhìn, không người quấy rối. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn mới cảm thấy mình tri thức một lần nữa ổn định. Dường như cũng nhà lớn bị san bằng, tại tại chỗ thành lập lên vững chắc mỹ quan gấp trăm lần cao hơn mới, chiếm diện tích không kém, độ cao không kém. Nhưng lầu thể bên trong phảng phất hoàn mỹ không một tí vết, liên một hạt dư thừa cho bụi đều không có. Lý Thanh Nhàn sâu hơi, lại lần nữa điểm nhẹ thiên luân bàn. 45 cái mệnh bản cùng nhau xoay tròn, kinh khủng thôi diễn lực lượng nháy mắt thúc đẩy đến mức tận cùng. Trước mắt sau, từng đạo huyền ảo ánh sáng mang theo mệnh thuật lực lượng tại trước mắt mọi người nổ ra. Tất cả mệnh thuật sư trợn mắt lên, đồng nhân nơi sâu xa, phản phất một điểm nổ tung, vạn quang nổ bắn, sao không toàn mở, khai thiên tích địa. Từng đạo nguyên bản khó có thể lý giải quỷ khí đặt hữu khí cơ, bị thiên luân mệnh bản suy diễn ra, lấy một loại mới tinh khí cơ hình thái, hiện ra tại rất nhiều mệnh thuật sư trong mắt, hoặc có lẽ là thần niệm bên trong. Không lâu lắm, mệnh nhẹ nhàng rung động. Theo thời gian đời gì, thiên động càng ngày càng liệt. Làm lý thanh nhàn biểu thị xong, chính mình thấy tất cả quỷ khí hình hình thái cùng khí cơ, thiên luân mệnh bản bánh chấn động, bề ngoài vết rạn nước lan tràn, thần quang phun trào, nổ thành mảnh vỡ, tiêu tán ở hư không. Đám người ngây tại chỗ. Đây chính là lớn mệnh khí. Không sao, tái tạo một cái chính là đưa mệnh khí nhân đạo. Rất nhiều mệnh thuật sư lắc lắc đầu. Đột nhiên, trên mặt tất cả mọi người sẹt qua thần thái khác thường, cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Phòng học rõ ràng có nóc nhà, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt cũng có thể mặc qua nhà, mong tận tinh không. Một tiếng kỳ dị ong ong phía sau, bầu trời rạn nứt, như ngân hà từ bên trong bị vẫy mở. Một giọt tử kim dịch tương tự thiên liệt nhỏ xuống, trong chấp mắt nhỏ vào phòng học, rơi tại Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu. Tích Thiết Thụy, vô số mệnh toan sư tự lẩm bẩm, thanh âm nói chuyện quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận hồi âm. Mỗi một thanh âm bên trong đều tựa như phiêu đãng sóng nước dao. Lý Thanh Nhàn u mê mở mắt ra. Tất cả mọi người từ trong mắt hắn nhìn thấy, cái kia tử kim dịch tương rơi tại hắn trong hai mắt, từ từ hóa mở, dung nhập trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Đây là? Lý Thanh Nhàn mở mịt nhìn đám người, sau cùng nhìn phía tiên sinh. "Cây này thư viện, khai thác bệnh nói, lấy dẫn tiên thủy. Chúc mừng người trở thành người thứ 49 thiên tủy mệnh thuật sư. Thiên sinh mị mỉm cười gật đầu. Thiên tụy là cái gì? Không thể nói. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, vừa thấy có lẽ là loại nào đó thần bí tồn tại, không thể dùng linh tinh lời nói trình bày. Lý Thanh nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Tiểu tử học vẫn công tinh, chỉ là ngâu thu được quỷ khí bí mật, may mắn được thiên tụy, quả thật vật khí. Hết thảy đều là tập thể công lao, là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Phí lời thật nhiều, tiếp tục nghiên cứu." Tiểu thần phong nói, "Khả, con nghĩ để cho chúng ta tiếp tục khen ngươi." Nam mơ đi, chấm tiện nghi còn ra vẻ, lão tử đến nay không được qua thiên tủy. Để hắn tiếp tục trang, chúng ta không còn hắn, một lần nữa trải vớt quỷ khí khí cơ. Ta không nghĩ các địa, trải vớt xong, cũng là hắn mở mang đạo này, truyền thừa đạo này, thân cư lập đạo núi, mặt hướng vạn thế biển. Vạn sự hướng về tốt rồi nghĩ, vạn nhất hắn chết tại quỷ trấn đây. Lý Thanh Nhàn kém một chút mắt trợn trắng, đám này lao giả, miệng thật độc, không phải thoáng khiêm nhường một điểm điểm sau. Đám người mở xong vui lùa, liền một lần nữa nghiên cứu quỷ khí hình hình thái cùng khí cơ, nhanh chóng phân tích, phân loại mệnh danh. Mọi người nội tình vốn là ủng lại thêm tiếp thu ý kiến của chúng, rất nhanh định xuống thứ nhất bản thảo. Sau đó, đám người từng lần từng lần một thỏa thuận, đem từng cái việc nhỏ không đáng kể đều chụp đến cực hạn cực hạn, không bông tha bất kỳ nghi vấn nào cùng chỗ đặc biệt. Cuối cùng, đám người đem tất cả phân tích kết quả một lần nữa chỉnh lý, hình thành một bộ pháp văn thần niệm thư tịch, trên đó viết quỷ khí khí cơ toàn bộ giải. Sau đó, tất cả mọi người đem này sách in vào thần niệm, tinh tế xem học tập. Lý Thanh nhàn như đó như khát bởi thần thông linh nhãn có thể nhìn thấy quỷ khí, so với tất cả mọi người càng thêm trực quan, bởi vậy đang đọc quyển sách này thời điểm, có tiên tiên ưu thế. Rất nhiều nơi nhiều nhìn mấy lần liền vừa xem hiểu ngay, sôi nổi trên giấy. Không lâu lắm Lý Thanh Nhàn liền nắm giữ tất cả quỷ khí khí cơ, thậm chí mơ hồ có loại kích động, muốn lợi dụng mới học được khí cơ xây cấu thế của khối, chế tạo hoàn chỉnh thế của bản. Thế cục khí cơ thấu triệt, như vậy thì đó, phúc địa thế cục đẩy đổ làm lại. "Uyên Hải, người đối với mới thế cục hình thái có không có có ý kiến gì không?" Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện ra trước trải qua tất cả quỷ địa, trầm rãi nói, "Ta cảm thấy được, thành lập quỷ thôn, quỷ trấn, quỷ thành cùng quỷ hoàng cung, có lẽ càng dai." Đám người một mặt mê man, ngươi vẽ một tấm đại khái thế cục đồ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, trong đầu không ngừng hiện ra quỷ thôn, quỷ trấn, Quỷ thành cùng quỷ hoàng cung tất cả chi tiết nhỏ, từ từ, rất nhiều chi tiết nhỏ cấu kết, tương thông. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn lấy thần niệm từ từ vẽ tranh, rất nhanh vẽ ra một bước mới tinh bốn quỷ địa thế cục đồ. Quỷ hoàng cung phía trên chính, phía dưới là to lớn quỷ thành, bên trái đứng vững vàng quỷ trấn, phía bên phải là nho nhỏ quỷ thôn. giống là một người đầu, ngực bụng cùng hai tay. Bốn tòa quỷ địa trong đó, lấy con đường, cầu nối hoặc cửa lớn liên kết. Có ý tứ. Trước chưa nghe, tiểu tử này là người là quỷ, không sẽ là cái quỷ mệnh thuật sư chứ? Chờ chút, hắn còn tại vẽ. Đám người trợn mắt lên nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn tại quỷ thành trước cửa chính, vẽ ra hoàng tuyển cửa lớn. Tại quỷ thôn bên trong, vẽ ra quỷ mẫu nơi ở cùng quỷ mẫu hình tượng. Tại quỷ trấn bên trong, vẽ ra dạng phố đại cao cùng cao lớn người áo lam. Tại quỷ hoàng cung bên trong, vẽ ra tử vi chiều đến, mệnh đế bà cố. Chương 715, Từ ái thiên nữ. Quỷ thế cục sơ đồ phát thảo trôi nổi đang bục giảng trên. Phòng học trong ngoài tất cả mọi người lặng lặng nhìn. Rất nhanh, một ít người nhẹ nhàng lắc đầu. Khó, khó, khó. Cái gì quỷ đồ vật, hoàn toàn xem không hiểu. Cái này từ hải, có chút không bình thường. Đám người nghị luận xối nổi. Cuối cùng cũng làm không minh bạch phía trên đều vẽ ra cái gì. Viên Hải, muốn thành lập cường đại thế cục, những thứ đồ này, chúng ta nhất định muốn biết." Tiểu Thần Phong nói. "Những thứ đồ này, ta không hẳn có thể nói ra cái gì đến." Lý Thanh Nhàn nói. "Vạn nhất chính mình có thể nhớ kỹ quỷ địa sự tình tiết lộ, không biết sẽ gợi ra hạng gì sóng lớn mênh ông. Cái kia, Người cho làm cái tên gọi, sau đó nói một cái đại khái tính chất cùng tác dụng, chúng ta lại tiến hành thế cục xây cấu." "Được. Tỷ như cái thôn đó bên trong đại trạch, tiểu tiêu là dục anh đường, bên trong nữ nhân gọi là Từ ái thiên nữ. Nơi này chủ yếu tác dụng là thai ngén trẻ con, chú ý mẹ hiền con hiếu, thứ yếu tác dụng muốn giảng lễ phép, bớt nói làm thêm chuyện. Nay tòa lớn thành, gọi là nhi đồng khu vui chơi, chủ yếu là đám con nít tại chơi game. Bên trong vẽ lớn đại tiểu hài, chính là chơi game hải tử. Tác dụng sao? Chính là khoái khoái lạ lạc, để hai tử chơi cao hứng, đương nhiên, thứ yếu tác dụng là rèn luyện hải tử, để hai tử khỏe mạnh sinh trưởng. Tòa kia tiểu trấn, gọi lang bạch tí rẻ, mọi người thích nhất đổi y phục mặc, đổi lấy đổi đi, không biết thay đổi bao nhiêu năm, làm không biết mệt. Chủ yếu tác dụng chính là đăng cao đài, ai ngồi cao, ai nhất thoải. Mái. Thứ yếu tác dụng sao? là tốt đẹp dơ lên bình ải, không thể không cẩn thận là tung. Cái kia hoàng cung, nhưng là khác rồi, chân chính chủ đạo nơi, tên là mệnh đế hoàng cung, chủ yếu tác dụng chính là trấn áp muôn vương, quản lý thiên mệnh. Thứ yếu tác dụng sao? Phân công mệnh tinh, lấy an thiên hạ. Cho tới trong hoàng cung nhà giam gì gì đó. Trợ lý Thanh nhà nghiêm túc nói bậy xong, đám người rơi vào trầm tư, rất nhanh nghị luận sôi nổi. Quỷ thế cục quả nhiên là quỷ thế cục, quái, quái đến cực điểm. Cái khác ngược lại tốt, cảm giác phi thường diệu, đặc biệt là cái kia cửa thành. Bất quá, sau cùng cái kia cái gì mệnh đế bà khố, cảm giác rất hư, tổng cảm giác được kém chút gì. Người áo lam kia khí thế không giống giống như vậy, không chút nào kém tỏa kia cửa lớn, thậm chí còn hơn. Vị kia tử ái thiên nữ, nói như thế nào đây, có thể là quỷ điệu tử ái đi. Ta phòng chứng a, này tự nguyên hải cũng không rõ ràng tác dụng cụ thể, chỉ có thể cảm thụ đại khái. Bất quá, hắn có thể vẽ ra hình thái, chúng ta chỉ phải từ từ thôi diễn, nhất định có thể từ từ phát huy tác dụng. Không sai. Đám người lấy một thôn, một trấn, một thành, một cung vì là hạt nhân, bắt đầu xây cấu mới quỷ thế cục. Rất nhanh, đám người tựu phát hiện, đây cũng không phải là cái gì phổ thông thế cục, mà là đại thế cục. Độ khó vừa xa trước chính là cái kia phổ thông quỷ thế cục. Mệnh thuật sư nhóm không chỉ có không có nhu trí, trái lại hưng phấn dị thường, bắt tiên quá hải, các hiện kỹ năng. Lý Thanh nhàn rất nhiều nơi không sen tay vào được, nhưng có thể làm cố vấn, dựa vào phong phú bên trong quỷ kinh nghiệm cùng khí cơ tri thức, luôn có thể phát hiện một ít chỗ không ổn, sau đó nhắc nhở đám người. Với bắt đầu, xây cấu thế cục khối quá trình phi thường chậm chậm. Mỗi một tòa nhà, mỗi một thân cây, mỗi một con đường, đều gặp gảnh chật trở, liên tục nhiều lần luật chứng. Nhưng người đã phân tích hoàn thành quỷ khí cơ, cộng thêm Lý Thanh nhàn ra quỷ địa chân hình đồ, tại đã trải qua lúc ban đầu khó kỳ sau, Đám người tiến bộ nhanh chóng. Không lâu lắm, nhỏ nhất quỷ thôn xây cấu hoàn thành. Đám người lập tức ngừng lại đến, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, tìm kiếm thành bại, nhiều lần thảo luận. Sau đó, tiến hành điều chỉnh. Tiếp đó, xây cấu quỷ trấn, quỷ thành cùng quỷ hoàng cung. Hoàn thành thứ nhất bản xây cấu sau, đám người không chỉ có không có nghỉ ngơi, trái lại càng thêm chăm chỉ, bắt đầu tiến hành xuất bản lần hai cải tiến. Trang thứ ba, thứ tư bản, thứ 5 bản. Lý Thanh Nhàn lặng lặng mà quan sát một đám cao nhân xây cấu thủ đoạn, chớp dãi minh bạch, này chút người mặc dù có thể có thành tựu lớn, quả nhiên không là vật khí. Vận khí không có cách nào để cho bọn họ đối với mệnh thuật lĩnh vực tất cả việc nhỏ không đáng kể biết rõ ràng. Vận khí cũng không thể để cho bọn họ một lần lại một lần rất phiền phức xây cấu đại thế cục. Thậm chí, Lý Thanh Nhàn đều cảm thấy mệt mọi phiền, này chút người như cũ tràn đầy phấn khởi, giao lưu bên trong tràn đầy tích cực cùng hiếu kỳ. Toàn cục cải tiến đi tới thứ 100 bản, theo Lý Thanh Nhàn, này 4 quỷ địa đại thế cục đã không kém thông thường đại thế cục, đã có thể sử dụng. Thế nhưng, này chút mệnh thuật sư nhóm như cũng cảm giác được không được, cho rằng nếu là người thứ nhất quỷ thế cục, tựu chí ít cần phải đi đến 88 lầu sơn hạ trình độ đó. Sau cùng, Tại cải tiến đến thứ 207 bản thời điểm, Lý Thanh Nhàn đột nhiên cảm giác trước mắt mơ hồ, trời đất quay cùng. Tất cả mọi người nhìn sang, vẫn là tuổi trẻ, nhanh như vậy tiểu không chịu nổi, để hắn nghỉ ngơi đi, lần sau trở lại. Lý Thanh Nhàn lòng nói, thư viện thời gian trí ít qua nửa năm, có bản lĩnh các ngươi thử một chút. Mắt tôi xâm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, phát hiện mình nằm tại chỗ cũ. Lấy ra mệnh bàn một nhìn, thời gian qua một ngày. Chính mình hẳn là ngủ một ngày. Lý Thanh Nhàn hồi ức thư viện quá trình, niệm vào mệnh phủ, cẩn thận kiểm tra, nhưng không nhìn thấy cái kia tích tiên tụy ở nơi nào. Sau đó lắc lắc đầu, Ly Khai mệnh phủ, lại tiến vào linh đài một nhìn, vạn mắt nhìn chăm chú, lại từ từ tiêu tan. Lý Thanh Nhàn đành phải tu luyện thần tiêu pháp, tốt tin tức là, dấu tại chính mình thần chỉ kim dịch hoàng kim đại hán, thứ một. Xấu tin tức là, chim chim lên cao ngũ khí bên trong, uỷ khí cùng ma thần vĩ lực càng thêm trắng tiện, cùng mình lực lượng hòa hợp một thể. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc ly khai, vò đã mẹ lại sức, hái trách trách, đi ra khỏi phòng, hỏi thăm một cái này một ngày biến hóa. Hạ vùng núi bên trong những nơi khác, kỳ thực có người sống. Tổng cộng 47 cái, mỗi cái chín phúc đủ ngày, toàn thân huy biến hành động rất khó. Hôm nay sáng sớm, chỉ còn 36 cái, một đêm trên, 11 người Thang Tiên, có người tận mắt thấy bọn họ hóa quang bay đến lên núi khu, xem ra là tiến vào Thang Tiên Tây. Thang Tiên Tây, giúp ta tìm Bẩn Ăn Mày. Không lâu lắm, Bẩn Ăn Mày đến đây, vẫn là giống như lần đầu gặp vỡ, đầu hạ là tròn vo rõ ràng thân thể, giống như trắng giỏi, hai cánh tay như thân cây, hai tay như rễ cây. Toàn thân trên dưới chỉ có gương mặt giống người. Tiểu Lao Nhi bái kiến Diệp Ti Chính. Bẩn Ăn Mày mặt mỉm cười. Lý Thanh Nhàn trên dưới đánh giá, rõ ràng chín phúc tại thân, nhưng có thể sống đến hiện tại. Trước tìm người đã điều tra, Bần ăn mày là tất cả còn sống dân trấn bên trong, sớm nhất tiến vào trấn, thậm chí bị hoài nghi là xây chớ người, nhưng bị hắn phủ nhận. Lý Thanh nhàn rót một chén trà, nói, lao tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta nghĩ biết làm sao giải này quỷ trấn quỷ." Bần ăn mày cười hì hì, cẩn thận từng ly từng tí một một khẩu một khẩu uống sạch trà, hai lòng nheo lại mắt, chậm rãi nói, lao tiên sinh ta à, tuy rằng yêu thích khoa lạc, nhưng có một số việc không thể nói không biết, chỉ có thể nói không hoàn toàn biết. Ta nếu thật là biết làm sao giải quỷ, nhất định sẽ bị toàn bộ trấn người nâng tại lòng bàn tay." Chương 716: Giải quỷ then chốt cũng có thể đã sớm chết rồi. Lý Thanh Nhàn cầm lấy một chén trà uống lên đến, mi mắt buông xuống. Bần ăn mày cười nói, lời của ngài, ta không hiểu. Chỉ cần có thể giải quỷ, làm sao sẽ để ta chết. Ta nhìn a, ngài đây là trà uống nhiều rồi, say rồi. Như vậy, ngài cảm giác được, giải quỷ mấu chốt là cái gì? Theo ta được biết, ngài nhất định tiến vào lên núi khu. Bần ăn mày giơ lên đầu, nhìn nóc nhà, mặt lộ vẻ hoài nghi vẻ, chậm rãi nói, đúng đấy, đương nhiên tiến vào lên núi khu, khi đó tiến vào lên núi khu không cần đấu đổng, khi đó người người cũng có thể tiến vào lên núi khu, khi đó xuống núi khu nữ có năng có Có cậu bé có nữ hải, khi đó, trong trấn, nhà cũng là mọi người. Nha, già rồi, hồ đồ, quên trọng điểm. Bần ăn mày thu hồi nhìn phía nóc nhà ánh mắt, nói, ta cũng không biết làm sao cụ thể giải quỷ, nhưng ta biết, giải quỷ then chốt, nhất định là nhân sâm quả, cây quả nhân sâm và chiếc giếng cổ kia. Giếng cổ. Bần ăn mày cười lạnh, nói, cái gì chó má thăng thiên, cái gì bị ngạn thế giới, đều là bên lên ra. Ta chính mắt thấy được qua, dân trấn chết rồi, hóa thành hào quang đầu nhập trong giếng cổ. Cây quả nhân sâm lập tức nở hoa, nở hoa sau, chấm dãi kết quả. Ta đi khắp toàn bộ chấn mỗi một tấc, chỉ có cây quả nhân sâm cùng giếng cổ kỳ dị nhất, nếu quả thật có thể giải quỷ, nhất định là cây quả nhân sâm. Đây chính là vì cái gì trưởng trấn bọn họ nắm giữ cây quả nhân sâm, nghiêm khống nhân sâm quả. Nghe nói nhân sâm quả có thể yếu bất quỷ hóa. Có thể cũng không thể. Tại bên trong quỷ ba ngày bên trong ăn nhân sâm quả, có thể để xua tan lần này bên trong quỷ. Nhưng ba ngày vừa qua, thân thể tiểu sẽ quỷ hóa, ăn nhân sâm quả cũng không có tác dụng gì. Bất quả, nhân sâm quả quả thật có thể tăng cường nhân tu vi, ăn càng nhiều, tu vi càng cao. Nơi này vẫn truyền thuyết, từ nam trấn đi ra người Chính là bởi vì ăn rất nhiều nhân sống quả, vì lẽ đó đặc biệt lợi hại, tỉ như Trương Văn Đồng. Ngoại trừ Trương Văn Đồng, còn có ai từ Nam trấn đi ra ngoài? Bần ăn mày sửng sốt một cái, túi đầu suy tư, nói, còn thật không biết. Chúng ta chỉ là nghe xong đến người tiến vào nói tới chuyện bên ngoài, mới phát hiện Trương Văn Đồng giải quỷ ly khai, này trước hắn vẫn là Nam trấn trưởng trấn, còn lựa trưởng trấn nhân sống quả. Cái gì? Bần ăn mày nói, nghe đồn, chỉ là nghe đồn. Năm đó Trương Văn Đồng sau khi biến mất, trưởng trấn cùng tựa như vậy, điên, điên cuồng gào thét trời tới, giết mấy trăm người mới chậm dãi tỉnh áo. Ngươi nghĩ nghĩ, Có chuyện gì có thể đem hắn khí thành như vậy? Lại thêm trước cũ có chuyện ngôn, nói Trương Văn Đồng cùng Trương Văn Tiên hai huynh đệ đã tìm được giải quỷ phương pháp, chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Đoạn thời gian đó, trưởng trấn phi thường cao hứng, phía sau đột nhiên nổi giận, tương phản quá lớn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Ở trước đó, trưởng trấn thỉnh thoảng sẽ khen thưởng chúng ta nhân sâm quả, cho phép sử dụng tích đức hối đoái. Nhưng từ từ cái kia ngày phía sau, trưởng trấn toàn diện phong tỏa lên núi khu, không lại khen thưởng nhân quả, tích đức muốn hối đoán nhân quả, cần hắn tay khiến. Xuống núi khu người, lại cũng không chiếm được nhân sâm quả. Tóm lại, các loại dấu hiệu tỏ rõ Trưởng trấn tay bên trong nhân sâm quả đột nhiên ít rất nhiều. Vì lẽ đó, đã có người suy đoán, Trương Văn Đồng lừa dối trưởng trấn, nói chỉ cần cho đầy đủ nhân sâm quả là có thể mang trưởng trấn đồng thời ly khai, sau đó trưởng trấn tin, nhưng Trương Văn Đồng cùng cái kia đại quý nhân căn bản là không để ý trưởng trấn, tự chạy. Vì lẽ đó các ngươi cảm giác được, nhân sâm quả là giải quỷ then chốt. Đúng. Bất quá, Bẩn Ăn Mày nhìn Lý Thanh Nhàn, "Tuy nhiên làm sao?" Bất quá, cũng có chuyện lưu nói, nhân sâm quả chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều, bị hư hỏng lắm nước, ăn được càng nhiều, tổn càng nhiều, sau cùng đoạn tử kỳ tôn. Tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết, dù sao cũng trưởng chấn hẳn là đoạn tử pi tôn. Ha ha ha ha. Bẩn ăn mày ngựa tới ngựa lui. Còn có cái gì nghe đồn? Lý Thanh Nhàn hỏi. Bẩn ăn mày thân thể từ từ nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói, truyền thuyết chỉ có hai loại đại quý nhân có thể đi ra quỷ trấn, một loại là đại ác nhân, một loại là người lương thiện. Lý Thanh Nhàn cười nói, cái kia xong, ta không phải là đại ác nhân, cũng không phải người lương thiện. Xem ra, ta muốn đi tìm người lương thiện đi đi. Ngài tại sao không tìm đại ác nhân? Ta lại không nốc, đại ác nhân có thể mang ta ly khai quỷ trấn sao? Đại ác nhân chỉ có thể mang chính hắn ly khai quỷ trấn. Vậy ngài nếu như gặp phải đại ác nhân đâu?" Bần ăn mày hỏi. Lý Thanh Nhàn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, "Các quét chính mình tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngôi sương." Bần ăn mày cười nói, "Đại nhân thật biết nói đùa, có đại ác nhân tại, ngươi còn có trước cửa, còn có nhà, coi như có, sớm muộn cũng sẽ không có." Lý Thanh Nhàn lặng lặng uống trà. Hai cái người nói chuyện phía một trận, bần ăn mày không ngừng giảng giải quỷ trấn sự tình. "Truyền thuyết a, cơi người đồng tâm lực. Sau thế nào hả? Sự tình từ từ biến hóa. Về sau nữa, không biết từ lúc nào bắt đầu." Quỷ trấn thì trở thành Phúc trấn. Ta số may, rất sớm đã ăn xong một viên nhân sâm quả, đến sau phân đến viên thứ hai, viên thứ ba, rất nhiều rất nhiều, nhưng ta đều phân gả cho người khác. Bởi vì ta biết, nhân sâm quả chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều, không tốt ăn quá nhiều, là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Mộ tướng quân là cái có cốt khí, lên núi tiệc rượu thời điểm, hắn nói tiến vào Quỷ trấn trước hài tử vừa xuất sinh, nhìn không được nhân sâm quả dáng vẻ, ăn không thôi. Cha cha, người nhà họ tiết thật là lợi hại, quỷ điệu đều có bọn họ người. Ngươi biết Hứa trưởng nhân mỗi lần nhắc lên trưởng trấn cùng tiết gia tại sao nghiến răng nghiến lợi sao? cùng hắn đồng thời tiến bảo, còn có hắn mẹ già cùng con gái, con gái trực tiếp bị lên núi khu cấp đi. Đến sau gặp phải lần thứ nhất quỷ vụ, mẫu thân hắn chết rồi, từ quỷ vụ đi ra, hắn nghe được tiết ra tiểu phản vị, hoài nghi mẫu thân là bị tiết ra hại chết. Đến sau không có qua mấy bao lâu, nữ nhi của hắn cũng chết tại lên núi khu. 4 tuổi 2 tử a. Nay quỷ trấn, đến cùng là tại sao tồn tại a? Lão Thiên muốn thật là có mắt, tại sao sẽ cho phép quỷ trấn tồn tại a? Hai người Hàn Huyên hồi lâu, bận ăn mày lao lệ ly khai. Lý Thanh Nhàn ngồi lặng, hồi lâu phía sau, yên lặng mà học tập bốn quỷ địa đại thế cục, học tập quỷ khí cơ. Chính học Hắn ăn bác vội vã đi tới, bẩm báo nói: "Đại nhân, Sở Vương độc thủ." Ồ, Sở Vương hai cái thị vệ đảm nhiệm xuống núi khu nha môn lại viên, một cái đảm nhiệm phúc đội trưởng, một cái đảm nhiệm trà xét viên. Cái kia phúc đội trưởng bắt được hai cái dạ vệ thành viên, bởi vì bọn họ hai cái đang nói chuyện này, nói xuống núi khu làm sao một người phụ nữ không có, liền trước theo dạ vệ người phụ nữ đều không còn, đầy đất nam nhân, sau khi nghe ngóng mới biết, người phụ nữ đều tại lên núi khu, thuận tiện phát ra điểm bức tức. Đã bị Vu Hải nói bọn họ không gọi phúc là linh đan Diệu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ, ta thuyết mê hoặc người khác. Còn có một cái dạ vệ tại mới chợ đi dạo, phát hiện chồng chọt người dĩ nhiên ăn không đủ no, vừa hỏi mới biết, trong trấn từ chấn nha môn thống nhất quản lý, tất cả chồng chọt đều xem như là thuê công nhân, nguyên bản phân thì lại bị nha môn người cắt xén, sống không nổi. Cái kia dạ vệ cũng là một kẻ lố mãng, hỏi, dù sao cũng đều không sống thoải mái, làm gì không đi giết cầu quan? Cái kia người trả lời nói, phạm pháp giết người. Cái kia dạ vệ nói, đều người phải chết, không tìm kẻ thù báo thủ, còn sợ cái này sợ cái kia, không có ý tứ gì. Sau đó, hữu bị bắt. Hàng ca, ngươi nói ta nếu như ăn không đủ no, sẽ làm gì? chương 717, chuột lực sĩ nên ngụy sở vương. Hàn An Bắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn con ngươi đen nhánh, hồi lâu mới nói, ngài là triều đình trung thần, tất nhiên sẽ lợi dụng chính xác hợp lý thủ đoạn giải quyết. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, giống như ta vậy chính trực trung thần, tất nhiên sẽ dùng hợp lý thủ đoạn giải quyết. Dù sao, đối phương là trưởng trấn cùng sở vương. Đúng rồi, còn nhớ được những cái đinh kia sao? Nhớ được. Ta trước thuận lợi luyện chế một ít, ngươi trực tiếp đinh tại nhà giam ở ngoài, đinh chỉnh tự cùng lần trước ngược lại, đinh xong sau, trở về lấy đi ta thả tại cửa gỗ, tại hai người đường phải đi qua trên thả xuống gỗ mà khắc đệ ba cái dạ vệ huynh đệ ăn ngon tốt uống, qua mấy ngày liền ra tới. Tuân lệnh, Lý Thanh Nhàn đưa ra 17 viên giám đinh, dặn dò xong hết, bày ra pháp khí pháp đàn, bắt đầu thi pháp. Từng cái lấy ra thánh chỉ, nhưng thánh chỉ khác với lúc đầu. Năm quyển thánh chỉ, phân biệt thuộc về đại tế thái tổ, thái tông, đời tông, thánh tông và thái Ninh đế, một người một quyển. Sau đó, lấy ra cái phong du trong bóng tối chuyển tới Sở Vương cũ quần áo, cũ trang sức, cũ dụng, cũ và tóc. Lý Thanh Nhàn đem Sở tại trên nhất, vào Vương tóc, và áo trên tế phục, triều phục, công phục, thường phục cùng nhàn phục cùng năm bộ y phục, chồng lên nhau cũng thêm một đôi giày. Sau đó, tại mỗi cái bộ vị mang lên túi thơm, ngọc bội, chuôi hạt trâu chờ trang sức. Sau cùng, đem năm quyển ngũ đế thánh chỉ, chỉnh tề ép tại trên mũ. Lý Thanh Nhàn niệm chú thi pháp, luyện hóa một cái lại một cái vật tài. Từ từ, trang phục bên cạnh thêm ra một ít thu nhỏ đồ vật, như là lọng tre, xe ngựa, dỗ dịu, nhạc khí, nghi trượng, cờ xí chờ chút chờ chút. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, tự gặp sở vương cũ trang phục từ từ biến hình, chập rãi thu nhỏ, sau cùng hóa thành một cái cao một thước tiểu nhân. Nay nhỏ người mặc năm bộ y phục khuôn mặt bị mái tóc màu đen che đậy, mũ ngũ phương các rơi xuống một tấm thánh chỉ, hẹp như mềm mại vải ngũ, che chắn đầu lâu. Tiểu nhân từng bước từng bước đi lại, ngồi tại xe ngựa bên trên, khum núc lích. Lý Thanh Nhàn lấy ra một thanh màu đen ngũ linh mỡ, lật lộn ngũ cốc, trong miệng nói lẩm bẩm. Mời Đông Phương đi chân quân, gọi Phương Tây vận chuyển lương thực tiên phong, nên Vương Bắc xuyên tường đại sĩ, mời phía Nam Sả nhà thượng tướng quân, tứ phương tử thần, tam giới sát quân, dựa mặc quần áo xước, mau đến đây, vội vã chú, ra cái. Tiểu gặp khắp nơi ngũ linh mỡ ngũ hợp, vã lăn Đón lấy lăn thành từng cái từng cái cao một thước đại lao thử, mỗi cái con chuột người mặc kim giáp, dị thường cường tráng Bọn họ đột nhiên cùng nhau giù lên, nhìn phía bốn phương tám hướng, mà phía sau lộ vẻ kinh hoàng, cùng nhau hướng Lý Thanh Nhàn khom lưng hành lễ. Chít chít, chít chít. Chuột Lực Si nhóm chạy bộ đi về phía trước, nắm lên các loại đội danh dự đồ vật, Bài binh bố trận. Lý Thanh Nhàn tay lấy ra màu vàng lá bửa chiết thành hộp vuông nhỏ tử, ném xuống đất. Hộp giấy nhỏ rơi xuống đất liền hóa thành một cái hộp gỗ. Chích chích chích. nhóm hát cái gì? Vây quanh trên xe ngựa Ngụy Sở Vương, đầu nhập trong gỗ. Không lâu lắm, Hàn An bác trở về, nói rõ sự tình trải qua. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, ngươi cầm lấy hộp đi thôi. Hàn An Bắc hai tay nâng hộp, lặng lặng chờ đợi, màn đêm buông xuống sau, tiến về phía trước trấn Nha Môn, đem hộp để dưới đất. Chít chít chít chít. Chuột lực sĩ nhóm ngay ngắn có thứ tự đi ra, vây quanh ngụy sở vương, dung nhập mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Trong trận viện, Lý Thanh Nhàn thôi phát ba tầng thế cục, 88 lầu sân hạ, vạn sơn chấn đợi cùng kim mãng trộm đồng thời động. ở trên trời, đem hạ vùng núi thu vào đáy mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn xuống phía dưới, tiêu gặp trấn nha môn một gian nhà bên trong, đứng cạnh một cái trên người thiếu phục chữ cao đại nam nhân. Chữ phúc y phục bên trong, còn có một bộ chính thất phẩm võ quan chiến phục. Ở đây cái thất phẩm võ quan dưới chân, đội một lông đen chuột lử sĩ vây quanh Ngụy Sở Vương, vây quanh thất phẩm võ quan, không ngừng xoay quanh. Lý Thanh Nhàn trước mặt hiện ra mệnh bản, vô hình sợi tơ tự mệnh bản bay ra, rơi tại Ngụy Sở Vương trên người. Ngụy Sở Vương trên người bay ra sợi tơ, nối liền người này. Sau đó, mệnh nổi lên hiện người này, ngày sinh tháng đẻ cùng đơn giản một chút tin tức. Đàm Luận Minh Thành, 37 tuổi, chính thất phẩm Sở Vương phụ đội trưởng đội thị vệ. Tính tình kiên nhẫn, yêu thích tu luyện. Từng nưu toan để thiên nữ tiếp cận Sở Vương, không có kết quả, sau đem thiên nữ hiến cho Sở Vương phủ đại tổng quản, địa vị vương chắc. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía chấn Nha Môn những người khác, cuối cùng chọn lựa một người. Hắn tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một cái nửa trong suốt dòng sông xuất hiện tại thế cục bên trong. Dòng sông kia thất quái bát quái, nhìn như không có chút nào quy luật. Dòng sông ngoằn ngoèo, nối liền Đàm Luận Minh Thành, dòng sông tận đầu, nối liền một cái th phẩm tiểu quan. Tại dòng sông liên thông một na, vương, nhảy vào con sông này bên trong, quay đi quay lại không ngừng lưu. Dòng sông đang chạy xuôi trong quá trình, từ từ phân hóa ra một ít nhánh sông, nối liền người khác nhau. Một phút sau, một cái nên phúc đội đội viên đi tới, nói: "Đội trưởng, hôm nay ngài mới tiền nhiệm, các anh em quên góp cái phần tử, mời ngài uống một gốc. Ngài đừng khách bỏ, ngài biết trong trấn rượu đắt cỡ nào, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn, ngài một người uống." Đàm Luận Minh Thành gật gật đầu, đứng dậy cùng đội viên ra ngoài, cũng mang tới tự sở vương phủ đồng thời tiến vào thuộc hạ, tiến về phía trước ngọc đường lầu. Ngọc đường lầu nói là tiểu lâu, chỉ là đơn sơ tầng 2 lầu gỗ. Nên phúc ba đội người đến đông đủ sau, đồng thời bồi tiếp Đàm Luận Minh Thành tán chuyện. Đám người trên bàn chỉ một nhỏ bầu rượu, những người còn lại trước mặt trong chén chỉ có nước. Trên bàn không có thịt, chỉ là một ít khoai tây hầm, sao đậu tằm, hầm ngọc mẹ trở vận. Đám người vừa ăn vừa trò chuyện, Đàm Luận Minh thành tỉnh cờ nói vài lời, trầm mặc quả lời nói. Đám người nói chuyện trời đất, tán gậu đến hứng khởi, đội viên cũ liền là Đàm Luận Minh thành giới thiệu Nha Môn đầu đầu. Bởi một ít lão lại viên chết tại lần trước quỷ vụ bên trong, lại từ lên núi khu hạ xuống một nhóm mới lại viên. Các đội viên cũ tụi quay về này chút mới lại viên soi mói bình phẩm. Nha Môn chủ mới bộ là Bác Tất nhìn tầm thường, nhưng muôn ngàn lần không thể đỗ. Nam Bắc tiết ra tức Nam Bắc, không là đùa giỡn. Cái kia mới phòng gác cổng cũng không đơn giản, là trưởng trấn một cái phụ thân của tiểu thiếp, tính khí không sai, nhưng có thể không đắc tội tiểu không đắc tội. Tuần đường phố đội mới đội trưởng, gọi ngài Tống Võ, chấn trưởng em vợ,ỷ vào tỷ tỉ, tỉ của hắn gần đây được trưởng trấn sủng ái, đấu đá lung tung, ngài nhiều lượng thứ một ít. Hắn rượi vào ăn nhân xâm quả vào thập phẩm. Đám người chính trò chuyện, trên thang lầu chính xuống lầu mấy người ngừng lại, lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ rên một tiếng. Đợi một trận, bốn người mới xuống lầu. Nên đội cùng tuần đường phố đội ngẩng đầu không gặp tối gặp, song phương chuyện phiếm vài câu liền tách ra. Bốn cái tuần đường phố đội người vừa hướng nha môn đi đến, một bên trò chuyện, tiến vào tuần đường phố đội doanh trại, còn tại nói chưa thiếng. "Nên phúc đội người, gần đây rất hung hăng a, liền đội chúng ta giải cũng dám biên bài." "Kha, ai kêu ta đội trưởng chỉ là thấp phẩm, đội trưởng của bọn họ là thất phẩm." "Cha cha, đây là Cường Long muốn ép địa đầu xa. Đối phương dù nói thế nào cũng là sợ vương người, xem thường chúng ta này chút chấn chưởng chân đất rất bình thường." "Là, dù sao cũng là hoàng đế như tử, chúng ta trưởng chấn cũng phải lễ để bà phần. Hiện tại bắt ma tử quan trọng, chúng ta tiểu không nói với ngài đội trưởng chuyện này, tiết kiệm cho hắn nguồn Chương 718 Sinh đẹp tiểu tiếp thổi bên góc gió. "Là, đội trưởng đối với chúng ta có thể không sai, chúng ta không thể cho đội trưởng tăng thêm phiền phức. Bất quá, Sở Vương người quá cứng thế, này vừa mới đến mấy ngày, liền tiến vào phúc đội, có người nói bắt lấy chúng người. Bọn họ cần phải nhớ kỹ, bọn họ là nghênh phúc đội, không là tuần đường phố đội. Bọn họ nếu có thể tùy tiện bắt người, muốn chúng ta tuần đường phố đội làm cái gì? Tính toán một chút, ai kêu người là thất phẩm đây, đánh không nổi." Đám người la hét, ngoài tường một người mặc cũ thập phẩm quan phục thanh niên hi mắt, hồi lâu phía sau, thẳng đến lên núi khu. Ban đêm, lên núi khu trưởng trấn phủ Đệ, hậu viện bên trong. Dèm che hợp lại, cổ nhạc loạn chấn động, bị luợn sóng, thở hổn học. Hồ. Hồi lâu phía sau, đỏ tấm dèm tre bên trong chuyển tới một nhóm nhỏ nhẹ nữ tử âm thanh, đón lấy chuyển đến thanh âm của một nam nhân, nhàn trò chuyện. Cho chuyện một chút, nữ tử câu chuyện nhất chuyện, nói: Lao ra à, ta gần đây nghe người khác nói, Sở Vương nói, này Phúc trấn, cũng là đại Tề Phúc trấn, hắn là đại Tề Sở Vương, cũng là Phúc trấn Sở Vương." Ừm. Người đàn ông kia chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng. Lao ra à, thiết thân một trái tim toàn bộ trên người lão gia, vì lẽ đó có một số việc, tiểu lưu tông. Hôm nay ta cùng với Tiết gia 16 phòng bá nương hàn huyên vài câu." mới biết Sở Vương cùng Tiết Gia đi lại rất chuyên cần, hắn thủ hạ lại có mệnh thuật sư, lại có thực phẩm, còn có cái gì võ tu thiên tài, có người nói lôi kéo không ít người. Có người đoán, không dùng được mấy ngày, Sở Vương chính là chỉ đứng sau ngày cùng Nam Bắc Tiết Gia thế lực lớn thứ ba, vạn nhất hắn đón thêm tay dạ vệ cùng thủ sông quân, nói không chắc có thể đổi khách làm chủ. Từng, thủ sông quân là một đám kẻ lỗ mãng, không đáng để lo, cái kia giả vệ cũng đều là võ phu, dẫn đầu chỉ là dựa vào nỗi danh cha, cũng ngai tuyệt đối không thể so với. Chỉ có này Sở Vương, đều nói nhìn thấy được ôn tồn lễ độ, quân tử khiêm tốn, khen chốt thân phận địa vị cao, chúng ta cũng không thể dễ tin hắn, không thể lại ăn năm đó thiệt tỏi. Ngủ đi. Là, lao ra. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn trong phòng, nhắm mắt giữa thần, đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía lên núi khu. Cái kia một bên, nhiều tầng thế cục mây hỗn tạp. Trong đó đại biểu trấn trưởng thế cục mây vốn là cùng đại biểu Sở Vương thế cục mây trong đó tách ra vết rách, hiện tại lại thoáng xa một điểm. Lý Thanh Nhàn cười cận, trong miệng nói lẩm bẩm, nhắm ngay tiểu lâu phương hướng một chỉ. Mệnh phủ tại ùn không ngừng hấp thu Sở Vương khí vận, sau đó phân ra một bộ phận, rơi tại ngụy sở Vương trên người. Sau đó, chỉ về nhà giam. Nịch giải Giản Đinh vội giối bùa bổn khí vận rút lên, không ít tiến nhập nhà giam bên trong. Chuẩn lực sĩ vây quanh Ngụy Sở Vương nhảy vào nhà giam, Sở Vương khí vận đem nhà giam bên trong cái khác khí vận toàn bộ ép xuống, bao quát đại biểu trưởng trấn thế lực thế cục khí vận. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Hàn An Bắc mang người tìm tới tuần đường phố đội, đưa lên một bút tiền bạc, nói không cầu thả người, chỉ cầu đổi được tốt nhà tù. Tuần đường phố đội người cha xét một cái, phát hiện là Nên Phúc đội người đưa vào, thoáng thương lượng một cái, liền dẫn người nhập nhà giam, đem bị bắt ba cái dạ vệ đưa đến khác nhà tù. Nên Phúc ba đội người biết được, vội vàng báo cáo cho đội trưởng Đàm Luận Minh Thành. Đàm Luận Minh Thành trầm tư chốc lát, nói, chúng ta chỉ bắt người, những thứ khác từ hắn đi. Nhưng là, sợ là có người nói lời giảm pha. Đều là vì là nha môn, vì là trưởng trấn làm việc, không sợ nói lời giảm pha. Mặt khác, chúng ta nên phúc đội nếu chủ yếu phụ trách tuyên truyền cùng nền tiếp mới dân chấn, vậy thì nhiều chọn một chút có thực lực mới dân chấn bỏ thêm vào đội ngũ, không thể đem có thực lực thả đi, có nghe không? Minh Bạch, Minh Bạch, chô béo bở không cho người ngoài. Đi thôi. Chờ hai ngày, bắt nữa mấy cái dạo vệ người. Là. Từ trời cao nhìn lại, ba tầng đại thế cục cái kia vô hình dòng sông chính đang chậm chậm phân hóa ra càng nhiều hơn nhanh sông, nối liền càng nhiều người. Dòng sông kia chậm rãi chạy xuôi, không nhanh không chậm. Chuột Lực Si nhóm trên người, chậm rãi nhiễm bất đồng khí vận của người, chậm rãi cao lớn, hàm răng càng ngày càng lợi, hai mắt càng ngày càng đỏ. Thả xuống thứ một con cờ, Lý Thanh Nhàn liền nghiên cứu học tập quỷ thế cục cùng quỷ khí cơ. Nghiên cứu được gần đủ rồi, liền lại lần nữa tiến nhập tiên Tủy thư viện. Nay một lần, đám người đã sớm chờ ở phòng học trong ngoài, tiếp tục tối ưu hóa cải tiến bốn quỷ địa đại thể cục. Lại một lần kiên trì đến đã hôn mê. Tỉnh lại phía sau, Lý Thanh Nhàn tiếp tục học tập nghiên cứu, cũng chậm tiến hành nghiệm chứng tính kiến tạo bốn vị địa đại thế cục độ khó, vừa xa khỏi Lý Thanh Nhàn cùng tiên tụ thư viện tưởng tượng của mọi người. Tại nghiệm chứng tính kiến tạo thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện một ít tình hình, tỉ như đối với quỷ khí cơ lý giải sai lầm, tỉ như quỷ khí cơ tổ hợp vượt ra khỏi cũ khí cơ, tỉ như dẫn phát rồi không thể đo phản ứng. Dần dần, Lý Thanh Nhàn đối với dạ vệ quản lý càng ngày càng ít. Vừa bắt đầu, Hàn An bác đám người không ngừng tìm Lý Thanh Nhàn hỗ trợ, nhưng phát hiện Lý quá bận, liền giảm thiểu tới chơi, có chút việc nhỏ thì nhịn, chỉ có gặp phải đại sự mới bái phỏng. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo ngoại giới người không ngừng tăng nhiều bị trấn lại dường như chậm dãi khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Sở Vương người không ngừng gây sự với dạ vệ, mà Lý Thanh Nhàn không ra tay, dạ vệ cũng không cứng quá đụng cứng rắn, chỉ có thể không ngừng giao hảo trấn nha môn các thế lực lớn đến đối kháng Sở Vương. Nay một ngày, Hàn An Bắc đang kiểm tra dạ vệ huấn luyện tình huống, Hà Lỗi mang người vội vã chạy trở về, thấp giọng nói: "Hàn đại nhân, lại có hai cái dạ vệ huynh đệ bị bắt. Lý do là đem mình lương thực phân cho dân chấn, phá hoại phúc trấn làm ăn, đây là cái gì lý do chó má? Người của chúng ta quay đi quay lại bị tóm bị thả, quá khinh người. Coi như hắn là Sở Vương, cũng không thể hành hạ như thế chúng ta dạ vệ." Các anh em bán khí rất lớn a." Hà Lôi sâu sắc nhìn Hàn An Bắc. Hàn An Bác cau mày nói, "Diệp đại nhân vội vàng giải quỷ, những việc này không tốt đều là quấy rối hắn." Trưởng trấn Nha môn những người khác cũng không lốc, tuy rằng trong lòng có án khí, nhưng cũng không dám cùng Sở Vương lên xung đột trực tiếp. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ, chờ một cái thích hợp cơ hội, không bằng thử bản ở ngoài chiêu." Hà Lôi lấy tay làm dao, nhẹ nhàng liên cắt. Hàn An Bắc lắc đầu nói, "Trưởng trấn bên kia tuy rằng không có mệnh thuật sư, nhưng Sở Vương bên kia có. Lại nói, trưởng trấn có báo cáo, chúng ta làm quá rõ ràng, rất có thể sẽ bị phát hiện." "Được rồi." Cái kia ma tử chuyện. Diệp Ty chính bàn giao, chuyện khác không nói, chuyện này nhất định muốn nghe chấn trưởng, một khi phát hiện ma tử, nhất định phải toàn lực phối hợp, đương nhiên, cũng phải bảo vệ tốt chính mình, không cần bất động, cũng không cần cứng rắn động. Ta minh bạch. Hai người lúc nói chuyện, nên phúc đội phân tán các nơi, chuẩn bị nên tiếp người mới. Hứa trường nhân tại nên phúc đội 2, bởi vì cũ nên phúc đội viên tại trên một hồi quỷ vụ bên trong tử vong hơn nữa, hắn cũng thuận lợi để bạn, thành cái nhỏ ngũ trưởng, quản ba người. Trước đây, hắn sẽ lẫm lẫm liệt liệt đứng tại phúc ngoài phòng, chờ đợi người ở bên trong đi ra. Nhưng hiện tại Hắn để nên Phúc đội đội viên đứng tại Phúc ngoài phòng, chính mình đứng tại nơi cực xa, lặng lặng quan sát. Hắn không biết ma tử như thế nào, nhưng Diệp Ti chính giật bảo, để hắn không dám lên mặt. Hứa trưởng nhân nhìn Phúc trấn danh giới một tòa dân cư, bên trong xương ngủ đang tản đi. Cửa lớn chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một người. Cái kia nhân thân hình cao lớn, một thân huyết trường bảo màu đen, đầy mặt râu mép, vỗ nhẹ nhẹ đánh hai tay, trên ống tay áo cùng trên người huyết dịch tại chân khí tác dụng hạ, hướng 4 phương tám hướng Phía sau hắn, vác lấy một cái hẹp dài túi đen Chương 719, ma tử tâm Hàn. Người này vai đầu, ngồi một cái nho nhỏ quái vật, đầu hạ thân giống như xanh lục biết, đầu lâu là xanh hắc dương đầu, bàn tay lớn nhỏ. Đầu dê trong hai mắt, đỏ đen lam ba màu, màu vòng tròn nhẹ nhàng lẫy lên. Hứa trưởng nhân con mắt hơi híp lại, lập tức xoay người, liền muốn bóp nát trong tay áo linh phù. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn dừng mắt nhìn, cau mày đầu, chậm rãi hướng về trấn nha môn đi đến. Ngoại trừ trước cửa cái kia nên phúc đội viên, phù cận tất cả mọi người yên lặng đi về phía xa xa. Từ trong nhà đi ra người nhìn khắp bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi tại trước cửa ngoài ba cái ánh viên Huyết trưởng đen người tìm một chỗ ngóc Đi tới, cái kia nên phúc đội viên chậm rãi theo hắn. Nơi này là cái gì quỷ địa? Người có hay không có bái kiến cái khác ma tử?" Người kêu hỏi. Nên phúc đội viên hai mắt dại ra, chậm rãi không lưng chắp tay nói, khởi bẩm đại lao ra, nơi này không là quỷ địa, chính là phúc trấn, đương nhiên, cũng có người nói là quỷ địa. Cho tới ma tử. Phúc Sương mù đến thời gian, từng ra một cái ma tử, có người nói giết con của trưởng trấn. Hiện tại, trưởng trấn muốn cầm tất cả ma tu, giết chết tất cả ma tử. Cái gì phúc Sương mù? Người nói rõ nơi đây." Liền mới tới nên phúc đội viên tiểu đem biết sự tình một vừa nói ra, Bao quát các thế lực lớn và một trận này chuyện phát sinh, nhiều lần nói trưởng trấn muốn giết ma tử, trước đi vào hai cái ma tu, trực tiếp giàn vặt tới chết. Tại hắn nói chuyện trong quá trình, đại địa bên dưới ba tầng đại thế cục từ từ chập trùng, cái kia đã trải rộng toàn trấn dòng sông chấm dãi chảy xuôi. Một cái nhánh sông, nối liền ở đây cái nên phúc đội viên trên người. Một cao hai thước chuột lực sĩ xuôi dòng mà xuống, bơi tới người này bên người, vòng quanh người này chậm rãi xoay quanh. Từ từ, cái này dưới chân một đạo mới vô hình con sông nhánh sông, liên tiếp đến huyết trưởng bảo màu đen chân người hạ người này, đầu vai đầu dê hết đột nhiên trùng quanh nhìn một chút, sau đó nhíu lại đầu lông mày. Nhìn phía lên núi khu phương hướng, Sở Vương phủ nơi. Thanh Dương Ma tử hơi nheo lại mắt, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chờ nên Phúc đội viên nói xong, Thanh Dương Ma tử nói, người bày kiến, Diệp Hàn sao? Dạ vệ tuần bổ ti ti chính." Cái kia nên Phúc đội viên lắc đầu nói, "Dạ vệ người dẫn đầu là chú Hận, còn có một cái gọi Hàn An bác, không, có gọi Diệp Hàn." Người chắc chắn chứ?" "Xác định. Nên Phúc 3 đội 3 ngày 2 đầu bắt dạ vệ người, chúng ta nên Phúc đội 2 không có khả năng không biết dạ vệ đầu lĩnh là ai." Thanh Dương Ma tử thở dài, trong lòng suy nghĩ, xem ra gặp xấu nhất tình huống. Diệp Hàn không có tiến vào cái này quỷ địa, chờ chút, không đúng. Chúng ta đi vào trước, chương trưởng môn nói qua, bọn họ tìm Thiên Mệnh tông sử dụng một lần Thiên Mệnh thuật, cũng mời ma thần ra tay, nhất định sẽ để cho chúng ta tiến nhập Diệp Hàn nơi quỷ địa. Nhưng Diệp Hàn lại cứ không có tới, như vậy, tình huống rất có thể như cái này nên phúc đội viên từng nói, tiến vào trình tự bất đồng, ta tiến vào trước, Diệp Hàn hậu tiến vào. Như vậy, tiếp đó, ta nên ẩn nú đi, một bên tránh né chấn trưởng truy sát, một bên chờ đợi Diệp Hàn. Chỉ cần thấy được hắn, trực tiếp mở ra đại tịch diệt ma thần chân dung, kết thúc hết thảy. Đáng tiếc, này ma thần bức tranh không thể ẩn giấu, chỉ có thể vắt lấy. Ta ngược lại thật ra sẽ hai tay đạo thuật, có thể làm bộ đạo tu. Thanh Dương Ma Tử làm rõ đầu đuôi câu chuyện, đổi một thân đạo sĩ trang phục, trong tay thêm ra một cây pháp trần, nói: "Ngươi mang bần đạo đi làm một cái lương dân chứng, cho bần đạo một cái tứ phẩm đạo tu thân phận." Là, nên Phúc đội viên mang theo Thanh Dương Ma Tử tiến về phía trước trấn Nha môn. Dưới chân vô hình nước sông, từ từ chảy xuôi, chuột lực sĩ tại trong sông ngang qua. Đi đến nhà môn khẩu, nên Phúc ba đội hai cái đội viên đi ra, song phương gặp mặt, hỏi thăm một chút. Trong đó một cái gọi Vương Tĩnh quan sát Thanh Dương Ma tử nhìn một chút, con mắt sáng, đem nên Phúc đội hai đội viên kéo đến một bên, kín đáo đưa cho năm văn tiền. Huynh đệ, ta nhìn người này khí thế bất phàm, rất có thể là chúng phẩm, chúng ta nên Phúc ba đội thiếu người mới, không bằng đưa cho chúng ta đăng ký, làm sao? Đều là huynh đệ, lẽ ra giúp đỡ, người nói có đúng hay không? Làm, bất quá chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tốt, cảm ơn huynh đệ. Vương Tĩnh vô vô đối phương bà vai, đưa đối phương ly khai. Vương Tĩnh mặt hướng Thanh Dương Ma tử, cười chấp tay nói, xin hỏi vị bằng hữu này xuất thân nơi nào, họ gì tên gì? Bên đạo bên trái tri âm, là Huyền Thanh môn ngoại môn đệ tử. Thanh Dương Ma tử nói: "Nguyên Lai là đạo tu cao thủ, mời đến. Ngài hiện tại đứng hàng mấy phẩm?" Vương Tĩnh vừa đi một bên hỏi. "Tứ phẩm." Vương Tĩnh mừng rỡ, nói: "Đại nhân nghi biểu phi phàm, lại là tứ phẩm đại cao thủ, tất nhiên có thể tại Phúc trấn vui vẻ sung sướng. Ta Nên Phúc ba đội dựa lưng Sở Vương, tương lai định có một phen thành tựu không biết đại nhân có hay không đồng ý gia nhập chúng ta nên Phúc ba đội." Thanh Dương Ma tử nhớ tới trước nên Phúc đội viên nói, tại nhỏ như vậy địa phương, làm độc hành khách càng bắt mắt, gia nhập trưởng trấn nơi nào bằng tự chui đầu vào lưới. Liên lắc đầu nói, "Vận đạo ngưỡng mộ Sở Vương đã lâu, thuận chưa tương kiến, nếu có thể bái vào Sở Vương môn hạ, quả thật có phúc ba đời." Vương Tính đại hỷ, mang theo thanh dương ma tử song xôi đạo tu lương dân chứng, thẳng đến nên phúc ba đội đội trưởng Đàm Minh thành nơi nào. Đàm Minh thành nghe nói là tứ phẩm đạo tu, trong lòng vui vẻ, bởi vì Sở Vương thông báo hắn rất nhiều chuyện, ngoại trừ muốn để ép làm tức giận dạ vệ, còn phải tận lực mời chào cao thủ, lấy cường trắng đại Sở Vương phụ tại Quỷ trấn lực lượng. Đà Minh thành bỏ ra khuôn mặt cười, chủ động ra ngoài lấy. Một người có lòng mời, một cái giả ý nương nhờ vào, song ăn nhịp với nhau. Khác một bên, Hứa nhân gái đầu có chút mê hồ. Chính mình vừa nãy hình như chuẩn bị lên phúc, làm sao đột nhiên liền hướng nha môn đi rồi? Đi đến nha môn mới phát hiện không có chuyện gì, lại chỉ có thể đi trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn xui xẻo hồ đồ đi tới. Hắn dưới chân, một chuột lực sĩ vây quanh hắn xoay quanh. Chỉ chốc lát sau, hắn vánh vừa nhấc đầu, phát hiện dĩ nhiên đi tới dạ vệ trụ sở. Kỳ quái, Hứa trưởng nhân đang muốn đi, Hàn ăn Bắc nên mặt đi ra. Đây không phải là giải nhân sao? gió nào thổi ngươi tới? Tây, Hàn ca, nói thật, ta cũng không rõ ràng. Ta vừa nãy rõ ràng tại đám người phúc Nhưng không biết tại sao phải đi chấn nhà Môn, đi mới phát hiện không có chuyện gì, lại đi trở lại, kết quả là đi rồi tới đây. Hứa Trường Nhân một mặt méo hoặc, Hàn An Bắc chậm rãi điểm mấy lần đầu, nói: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, đi, đi theo ta, chờ đại nhân nhà ta tỉnh lại. Ở nơi này, có lẽ có việc." Hứa Trường Nhân vẻ mặt khẽ biến, vội vàng theo Hàn An Bắc tiến nhập Lý Thanh Nhàn viện tử. Hắn đã chờ một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Nhàn mới đi ra. Hứa Trường Nhân lập tức lên trước, đem chuyện phát sinh từng cái nói rõ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lấy ra mệnh bàn, quan sát ba tầng đại thế cục song ngầm cùng chuột luật sĩ, rất nhanh thôi diễn ra chi tiết nhỏ. Để hứa trưởng nhân trở lại, Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Dĩ nhiên là Thanh Dương Ma tử, vị này chính là Thiên Ma môn rất nổi danh cao thủ, truyền thuyết hắn bả vai đầu dê hết chính là một cái kỳ bảo, có thể mê mê hoặc lòng người, cũng có thể giúp hắn bình tĩnh nỗi lòng, đền bù Thiên Ma môn làm việc điên cuồng quyết điểm. Có kỳ bảo, hắn trở thành trong hàng đệ tử đời thứ hai người tài ba. Ta đã sớm biết sau đó sẽ có ma tử tiến nhập, vì lẽ đó sớm bố trí xuống thế cục cùng mệnh thuật, này mấy ngày hết sức không ra khỏi cửa, để đám người quên ta tồn tại, nhưng giống hảo vận sinh cùng Sở Vương loại này cùng ta có đại nhân quá. Giống trưởng chấn loại này có đại khí vận, vẫn là sẽ nhớ được. Chương 720, Ma thần khó thân nhàn. Nếu như cái khác ma tử, ngược lại cùng tôi. Hắn là thiên ma môn người, mang theo ma thần chân dung đem tới cho ta cảm giác càng hơn hắc nguyệt ma thần một bậc, cứ có thể là vô thượng ma thần một trong đại tịch diệt ma thần, đây là liền tiên tụy thư viện bên trong đám lao ra kia cùng tất cả bên trong thần đô kiêng kỵ tồn tại. Không được, đối mặt loại tầng thứ này đại ma thần, vẫn là muốn mở một hồi sẽ. Liền, Lý Thanh nhàn gọi tất cả nội thần, thương thảo làm sao đối phó Thanh Dương ma tử. Nội thần nhóm thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng tính ra nhất trí kết quả. Lý Thanh Nhàn có thể giết chết Thanh Dương Ma Tử, nhưng đại tịch diệt ma thần chân dung một khi triển khai, Lý Thanh Nhàn chắc chắn phải chết. Nếu không, ngài mời Ngọc Thanh chân vương hoặc Tử Vi đại đế đi." Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói, "Thật không có biện pháp khác. Đại tịch diệt ma thần cùng cái kia Hắc Nguyệt Ma thần không bình thường, tại Chư Thiên Vạn Giới tiếng tăm lừng lẫy, tôn vị không kém hai vị thiên tôn. Một khi Thanh Dương Ma Tử nhìn thấy ngài, mở ra ma thần bức tranh, trừ phi hai vị thiên tôn ra tay, bằng không ngài chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, ngài muốn muốn tiếp tục sống, tiểu phải bảo đảm vĩnh không cùng Ma Tử mặt, hoặc là, để hắn không biết ngài chính là hắn muốn giết người." Như vậy a ta hiểu được. Đúng rồi, các người có biện pháp nào hay không dẫn ra ma thần bức tranh. Chúng nội thần sướng sốt một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau. Quấn điện phụ cổ lực sĩ ho nhẹ một tiếng, nói, như đối đầu hắc nguyệt ma thần, chúng ta ngược lại cũng không sợ. Nhưng nếu là đại tịch diệt ma thần, khủng, sợ là chúng ta bản thể cũng sẽ có mất. Hắn mạnh đến trình độ như thế này. Đương nhiên, loại này thần ma, một cái ý nghĩ liền có thể vượt qua vô số thiên địa càng khôn, đánh giết địch nhân. Không nghĩ tới gặp phải như vậy phiền phải lớn. Trạng thế trách đời trước Thiên Ma môn chủ như vậy này, Thái Ninh đế cũng chỉ dám chèn ép Thiên Ma môn mà không có đem diệt môn. Ta nên làm thế nào? Ngoại trừ tránh ra hắn, chỉ có thể tăng lên chính mình thực lực. Ngài nói đang xây cấu quỷ thế cục, chờ sau khi hoàn thành, có thể để ta nhìn một nhìn, chúng ta không hiểu cái này, nhưng có chút trung đồ vật vẫn là có biết một, hai, trợ giúp ngài cải tiến. Đúng rồi, kiến nghị thế cục kiến tạo tốt sau, cho quỷ mẫu nhìn nhìn, có lẽ cũng có trợ giúp. Bất quá, trong thời gian ngắn bên trong thế cục không hẳn có thể phát huy tác dụng lớn, ngài hiện tại cần mời mới nội thần, có lẽ mời đến càng cao hơn tôn vị nội thần. Có thể hóa giải tình huống bây giờ." Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Hiện tại vấn đề là, ta đi qua mời đều là lôi bộ hạ thần, các ngươi hiện tại để ta mời đấu bộ chúng thần, là có thể tăng cường ta mệnh cách mệnh thuật, xác thực không quen. Các ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút không?" Chúng nội thần khóc cười không được, "Ngài đây là quá khó xử chúng ta. Ngài nếu như mời lôi bộ hạ thần, chúng ta có lẽ còn có thể ngoại lệ, nhưng đấu bộ theo chúng ta lôi bộ, ít nhiều gì vẫn có chút ma sát. Ngược lại không phải là đối lập, chẳng qua là ta lôi bộ cùng đấu bộ đều cảm giác được mình là thượng giới thứ nhất bộ, sau đó, hiểu được?" Lý Thanh Nhàn giải đuổi quang chụp ngày thiên tướng nói, thực tại không được, ngài tại phong mời đấu bộ chúng thần thời điểm, kích phát tử vi chiếu đến lực lượng, có lẽ sẽ hấp dẫn càng địa vị cao cách thần linh. Ngài tiếp theo cần phải gọi mời thần soái, như số may, cao hơn một cách, có lẽ có thể gọi mời thần quân. Như vậy, ngài chờ tứ phẩm lại gọi mời, tất nhiên tại thần quân bên trên. Nhất định có thể thành. Không nhất định. Có hay không có nhất định có thể gọi mời địa vị cao cách lực lượng phương thức. Chúng nội thần không nói, duy quấn điện phụ cổ lực sĩ nói, có. Nói, Ngọc Thanh chân vương hoặc tự vi đại đế chính miệng nhận ngài là bọn họ con ruột hoặc cháu trai ruột. Ha ha. Lý Thanh Nhàn nhìn cuốn điện phụ cổ lực sĩ nhìn một chút. Lý Thanh Nhàn gặp không có kết quả, liền thu hồi nội thần. Lý Thanh Nhàn cùng những người còn lại thương lượng, cùng ngày âm thầm dọn đi nơi ở, đi tới phụ cận một khu nhà dân cư, lấy dạ vệ danh nghĩa thuê. Sau đó, Lý Thanh Nhàn rơi vào bận rộn. Một bên phải từ từ mượn dùng đại thế cục ảnh hưởng đám người, một bên muốn học tập quỷ thế cục, đồng thời còn phải nghiên cứu gọi mời tôn thần nào linh khả năng nhất trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó. Không chỉ có như vậy, còn cầm lấy trước nội thần mang tới lôi pháp, nghiêm túc nghiên tập. Lôi pháp đích đích xác, xác khắc chế ma tu tà tu. Ban đêm, thanh dương ma tử khẽ to mày. Chính mình nhận thân nên Phúc Ba Đội, đã phi thường biết điều, nhưng không biết tại sao, thanh danh của chính mình càng ngày càng lớn. Hiện tại hầu như mỗi cái hạ vùng núi người đều biết nên Phúc Ba Đội ra một gọi bên trái chi âm tứ phẩm đạo tu cao thủ. Có lẽ, đây chính là quỷ trấn chỗ quái dị đi. Qua như thế nhiều ngày, đều không có hỏi thăm được Diệp Hàn tung tích, thậm chí theo dõi dạ vệ cũng không có phát hiện, chuyện này ý nghĩa là Diệp Hàn hoặc là còn không có vào, hoặc là đã tại lên núi khu. Ta có muốn hay không đi? Thanh Dương Ma tử cuối cùng lắc lắc đầu. Lên núi khu có lẽ có thể tìm tới Diệp Hàn, nhưng cũng rất có thể bị trưởng trấn phát hiện. Được rồi, danh tiếng càng lớn. Đối với ta càng bất lợi. Ta muốn luyện một cái giả thân, thay thế Tử Vong, sau đó dùng họa bị thuật, ngụy trang thành một cái phổ thông nên phúc đội viên, chọn ai đó. Tiêu chọn ba đội cái kia gọi La Lão Nhị, thành thật, bình thường cũng chầm mặc quả lời nói. Liền, Thanh Dương Ma Tử Yên lặng chuẩn bị họa bị thuật quy trình cùng phát tại. Tại chuẩn bị trong quá trình, hắn đầu vai đầu dê hết đột nhiên trên giới phải trái chuyển đấu quan sát, sau cùng túi đầu hữu vũ túi đầu. Thanh Dương Ma Tử liếc mắt nhìn, đưa tay sờ một cái, nói, ngươi cũng phát hiện nơi đây có chút không đúng. Yên Tâm, chỉ cần ta giả chết thoát thân, tất nhiên có thể tránh mọ có thể kiếp nạn. Đầu dê hết nhẹ nhàng gật đầu. Nhà giam. Nên Phúc ba đội vương Tĩnh cười hì hì nhìn bên trong hơn 10 dạ vệ, nói: "Chư vị dạ vệ lao ra, các ngươi cảm giác được nơi này làm sao?" Cái kia hơn 10 dạ vệ hờ hững, tiếp tục nói chuyện phiếm. "Trưởng quan các ngươi chu hận cũng thật có thể giữ được bình tĩnh, như thế bắt, các ngươi đều không phản kích. Càng có ý tứ chính là, các ngươi tìm tuần đường phố đội hỗ trợ cứu người, bọn họ cứu xong, chúng ta bắt nữa, tới tới lui lui, các ngươi không phiền, chúng ta đều phiền, các ngươi nói, lúc nào là cái đầu a?" Các giáp vệ tiếp tục tán chuyện. Vương Tĩnh bĩu môi, đi đến cửa, sau đó hướng Ngục Tốt làm thủ hiệu ở trong góc lặng lặng nghe trộn các dạ vệ nói cái gì, những ngục tốt cũng theo nghe. Các giả vệ tựa hồ căn bản không thèm để ý đến Phúc Ba đội, các loại Thiên Nam Địa Bắc tán chuyện. Cho chuyện một chút, Táng Gâu đến Ma Môn. Sau đó, một cái lão dạ vệ tán Gâu đến Họa Bị Thuật. Họa Bị Thuật quỷ dị, các người thật không biết, vật này một khi hoàn thành, cùng chân nhân giống như lúc, đây là Ma Môn đặc biệt bí ẩn lại thâm độc pháp thuật. Ngài nói một khi hoàn thành tựu không nhìn ra, cái kia không hoàn thành trước có phải hay không có thể sớm nhìn ra. Khang Định a, Họa Bị Thuật cũng không phải tiên thuật, chỉ cần phát hiện sớm, đều có thể giải quyết. Vậy biết làm sao phát hiện Họa Bị Thuật sao? Ta còn thực sự biết, Họa bỉ thuật có rất nhiều điểm có thể nhìn thấu. Họa bỉ cũng không phải là một triệu, một triệu tối, mà là trước hết giết chết một người thân thể, giữ lại hồn phách, đón lấy từng điểm từng điểm thi pháp, qua mấy ngày sau, hoàn chỉnh rỡ xuống ra người, họa bỉ bên trong còn lưu có cái kia người hồn phách, này mới đưa đến họa bỉ thuật khó có thể phân biệt. Các người nghĩ, tại hoàn thành họa bỉ trước, hắn chính là người chết, có thể vì để tránh cho bị phát hiện, hắn còn muốn lộ mặt. Vì lẽ đó, hắn một ít lời nói và việc làm, tự cùng người bình thường không bình thường. Tí như, hắn chỉ có thể từ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, một khi ăn uống ngủ nghỉ, thân thể sẽ phát ra mùi tối chương 721, phúc trấn gió nổi lên sóng. Bị họa bị người ngoại trừ không thể ăn uống, còn có cái gì đặc điểm? Ngoại trừ không thể ăn uống, còn da rẻ căng thẳng, bởi vì pháp thuật không ngừng tác dụng, xem ra sẽ tụ trẻ. Hơn nữa bởi vì người đã chết, vì lẽ đó bước đi có chút cứng ngắc, nhưng bước đi không có thanh âm, bởi vì linh hồn nhỏ bé là bị để đi rồi. Dù sao cũng là người chết, cẩn thận nhìn tiểu sẽ phát hiện, người này động, thẳng thắn, tỉ như bước đi, ưu trường trường nhìn phía trước, nói chuyện, ưu thẳng tắp nói chuyện, không giống chúng ta người bình thường, cái này động, cái kia động. Còn có thể tại sáng địa phương mắt nhìn con ngươi, mắt trắng hơi biến thành màu đen. Đồng nhân cùng mắt trắng trong đó giới hạn mơ hồ từ từ dung hợp đó chính là bị họa bỉ lao dạ vệ cười giảng giải họa bị thuật sự tình vệ ngục tốt thậm chí Vương tính đều mở mang tầm mắt âm thầm lấy làm kỳ Vương tính nghe xong hồi lâu mới ly khai nhà giam Vương tính mới vừa đi không lâu trong đó một cái ngục tốt lén lút ly khai tiến nhập tuần đường phố đội nơi và báo tuần đường phố đội đội phó Trương Ngộc Vương tính tại bên trong nghe xong lâu như vậy nhất định là nghe được cái gì khẩn yếu đồ vật đi chúng ta đồng thời tìm đội trưởng người nói rõ sự tình trải qua Trương Ngộu mang theo ngục tốt tìm tới tuần đường phố đội, đội Ngông õ Ngục Tốt đều đem sự tình trải qua từng cái nói tỉ mỉ, đặc biệt là ma môn họa bị thuật giảng thái quá thần dị, Ngục Tốt cũng không biết tại sao nhớ được đặc biệt rõ ràng, tỉ trọng điểm rằng giải. Ngài Tông Võ cùng Trương Mậu cũng nghe được đặc biệt cẩn thận, sau đó để Ngục Tốt ly khai. Ngài Tông Võ trầm tư chốc lát, nói, "Ta nghe tỉ tỉ ý tứ, trưởng chấn đối với Sở Vương có chút bất mãn. Ngoài ra, ta có vài bằng hữu, đối với Sở Vương khá có phê bình kiến đáo Thì nhưng nên phúc đội cùng tra xét đội việc xấu, đều là công việc béo bở, xinh xinh bị Sở Vương người cất đi. Ngươi nói, ta làm làm sao?" Trương Mộ cười nói, Chỉ cần trưởng trấn sủng hạnh ngại phu nhân, đội trưởng thì không cần lo lắng. Hừ, trưởng chấn đổi nữ nhân so với thay đi phục phục đều chuyên cần, phàm là mới tiến vào nữ dân chấn, đều là hắn xem trước, sau đó hướng xuống dưới phân, ai biết trưởng trấn sẽ sủng hạnh tỷ của ta bao lâu. Ta cuối cùng muốn tại trưởng trấn trước mặt lộ lộ mặt, sau đó không đến nỗi tỷ của ta hoa tan ít bâm sau, ta ngay cả một rưỡi vào đều không có. Ngay không bằng tìm những bằng hưu kia hỏi một chút, tìm cái cơ hội, gián tiếp gõ một cái sở vơ người, lại nhìn nhìn trưởng trấn phản ứng gì. Nếu như trưởng trấn không quản không hỏi, vậy thì rất thuyết minh vấn đề. Đương nhiên, ngài không cần tự mình ra tay, để người phía dưới đi làm. Cũng không đi trực tiếp đối đầu Đàm Minh Thành, chỉ tìm một nên phúc ba đội phổ thông đội viên, dàn vật mấy ngày tiểu thả người. Người từ người, sau đó để trong đội mấy cái đầu gai ra tay. Dạ vệ bên kia cho như vậy nhiều bạc, vẫn không giúp được, ta này mặt mũi cũng không nhìn được. Ngài Tông có nói, ngài yên tâm, ta nhất định chọn quả hừm mềm, tiểu tính ra chuyện, cũng sẽ không dẫn tới người trên người ta." Trương Mậu nói. "Đi thôi." Trưng Mậu ly khai. Đêm đó, Trương Mậu liền đi thăm hỏi nên phúc đội ba đội tập tin. Nhìn thấy tứ phẩm đạo tu bên trái chi âm sau, cha cha hai tiếng không dám đắc tội, liền tra tìm những người khác. Rất nhanh, Trưng Mậu liền chọn ra 3 cái không quyền không thế. Thứ hai ngày, Trưng Mậu liền lấy các loại danh nghĩa quan sát 3 người này, chuẩn bị chọn một. Nhìn một ngày, cảm thấy đến độ có thể ra tay, liền chuẩn bị lại chờ 2 ngày, trước tiên nhìn xem ai dễ dàng phạm tội liền tìm ai. Đại điệu bên dưới thế cục bên trong nước sông chảy xuôi, chuột lực sĩ si du đãng. Lại qua một ngày, Trưng Mậu tiếp tục quan sát 3 người. Trong đó một cái gọi La Láo nhị, không biết tại sao, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy La Láo Nghị, Chương Mậu mơ cảm giác được nơi nào không đúng, nhưng lại không nói ra được, liền lưu mắt đề chưa được mấy bước, ỉu nghe nên Phúc Ba đội những người khác vừa đi vừa trò chuyện. La lão nhị này hai ngày là thế nào, ngày hôm qua chưa ăn cơm tối, Điểm Tâm cùng đứa chưa cũng không ăn, thực sự là thành thần. Đúng vậy, trước ngày ngày đoán dẫn ăn không đủ no, ăn cơm đến cùng con chó đói tựa như, hiện tại đổ không ăn. Nhìn đám người ly khai, Trưng Mậu Nghi hoặc không giải, vì vậy tiếp tục lén lút nhìn sát La lão nhị, cũng nhớ lại lúc trước quan sát, so sánh bất đồng. Rất nhanh, Trưng Mậu phát hiện, La lão nhị động tác so với ngày hôm qua cứng ngắc, nhìn thấy được nương ác, so với ngày hôm qua càng mặc. Ngày hôm qua còn tỉnh phảng hàm hậu cười một cái, hôm nay nhưng vẫn mặt không hề cảm xúc. Trương Mậu càng xem càng cảm giác được không đúng, có thể lại không biết không đúng ở nơi nào, liền lắc lắc đầu, quyết định ly khai. Trở lại nha môn, Cửu Thấy kia ngày đến hồi báo ngục tốt đi ngang qua, ngục tốt vẫn an, Trương Mậu chỉ là gật gật đầu. Trương Mậu đi mấy bước, mãi ngừng lại, xoay người đem cái kia ngục tốt kéo đến nơi yên tĩnh, thấp giọng nói, cái kia họa bị thuật đều có triệu chứng gì, người hay nói một chút. Ngục tốt tinh tế nói một lần họa bị thuật bệnh trạng. Trương Mậu không chút biến sắc đệ ngục tốt ly khai, nhanh trở về, lại lần nữa tìm tới nên phúc ba đội La nơi, sau đó đi vòng chạy nhanh, lại làm bộ đi một cái chiếu mặt, cẩn thận nhìn sát La lão nhị con mắt. Mắt trắng hơi đen, đồng khổng cùng mắt trắng trong đó giới hạn vận dục mơ hồ. Có vấn đề. Trương Mộc Đức chậm ly khai, chờ nên Phúc Ba đội người đi xa, hắn tăng nhanh bước chân, đi tới tuần đường phố đội, tìm tới đội trưởng Ngải Tông Võ. "Đội trưởng, nên Phúc Ba đội một người có vấn đề." "Là như vậy. Ngày hôm qua La lão nhị nhìn còn bình thường, kết quả hôm nay lại là không ăn cơm, lại là động tác cứng ngắc, liền cười cũng sẽ không." Ta sau cùng nhìn một chút ánh mắt hắn, xác định, hắn nhất định là bị hóa bị. Ngải Tông Võ trầm tư chốc lát, nói: "Đi, ngươi theo ta bí mật quan sát." Hai người trong bóng tối nhìn sát La lão nhị, trở lại tuần đường phố đội. Đội trưởng, ta nói không sai chứ?" Trương Mộng nói, "Là không sai. Quái, tại sao sẽ có ma tu trong chấn sử dụng hỏa bị thuật? Trước chưa từng nghe nói. Cái kia lão dạ vệ nói qua, hỏa bị thuật mục đích chủ yếu là ma tu che giấu thân phận." Hai người nhìn nhau, bốn mắt lóe lên. Ngải Tông Võ lại nói, "Trưởng trấn ba lệnh năm nói do muốn nghiêm tra ma tu, lại cứ xuất hiện hỏa bị thuật, này tiểu có ý tứ. Không quản cái kia ma tu có phải hay không chính mình người, chuyện này đều không phải là chúng ta có thể làm chủ. Đi, đi theo ta tìm Phúc tiên sinh." Mỹ Phúc Tiên Sinh cũng là chấn trưởng đệ tử, kiên quyết sẽ không hướng về Sở Vương hoặc nên Phúc ba đội, ta nói với hắn sẽ nói cho tỷ tỷ, hắn tuyệt sẽ không giấu giếm. Cái kia nên Phúc ba đội nếu như không có chuyện gì ngược lại cũng thôi, nhưng nếu có việc, công lao tại ngươi và ta. Đội trưởng ngài làm được đúng, có thể sử dụng họa bị thuật, ít nhất là trung phẩm ma tu, chúng ta không đáng với bọn hắn đối đầu. Vạn nhất là chấn trưởng đệ tử hoặc cái khác thượng phẩm ma tu ra tay, ra ô long, bà tử cũng đánh không tới ngài trên người, tối đa mắng ta hai câu. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua thiệt, đi. Hai người kết bạn tìm tới Tân Nhậm Tiên Sinh, nói rõ sự tình trải qua. Ngải Tông vọ hết sức nói: "Hôm nay muộn chút về lên núi khu tìm tỉ tì tỉ." Tì. Phúc Tiên Sinh đỉnh đầu đỡ đồng, rũ xuống lụa trắng che khuất khuôn mặt, gật gật đầu, nói: "Biết rồi, việc này ta sẽ đăng báo sư tôn." Trơ Ngải Tông Võ đi rồi, Phúc Tiên Sinh ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lẳng lặng suy nghĩ. Nên Phúc ba đội cùng tuần đường phố đội xung đột, hắn là biết đến, hai cái có ma sát, đối với hắn mà nói là chuyện tốt, như vậy song phương đều sẽ lôi kéo chính mình. Chương 722: Đầu dê khóc lệ máu. Nay họa bị thuật đổi thành lúc, không coi vào đâu, đoán chừng là vị kia trên khu ma tu nhàn rồi không chuyện gì chơi một chút, nhưng lại cứ thời điểm như thế này. Vậy sẽ phải cảnh giác, huống chi, Ngải Tông Võ muốn nói với tỷ tỷ của hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện, chính mình lại không đảm báo, lấy trưởng trấn sư phụ tính khí, tuyệt đối bị luyện thành khối lỗi, suốt đời không được siêu sinh. Dù sao, trưởng trấn sư tôn đối với Trương Văn Đồng cùng Ma Tử sự thù hận sâu bao nhiêu, mọi người đều biết. Đổi thành con trai của chính mình bị Trương Văn Đồng hại chết, chính mình cũng sẽ không giảng hòa. Bất quá, vạn nhất là trên khu vị kia tác phẩm. Lại chờ chút, một chút đảm bảo. Phúc Tiên Sinh trong lòng đã quyết định. Cùng ngày buổi tối, Phúc Tiên Sinh đem sự tình báo cáo cho trưởng trấn. Trưởng trấn không hề nói gì, gật gật đầu. Trở Phúc Tiên Sinh ly 2, hắn lập tức gọi một người, thấp giọng dặn bảo, cái tiêu nhân hóa làm một con quạ, bay vào xuống núi khu. Sáng sớm, mờ mịt ánh mặt trời chiếu sáng Phúc trấn. Mấy ngày này quả thực đặt mình trong địa ngục, một khi tiến nhập Tiên Tụ thư viện, toàn thân đều sẽ bị echo, sau đó mê man một cả ngày, lên sau vẫn chưa thể nhàn rỗi, vụ việc này cái kia, sau đó học tập Tiên Tụ thư viện sở học, nghiên cứu làm sao xây cấu quỷ thế cục, đồng thời còn muốn nhiều lần hoài cựu mời thần chú. Lý Thanh Nhàn đơn giản liếc mắt nhìn thế cục, hết thảy đều tại dựa theo phát triển, tối đa 3 ngày, lần này thế cục cửu sẽ nổ tung. Ở trước đó, Vì để tránh cho bất ngờ, muốn tăng lên thực lực của chính mình. Trước mắt đến nhìn, tăng lên chính mình thực lực nhanh nhất thủ đoạn chính là gọi mười nội thần. Phần cấp càng cao, nội thần tôn vị càng cao, gọi mời thời gian càng dài, quá trình càng rườm ra. Vì để tránh cho có ngoài ý muốn, Lý Thanh Nhàn để Chu Hận ở bên ngoài hộ pháp, cũng bố trí xuống loại loại trận pháp bị thuật. Tắm rửa thay y phục, trai giới nốt hương, mắc tốt pháp đàn pháp khi sau, Lý Thanh Nhàn tĩnh tâm quan tượng, tu hành thần tiêu pháp, vì là gọi mời nội thần làm chuẩn bị cuối cùng. Nên phục đội ở xá. Thanh Dương Ma tử Mãnh đứng dậy. Trên bàn, đầu dê hết không ngừng gọi tới gọi lui trong cổ họng phát sinh thanh âm trầm thấp, lại giống hoa hoa, lại giống be be be be. Đầu dê hết đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về Thanh Dương Ma Tử. Đầu dê hai mắt, máu tươi ròng ròng. Thanh Dương Ma Tử tê cả ra đầu. Hai hòa đến. Hắn liều mạng suy tư những ngày qua sự tình, trừ mình ra danh tiếng lớn, cần phải không có gì, nhưng vì cái gì sẽ có tai họa? Hắn nháy mắt nghĩ đến dùng trên người La Lão Nhị Họa Bị Thuật, liền trong bóng tối thi pháp, cách đó không xa, La Lão Nhị hai mắt nơi sâu xa, từng cái sâu nhúc động. Sau đó, Thanh Dương Ma Tử trong hai mắt, nhanh chóng xẹt qua La Lão Nhị gặp phải hết thảy. Rất nhanh, Thanh Dương Ma Tử phát hiện tuần đường phố đội người và một màu đen qua đen. E sợ bị hoài nghi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thanh Dương Ma Tử nhiều lần suy tư, trên lưng cất giấu ma thần bất họa dài bao quần áo, đứng dậy thẳng đến nên phúc ba đội, tìm tới Sở Vương đội trưởng đội thị vệ Đàm Minh Thành. Đàm luận đại nhân, Vân Nạo suy nghĩ minh bạch, cùng ở đây xuống núi khu pha trộn, không bằng trước tiên gặp gỡ Sở Vương, sớm ngày lên núi khu, mang theo đấu đổng. Ngay nhìn, hôm nay có thể hay không an bài đạo cùng Sở Vương gặp một mặt. Đàm minh Thành lại nói, ngài hơi chờ, ta này tiểu sử dụng đưa tin phủ bản liên hệ điện hạ. Đàm Minh thành lấy ra đưa tin phủ bản, không lâu lắm, cười nói, "Sở Vương rất coi trọng ngài, không chỉ có chào mừng ngài lên núi, còn phái ra kiện tướng Đắc Lực Hạo vận sinh tới đón tiếp." Ngài đương nhìn Hạo vận sinh tuổi còn trẻ, nhưng kỳ thực rất sớm ngũ phẩm, hơn nữa nắm giữ võ đạo tiên phú, tất thành thượng phẩm, thậm chí có hy vọng nhất phẩm. Mặc dù là ta loại này tại Sở Vương phủ nhiều năm lão nhân, cũng không bằng hắn. Thanh Dương Ma tử thở phào nhẹ nhõm, nói, "Sở Vương ân trinh ngộ, bần đạo định kết quả ngầm đánh, đời đời báo đáp." "Đi, ta nãi tiểu mang đi nhược cậu, cùng sinh đồng thời đưa đi Vương phủ." Hai người nói, ly khai trấn môn, Thanh Dương Ma Tử đi ra thời điểm, từng cái vô hình ma trùng từ trong tay áo bay ra. Thông qua ma trùng, hắn nhìn thấy, cách đó không xa một con quạ từ từ chuyển đầu, nhìn sang. Thanh Dương Ma Tử chậm rãi hít sâu, bình phục tâm tình, bước bước chân trầm ổn đi về phía trước, lên núi khu, cái Phong Du chạy viện. Cái Phong Du manh đứng dậy, nhíu lại đầu lông mày, ngón tay liên tục băn quyết, lại lấy ra mệnh bản chờ pháp khí, nhanh chóng thôi diễn. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nói, nơi đây vẫn thế đột nhiên biến ảo, hai tương trọng trọng, không thích hợp ở lâu. Cái Phong Du phất tay lấy đi tất cả mọi thứ, bước nhanh ly khai, đi mấy bước, do dự mấy hơi thở. Thì pháp tôi diễn, lại cho Lý Thanh Nhàn phát ra đưa tin, sau đó hướng đi Sở Vương phủ. Vừa vào Sở Vương phủ, cái Phong Du ám chỉ Sở Vương xua đi người khác, thấp giọng nói: "Điện hạ, lão phu vừa nãy tại tu luyện, đột nhiên hãi hùng khiếp vía, sợ là có thai họa đến. Mau chóng ly khai nơi đây, ngươi đã vì cô bố trí xuống thế cục, chẳng lẽ vô dụng? Hôm nay tâm huyết dâng trào, chính là thế cục tác dụng." Cái Phong Du nói. "Tốt, cô tin tưởng ngươi." Sở Vương nói. Cái Phong Du do dự trước mắt, thấp giọng nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ." Sở Vương nháy mắt minh bạch, nói: "Trời mới biết, ngươi biết ta biết." Cái Phong Du gật gật đầu đi mấy bước, Sở Vương thấp giọng nói, "Ta nguyên bản mời Hảo vận sinh mang theo cái kia tứ phẩm đạo nhân bên trái Chi Âm đến đây, hiện tại ly Khai, có thể hay không?" Cái Phong Du đột nhiên cau mày, sau đó nói, "Bên trái Chi Âm, danh tự này hình như ở nơi nào nghe qua, cũng không nhớ ra được." Bất quá, điện hạ tính mạng quan trọng, về phần bọn hắn, vạn nhất tiết lộ thiên cơ, hậu quả khó liệu. Cái Phong Du thi pháp, đem hai người dịch dùng biến hóa, vội vã đi ra sở Vương phủ, lên núi khu nhập khẩu, một thân ngũ phẩm võ tương chiến phục hào vận sinh đầu đội nó lá, trên cao nhìn xuống, nhìn xuống leo lên trong núi Thanh Dương Ma tự cùng Đàm Minh Thành. Đấu đồng băng gạp phía sau, Hảo vận sinh đầu lông mày nhẹ nhàng hơi động. Hảo vận sinh vừa chấp tay, mỉm cười nói, "Phục lệnh vương gia, đặc biệt tới đón tiếp Tạ tiên sinh." Thanh Dương ma tử cũng cười đáp lên nói, "Sở vương điện hạ cùng tốt tướng quân quá khách khí, văn đạo cô hồn giá quỷ, làm không được đem quân lên tiếp." Lên núi khu để phòng nghiêm mật, kính xin Tạ tiên sinh mang theo đấu đồng. Hảo vận sinh đưa qua phúc đấu đồng. Thanh Dương ma tử mang theo đấu đồng, "Cảm ơn Hảo vận sinh." Ba người đồng thời hướng Sở vương phủ đi đến. Ba người vừa đi, vừa tán gẫu. vận sinh làm như nói, "Nghe nói tiên sinh là môn đệ tử, ta ngược lại có một bằng hữu" là Huyền Thanh môn hạch tâm đệ tử. Thanh Dương Ma tử cười nói, tốt tướng quân khí thế hiên ngang, xuất thân bất phàm, kết giao tự nhiên là đại phái con cháu. Bất quá, Vân Đạo trước tiên nói lời xin lỗi, ngài cũng biết chúng ta những tán tu này luôn yêu thích hướng đại môn phái trên dựa vào, trên thực tế, giống Huyền Thanh môn loại này trụ trời đại phái, nơi nào có như vậy nhiều ngoại môn đệ tử. Vân Đạo bất quá là Huyền Thanh môn phụ thuộc môn phái Thanh Đảo phái đệ tử, đáng tiếc, Thanh Đảo phái bị ma môn tiêu diệt, Đạo liền Có lẽ là số may, đánh đánh bạ lên cấp phẩm. Thì ra là như vậy, ta nghe nghe phái Ngọc Hải quyết đại không biết tạ tiên sinh tu luyện đến thứ mấy trọng." Hạo Vân Sinh hỏi. "Tốt tướng quân không nên đùa giỡn, Thanh Đào phái chấn môn pháp quyết rõ ràng là Bích biển Ngọc Đao đá quyết." Đáng tiếc, năm đó Thanh Đào phái bị diệt thời gian, Vân đạo còn không phải hạch tâm đệ tử, chưa học công pháp này, chỉ học được một ít pháp thuật rất là tiếng mới." Thanh Dương Ma tử nói. Hạo Vân Sinh gật gật đầu, cười nói, "Xem ra là ta nhớ nhầm." Chương 723, nhanh chí. Ba người cười cười nói nói, bước chậm lên núi. Thanh Dương Ma tử đầu vai đầu dê hết không ngừng đang chảy máu lệ. Thanh Dương Ma tử tình cờ liếc mắt nhìn Hạo Vân Sinh, trong lòng mơ hồ cảm thấy không phải mãi nhưng lại không biết nơi nào ra vấn đề, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nên Phúc ba đội đội trưởng Đảng Minh Thành đi tại hai người phía sau, kinh ngạc nhìn phía Hảo Vận Sinh sau lưng. Mồ hôi nước chậm rãi rướm nhẹ Hảo Vận Sinh sau lưng quần áo. Đàm Minh Thành khẽ to mày, Hảo Vận Sinh đường đường ngũ phẩm cao thủ, kiên quyết sẽ không không khống chế được khí huyết mồ hôi, chẳng lẽ phát sinh một ít chính mình không chuyện rõ ràng. Đi rồi một lúc, Thanh Dương Ma Tử ánh mắt quét qua Hảo Vận Sinh, thân là tứ phẩm cao thủ, hắn cảm ứng rõ ràng đến, Hảo Vận Sinh tim đập nhanh hơn một điểm điểm, mồ hôi trên người nước tăng nhiều, hiện tại lên núi Người bình thường như vậy bình thường, nhưng đối với một cái ngũ phẩm cao thủ tới nói, nhưng có chút không đúng. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Không có khả năng, hắn chỉ là ngũ phẩm bỏ phu, làm sao có thể phát hiện mình? Bất quá, muốn chuẩn bị sớm. Thanh Dương Ma tử vừa tiếp tục làm bộ tán chuyện, một bên lén lút quan sát hoàn cảnh trung quanh. Hai người cách Sở Vương phủ càng ngày càng gần. Hạo vận sinh một bên điều động chân khí áp chế chính mình thân thể biến hóa, một bên hồi ức một đường trên loại loại phát giác hiện tượng. Ta thể nội thiên hỏa chí dương trí cương, nhất thiện phân biệt tà ma. Người này ở đâu là cái gì đạo tu, chính là chân thật ma tu. Sau lưng của hắn vật kia, để rồi ạ hỏa cũng vì đó cảnh giác, lại liên tưởng trước ngũ tử đưa ma, người này cực khả năng vị kia vác lấy ma thần bức họa ma tử, nương nhờ vào Sở Vương là dạ, muốn giết trưởng trấn là thật. Ta trong bóng tối đưa tin cho Sở Vương, nhưng Sở Vương chậm chạp không thể hồi phục, này thì khó rồi. Phải làm gì? Tại chỗ vật trần, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, thật muốn bước được hắn ma thần bức tranh chiến khai, ta chắc chắn phải chết. Giả chứa cái gì đều không làm, dẫn tới Sở Vương phủ, ta xoay người rời đi. Cái kia Sở Vương làm sao nghi ta? Thế nhưng, ta cũng không biết hắn là ma tử à, ta tiếp rồi người liền đi. Sở Vương chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Sở Vương chết rồi, ta chẳng qua nương nhờ vào trường trấn, Sở Vương không có chết, ta người đưa đến liền đi, có vấn đề sao? Hạo Vận Sinh nháy mắt cảm giác được thiên linh thông suốt, đi lại dễ dàng hơn, cùng Thanh Dương Ma Tử vừa nói vừa cười. Thanh Dương Ma Tử phát hiện người này trạng thái khôi phục rất nhanh, ám ám thở phào nhẹ nhõm, lòng nói xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đến rồi Sở Vương cửa phụ khẩu, Hạo Vận Sinh dừng bước lại, hướng Thanh Dương Ma Tử vừa chắp tay, nói: "Tạ huynh, Sở Vương phái ta tới mời ngươi, may mắn không làm luật mệnh, đã đem ngươi mang tới. Nhưng ta hiện tại còn có một cái trọng yếu chuyện muốn đi làm." rút không được thân, liền như vậy các biệt, mong rằng tạm hình thứ lỗi. Thanh Dương Ma tử gật đầu mỉm cười nói, tốt huynh khách khí, cứ việc đi làm. Hạo vận sinh khách khí vài câu, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, trái tim nảy vụt, cảm nhận được từng đạo mênh mông khí thế từ bốn phương tám hướng kéo tới, cũng gặp được phương xa đi tới một đám người, cầm đầu Hạo vận sinh đều bài kiến. Thượng phẩm cao thủ. Trong đó một ít người thậm chí còn cầm trong tay bố cáo. Trong phút chốc, Hạo vận sinh nghĩ đến các loại khả năng, mặt đỉnh như dung nham lăn, đầu lâu lúc nào cũng có thể nổ tung. Bọn họ là tới giết ma tử, ta rất có thể sẽ bị coi thành ma tử đồng dạng. Không được, ta không thể chết ở tại đây, ta còn muốn lên cấp siêu phẩm, ta còn muốn uy áp thiên hạ. Hảo vận sinh đột nhiên xoay người, nhìn phía môn bên trong, sợ nói, sợ vương, ngài làm sao tới?" Thanh Dương Ma tử vội vàng xoay người nhìn phía môn bên trong, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hảo vận sinh động. Hắn nháy mắt vọt tới Thanh Dương Ma tử phía sau, quanh thân chân khí phun trào, hóa thành một trùng lửa diễm, tại quanh thân thiêu đốt. Hắn nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đẩy ra một trường, tự gặp toàn bộ cánh tay phải hiện ra một hoa điểu, một chim nơi bao vây bàn tay, vỗ tại Thanh Dương Ma tử trên người. Hoa điểu kêu to, khắp trời hỏa diễm nổ tung. Thanh vân vánh liệt trưởng uy năng bên dưới, Thanh Dương Ma Tử mặc dù pháp khí hộ thân, cũng bị đánh bay, va nát với tường, tiến đụng vào Sở Vương phủ nội viện, máu phun vẻ vẻ. Hắn đổ vai đầu dê hết vừa mở miệng, nuốt xuống Thanh Dương Ma Tử máu tươi, rơi vào mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Hào Vận Sinh hô to nói, "Mọi người mau tới trợ ta, người này là ma tu giả tà như Newton lẹn vào Sở Vương phủ." Hào Vận Sinh nói xong, thân thể hướng về sau bay vọn, rơi ở xa xa phòng đỉnh. Cách đó không xa, một cái lại một cái người lấy ra trống không báo cáo, đồng thời tiến đọc. Thượng Thừa Mệnh, Hạ Thuận Nhân Tâm. Nay, ngũ tử đưa ma, làm hại bản trấn. Làm quấy mắt, thượng thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm. Nay, ngũ tử đưa ma, làm hại bản trấn, làm nhét hai. Thượng thừa thiên mệnh, hạ thuận dân tâm. Đầy đủ 18 tấm bố cáo đồng thời kích phát. Trước mắt sau, Thanh Dương Ma tử phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tại bị đau khuấy lên, hai thai bị lưỡi dao sắc cắt xuống, ngũ tạm lục phủ đang phán nát, xương cốt toàn thân giật nức. Bất quá một cái trước mắt, Thanh Dương Ma tử tự phát hiện mình đối với thân thể mất đi khống chế. Hắn minh bạch, chính mình tao ngộ quỷ bố cáo công kích, chắc chắn phải chết. Đồng thời, chết đi Tại chết ngất trước một sân nhà, phía sau hắn bao quần áo nổ tung, một đạo màu bạc bức tranh từ từ triển khai. Màu bạc bức tranh rõ ràng triển khai rất chậm, nhưng bất quá trong trước mắt, liền trên tiếp thiên mây, hạ tiếp đại địa. Thiên địa đen kịt, ban ngày sau hiện ra. Không biết bao nhiêu vạn giảm lớn bức họa quyển, tràn ngập thiên địa, tản ra tà ác, giết chóc, máu tanh lại tuyệt cường khí thế. Phu cận thượng phẩm bên dưới tất cả mọi người thân thể không lúc đích, phản phất bị vô hình lực lượng ấn tại tại chỗ. Mặc dù là trưởng trấn phái tới thượng phẩm đại cao thủ, cũng chậm rãi xoay người, chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy đi, tốc độ còn không bằng người bình thường toàn lực chạy chỗ nhanh. Chỉ hảo vận sinh quanh thân đột nhiên phát sinh pháp khí tiếng nổ đùng đảng, sau đó điên cuồng chạy trốn. Ma thân bức tranh bên trên, đột ngột một nhìn, dường như vẽ ra một cái kỳ quái pháp khí. Pháp khí phảng phất nở rộ to lớn, mang theo dị xét, điều khắc phiến phượng hoa văn thanh đồng đóa hoa, cánh hoa tinh tế, bên trong rộng ở ngoài nhọn, lấy ở giữa thanh đồng la bàn làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ sắp xếp, giống như thái dương ngâm tròn. Chỉ bất quá, này thanh đồng đóa hoa quá lớn, cái kia mỗi một đóa hoa cánh hoa, đột ngột một nhìn, đều giống như một tòa sắc nhọn núi cao. Từng tòa từng tòa sắc nhọn đồng núi cao, trình vòng tròn sắp xếp tại to lớn thanh đồng la bàn bốn phía. Đám người lại một cái chớp mắt, khó có thể tin phát hiện, cái kia căn bản không phải pháp khí, không là đóa hoa, cũng không phải núi cao. Cái gọi là thanh đồng núi cao, căn bản là là từng căn từng căn ngón tay, cái gọi là thanh đồng la bàn, chính là to lớn lòng bàn tay. Cái kia không phải là cái gì to lớn pháp khí, mà là một công thuộc về loài người bàn tay. Vạn ngàn ngón tay, bát phương tỏa sáng, giá thiên thế nhật, ba phủ tinh đấu. Đám người còn chưa chờ phản ứng lại, cái kia chỉ vòng thanh đồng bàn tay khổng lồ tự phía chân trời tận đầu đổ xuống, lưu hỏa vần quanh, mây khói xoáy quanh. Roeng! Bàn tay khổng lồ ngã rơi, thu nhỏ ngưng tụ, đánh ra đại địa, sân thể sụp đổ. Điện hỏa dâng lên, sóng thần giống như sóng chấn động quét ngang đại địa. Trưởng chấn phái tới tất cả mọi người, nháy mắt bị đánh vào lòng đất, hóa thành hư ảo. Bốn tôn thượng phẩm cao thủ rõ ràng đã thoát ly bàn tay ở ngoài, nhưng tao ngộ hình cái vòng sóng chấn động xung kích, thân thể nổ ra, chia năm xẻ bảy, khắp trời bay loạn. Hảo vận sinh sau lưng tao ngộ sóng trùng kích xung kích, thân thể bay ra đi, quanh thân hộ thân bạo vật liên tiếp kia chớp phản nát, sau cùng đánh vỡ một cái nhà phòng định, rơi vào trong nhà, miệng lớn phun ra huyết. Sở vương lại cứ để tang liên tiếp, lại không về ta đưa tin, chẳng lẽ mang theo vô tận hận, sinh đã hôn mê. Chương 724, Ma thần oai. Nửa bên cạnh vùng núi sô xuống. Xa xa, cái Phong Du cùng Sở Vương đứng tại cao trên tường, nhìn khó tin một màn. Sở Vương than thở nói, may là cái đại sư sớm nhắc nhở, bằng không cô chỉ có thể mượn dùng vụ hoàng vua Ban Chi bảo tròn đi. Cái đại sư, người làm sao vậy? Cái Phong Du từ từ sát máu tươi nơi khỏe miệng, nói, không sao, loại này vì thế, cho là đại tịch diệt ma thần, tam đại thế cục bị hủy, không an. Ma thần một đòn, chính khí núi xanh chờ vật sợ là phá hủy. Sở Vương chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cũng không nửa điểm khó quá vẻ. Chính khí núi xanh Vì ngài cản một hai, không tốt lưu lại. Cái phong du bắt lấy Sở Vương, tiếp tục chạy trốn. Cái kia chỉ vòng bàn tay khổng lồ đánh ra phía sau, cấp tốc thu hồi, ma sát không khí, phát sinh tiếng nổ thật to, mang hoàng lực hành, trôi đi qua, mây trắng một phát. Quỷ trấn tất cả mọi người, ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên, bốn phương tám hướng bay tới nhiều đạo thần quang, rơi tại bàn tay khổng lồ bộ phận trên ngón tay, lèn ken tiếng chuyển khắp phía chân trời. Mỗi một đạo thần quang đều không kém gì ngày đó chém xuống ma thần đạo thần hoặc bị bắn bay, hoặc bị ngón tay đàn đi. Cái kia từng đạo đủ để xé nước tiên địa, đánh rơi tinh thần lực lượng, dĩ nhiên không tổn thương bàn tay khổng lồ mấy may gì xét. Thiên địa yên tĩnh, chúng sinh lặng lẽ. Mắt nhìn cái kia chỉ vòng bàn tay khổng lồ liền muốn co về bức tranh, đột nhiên, rất nhiều thần quang hội tụ vì là một đạo, hóa thành một thanh kỳ dị trường kiếm, lại lần nữa chém về phía chỉ vòng bàn tay khổng lồ. Xé rách tinh không, chấn động toàn côn. Trường kiếm dư uy lan tràn, quỷ chấn chấn động kịch liệt, đại địa tách ra từng đạo vết nứt. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt kinh biến, này duy thế của một kiếm, chẳng càng siêu phẩm, đã tới tiên thần. Nay chỉ vòng bản tay khổng lồ lại mạnh cũng bất quá là đại tịch diệt ma thần phân thân thân giáng lâm một tia lực lượng mà tôi, thậm chí khả năng chỉ là phân thân một tia khí tức. Trường kiếm rơi tại một căn trên ngón tay, thần quang nổ tung, bàn tay khổng lồ khẽ run lên, tiếp tục tăng lên trên. Chiêu kiếm này, càng ngưởng công vô ích. Đám tu sĩ sợ hãi, đại tịch diệt ma thần khủng bố đến đây. Chỉ có số ít thượng phẩm hai mắt thanh minh, nhìn thấy bị kiếm chém trúng cái kia căn ngón tay, cuối cùng nứt ra một cái khe. Chỉ đến thế mà tôi, một ít người nhẹ nhàng thở. Mắt nhìn cái kia chỉ vòng bàn tay khổng lồ liền muốn trở về, đột nhiên, một đạo thần quang theo gió mà lên, hóa thành một kim quang bàn tay lớn. Tóm chặt lấy cái tia nước ra ngón tay, sau đó, dùng sức một bẻ. Ngón tay như núi, chính là núi. Rắc. Một đạo trước nay chưa có xương cốt tiếng vỡ nát, chuyển khắp thiên hạ, thậm chí xuyên thủ quỷ địa, chuyển đến nhân gian. Đám người kinh hãi nhìn thấy, cái tia kim quang bàn tay lớn, dĩ nhiên bẻ hạ một tiểu tiết ngón tay. Ngón tay ly thể, âm ầm nổ ra, nháy mắt lan tràn thành vô tận hắc biển, bao trùm bầu trời. Kinh khủng khí tức vững vàng áp chế lại quỷ địa lực lượng. Cái tia kim quang bản tay lớn tại huyết trong biển chụp tới, mò đi mức cực hạn có thể chịu được lượng, biến mất không còn hơi. Thiên địa yên tĩnh, gãy ngón tay sau, Vô số thần quang từ bốn phương tám hướng bay tới, Vô lấy vết biển. Đột nhiên, một người lớn tiếng nói, "Lý Hư bên trong, ngươi sao dám đánh cắp ta Quỷ địa trọng bảo?" "Này một chỉ, nhưng không phải ngươi Quỷ địa độc đoán." Rất nhiều hào quang lôi kéo huyết biển. Này vô thượng ma thần phân thân vĩ lực thái quá mênh mông, đám người toàn lực cấp giật sau, dĩ nhiên không cách nào toàn bộ lấy đi, chỉ có thể trợn mắt nhìn quẫn xuất lại lực lượng một lần nữa ngưng tụ, vì là không chọn vẹn một chỉ, phá không chuyển đến gì, biến mất không còn hơi. Một cái pháp khí tại đoạn chỉ thời gian cực tốc trên bay, đợi bay đến trên không, cái đoạn chỉ biến mất không còn hơi. Pháp khí tại giữa không trung bay một vòng, rơi về trên vùng núi trưởng trấn Phụ Lệ. Trưởng trấn Trương Văn Thiên tu hồi phát khí, ngựa lên trời thở dài. Sau đó, Trương Văn Tiên nhìn phía lớn Trường dưới chỗ, sợ vựng phủ. Sở Vương lên núi khu biên giới, Sở Vương thu hồi ánh mắt, nhìn trên sườn núi cái hang lớn kia, nhìn toát ra lượn lờ khói trắng, sắc mặt bình tĩnh. Cái đại sư đều là người mình, cô cũng làm mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại. Cái kia bên trái tri âm là nên phúc ba đội dẫn vào, là cô mời hắn lên núi, ngươi nói, trưởng trấn sẽ làm sao nghĩ? Cái phong du trầm mặc chốc lát, nói, điện hạ muốn nghe nói thật nghe lời nói dối. Đều nghe. Sở Vương nói. Cái Phong Du nói, như là nói dối, trấn giải không đáng sợ, Diệp Hàn không đáng sợ, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu là thật lời, ngược lại. Sở Vương trầm tư hồi lâu, lại nói, cái kia Hảo vận sinh, tại trong chuyện này, đóng vai cái gì nhân vật? Cái Phong Du không nói một lời. Ngươi vẫn là không muốn đắc tội người, Sở Vương cười nhạt một tiếng, đưa đến cửa xoay người rời đi, đi một nửa đột nhiên đánh lén. Sở Vương đột nhiên lấy ra đưa tin phù bản, phát hiện Hảo vận sinh chuyên âm, nghe qua một lần. Hạo vận sinh hoài nghi bên trái chi âm có vấn đề. Sở Vương tính toán thời gian một chút, nói, tới gần bản vương phủ đệ lại đưa tin. Đúng là giỏi tính toán. Cái Phong Du không nói một lời. Sở Vương nói, cái gì đó đại thế cục còn có thể lại bố trí sao? Cái Phong Du gật đầu nói, còn có thể, nhưng không còn chính khí núi xanh, hiệu quả sợ là kém xa tí tắp. Sở Vương cau mày nói, tiếp theo còn có 3 cái ma tử muốn nhằm vào trưởng trấn, ai biết có thể hay không lan đến cô. Mà muốn ly khai thôn trấn giải quỷ, e sợ cũng có một chiến, chắc chắn sẽ không thuận thuận lợi lợi. Thôi, cô vốn cũng không phải là ham muốn bảo vật người, vật ngoại thân dùng càng nhiều, cô càng an toàn. Ngươi nhìn vật đấy làm sao? Sở Vương nói, đưa ra một vật. Cái Phong Du cẩn thận nhìn lên. Sợ hết hồn, vẫn cứ không dám tiếp. Điện hạ, vật này có chút phạm vào kỵ hỷ a. Cái Phong Du nhìn trước mắt đồ vật, tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao cũng An Triều đồ vật, mộ phần không là cô đảo, đầu cơ không là cô bán, cô sợ cái gì? An Triều Phục Hưng chi chủ đế miệng, chỉ cần không đổi ở trên đầu, có thể nhịn cô gì. Người nói, vật ấy làm sao? Phổ thông đế miệng, đương nhiên không so sánh được được Ngọc tỷ, nhưng đây là An Triều Phục Hưng chi chủ đế miệng, chỉ đứng sau khai quốc đế miệng, giá trị còn lớn hơn nhiều so với phổ thông Ngọc tỷ. khen chốt. Phía trên ẩn chứa một tia long khí, phi thường khó được. Sở Vương nhét vào cái phong du trong lồng ngực, nói: "Cái này thay thế chính khu núi xanh, lại vì cô lập hạ đại thế cục, hộ cô bình an." Cái mỗ định làm toàn lực ứng phó. Cái phong du thanh khẽ, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Sở Vương chỉ là nở nụ cười, nhìn phía phương xa. Xuống núi khu, gia vệ thuê lại dân cư. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc cẩn thận thi pháp, một tia không cầu mời thần. Đọc xong thần chú sau, thiên văn tách ra, chúng thần rơi xuống. Lý Thanh Nhàn trước mắt lại lần nữa nhìn thấy cùng trước mờ giống như thần chẳng diện, từng tầng từng tầng mây trắng bạc thang từ dưới lên sắp xếp, càng đi lên, mây trắng bạc thang càng ngắn, nhưng trên đó thần linh càng tương chính mình chính là ngũ phẩm, siêu việt mời thần, có thể mời người khác tứ phẩm mới có thể mời thần soái. Căn cứ cùng nội thần thương lượng kết quả, chính mình nếu là lại tu, vậy thì dựa vào tử vi chiếu đến lực lượng, mời đấu bộ chúng thần. Trước mắt bậc thang, đích thật là đấu bộ chúng thần, cũng đích xác mỗi cái thần thái tung bay, khí thế to lớn, thậm chí còn có thần linh thân góp đội một thiên binh tiên tướng, chân chân thực thực thần soái, cùng trước kia mời đến thần linh bất động. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than một tiếng. Nguyên bản nghĩ dựa vào thần tiêu lôi cùng tự chiếu đến xong trọng lực lượng vượt qua thần soái, gọi mời thần quân, nhưng trước mắt xem ra, thất bại. Thôi đang hoàng là người, chân thật làm việc, không được mơ tưởng xa vời. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy linh đại đất rung núi chuyển, sau đó, mở mịt nhìn bầu trời. Một đạo kim quang dẫn dắt bóng đen hạ xuống. Bóng đen khắp trời, một mọc đầy vô số ngón tay thanh đồng chỉ vòng bàn tay khổng lồ lao ra bóng đen, đập nát 9 tầng chúng thần bậc thang, khắp trời thần xoá. Chương 725, thần quân giáng lâm. Quỳ trấn. Đám người tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Mây đen che ngày, thiên điệu tối tăm. Mênh ma khí phóng lên trời, từng đạo đen nhánh ma gió xoáy ở trên không phá, lít lít nhít, vô cùng vô tận. Từng đạo màu đen ô quang hạ xuống từ trên trời, ma khi ùn tùm, tạo ý ba phủ. Đám người lờ mờ nhìn thấy, trên bầu trời, từng tôn ma ảnh lay động, khoấy loạn thiên hạ. Trưởng chấn trương Văn Thiên chỉ cảm thấy thể nội ma khi dâng trào, mỉm cười gật đầu. Hợp Lam bản tọa được lớn cơ duyên. Cái Phong Du cùng Sở Vương hai mặt nhìn nhau, sau cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Nhàn tuyệt vọng nhìn bầu trời. Mây thần là lôi tu trong quá trình khâu mấu chốt nhất, một khi ra vấn đề, tự khả năng dẫn đến lôi tu gián đoạn. Đại lượng lôi tu chính là bởi vì mây thần thất bại, dẫn đến tu vi đình trệ, không thể không thay đổi tu. Hiện tại chúng thần soái bị một bàn tay đập chết, cũng là mang ý nghĩa chính mình mời thần thất bại. Lôi Tung ngưng hận. Lý Thanh Nhàn cảm thụ cái kia bàn tay khổng lồ khí tức, lại nghĩ ngĩ trải qua, sau cùng phát hiện cái kia bàn tay khổng lồ lực lượng dĩ nhiên dung nhập chính mình ngũ khí bên trong, nháy mắt minh bạch, lại có một cái ma thần tử nổ, sau đó mấy cái hợp khí lại mò đi ma thần lực lượng. Có thể cái này ma thần quá mạnh, chính mình lại tại mời thần trong quá trình, kết quả là. Ha. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn. Tại chỉ vòng bàn tay khủng lô dáng lâm trước, bầu trời tường vân bay bay, đám mây trắng bên trên chúng thần thải quang mãn bắn, đường hoàng long lẫy. Hiện tại, mây đen phun trào, mấy hơi thở sau, chín tầng đen kịt như mực mây đen từ dưới lên đội ra. Mỗi một tầng mây đen bên trên đều đứng thẳng một hàng kỳ dị quái đản, hình dáng tướng mạo hung ác ma vật, hoặc có lẽ là ma thần. Này chút ma thần hình thể to lớn, quanh thân khói đen vờn quanh, từng luồng từng luồng tà ác khí tức phảng phất mang theo mùi nát thi thể mùi thối, dẫn đến Lý Thanh Nhàn trạng vị lan lộn. Lý Thanh Nhàn nhìn bầu trời một đám ma khí ô náo náo động thần linh, đứng ngây ra Rất nhanh, ra hình. chất giới, kết giới biến, dẫn đến thông đạo trực tiếp liền đến ma thần thượng giới. Xấu tin tức là, những thứ này đều là ma thần. Tốt tin tức là, đều là thần quân, so với nguyên bản mời thần soái nhóm cao một cái vị cách. Nội thần trong hội nghị từng nói qua, thần quân là thần danh giới. Thần quân bên giới, trên bản chất đều là một ít phổ thông thần linh, không có khai phủ quyền lực. Thần quân, nhưng là thiên đỉnh trung kiên, tự mở một phủ, có thể một mình quản hạt một vùng thế giới, cũng là các giới nhân gian cao cấp nhất thần linh, có thể nói thần đỉnh cao, thiên thần căn cơ. Thần quân bên trên thiên vương, thiên sư cùng thiên quân, nhưng là thượng giới trung tầng, càng bất động. Thần quân là người bình thường phi thăng thượng giới sau, đặt tới cực hạ, lên trên nửa người, Phượng Mao Lân Giác ý hỏi. Chính là bởi vì thần quân là thần linh đường danh giới, vì lẽ đó đại lượng thần linh bị hỗn đốn thần quân bị cách, vị cách không cao, nhưng thực lực cực mạnh, không chút nào kém thiên quân, cho tới một ít tạp phong hào thượng thường cực cao, hơi một tí được gọi là chân quân, đế quân. Phổ thông đạo tu tam phẩm vừa vận có thể mời tới thần quân, mà tam phẩm cũng là nhân gian tu sĩ đường danh giới. Vấn đề những thứ này đều là ma thần thần quân. Làm sao làm? Không chấp nhận ma thần, cái kia lôi tu chi đạo tuyệt. Tiếp thu ma thần, vậy mình linh đại, nhưng là náo nhiệt. Cái nào ngày không đánh được vỡ đầu chảy máu, coi như là bước sang năm mới rồi. Vạn nhất chính mình tiếp thu ma thần, sau đó vừa ra tay, ma khí bá phủ, nói thế nào? Mệnh thuật sư bên trong học đạo thuật nhất sẽ tú ma. Lý Thanh Nhàn đầu góc loạn tung lên hồ gián. Đầu góc rõ ràng tại chuyện, nhưng không biết chuyện là cái gì, không biết hướng về nơi nào chuyện. Thật muốn đi theo ma thần, cái kia ngọc thanh chân vương cùng Tử Vi đại đế thái độ gì? Thật muốn không theo, vị này đại ma thần vô nữa một trường làm sao làm? Chân thần tiên đánh nhau, người phàm gặp xui xẻo. Ta thật sự thương các ngươi. Lý Thanh chỉ là muốn nghĩ, không dám nhiệt tình biểu đạt ra ngoài. Chẳng lẽ trời muốn buộc ta tu ma? Lý Thanh Nhàn trước nghĩ sau nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ tới chính mình trùng quân hái quốc sự tích, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền, Lý Thanh Nhàn hơi cúi đầu, miệng niệm Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực trưởng sinh đại đế báo cáo, sau đó sẽ niệm Bắc Cực Tử Vi đại đế tinh chủ báo cáo." Đọc xong phía sau, Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ, "Điện thoại ta đánh, cứu mạng ta hô, hiện tại tiểu xem các người, các người thật không giúp đỡ, cái kia ta tiểu." Đảm nhiệm gián điệp, đánh vào ma thần nội bộ. Lý chính nghĩ, nhiên, Lôi Long Hỏa ấn cùng tự vi chiếu đến phân biệt phun ra hai đạo hào quang, vẽ mở đêm đen nhanh Đem ma khí hai phần, lộ ra quần quần trắng tinh tường vân. Tường vân bên trong, một tôn thần linh từ từ đi xuống, phía sau theo bốn, 500 thiên binh tiền tướng, khí thế phi phàm. Lý Thanh Nhàn đang muốn thở một hơi, nhưng tâm lệnh một nửa. Bởi vì, chỉ có cái kia thứ nhất tôn thần linh giảm xuống, mặt khác bốn, 500 thần linh, căn bản là không có dáng lâm. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nhìn này thần linh, sau cùng một nửa tâm cũng lạnh. Đây chỉ là một thần quân. Một cái thần quân, đối mặt mấy trăm ma thần thần quân. Lý Thanh khẽ, nhìn cái cô quân. Nay quân màu da đỏ đậm, râu dài râu đen, kim giáp bao hừng bão tam nhãn đỉnh trên trán, chân đạp phong hỏa luân, tay trái nắm đốt hỏa ân vàng, tay phải nắm cuốn điện kim tiên, uy vũ cao lớn, mặc dù tại một đám ma thần trước cũng khí thế không kém. Đỉnh sau di chuyển tròn quang, người mặc mười bốn sắc. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác được, cái tên này hình như có chút môn đạo. Yêu ma đi nơi nào? Có ta ở đây, đừng vội cản trở. Nay thần quân chợt quát một tiếng, hít sâu một hơi, phù cận không gian chấn động, quanh thân đột nhiên bành trướng, hóa thành một cự thần, chân đạp phong hỏa luân, vào quần ma bên trong. Tay trái lấy ra ân đập lật ma. Tay phải lên kim tiên. Chớp mắt quét đoạn bát phương yêu, ấn vàng như núi, một đập xuống, đầy đất thịt vụn. Kim tiên như lôi, hơi đảo qua một chút, khắp trời mảnh vỡ. Các ma thần ra sức xuống tới, nhưng khắp trời ma thần, không một chống đỡ được này thần quân một chiêu. Mặc dù là tầng cao nhất mấy tôn cường đại ma thần, cũng một chiêu liền bị đánh được yếu ớt một hơi thở, không chô thoát thân. Chỉ mấy lần, chính là khắp trời lôi vổng, khắp nơi hỏa diễm, giết được ma thần chạy từ phía. Nay thần quân hình như voi lớn trong ổ ga tản bộ giống như vậy, chỉ mấy hơi thở, ma vụ tan hết, tích, chỉ nâng lại một tôn thần quân. Cái kia bốn, 500 thiên binh thiên tướng đột nhiên nổ thành một đoàn đoàn ánh lửa bay đến thần quân phía sau. 500 đoàn thần hỏa hội tụ thành hỏa diễm luân bàn, ở đây thần quân phía sau, từ từ xoay tròn soi sáng thiên địa. Thần quân một người đứng thẳng ở trên bầu trời, nhìn xuống chúng sinh. Hắn dưới chân, vô số ma thần mảnh vỡ thịt giữa lắt thành treo lơ lửng thảm, bị tường vân chiếu được chậm rãi hòa tan. Lý Thanh Nhàn một nhìn, chắp tay nói, "Ngợi đạo hữu hạ phàm." Cái kia thần quân nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo ánh lửa, mang theo 4, 500 con điểm, đầu nhập Lý Thanh Nhàn mỹ tông. mắt phía sau, Lý Thanh Nhàn liền biết được vị này chân quân danh hiệu căn cơ đều ngày thông suốt rơi phủ, vị tại thái ất chân lui thần, đều ngày duy trì trật tự lớn liên quan, tam giới vô tư mạnh mẽ lại tướng. 500 liên quan đứng đầu, chư thiên thần quân thứ nhất, lên núi không lên núi, trước tiên bái vương liên quan. Lý Thanh Nhà nghe được cái tên này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, sau đó liếc bầu trời một cái, chỉ lo lại xảy ra chuyện, lập tức kết thúc nội thần. Đế quốc, từng mảng từng mảng ma khí giống như mây đen, tại bầu trời hội tụ, bao trùm cả tòa đại lục bầu trời. Giữa trưa ban ngày, mắt hóa thành sâu sắc đêm đen. Chương 726, khai phủ lập phái. Ma khí bên trong, ma ảnh tầm tầng tầng trưng cái lóe sáng ma nhãn giống như lại tinh, soi sáng nhân gian. Ma môn con cháu nhìn thấy tình cảnh này, mừng rỡ như điên, dồn dập quỷ xuống đất thảm bái. Hóa Ma Sơn, Trương Văn Đồng rời chỗ ngồi đứng dậy, mặt mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là đại tịch diệt ma thần đưa tới ma đạo dị tượng, dẫn đến chư thiên ma thần chiếu gặp nhân gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ địa chuyện đã kết thúc, cái kia lý thanh nhàn đã trở thành đi qua. Từ đó phía sau, Ma lại không chướng ngại vật, chắp chấn nhanh chân hướng trước. Đại lục căng một vị đại mệnh tu sĩ trước mặt bay ra bàn, nhanh chóng thôi diễn, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Mệnh tông Thiên Mệnh Tông các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau lắc đầu, nhìn phía đại trưởng lão. Thiên địa dị biến, ma khí lờ trời, đây là ma môn hương thịnh dấu hiệu, chẳng lẽ cái nào Tôn Vô Thượng Ma Thần đang nhìn kỹ nơi đây? Thần đô thành, vô số quan lớn tu sĩ đi ra khỏi phòng, ngửa lên trời mong tận thiên vân ma khí. Đến không hết bách tính nghị luận sôi nổi. Kinh Triệu Doãn Tống Vân Kinh đi đến biệt tử, ngẩng đầu nhìn trời, cau mày. Lao ra, đây là thế nào? Trống phu nhân thấp giọng hỏi. Tống Vân Kinh than nhẹ một tiếng, nói, thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Tống vân Kinh vừa dứt lời, Tôi gặp một lôi một hỏa hai đạo thần quang xuyên phá ma khí mây đen, chớp mắt sau, lôi đỉnh thần hỏa bắn tóe bay tán loạn, xuyên qua bao trùm thiên địa mây đen. Khắp trời ma khí mây đen bị điểm đốt. Trong trước mắt, ma khí cháy hết, mây đen tiêu tan. Một tôn to lớn thần linh tại bầu trời lóe lên, thần quang chiếu một cái, càn quét ố hế. Thiên hạ khắp nơi, một cái lại một cái ma tu phun máu phè phè. Những đang kia làm phép ma tu, cái này tiếp theo cái kia tẩu hỏa nhập ma. Những đang kia hành ma trùng, thành mảnh thành mảnh Sơn. Còn lại trưởng lão nhìn sắc mặt đờ đẫn đại trưởng lão Lão trưởng lão không chút biến sắc gật đầu nói, vị này vô thượng ma thần, bị thượng giới thiên thần ngăn cản, nhân gian hưng thịnh, mệnh tuật hưng thịnh. Hóa Ma Sơn. Trương Văn Đồng thân thể loạng một cái, đột nhiên thu thở hai hơi thở, chậm rãi cúi người xuống, chậm rãi đi vào trong phòng. Hắn đỉnh đầu một bộ phận tóc đen, chậm rãi biến trắng. Quỳ trấn. Trưởng trấn Trương Văn Thiên nhìn thấy cái kia thiên thần lớn ảnh, mắt tối sầm lại, một khẩu lao hét phụ ra. Dạ vệ thuê dân cư bên trong, mở mắt ra, Lý Thanh Nhàn từ từ thở ra một hơi. Sau đó mười thần, nhất định muốn tìm một thời điểm tốt, lần này là ma thần đánh nhau, chính mình gặp phải một đống ma thần. Lần sau nếu như tà thần đánh nhau lại cứ gặp phải chính mình mới thần, còn sống không sống được. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trong phòng ngây người hồi lâu, bất đắc dĩ niệm vào linh đài. Mười không đẹp, đầu tiên là ngàn tỷ con ngươi nhìn chăm chú, đó lấy một chỉ vòng bàn tay khổng lồ hạ xuống từ trên trời, thanh thế to lớn, hủy thiên di địa, tại rơi lên đỉnh đầu một sát na biến mất. Lý Thanh Nhàn trái tim đột nhiên ngừng, chậm rãi mong hướng về phía trước. Tốt tin tức là, thần chỉ kim dịch bên trong khen nga thị sơn thần lại thiếu một, xấu tin tức là, ngũ khí bên trong ma khí lại thêm một tầng. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía lôi long hỏa ấn xuống quanh. Một tôn mới nội thần ngồi xếp bằng hư không, ở vào tất cả nội thần bên trên. Nay thần linh cùng trước nhìn thấy một dạng, sắc mặt dâu đen, trên trán tam nhãn, kim giáp hưng bảo, chân đạp phong hỏa luân, một tay đốn vàng, một tay kim tiền, tướng mạo hung ác, khí thế lạnh lẽo. Phía sau hắn, bốn, 500 đoàn hỏa diễm quay chúng quanh thành hình mâm tròn đóa hoa tỏa sáng, từ từ chuyển động. Lý Thanh Nhàn nhìn Vương Linh quan, nhẹ nhàng gật đầu. Tại toàn bộ nhân tộc tu sĩ trong lịch sử, chỉ nghe nói nha triều khai thủ phụ gặp đúng dịp, mới đến qua bên trong thần vương linh quang, nhưng rất ít xuất hiện, nghe nói là khó có thể quan thúc, thường thường không nghe hiệu lệnh. ra, Không người mời ra qua vị này ghét cái ác như kẻ thù, thực lực cao tuyệt thần quân. Lý Thanh Nhàn hồi ức sự tình trải qua, phát hiện cần phải cám tại đại tịch diệt ma thần. Đại tịch diệt ma thần tàn dư lực lượng bản năng đập nát tiên thần bậc thăng, đội ma thần bậc thăng. Có thể thượng giới tiên thần tự nhiên sẽ không giảng hòa, phái ra thần soái không giải quyết được mấy chút thần quân, phái vị cách quá cao lại không thích hợp làm, liền Vương Linh Quan cái này thần quân thứ nhất liền trở thành người được chọn tốt nhất. Tuy nói bên trong thần đô là phần thần, lực lượng bị áp chế, tối đa cao hơn ta nhất phẩm, nhưng thần quân tứ phẩm cùng phổ thông tứ phẩm, cũng không một hạng Chờ có cơ hội, tìm một tứ phẩm đại tu thử một chút. Sau đó, Lý Thanh nhàn nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ Vương Linh Quan chuyển tới thượng giới tiên pháp. Vương Linh Quan thân kiêm hai lớn giá trị ti. Một là Lôi Bộ 3 năm hỏa luân tiên lôi, hai là Đạo môn hộ pháp trấn sơn linh quan đứng đầu, vị cách thấp, nhưng địa vị cao, danh tiếng cao, thực lực mạnh. Vương Linh Quan tổng cộng truyền ba đạo pháp thuật. Một đạo là mới một quyển cao thượng thần tiêu ngọc xu trạm khám ngũ lôi pháp, bắt nguồn từ lôi thân phận, lôi Một đạo là tam thập tam thủ sơn thuật, cùng sơn thần có diệu, chính là giới thần thân hạ Phạm, thủ một phương núi sông sau cùng một đạo, nhưng là vương linh quan hoặc đại đa số thần quân đều biết pháp thuật, thiên binh tiên tướng khai phụ thuật. Lý Thanh Nhàn tinh tế đánh giá, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là thần quân số 1, đội thành tầm tưởng thần quân, tối đa bù đắp ngũ lôi pháp, đoạn sẽ không cho như thế đạo pháp lợi hại. Mới một quyển cao thượng thần tiêu ngọc xu trạm khám ngũ lôi pháp không có gì mới mẻ, đột xuất một cái uy lực lớn, chờ học xong toàn bộ pháp, mới có thể hiện ra cái môn này đạo pháp vi lực thực sự. Vẹn vẹn này một bộ lôi pháp, cũng đủ để thành lập một cái trụ trời môn phái, cứ một phương. Tam thập tam thiên linh quan thủ sơn đại thuật là Sáp Phong linh quan, cùng Sáp Phong sơn thần tương tự, nhưng không hoàn toàn tương đồng. Sắc phong sơn thần, tương đương với cho một ngọn núi tăng cường tu vi, sắc phong linh quan, tương đương với cho một ngọn núi tăng cường một cái pháp khí. Sơn thần có thể cho mệnh sơn sắc phong, nhưng linh quan không thể sắc phong mệnh sơn, chỉ có thể cho thực tế ngọn núi đưa tới thiên thần, sắc phong linh quan. Sau cùng thiên binh thiên tướng khai phù thuật, Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn, liền yêu thích không dùng tay. Tại nhân gian giới, này đạo pháp thuật đơn giản là thần thuật, một khi hiển lộ ra đi, tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Này khai phù thuật bao hàm nhiều loại đạo pháp, bao quát khai phù pháp, luyện thuật, thiên pháp, thiên pháp, pháp chút, trong đó hạt nhân là triệt điệu thông U nam thiên khai phụ thuật, có thể mô phỏng theo thiên đình thần quân, tự xây một phe thế lực. Sau đó, chọn định xuống thuộc tiến nhập thần quân phủ, ban tặng thiên binh thiên tướng thân phận, cũng sử dụng thiên binh pháp cùng thiên tướng pháp, chân thực đối ứng thượng giới thiên binh thiên tướng. Một khi thu được thiên binh thiên tướng thân phận, vậy người này thì sẽ bị thượng giới khí tức vây quanh, tốc độ tu luyện tăng nhiều, đồng thời tại chiến đấu trước gọi mời thiên binh cùng thiên tướng che chở, tăng cường rất nhiều thực lực. Chi điệu thông u nam thiên môn đại thuật thì lại có thể gọi ra một tòa nam thiên môn, chỉ cần là trong phủ người, bất luận ở nơi nào, mặc dù là một thế giới khác, cũng có thể thông qua nam thiên môn đi tới Lý Thanh Nhán bên người. Trường giới tiên pháp quả nhiên kỳ diệu, bất quá, đối với thượng giới tới nói, chỉ có thể coi là đồ vật nhỏ, dù sao siêu phẩm đạo tu đều có thể nhẹ nhóm chấp mắt tức vào rằm. Tổng cảm giác được, này thiên binh thiên tướng khai phụ thuật huyền diệu phi phàm, nên có có thể cung cấp đạo móc tác dụng. Hiện tại nằm ở quỷ địa, cần phải mau chóng đem một ít người chuyển hóa thành thiên binh thiên tướng, có thiên đình hộ khẩu, sống sót cơ hội lớn một chút. Còn có, không kém có thể dựa theo thiên thủy thư viện phụ tái nhóm kiến nghị, tại quỷ trấn mới xây tông, bất quá, không thể gọi lượng tông, cái kia gọi cái gì? Cách tông? Mới mệnh tông? Mệnh đế tông? đều không tốt thẳng thắn một mặt điểm, liền gọi thần mệnh tông đi. Cho tới trấn phái mệnh thuật, cứ dựa theo nội thần sửa chữa thiên mệnh chính tông học, không, sau đó liền cứ gọi thần mệnh chính tông. Chương 727, đại sư chuyện sau lưng. Lý Thanh Nhàn đi ra phòng ngoài, cùng đám người trò chuyện một trận, sau đó đơn mời Hồ Kế Tổ đi vào. Lý Thanh Nhàn tọa hạ, Hồ Kế Tổ đứng. Hai người từng tại mệnh tuật trà lâu gặp gỡ hai lần, tiến nhập Quỷ Địa, chính là lần thứ ba gặp gỡ. Trước Lý Thanh Nhàn đã sớm thôi diễn đến người này cùng mình có nhân quả, bởi vì người này là tình kỳ đại sư hậu duệ. Lần này Hồ Kế Tổ cũng đi vào theo Quỷ Địa, phần này nhân quả đã sâu. Lý Thanh Nhan biết rõ, chính mình thừa kế tinh kỳ đại sư Y bát, ở tình ở lý, đều phải giúp trợ hộ kế tổ. Ngươi có thể biết ta vì sao tìm ngươi?" Lý Thanh Nhan hỏi. Hồ kế tổ trầm tư hồi lâu, trầm rãi nói, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngài cùng gia tổ khá có nguyện muốn." Lý Thanh Nhan nói, "Nhà ngươi chuyện gì xảy ra?" Hồ kế tổ than nhẹ một tiếng, một bên hồi ức, một bên nói, "Gia tổ tính toán không một chỗ sai sót, nhưng đời sau không hăng hái. Lúc ta còn rất nhỏ, gia tổ tiểu phát hiện, hắn phía sau số đời đều không đủ để kế thừa Y bát của hắn, một khi hắn mất, chúng ta hồ gia tất nhiên tao ngộ họa diệt môn." Liền Gia tổ rất sớm tháo rỡ phân hồ ra, cùng phân 6 phòng, chúng ta là thứ 5 phòng. Phía sau gia tổ liền bỗng bình mà đi, không biết tung tích. Tự nhỏ lên, ta thử nghe cha mẹ toán giận cao lớn. Bọn họ cầm lấy gia tổ của cải, co tại nghèo trong sân thôn. Haha, ha, cuối cùng vẫn là như gia tổ dự liệu, cha mẹ không kiềm chế nổi, ra ngoài phung phí, sau cùng không chỉ có gia tài tăng hết, cũng rơi được một thân bệnh bên trong quái độc. Tốt ở nhà tổ niệm tại huyết mạch đình, lưu phương pháp tu luyện, ta ra sức học tập, có thể nhập phẩm. Phía sau phát hiện, như có người tại nhằm vào chúng ta hồn gia, còn lại năm phỏng, càng đều bị dị môn Tại phía sau vì là hiểu rõ độc, ta liền lên phía Bắc thần đô, có người phát giác ta là xa sút mệnh thuật đại tộc hậu duệ, liền nghĩ muốn thiết kế lửa ta chuyển thừa. Sau cùng, gặp phải ngài, sau đó trở về nơi này. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, nói: "Đường đường đại mệnh thuật sư, cũng không cách nào để đợi sau một đời bình an." Hồ kế tổ thở dài, nói: "Chuyện này, phụ thân hỏi qua tổ phụ, nhưng tổ phụ trả lời, phụ thân một đời không hiểu, ta cũng như hiểu mà không hiểu." Tinh kỳ đại sư là như thế nào nói? Lý Thanh Nhàn từ từ ngồi thẳng thân thể. Cụ thể lời nói ta nhớ không được, nhưng đại thể ý tứ có hai điểm. Hắn thân là đại mệnh tu sư, trên vai lương đeo không chỉ chúng ta một nhà, còn bao gồm toàn bộ nhân tộc cát nguy, hắn kế thừa nhân tộc truyền thừa, quang vinh đăng đại mệnh tu sĩ một khắc đó, hắn chính là một nửa hồ gia một nửa nhân tộc. Hắn sau đó phải làm hết vậy, không thể phụ lòng hồ ra đời sau, cũng không thể phụ lòng nhân tộc. Vì lẽ đó, hắn dành cho đời sau đầy đủ nhưng không sẽ vô hạn của cải, bảo đảm đời sau giàu có sống sót, phía sau, hắn sẽ lấy nhân tộc thân, cân nhắc làm sao cường tráng đại nhân tộc, cân nhắc toàn bộ nhân tộc kéo dài. Lý Thanh Nhàn nổi lòng tính, nhẹ nhàng đầu. Điểm thứ hai, ta không quá minh bạch, nhưng theo không ngừng tao lớn, nhìn khắp thiên hạ loại loại Toán có lý giải. Gia tổ nói, hắn nhận thức thành tựu lớn người, phần lớn đều là chính mình xông ra tới, hắn đã đem thư tịch lưu tại hồ gia, đem truyền thừa lưu tại hồ gia, hồ gia hải tử, yêu thích đọc sách có thể tu văn, yêu thích luyện võ có thể tu võ, yêu thích mệnh thuật có thể tu mệnh, hắn đời sau không chọn, hắn là không ép được. Hắn sợ nhất, không là đời sau vô dụng, hắn sợ đưa cho vô dụng đời sau quá nhiều của cải, quyền vị hoặc tu vi, đức không xứng vị, dẫn đến chúng ta hồ gia không có quyền thế, nhưng không biết chúng ta một nửa vì là tư nhân, một nửa là người. Gia tổ nói, một khi loại này bất thành khí đời sau nắm giữ quá lớn quyền thế, sẽ triệt để từ người thoái hóa vì là dã thú, giống ác hổ ác như sói, chỉ vì mình cùng chính mình mà sống, mà cường chiếu cố nhân tộc. Kết quả cuối cùng, cung lịch triều lịch đại tan vỡ giống như lúc. Hắn nói, quốc gia tan vỡ, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó là tối trọng yếu một cái nguyên nhân, chính là nắm giữ tối đa quyền lực, tối đa tài nguyên, cường lực nhất lượng những người kia, chỉ chú trọng tự thân nhà mình lợi ích ngắn hạn, không để mắt đến tự thân nhà mình lợi ích lâu dài, trơ mắt nhìn nhân tộc bị hao tổn mà vắt chảy ra nước. Luôn cho là mình cùng người khác không giống nhau. Tổng cảm giác được quốc gia có chuyện chính mình sẽ không có việc, kết quả chính là ngày đường phố đạp tận công phế quốc, bọn họ đại đa số kết cục cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ta phán đoán, gia tổ cho rằng chúng ta những người này kỳ thực cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng chúng ta nhưng ỷ vào số may, sinh tại gia tộc lớn, sai coi chính mình không bình thường, tiến tới tùy ý làm liệu, cho rằng đây là chính mình đặc quyền. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không so với người bình thường thông minh, chúng ta cũng không so với người bình thường càng có thể trợ giúp nhân tộc tiến bộ, thậm chí, chúng ta đối với nhân tộc tạo thành phá hoại, xa lớn hơn nhiều so với người bình thường. Hắn cho rằng Chúng ta sẽ kéo nhân tộc chân sau. Gia tổ cho rằng, lịch triều lịch đại dẫn đến dị quốc, không phải là ngoại tộc xâm lược, cũng không phải người bình thường không nỗ lực, kẻ cầm đầu là chúng ta những đại gia tộc này. Vì lẽ đó, gia tổ vì là phòng ngừa chúng ta họa hại nhân tộc, gieo vạ quốc gia, đem chúng ta phân tán các nơi, không dành cho chúng ta quyền thế, không để cho chúng ta ảnh hưởng quốc gia nhân tộc, ngoại trừ nhất định của cải, còn cho chúng ta đại lượng thư tịch. Mục đích của hắn là nghĩ để cho chúng ta thông qua đọc sách học tập, thu được trưởng thành, cùng cựu gia tộc phân cách, đi ra con đường của chính mình. Ngài thấy được, gần như toàn quân bị diệt. Lý Thanh Nhàn liền tiếp liên tiếp gật đầu liên tục thở, nói: "Không hổ là đại mệnh thuật sư, nhìn thấy quốc gia suy bại nguyên nhân là đầy chiều công khan không khó, khó chính là có thể chân chính phân rõ người với thú giới hạn, sau đó múa đao chém xuống thú tính, bảo lưu càng nhiều người tính." Khiến người kính nể. "Vì lẽ đó ta càng lớn, càng bội phục tổ phụ, nhưng tức là tổ phụ sau khi qua đời, cũng không cách nào che chở chúng ta." Hồ kế tổ nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi sai rồi." Ồ. Hồ kế tổ nhìn phía Lý Thanh Nhàn. "Ta là mệnh thuật sư, mặc dù là trung phẩm mệnh thuật sư, cũng có biện pháp hộ huyết mạch chu toàn." Tinh kỳ đại sư thân là đại mệnh tu sư, càng thêm bất phàm, hắn tuyệt đối có thể hộ cả bộ tộc các ngươi sáu phòng bình an. Nhưng vấn đề ở chỗ, đến cùng là hắn không có che chở các ngươi, còn là các ngươi không nghe lời của hắn, làm không chuyện nên làm, tự tìm đường chết." Lý Thanh Nan hỏi. Hồ Kế Tổ đột nhiên xuất mồ hôi chán. còn là nói, ngươi căn bản là không có lý giải tinh kỳ đại sư lời. Ta dùng nhất thẳng thán dạng, các ngươi có mấy người, trên thực tế năng lực bình thường, nhưng mê tự tin, luôn cảm giác mình cùng người bình thường không giống nhau, sau đó khắp nơi tìm đường chết. Những công hầu kia thế gia có gia tộc che chở, tìm đường chết sao để cho người khác? để toàn bộ nhân tộc gánh chịu đánh đổi. Nhưng nhà các ngươi người đi tìm đường chết, tinh kỳ đại sư lực lượng liền từ bỏ che chở, vì lẽ đó, mặt khác 5 phòng toàn bộ chết hết. Hồ kế tổ trầm mặc không nói. Lý Thanh Nan nói, "Bất quá, tinh kỳ đại sư trung quy là người, chung quy có tư tâm, đương nhiên, chủ yếu nhất là ngươi với bọn hắn không giống nhau. Ngươi không là thiên tài, nhưng ngươi thật đang cố gắng học được mệnh thuật, tiến tới nhập phẩm. Ngươi rõ ràng bị cha mẹ phung phú tài sản, lại không có oán trời trách đất, chủ động giúp cha mẹ tìm tìm tốt giải. Ngươi rõ ràng bị người đặt bẫy mê hoặc, nhưng tại sao cùng chống lại được mê hoặc, xoay người rời đi?" Nay hết thảy đều là của ngươi lựa chọn, là ngươi tin tưởng nỗ lực, tin tưởng cảm ơn, tin tưởng khắc chế. Vì lẽ đó, Tinh Kỳ đại sư để ngươi gặp phải ta." Hồ Kế Tổ ngẩn ngơ, vành mắt đỏ lên, hạ thấp xuống đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mũi. "Chương 728, ta vốn trên trời tiên. Lý Thanh Nan nói, ngươi sự tỉnh, ta đại khái biết được, ngươi là Tinh Kỳ đại sư dám sau khi từ bên người, ta lại gặp qua ngươi tự chế, có thể ở mức độ rất lớn tin tưởng ngươi. Ngươi cảm giác được ta làm sao?" Hồ Kế Tổ ngẩng đầu, mũi thở cũng mắt đỏ, nói, "Ta lần thứ nhất gặp được ngài, ưu tâm sinh tôn kính, đến sau biết được thân phận của ngài, càng thêm kính ngưỡng." Nghe xong ngài lời nói mới rồi, ta mới minh mạch, gia tổ không là bỏ qua chúng ta, hắn nếu không cách nào tại hồ gia tìm tới chân chính người thừa kế, vậy thì tại nhân tộc tìm kiếm. Hắn tìm được ngài. Đi theo gia tộc người thừa kế, liền ngang ngửa đi theo gia tổ, ta cực kỳ vinh hạnh. Người không cảm thấy vất ức? Không cảm thấy ta an cấp nguyên vốn thuộc về các ngươi hồ gia truyền thừa? Hồ kế tổ sững sốt một cái, hạ thấp xuống đầu, lại giơ lên, chậm rãi nói, nội tâm của ta, có cái cảm giác này. Sau đó, ta khả năng cũng sẽ như thế nghĩ. Nhưng ta tại đọc gia tổ lưu lại trong sách từng thấy một câu nói, đại khái là nói, có thể bị huyết mạch đều có thể bị thú tính ô nhiễm, chỉ có có thể bị tinh thần truyền thừa mới hào quang hoàn mỹ. Ta không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng ta hy vọng gia tộc chúng ta truyền thừa có thể vượt qua huyết mạch, vượt qua thú tính, giống gia tổ tại mệnh thuật giới một dạng, soi sáng một tờ lịch sử sách, mà không phải trở thành tờ kia trong sử sách, dơ bẩn nhất văn tự. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, ngươi mệnh thuật kiến thức căn bản làm sao? Gia tộc chỉ định mệnh thuật sư tất đọc thư tịch, tại hạ một chữ không kém, toàn bộ đọc thủ kế tổ nói. Lý Thanh mắt nhìn, gật gật đầu, nói, tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thần mệnh tông thủ tịch khai sơn đại đệ tử. Phụ tá ta thành lập Mệnh tông, chiêu thu sư đệ, giáo dục sư đệ, quản lý sư đệ. Hả? Hồ Kế Tổ một mặt mơ hồ. Các ngươi vào đi." Lý Thanh Nhàn âm thanh truyền tới viện tự ở ngoài. "Chu Hận, Hàn An Bác, Vũ Bình, Lưu Nhiên Tiên, Từ Phương, Vương Thủ Đức cùng Hà Lôi đám người lục tục đi vào. Lý Thanh Nhàn nhìn đám người, nói, "Ta nói hai cái trọng yếu chuyện." Đám người lặng lặng lắng nghe. "Số 1, ta muốn thành lập Thần Mệnh tông, chiêu thu tu hành Mệnh thuật đệ tử, để giúp chúng ta giải quỷ." Đám người nhẹ nhàng gật đầu. "Thứ 2, ta ngả bài, không trang, ta nhưng thật ra là trên trời Thần Tiên hạ phàm." Lý Thanh Nhàn một bản chính kinh nói, Chu hận mặt không hề cảm xúc, Vũ Bình nhướng môi, Từ Phương che miệng cười trộm, Lưu nghĩa Thiên vội nói, chúng ta Khải Viễn thành Bách Tính đều cảm giác được ngài là trên trời thần tiên hạ phàm. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, ta lần này tu luyện, hồi ứng thượng giới trải qua, nhớ tới một quyển tiên thuật, tên là Thiên binh thiên tướng khai phụ thuật. Thuật này có thể để cho các ngươi thu được thiên binh thiên tướng che chở, đồng thời bất luận tại bất kỳ địa phương nào, dù cho tại Âm Cảo địa phủ, chỉ cần ta gọi ra nam thiên môn, các ngươi cũng sẽ xuất hiện tại ta bên người. Ta có chút sợ. Vũ Bình nhỏ giọng thầm thì. Lý Thanh Nhàn nói, ta không có thời gian với các ngươi lý sự. Đây là ta tại trên trời đảm nhiệm vô Thượng Đại Đế phương pháp tu luyện, năm đó ta một mở Nam Thiên môn, vạn dạng tường vân bên trên, ước vạn tiên binh tiên tướng tuôn ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó. Vậy ngài để cho chúng ta nhìn nhìn Nam Thiên môn thôi." Vũ Bình trừng mắt mắt nhỏ nói. "Có thể." Lý Thanh Nhàn vung tay lên, thả ra phi không cắt, mang người đi vào. Tiến vào phi không các rộng lớn không gian, Lý Thanh Nhàn nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế hiện học pháp thuật. Học thành sau, Lý Thanh Nhàn nói, "Các người mà nhịn." Lý Thanh Nhàn bẩm quyết niệm nhắm ngay phía trước một chỉ. Hữu gặp trắng tinh ánh sáng chiếu hạ, thiên hoa bay xuống. Tiếng âm lở lở, vô biên tường vân nhận nhờ một tòa vàng son lộng lẫy cửa lớn hạ xuống từ trên trời. Đại môn kia cao tới trong trượng, hùng tráng như núi, long vượng quân uy, vàng chóe lọi. Cửa lớn màu vàng ngóng đỉnh, nằm ngang một khối lượng màu xanh lam bản hiệu, bản hiệu trên viết ba cái đen kịt chữ lớn. Đám người không nhận thức loại này chữ thể, nhưng nhìn sang sau, nhưng bản nam nhận được. Nam Thiên Môn. Sau cửa tường vân bao phủ, mơ hồ có thể thấy được từng cái từng cái to lớn cái bóng lít, lít đứng, thiên binh, thiên trận, nào cũng có thể ra đến. Này nam Thiên tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, cực nóng giọng lớn cho lớn đường hoàng. Trình tòa hoàng cung cũng không bằng này một cánh cửa càng cổ như thế. Đám người ngây tại chỗ. Không lại hảo thuật. Vũ Bình nhìn phía Chu Hận. Chu Hận một mặt dại ra, chậm rãi lắc lắc đầu. Vũ Bình lại nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An Bắc lắc lắc đầu. Vũ Bình lại nhìn phía mệnh tuật sư Hồ kế tổ. Hồ kế tổ cũng theo lắc đầu, ánh mắtờ đẫn. Này. Vũ Bình lại lần nữa nhìn phía Nam Thiên môn, càng xem càng cảm giác được giống thật sự. Cho ta một cái thiên tướng tiêu chuẩn. Chu Hận đột nhiên mở miệng. Đám người lập tức tỉnh táo. Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, ngay tại chỗ tọa hạ, bắt đầu học tập thiên binh thiên tướng khai phụ thuật. Học xong nghiên chốt pháp thuật, Lý Thanh Nhàn lấy ra một khối xét đánh táo mục, dùng dung pháp lực tại chính diện viết viết vẽ vẽ, sau đó tại mặt sau khắc lên chính mình chân dùng. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn cầm trong tay sét đánh táo mục nói, vật này, gọi Lôi đình bản cáo, chính là lôi bộ thiên binh thiên tướng thân phận chứng minh. Một khi tiếp thu, liền bằng vào tiên đỉnh chính tịch, chỗ tốt nhiều đến không thể nào tưởng tượng được, vốn lấy sau cần nhận ta quan thuốc. Mấy người cao mày nhìn phía trên siêu siêu vẹo vẹo chữ cùng mơ hồ không rõ chân dung, luôn cảm giác nơi nào không đúng. Hồ kế tổ không nhịn được nói, tại hạ từng đọc rất nhiều đạo môn điển tịch, Lôi đỉnh bản cáo, cũng có nghe nói. Đây là lôi bộ chính tịch thân phận chứng minh, chỉ tại thời kỳ viễn cổ nhân thân, mỗi xuất hiện một phần, đều sẽ xúc động các thế lực lớn tranh cướp. Có người nói năm đó cổ thiên tôn lệnh, cũng chỉ có thể đổi một viên lôi đình bản cáo mà thôi. Vật này, ở thượng giới đã cực kỳ hiếm lạ, tại hạ giới, càng là giá trị liên thành, không, là giá trị liên quốc. Một khi nắm giữ lôi đình bản cáo, thì tương đương với quang vinh thu được thiên tịch, đứng hàng tiên ban. Đám người hô hấp dồn dập, khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, cả nghi quá rồi. Ta lôi đỉnh bản cáo hẳn định không sánh được lôi bộ tiên quan cấp phát lôi đình bản cáo, nhưng trên lý thuyết, ta là nói trên lý thuyết, khác biệt không lớn. Vật này, lôi bộ ít nhiều gì sẽ nhận một ít. Không thể đi, hoặc là nhận, hoặc là không tiếp thu, làm sao sẽ ít nhiều gì nhận một ít? Lý Thanh Nhàn nói, chờ các ngươi thật có thể liên thông thượng giới, có người nghi vấn, các ngươi sẽ cầm vật này tìm lôi bộ thần quân đệ nhất vương liên quan, ai không nhận, hắn đánh ai? Đám người nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn. Ta thử một chút." Chu Hận nói. Lý Thanh gật, gật đầu, bên phải tay nắm chặt tay làm lôi đỉnh bản cáo, đập tại Chu Lực, cũng nói lẩm bẩm, "Trư Thiên hoàn thận, cao hơn tuần Ngọc Thành Tây Chiếu, Thiên Tôn Lộc Minh. Hôm nay, phong nhân Giang Chu hận vì là Lôi Bộ Thiên Tướng, đi theo đều thiên đại linh quan, ba năm hỏa luân tiên lôi vương thiện vương linh quan. Tại Lý Thanh nhàn niệm tụng trong quá trình, cái kia sét đánh táo làm bằng gỗ tấm ván gỗ lôi đỉnh bản cáo bề ngoài lôi đỉnh lưu động, xì xì vang vọng. Đám người dọa được cuống quýt lùi về sau, nhìn chằm chằm Chu Hận trước ngực. Làm Lý Thanh nhàn nói xong câu cuối cùng, lôi đỉnh bản cáo đình, vóng, toàn, Ê, khổ, toàn càng càng đỏ, vài chỗ thậm chí trẫm dãi vết rách từ từ cháy đen. Mọi người thất kinh, khó có thể tin nhìn thấy, Chu Hận đầu lâu ngửa ra sau, trước ngực cao thẳng, thân thể chậm rãi cong thành hình cung. Tóc thật dài đổ ra, nghịch lưu thượng thiên, sợi tóc bên trong lôi đỉnh chảy xuôi. Từ từ, Chu Hận thân thể cách mặt đất, toàn bộ người bị dẫm rạp chẳng chít lôi đỉnh vần quanh. Chương 729, nửa tà ma tử vào Quỷ trấn. Quỷ trấn. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng kỳ dị tiếng sấm. Xẹt, xẹt. Quỷ trấn cư dân nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu, ban ngày không mây, trời quang hẳn lôi. Quỷ trấn tất cả ma tu thân thể run lên, có mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ, có trong lòng trầm mắng. Hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, đầu tiên là thần bí thiên thần giáng lâm, suy yếu ma tu tu vi, đại lượng ma trùng chết thảm, tại sao lại đến một đạo tiên lôi, dẫn đến tu vi lại bị lột bỏ một tầng. Một tòa dân cư bên trong, Sương Mù Ba Phủ, tiếng gõ cửa tiếng. Hơn 10 người đang trải qua láng giềng bái phúc thứ nhất phúc, suy tư như thế nào phá giải. Phòng ốc bên trong góc, một cái phía sau vác lấy hẹp dài bao quần áo người mặc áo đen chính đang làm phép, kết quả lôi đỉnh đột nhiên hiện đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong lòng kinh ngạc, mà không biến sắc. Dạng này năm đại ma tử vào quỷ địa, tuy rằng đại tịch diệt ma thần chân dung uy năng mạnh nhất, nhưng luận cái gì, còn muốn thuộc dị ma môn. Còn lại ma môn bài ma thần, chỉ là ma, thuần túy ma thần. Những dị ma môn bất đồng, dị ma môn ma thần, hoặc là từ thần chuyển ma, hoặc là từ yêu chuyển ma, hoặc là từ tà thần chuyển ma, không, có một cái thuần túy ma thần. Đều xưng dị ma thần. Ngoại trừ nho ra văn tu thế lực, bất kỳ thế lực nào mặc dù đại tề hoàng triều, đều không nguyện ý trêu chọc dị ma môn. Thân là dị ưu tú nhất ma tử một trong, nửa ta ma tử cũng không phải phổ thông ma tu, mà là ma đồng tu. Hắn lần này mang tới ma thần chân dung, cũng là dị ma thần bên trong đại danh đỉnh đỉnh nói nhỏ ma thần. Hắn đưa tay sờ một cái sau lưng bức tranh, trên mặt hiện ra nhỏ bé mà tàn nhẫn tiểu dung, phản phất tay thợ săn gặp được thú săn. Cùng cái khác ma thần chân dung bất động, cái khác ma thần chân dung tuy rằng rất mạnh, nhưng trung quy cần các loại hạn chế. Nhưng nói nhỏ ma thần vẽ giống như không, chỉ cần đến quỷ địa, xác nhận cái kia lý thanh nhãn tại, trực tiếp thả ra, nói nhỏ ma thần sẽ lập tức tìm trên lý thanh nhãn, tuyên bố nhị non phần dụ, tôi sống lý Bất quá, nửa ma tử xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, vận may của chính mình có chút kém. Mới vừa gia nhập quy địa, tiểu tao nộ thiên lôi tiếng trấn động. Phổ thông tiếng sấm đối với ma tu tà tu tác dụng không lớn, nhưng loại này ẩn chứa thượng giới thiên uy tiếng sấm, nghe chi tắc tổn thương, gặp chi tắc tổn hại, bên trong chi tắc chết. Thiên lôi càng thuần túy, đối với ma tu tà tu tổn thương càng lớn. Bất quá, cần phải chỉ là bất ngờ. Lôi đỉnh lóe lên liền qua. Phi không cắt bên trong, mọi người thấy thiên lôi thiên hàng, rơi thẳng Chu Hận đỉnh đầu. Chu Hận một tiếng hét thảm, bị dìm ngập tại tiếng sấm bên trong. Sau đó, toàn thân hắn ra rẻ nổ tung, bốc ra, tỉ mỉ máu loang trải rộng toàn thân. Đám người sợ được liên tiếp lui về phía sau. Mắt nhìn Chu Hận một bộ không rõ sống chết dáng vẻ, đột nhiên, Chu Hận sau đầu hiện ra đỉnh đầu lượng vàng chói quang, ngoại phóng tám sát hào quang. Chu Hận vết thương ngoài ra vết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đại lượng da chết bóc ra từng mảng, lộ ra trong suốt như ngọc mới ra rẻ. Tương tia một lôi điện dọc theo thân thể chảy xuôi, tiến nhập lôi đỉnh bản cáo, cũng cùng lôi đỉnh bản cáo đồng thời hóa thành thần bí lôi đình khí lưu, chạy vào Chu Hận trong thân thể. Thần quang tiêu tan, Chu Hận chậm rãi trên mặt đất, từ từ đứng thẳng thân thể. Hán một thân rách rách dưới dưới, nhưng thân thể da rẻ trong suốt như ngọc, so với trước gầy đi thấy, trên mặt càng lộ vẻ góc cạnh rõ ràng to lớn, kia vết xẹo đều cạn một nửa. Hắn túi đầu, rồi ra hai trường, hai đám màu trắng luồng khí xoáy xuất hiện tại trong tay. Màu trắng luồng khí xoáy xung quanh, từng tia một lôi điện lòng lằn, nổ ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Hắn thu lại chân khí, hết thể khôi phục bình thường. Chu Hận nhìn phía Lý Thanh Nhàn, trong hai mắt quét qua một vẻ tiết điện. Cảm giác thế nào? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Chu Hận tựa hồ còn không có từ sắc phong thiên tướng trong quá trình hoàn toàn hồi thần, hai mắt có chút phóng không, chậm nói, ta hình như nhìn thấy chính mình đưa thân vào trong thiên đình, lấy lôi thân, lấy cương phong làm bạn, không biết qua bao lâu, đan của ta bên trong dự dụng ra lôi đỉnh lực lượng. Sau cùng, bên hai chuyển tới một âm thanh, tuyên gọi ta là lôi bộ một thành viên, chấp trưởng lôi đỉnh, càn quét ta ác. Lực lượng làm sao? Lý Thanh Nan hỏi. Chu Hận túi đầu suy nghĩ một chút, nói, tay không có thể đánh ba cái đi qua ta. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Hận có nhiều mạnh, mọi người đều biết. Tuy rằng Chu Hận không tính là hàng đầu đại tu, nhưng tứ phẩm thời gian, đủ để đối chiến phổ thông tam phẩm. Ba cái Chu Hận, tuyệt đối so với được trên một tôn trụ trời cửa lớn khuynh lực bồi dưỡng đại tu. Mỗi phẩm cấp có thể xung tụng đại tu, cũng mất quá mấy chục người mà thôi. Lưu Nhiễu Thiên nói chỉ là tay không, nếu như sử dụng phát huy lôi đình lực lượng pháp khí, sợ là càng mạnh một tầng. Chu Hận sờ sờ trên mặt mình vết sẹo, giống như là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ giảm bớt vết sẹo, sau đó nói, khả năng ta thực lực giống như vậy, lên cấp tam phẩm thời gian, vẫn chưa đạt được thần thông. Nhưng lần này được Phong Thiên tướng sau, nhưng thu được một đạo thần thông, tên là Lôi đỉnh cương khí, như là lôi bộ ban tặng tiên tướng lực lượng. Chu Hận nói, rút ra loan đao cùng chủy kiếm, lôi đỉnh tự nhiên chạy xoi đến hai thanh vũ khí trên. Hai thanh vũ khí nhẹ nhàng chênh phong lôi cuốn quanh, phản linh vật. Chúc mừng Chu tướng quân." Hàn An nói. Chúc mừng Chu Tướng quân. Đám người vội vàng chúc mừng. Chu Hận hình như này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, sắc mặt khôi phục những ngày qua nghiêm nghiêm túc lạnh nhàn, nhưng trong ánh mắt dường như lóe lên không kìm nén được ý mừng. Đám người nhìn Chu Hận, đầy mặt tự cao, cái này Chu Hận, từ nay về sau rất khác nhau dạng. Võ tu kỳ thực chỉ liệu 3 loại lực lượng: tư chất, tài nguyên cùng đầu gốc. Kiên trì cùng nỗ lực là võ tu kiến thức cơ bản, bất kỳ thượng phẩm cũng không thiếu. Tam phẩm là nỗ lực cực hạn, nếu muốn cao hơn một tầng, tư chất, tài nguyên hoặc đầu gốc nhất định được một, muốn nghĩ lên cấp nhất phẩm, ba cái nhất định được thứ hai, muốn nghĩ lên cấp siêu phẩm gần 3 cái đầy đủ hết. Đám người thế cân nhắc tỉ mỉ, Chu Hận khả năng có chút đầu óc, nhưng không nhiều. Tư chất không có đặc biệt kinh người, hoàn toàn là ở trên chiến trường rết ra tới. Cho tới tu luyện tài nguyên, chỉ có thể nói so với phổ thông tam phẩm nhiều, nhưng cũng nhiều không đi đến nơi nào. Hiện tại thu được thiên tướng thân, tương đương với tư chất cùng tài nguyên trực tiếp tăng lên tới cực hạ. Chu Hận gật gật đầu, cũng không để ý người khác, cửu tại phi không các lớn quảng trường trên, tu luyện võ kỹ. Wen, Wen, Wen. Đám người đa số bái kiến Hận thực lực, coi như không thấy qua cũng biết tam phẩm thực lực làm sao. Nhưng thời khắc này chú Hận, mỗi một bước đều phong lôi ra thân, mỗi một chiêu đều rõ giống tiếng sấm, hình như hoàn toàn biến thành một người khác. Thông sư khí độ. Hàn An bác nhẹ giọng nói, đám người rồn rập gật đầu. Hiện tại, chú Hận nhiều không chỉ là lực lượng, còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần uy áp. Thượng giới thiên tướng vô địch khí thế. Lưu nghĩa Tiên ho nhẹ một tiếng, cái mặt già này xẹt qua một vệt đỏ ửng, nói, "Là khách khanh, ngài nhìn, tiểu lão nhi ta có thể hay không được một cái thiên binh thân phận? Cho tới thiên tướng thân phận, ta là không nghĩ, cũng không thể loạn chiếm người khác tiêu chuẩn, chỉ cần một cái thiên binh thân đã đủ rồi." Vũ Bình hai mắt sáng, nói: "Có thể hay không phân ta một cái thiên binh thân phận? Thiên tướng ta là thật không được, phòng trường sẽ bị điện thành sám, nhưng thiên binh hình như có hy vọng." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói: "Thiên binh thiên tướng cũng cần tự thân các ngươi thực lực chống đỡ, các người hai cái còn có hàng Ca, đều không có cách nào thu được tiên tướng thân. Cho tới mấy người khác không thành vấn đề, bất quá sẽ ăn một ít khổ sở." Chương 730, mập mạp hài tử ăn ruột. Chỉ cần không chết được, điểm ấy khổ sợ cái gì? Tốt giống chúng ta không có bị khổ tự như." Vương Thủ Đức nói. "Điểm ấy khổ, lão nương một điểm không sợ." Từ Phương nói. Lý Tinh Nhàn gật gật đầu, trước tiên vì là Cổ Tay Lưu nghĩa Thiên triển khai Thiên binh pháp, hắn năm đó ở trong chiến đấu của tay, thêm vào thân thể giải yếu, đã khó có thể chịu đựng Thiên tướng ra thân lực lượng. Thiên binh pháp quá trình cùng Thiên tướng pháp gần như giống nhau, chỉ là thần chú hơi có bất ổn, không cần tụng ra Ngọc Thanh chân vương danh hiệu, trực tiếp lấy Ngũ Phương Lôi Quân danh hiệu, là có thể hoàn thành Thiên binh sắp phong. Đám người lặng lặng nhìn Lôi đỉnh rơi tại thần cung phái trưởng môn Lưu nghĩa Thiên trên người. Lôi Đình và thanh thế kém xa chú hận, cũng không có thần quang. Làm sao cùng một đạo Lôi Đình hạ xuống từ trên trời bổ xuống sau, tất cả mọi người chậm rãi trợn mắt lên, chậm rãi há to mổm. So với nhìn thấy Chu Hận dáng vẻ càng giận mình, bởi vì Lưu Nghĩa Thiên cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Lý Thanh Nhàn cũng không nghĩ tới Thiên binh pháp dĩ nhiên có như vậy thần dị năng lực, nhưng nghĩ lại một nghĩ cũng là minh bạch, đối với thượng giới tới nói, chữa trị phàm nhân cánh tay là bé nhất không đủ nói pháp thuật. Lưu Nghĩa Thiên bị tiên lôi chấn động được hồn mê, chờ tỉnh lại phía sau vứt mất đi cánh tay, mừng đến phát khóc. Tất mắt chứng kiến đến Thiên binh thiên tướng pháp uy lực, những người còn lại đều đỏ mắt. Khôi phục cánh tay pháp thuật, chí ít cần nhất phẩm đại đạo tu, phụ trợ các loại bảo vật mới có thể hoàn thành. Mặc dù vững như lão cầu Hàn An bác, tiếng hít thở đều nặng nghề. Không phải là mình quá tham lam, là tiên thuật quá mê người. Vu Bình nhẹ nhàng sờ bụng một cái. Liền, Lý Thanh Nhàn từng cái vì là đám người triển khai Thiên binh pháp hoặc Thiên tướng pháp, ban tặng lôi bộ thân phận. Kết quả, Từ Phương, Vương Thủ Đức cùng Hà Lôi trở thợ phẩm, cảnh giới đột phá, thẳng vào lục phẩm. Vu Bình không chỉ có đan điền được chữa trị, thậm chí còn thẳng vào cửu phẩm, lướt qua thập phẩm giai đoạn. Sau cùng, chỉ còn một cái Hàn An bác. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An bác, nói: "Hàn ca, ngươi nghĩ như thế nào?" Hàn An bác sắc mặt biến nào, ánh mắt lấp loé, cuối cùng thở dài. Nói, "Thôi, năm đó ta coi số mạng, Lục Nhãn Phàm Tài, trái lại có thể một đời bình an. Như tu luyện đã thế, hai họa xưa nay, tăng lên mấy phẩm, đối với ta mà nói, tác dụng không lớn." Vũ Bình nói, hàng ca ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a, làm sao có thể gọi tăng lên không lớn? Cửu phẩm cũng không có phẩm chất, kém không làm một chút. Ta muốn làm ta chuyện cần làm, mà không phải phần cấp. Ta rất rõ ràng bản thân nghĩ muốn cái gì." Đám người dồn dập khuyên bảo, nhưng Hàn An bác không hề bị lay động. "Tốt, nếu Hàn ca lấy chắc chủ ý, ta cũng không muốn nói nhiều." Lý Thanh gật, gật đầu, cũng không có nhiều. Lý Thanh Nhàn mang đám người đi ra phi không cắt, đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác không đúng. Cả tòa quỷ trấn, hình như tản ra kỳ quái nào đó mùi vị, như là rông tố ngày đi qua khí tức. Liền, lấy ra mệnh bản, cẩn thận kiểm tra thế trong cuộc tất cả mọi người." Nước sông chảy xuôi, nhánh sông liên tiếp người càng ngày càng nhiều, đã tiến nhập lên núi khu. Chuẩn lực sĩ nhom chung quanh lưu vọn, thậm chí đã sinh hạ thứ hai đời. "Hả? Một ít ma tu chết như thế nào? Còn sống ma tu là như thế nào phẩm cấp giảm xuống, vận khí tốt hàng nhất phẩm, vận khí kém hàng rồi hai phẩm. Có chút ma tu làm sao như thế táo bạo, chính đang tức miệng mắng to." Giống như người điên. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, nói, thôn trấn có thể sẽ dị biến, các ngươi cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, bị quỷ vụ bao phủ một tòa dân cư bên trong. Tiến nhập quỷ chân trước, đều cần trải qua láng giềng bài phúc. Nay tòa dân cư bên trong đã tiến nhập thứ 3 phút. Ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng gõ cửa, cũng truyền tới một mập cậu con trai kêu la. Hơn 10 người khó có thể tin nhìn cái kia gánh vác hẹp dài túi đeo lưng người mặc áo đen, hắn chính nằm trên đất, yếu ớt một hơi thở. Người này vừa bắt đầu chỉ là thần thần bí bí, nhìn giống rất lợi hại tu sĩ. Có thể không biết tại sao, trên trời chỉ cần vang một tiếng sấm, người này tiểu nôn một búng máu. Theo tiếng sấm một tiếng tiếp theo một tiếng vang, cái kia người đổ lớn huyết mốc. Với bắt đầu chỉ là thổ huyết, đến sau thậm chí phun ra nội tạng mạnh vỡ. Tại sao cùng một tiếng sấm vang sau đó, người mặc áo đen này triệt để hôn mê, da rẻ đang mắt trần có thể thấy khô héo biến vàng. Chỉ sợ là ma tu hoặc tà tu, chúng ta tránh xa một chút. Đúng, ta cũng nghe nói, ma tu tà tu sợ nhất xét đánh này. Cái kia vài tiếng thiên lôi, không sẽ là tại phách cái này mà tu chứ? Ta cảm thấy được không hẳn, người này kỳ thực rất đáng thương, vừa bắt đầu nói sẽ trợ giúp mọi người cùng nhau giải quỷ, ai biết, một ngụm máu một ngụm máu đi xuống, thành như vậy ta cảm thấy được, hắn bất luận là cái gì tu, tâm địa nhất định là hiền lành. Không bằng đem hắn ném đi, phá giải thứ ba cái gì đó đi. Dù sao cũng hắn cái kia muốn chết không sống dáng vẻ, ở lại chỗ này cũng vô dụng, vạn nhất dẫn ra vật bẩn thỉu, chúng ta đều xui xẻo. Ta nhìn làm, hắn vừa bắt đầu thổi rất vang, nhưng căn bản không ra tay, vẫn thổ viết, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Mọi người nhấc tay đi, thiểu số phục tòng đa số. Trong phòng người lẫn nhau nhìn, người thứ nhất dơ tay lên, từ từ, người càng ngày càng nhiều nhấc tay, sau cùng chỉ có hai người không có nhấc tay. Thiểu số phục tòng đa số, đem hắn ném đi đi. Chúng ta có muốn hay không lấy đi đồ trên người hắn? Chớ dại, ma tu trên người gì đó, ai dám cầm. Coi như vứt hắn đi, cũng không thể trực tiếp dùng tay tiếp xúc, chúng ta cởi xuống y phục làm dây thừng, hệ tại tay chân của hắn trên, sau đó bốn người mang đi ra. Nhớ kỹ, không nên đụng hắn thân thể, để tránh khỏi nhập ma. Rất nhanh, đám người lấy y phục làm thừng, phân biệt nhấc lên hai tay của hắn hai chân, đi ra phòng ốc, thẳng đến cửa viện. Đánh mở cửa sân, bốn người dùng sức vứt ra người mặc áo đen, nhanh chân hướng trong phòng chạy. Trong phòng người lén lút nhìn tới. Tiu gặp một cái mập mạp hải tử đỉnh đầu đỏ đỏ, trên người mặc chư phúc lam áo khoác áo khoác bên trong bao bọc màu màu áo lót. Lớn tiểu tử béo nói ra, nghe nói người bên cạnh mới rời, chuyên tới để chúc phúc, chúc cả nhà các ngươi hòa thuận, đoàn đoàn viên tròn, phúc tinh cao chiếu. Nói xong liền túi đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua trên đất người mặc áo đen sau lưng ba lô, khẽ cau mày. Cái kia cái túi đeo lưng để người không thoải mái. Nhưng sau đó, hắn nhớ tới thu hoạch của mình, những ngày gần đây, ngoại trừ gặp phải cái kia yêu thích lấy lớn bắt nạt nhỏ nhưng nhiễm quỷ khí nhân loại, hết thảy cũng rất lợi, thậm chí chính mình cũng leo lên đại cao bắt bảo, thực lực cao hơn một tầng. Sẽ không có chuyện gì, lẽ ra là thượng thiên tặng cho ta lễ vật. Mặc cậu bé cười hì hì đưa tay, cao nát nửa tà ma tử cái bụng, bắt được liên tiếp ruột. Nửa tà ma tử nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Mặc cậu bé tắn một cái ở đại trán đầu, hai mắt sáng, trong lòng thầm nói, là cái tốt ruột, này cá nhân tu vi nhất định rất cao, là mấy ngày này ăn được ngon lành nhất. Mặc cậu bé đột nhiên ngừng lại, nguyên do bởi vì cái này người hẹp dài ba lô rắn nước, lộ ra một quyển bức tranh. Bức tranh mở ra, tờ giấy màu trắng trên, cái gì đều không vẽ. Mặc cậu bé khẽ tao mày, không biết tại sao, cảm thấy hoang hốt. Đột nhiên, bức tranh im hơi lặng tiếng thiếu đốt. Mập cậu bé bên hai, vang lên thanh âm kỳ quái âm thanh hoặc vững vàng tao nhã, hoặc nhẹ nhu huyền chuyển, hoặc chất phát thấp trầm. Lít nhia lít nhít, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Gặp được cái kia cầm trong tay lục chúc cái người, ngươi còn dám kêu to sao? Người ăn như vậy nhiều ruột, hữu không sợ bọn họ cũng trở thành quỷ, ở trong mơ tìm người sao? Nếu như cha mẹ của ngươi không còn, ngươi còn có cái gì? Ngươi biết ngươi giết người nào không? Ngươi không có khả năng vẫn ăn, đế quân đang ngó chừng ngươi a. Mập cậu bé tóc nổ ra, chung quanh vừa nhìn, bóng đêm vô tận. Chương 731, bà khẩu gặp xui xẻo. Mập hài tử hãi hùng khiếp vĩa, hai mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Màu xanh lam y phục hạ, Một tấm chương phúc chữ cái yểm tâm tích, làm thành một vòng. Từng tầng từng tầng hướng bốn phương tám hướng gọn sóng quế tán. Mập Hải tử chậm rãi nói, "Ta không biết ngươi là thứ gì, nhưng ngươi như lại tìm ta phiền phức, cha mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hắn nói xong, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Một cái quen thuộc khuôn mặt cầm trong tay 12 tiết lục chúc cái, từ ngay phía trước đi tới. "Ngươi không nên tới a." Mập Hải tử tâm kinh đảm chiến nhìn lục chúc cái, bởi vì mặc dù là cha mẹ, cũng chỉ có thể sử dụng 10 tiết lục chúc cái. Từng cái cầm trong tay 12 tiết lục chúc cái, tại giới đều là đại nhân vật. Cái kia cầm trong tay lục chúc cái lý thanh nhàn nhanh chóng đi đến Mập Hải Tử trước mặt, vung dậy lục chúc cái, mạnh mẽ rút hạ. Mập Hải Tử dưới chân cái hiếm, không nhúc đích. Đùng. A. Mập Hải Tử kêu thẳng một tiếng, túi đầu một nhìn, vai trái vai vết máu loang lổ, miệng vết thương đen thùi. Ngươi, ngươi bắt nạt người. Mập Hải Tử oa oa kêu to. Cầm trong tay lục chúc cái lý thanh nhàn lùi về sau, biến mất ở trong bóng tối. Đột nhiên, Mập Hải Tử vang lên bên thai cha mẹ âm thanh. Chúng ta phải đi xa nhà một chuyến, xa, chúng ta không có ở đây thời điểm, người có thể phải chăm sóc ký lượng chính mình à? Mập Hải Tử nhìn xung quanh, lớn tiếng hô cha mẹ. Sau đó, bốn vương tám hướng, từng cái từng cái ruột phun trào, hệt như bầy rắn, dường như sóng biến, lao thẳng tới Mập Hải Tử. Mập Hải Tử dọa được liên tục hô lên cha mẹ, đồng thời lung tung ném ra quanh thân quỷ khí, nhưng những ruột kia không trở ngại chút nào xuyên qua quỷ khí, đánh về phía hắn miệng. Ruột tại nào tới thời điểm, mở miệng nơi cấp tốc lúc đích, phát sinh dễ nghe ỉ non. Ngươi không là ưa thích ăn không? Vậy thì ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ưu gặp đến hàng mấy chục làn ruột vọt vào Mập Hải Tử trong miệng, tiến vào bụng của hắn, sau cùng đem hắn chống được giữa không trung. Hắn hai chân đạp loạn Tôi ao tiêu loại, nhưng cái gì cũng không làm được, một cái lại một cái ruột tràn vào bụng của hắn. Bụng của hắn cấp tốc phành trướng, màu xanh lam y phục bên trong đang nhanh chóng lúc nhích, dường như vạn xá bốc lên. Hắn liên tục nôn khan, liên tục tiêu loại, nhưng hết thảy không làm nên chuyện gì. Càng ngày càng nhiều ruột sông lại, hội tụ thành núi nhỏ, đem mập hài tử giơ lên giữa không trung. Pha tạp vào màu máu, màu vàng, màu trắng chờ chất lỏng ruột đi về nhúc nhích qua lại, vẻ bẹp, bẹp văn vọng. Đột nhiên, một cái lại một cái người đi ra. Nay chút người bụng mở ra một hàng lớn, ruột toàn bộ biến mất, nhưng mỗi cái mặt lộ vẻ mỉm cười thật thiện. Đi tuốt ở đàng trước một người trung niên phụ nhân vừa đi, vừa chỉ chính mình chống chân như cũng bụng mỉm vừa nói, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta không? Bên trong ruột đều bị ngươi ăn, bất quá, ta không có trách ngươi nhà, ngươi muốn ăn, cứ ăn nhiều một chút. Người trung niên phụ nhân này đạp ruột chân núi, bỏ lên trên ruột núi, Ôn Nu ôm lấy hài tử đầu. Hài tử nhìn thấy được rất nhỏ, nhưng hình thể một điểm không nhỏ hơn người trưởng thành, cái bụng thậm chí có thể chứa được một con lợn. Hài tử ngậm nha, đừng sợ nha, không có chuyện gì. Trung niên phụ nhân nhẹ nhàng xoa ngập hài tử đầu cùng khuôn mặt. Vừa bắt đầu mập hài tử toàn thân kinh hãi, nhưng cảm nhận được phụ nữ trung niên cũng không có hại ý đồ của chính mình, hơn nữa ngựa khí mười phần nhẹ nhàng, mặt mỉm cười, liền lòng ra khẩu. "Xì." Phụ nữ trung niên toàn thân ra rẻ nổ tung, mũ nước máu loãng hệt như vỡ đêm ở dạng, phục ra hắn đẩy người, tanh hôi khí tức ba phủ, như đưa thân vào sền sệt cao su nước bên trong. "A." Mập hài tử phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, đại lượng không chàng người xung lại, thân thể nổ tung, sền sệt mồ từng tầng từng tầng bao trùm trên người hài tử. Mập hài tử tại nửa trong suốt mụ trong nước liễu hô hấp càng ngày càng yếu. Sau một khắc, Mập Hải Tử đột nhiên miệng lớn hô hấp, mở mắt ra, tiểu gặp chính mình nằm tại dân cư trên đường phố. Hắn túi đầu kiểm tra, trên vai trái không có miệng vết thương, nhưng có một đạo vết đỏ, hơi đau. Hắn sờ bụng một cái, hình như không có gì, có thể tổng cảm giác được trong bụng nặng trĩu. Nguyên lai là ảo thuật. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bên hai lại chuyển đến thanh âm quen thuộc. "Gặp được cái kia cầm trong tay lục chúc cái người, người còn gọi gọi sao? Người ăn như vậy nhiều ruột, tiểu không sợ bọn họ cũng trở thành quỷ, ở trong mơ tìm người sao? Nếu như cha mẹ của ngươi không còn, ngươi còn có cái gì? Ngươi biết ngươi giết người nào không?" Ngươi không có khả năng vẫn ăn, Đế Quân đang ngó chừng ngươi a." Mập Hải tử sửng sở, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, lại lần nữa tiến nhập hắc ám thế giới. Phạm là hắn kinh khủng, lại lần nữa chỉ diễn. Nay một lần, còn nhiều hơn một cái đỏ tươi nai lưng không quần áo trong người áo làm không ngừng quật hắn. Rất nhanh, hắn liền hôn mê, mở mắt lần nữa, còn không, có chờ nhìn thân thể, trước mắt lại lần nữa rơi vào hắc ám. "Không cần a." Mập hài tử phát sinh tuyệt vọng hô lên. Nhìn Mập hài tử một lúc nằm xuống, một lúc ngồi dậy, phòng ốc bên trong những người còn lại cũng đều bơ rối. "Này ma tu mạnh như vậy sao? Trước khi chết, dĩ nhiên lôi kéo quỷ làm lộn lưng." cơ nhìn, ta tiểu nói người kia là người lương thiện đi. Ta đột nhiên cảm giác được cái này quỷ có chút thương cảm. Có cái gì đáng thương, ai biết hắn sau lưng ăn qua bao nhiêu người. Hắn như thế một lúc tỉnh một lúc ngủ, cũng không phải là một chuyện, chúng ta phải làm gì? Còn có thể làm sao? Chờ. Đám người lặng lặng mà nhìn Mập Hải tử một lúc tỉnh một lúc ngủ, từ từ, cái này Mập Hải tử ra rẻ dường như thoát nước, biến được nhanh lắm, thật như vỏ cây già. Đám người sởn cả tóc gáy, vội vàng đóng cửa lại, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, bên ngoài xương ngủ kịch liệt phu chào. Đừng tổn thương con ta. Một nam một nữ hai cái thanh âm thở hồn hển đồng thời vang lên. Đám người cũng không dám mở cửa, chỉ là lặng lặng nghe. Đột nhiên, truyền đến một nam một nữ hai cá nhân kêu thảm thiết. Giấy ngoài cửa, xuất hiện ba bóng người, một lúc ngồi xuống, một lúc nằm xuống, liên tục không ngừng kêu thảm thiết. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết qua bao lâu, quỷ vụ kịch liệt bốc lên, từng đạo thần quang từ bốn phương tám hướng bay tới, đón lấy chính là kỳ quái tiếng rủa. Chớp mắt sau, một đạo kỳ dị thanh âm xông tới bầu trời, vô hình vô tướng, nhưng tỏa ra các loại quái dị vang, sau đó ầm ầm nổ ra. Nghe được tiếng nổ tung tất cả quỷ trấn dân trấn. Hầu như mỗi cái hôn mê bất tỉnh, một ít người thậm chí miệng mũi chảy máu, nhưng được Phong Lôi bộ Thiên binh thiên tướng người, chỉ là hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa hôn mê. Ủy trong trấn, một màu vàng bàn tay khổng lồ phóng lên trời, mò đi một bộ phận vô hình vô tướng lực lượng. Ta, Lý Thanh nhàn nháy mắt đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh nhàn mở mắt ra, hít sâu một hơi, dù sao cũng thói quen, mắng không mắng cũng không làm nên chuyện gì. Tiếng nhập linh lại, đầu tiên là các loại con người, tiếp theo là bản tay lớn đập xuống, sau đó là nói nhỏ lí non. Lý Thanh nhàn lập tức ngâm tụng thần tiêu pháp, xua tan loại loại dị tượng. Loại này lực lượng còn là dị ma thần, cụ thể là ai ta thì không rõ lắm. Nguyệt Ma Môn, Thiên Ma Môn cùng Dị Ma Môn đều có, tiếp theo chính là Hóa Ma Sơn cùng Sa Ma Môn. Sớm kết thúc một chút đi, mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn thần chỉ kim dịch bầu trời ngũ khí, dẫn không chỗ phát tiết, trên lý thuyết, chỉ cần là khí đều là đồ tốt, nhưng mình này ma thần khí tức quá đồng, nếu như hấp thu nữa hai cái ma thần khí tức, chính mình đi ma môn làm ma tử cũng đủ. Chương 732, trưởng trấn lấy lòng. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, lòng nói cái này dị ma ma thật yếu, không có chờ tiến nhập thôn trấn tự treo, chẳng lẽ là trưởng trấn ra tay. Ngoại trừ hắn Hình như không người nào có thể làm được, dù sao cũng là đường đường ma tử, không có khả năng tùy tùy tiện tiện chết tại láng giềng bài phúc. Lý Thanh Nhàn lòng nói quả nhiên không thể xem nhẹ một cái chiếm cứ nhiều năm lâu năm trường trấn, dĩ nhiên có thể đem nguy hiểm bóp chết này sinh bên trong, phía sau muốn càng càng cẩn thận, tránh khỏi cùng hắn cứng đối cứng. Kiểm tra rồi một cái linh ngải, Lý Thanh Nhàn tùy ý tiến nhập Mệnh phủ, con mắt đột nhiên một mấy mắt. Mệnh phủ hào quang dĩ nhiên đại thịnh, phá phòng như cũ, Mệnh khí tức tăng cường dòng gấp đôi. Lý Thanh Nhàn vội vàng thôi diễn, ra kết luận. Ma thần vĩ lực, tuy rằng ma thần vĩ lực là ác lực lượng, Nhưng chung quy là thượng giới thần linh lực lượng, vượt xa nhân gian. Hiện tại, mạng của mình cách bằng nhận ma thần che chở. Chiếu loại này xu thế đi xuống, tất nhiên dựng dục ra tương quan mệnh tinh. Hy vọng cho ta cái tốt một chút ma thần mệnh tinh, thực tại không được, ta đổi, hoặc là hiến tế cho Hoàng Tiền Đế Quân, đã lâu không có liên lạc, muốn thưởng đi lại. Lý Thanh Nhàn đi ra khỏi phòng, vừa hỏi phía ngoài Vu Bình mới biết, chính mình lại ngủ một ngày một đêm. Người không sao chứ? Muốn là có chuyện, ngươi cho chính mình sắp phong một cái thiên tướng. Vu Bình nói. Lý Thanh mắt nhìn, ý nghĩ này rất tốt, đáng chính mình chỉ có thể điều thiên tướng lôi đình bản Thật muốn cho tự sử dụng, loại kia ở thấp xuống chính mình tại lôi bộ vị cách. Tân, có cơ hội, có thể thử một chút khắc một cái giả địa vị cao lôi đỉnh bản cáo hoặc thượng giới thân phận, đế quân thì thôi, làm một chân quân thân phận cũng không tệ. Ở thượng giới, đế quân là một phương đế vương, chân quân thì tương đương với một phương chư hầu hoặc là nội các đại thần. Cho tới càng địa vị cao cách kia tôn, nói tổ cái kia chút, hay là cho bọn họ cái mặt mũi thôi. Ta không sao, tu vi của ta lại tăng cường một chút nhỏ. Lý Thanh Nhàn đã vui mừng lại bất đắc dĩ, người khác thăng ngũ khí ngàn khó vặn khó, chính mình ngược lại tốt, ma thần vĩ lực vội vàng trên người. Pháp lực ngồi phi kiếm trà sát hướng lên trên mạo. Lý Thanh Nhàn nói xong, linh đài pháp lực phụ trào, hội tụ ở trên tay. Nguyên bản pháp lực dung nhập mịt sân sau, chất phát cực kỳ, âm thanh quẩn quần như lôi, hiện tại âm thanh tiến thêm một bước, hệt như vạn ma bầy trào, thanh thế to lớn khó có thể tưởng tượng. Lợi hại, chỉ nghe một tiếng, thì dường như đưa thân vào trời sập sụp trong đó. Vũ Bình tự đáy lòng tán thượng. Ta ngủ này một ngày, thế nào rồi? Lý Thanh Nhàn một bên hỏi, một bên mở ra mịt bàn. Vũ Bình nói, nói đến đặc biệt kỳ quái, trưởng trấn tuyên bố một cái mới mệnh lệnh, nói nơi này mặc dù là phúc trấn, nhưng cũng không phải vùng hẻo lánh nơi. Nếu Dạ vệ tuần bộ Ti Ti chính giá Lâm, hắn nghiêm túc nghe dân ý, quyết định cho phép tuần bộ Ti tại hạ vùng núi tự mở nha môn, hành xử tuần bộ Ti quyền lực. Bất quá, cũng sáng tỏ nói, tuần bộ Ti không có quyền can thiệp trấn nha môn, cũng không tương đương vượt lên núi khu. Các ngươi thấy thế nào? Lý Thanh nhàn hạ thấp xuống đầu kiểm tra thế cục biến hóa. Hàng ca phân tích rất có đạo lý. Một, bởi vì Thiên Ma môn đại tịch diệt ma thần giáng lâm, như vậy nhiều nhân phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm đi đời nhà ma, trấn trưởng thủ hạ tổn thất nặng nề. Thực lực yếu bớt, vì để tránh cho bị gặp ngoài muốn, sở dĩ chủ động nhường ra bộ phận quyền thế, để cầu tĩnh dưỡng sinh tức, quay đầu trở lại. Thứ hai, nhưng là nghe nói trưởng trấn cùng Sở Vương phân kỳ sâu sắc thêm, trưởng trấn tâm cơ sâu chậm, không có khả năng trực tiếp tội đường đường Sở Vương, lại am hiểu sâu cân bằng chi đạo, vì lẽ đó tăng cao dạ vệ địa vị, để cho chúng ta kiềm chế Sở Vương. Thứ ba, trưởng trấn trong lòng rất rõ ràng, chúng ta dạ vệ cùng hắn không có căn bản tính xung đột, Sở Vương đối với hắn uy hiếp so với chúng ta còn lớn hơn. Lý Thanh nhàn nói, trưởng trấn cần phải biết ta cùng Ma Môn không đội trời chung chứ. Hàng Ca nói, đổi thành trước đây, trưởng trấn có lẽ sẽ cảnh giác ngươi, nhưng hiện tại trưởng trấn cũng cùng Ma Môn không đội trời chung, hai người các ngươi mới là thiên nhiên đồng minh. Hàn Ca phân tích không sai. Ta nguyên bản còn nghĩ chủ động tìm trưởng trấn nói một chút, không nghĩ tới, hắn trước tiên đậu thủ. Không sai. Lý Thanh Nhàn nói. Vũ Bình tiếp tục nói, Phúc Tiên Sinh đi tìm ngài, nói chờ ngài tu luyện xong, phái người thông báo một cái, hắn sẽ đến bái phỏng. Lý Thanh Nhàn vừa cùng Vũ Bình tán gẫu, một bên nghe những ngày qua đưa tin, lấy cái phong du ở nhiều. Cái phong du đem sự tình trải qua nói tưởng tận mình. Ta cái kia ngày cảm thấy không đúng, cũng biết Sở Vương không có khả năng tự chết đi như vậy, vì lẽ đó tiện đường từ hắn. Đến sau Sở Vương hoài nghi Hạo vận sinh cố ý cấu kết trưởng trấn, ma tử dẫn tới Sở Vương phủ. Sau đó Ta lại giúp Sở Vương trùng kiến đại thế cục, lại dùng hắn không ít vật tài, đương nhiên, cơ bản đều giữ lại, có vài món thứ tốt, đến thời điểm cho ngài trong bóng tối chuyển đi. Phía sau, trưởng trấn tìm ta, thăm dò ta ngủ ý, hỏi Thanh Dương Ma tử có phải hay không cùng Sở Vương có liên quan, ta hàm hàm hồ hồ trả lời, nhưng trưởng trấn cũng không biết tại sao, đối với Sở Vương càng thêm nghi kỵ. Còn có Hạo vận sinh, có người nói hắn kém một chút chết tại Ma thần một trường bên dưới, bởi vì hắn làm việc bất lợi, lại thêm Sở Vương phủ hao binh tổn tướng, Sở Vương đối với hắn bề ngoài chăm sóc có thêm, thực tế có chút lạnh nhạt. Hắn tựa hồ cũng đối với Sở Vương bất mãn, dù sao cũng là Sở Vương để hắn đi tiếp Thanh Dương Ma Tử. Trưởng chấn rất lợi hại, không chỉ có mời ta, còn mời Hạo vận sinh. Phía sau, Sở Vương hết cách rồi, chỉ có thể động viên Hạo vận sinh, nhưng quan hệ của hai người có chút vi diệu. Hiện tại trên vùng núi tình thế đã xuất hiện biến hóa, đặc biệt là ma tu, thực lực liên tục giảm xuống. Chúng ta thậm chí hoài nghi trưởng chấn từ nhị phẩm rơi xuống đến tam phẩm, mất đi chế hành các phe năng lực. Trên căn bản, dạ vệ hiện tại rất an toàn. Sở Vương không dám động các ngươi, trưởng chấn cần các ngươi đối phó ma tử. Nghe xong cái phong du đưa tin, Lý Thanh Nhàn hồi phục Đa tặng cái đại sư, đưa tin ta đều nghe xong, đối với ta trợ giúp rất lớn. Bất quá, liên quan với thứ ba cái ma tử chết, các ngươi có ý kiến gì không? Là trưởng trấn xuất thủ sao? Trưởng trấn cũng hỏi qua ta chuyện này, ta cũng không rõ ràng, bất quá trưởng trấn rất cao hưng. Hả? Vậy thì không quản cái này. Ta chuẩn bị tại hạ vùng núi thành lập một cái Mệnh tông, gọi thân Mệnh tông, quản thu đệ tử, vì là tiếp theo giải quỷ làm chuẩn bị, ngươi là Phong Mệnh tông tông chủ, giúp ta ra một ít khai tông lập phái kiến nghị. Mà khác, sau đó cũng không có thiếu chuyện phải mời dạy ngươi. Ngài yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Ta suốt đêm tiểu viết một phần tại quỷ trấn thành lập mệnh tông chú ý sự hạng. Hai người Hàn Huyên hồi hồi, Lý Thanh Nhàn an tâm. Có cái phong du, Hồ kế tổ cùng Hàn An bắt tại, lại thêm Lưu Nghĩa Thiên ba người cũng có tay trắng dựng nghiệp kinh nghiệm, thành lập thần mệnh tông không thành vấn đề. Nhân lúc trưởng trấn không có tinh lực nhằm vào dạ vệ, vừa vận an tâm luyện chế quỷ thế cục. Quỷ thế cục mới là chính mình tại quỷ trấn sống yên phận căn bản. Chúng ta đi dạ vệ trụ sở, người đi nói cho Phúc tiên sinh, tiểu nói ta tu luyện hoàn thành. Lạ. Lý Thanh Nhàn trở lại dạ vệ trụ sở, tân nhiệm Phúc tiên Tại hạ Phúc trấn Phúc tiên sinh, bài kiến diệp ti chính. Phúc Tiên Sinh hơi túi đầu, đỉnh đầu đấu đồng. Ngươi và ta đều là người bậc điệu, nói thẳng vào vấn đề chính sự." Lý Thanh Nhan nói. Trường chấn phái ta đưa lên một phần trên vùng núi ở Lại Trướng." Phúc Tiên Sinh cung cung kính kính đưa ra một tờ văn thư. Chương 733, tên đã lắp vào cung không phát không được. Quỷ trấn ở ngoài, vô tận mở nhà xương mù hội tụ chi địa. Từng đạo màu sắc khác nhau hảo quang treo lửng giữa không trung, lấy quái dị lời nói giao lưu. Ma thần, quá nhiều. Quỷ địa. bất ổn. Thượng giới, quá mạnh mẽ. Có lẽ, hai biến, không chịu được. Làm sao? Bất đắc dĩ, kẻ cầm đầu, Lý Thái Nhàn, hắn không sợ, thu hoạch như là đến mọi chỗ tốt, đuổi không đi, quy củ. Vậy thì, giúp một tay, ép ép một chút, đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Lại nhìn nhìn, Quy Trấn, lên núi khu. T. Hào vận sinh mạnh mẽ mà thức tỉnh, Hán dùng mu bàn tay lau khâu mồ hôi trên trán, đi xuống giường, đi đến trước gương ngồi xuống. Từng có lúc, mỗi một lần nhìn tấm gương, soi sáng ra đều là một cái hâm hở thanh niên, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Nhưng hôm nay Người trong gương sắc mặt trắng bệnh, viên mắt biến thành màu đen, bất quá 20 mấy tuổi, trên mặt dĩ nhiên sinh ra quần áo vải thô bàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạo Vận Sinh nhớ lại những ngày qua loại loại. Từ hồ từ đáp ứng Sở Vương sử dụng quỷ diện Chu Vương bắt đầu, chính mình tựu bắt đầu đi xuống dốc. Tiến nhập quỷ trấn sau, cùng Sở Vương mang trong lòng khúc mắc, nguyên bản vừa nối lại tình xưa, kết quả thanh dương ma tử vừa ra, hai người quan hệ thay đổi đột ngột. Không chỉ có như vậy, từ quỷ vụ sau khi kết thúc, chính mình tựu lại cũng không đỡ ngủ. Với bắt đầu, năm mơ đều sẽ mơ tới kỳ lại tràn ngập ma tính khắp trời mắt to, hơn nữa thường thường làm mộng đẹp đột nhiên xuất hiện đó, chính là ma thần bàn tay khổng lồ. Hôm nay càng quái dị, rõ ràng mơ tới cùng một mỹ nữ hoàn hảo, kết quả mỹ nữ đột nhiên toàn thân rắn nước, vết nước nơi bước lên vô số hứa máu lòng trắng mắt tử. Có thể tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn kiên trì không ngừng. Sau đó, ma thần bàn tay khổng lồ đập xuống. Có thể tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn kiên trì không ngừng. Tiếp đó, không biết tại sao, bên hai chuyển đến liên miên không dứt tiếng nói nhỏ, sau đó chính là các loại quái vật xông lại. Mục tiêu của bọn họ không là ngàn mắt nữ, có thể tên đã lắp vào cung. Hảo vận sinh hở mắt. Hảo vận sinh ngác nhìn trong gương chính mình. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chính mình bên trong lưới quỷ? Than khẽ. Tại Ly Khai Quỷ thành sau, hắn tìm rất nhiều thư tịch, thỉnh giáo Hắc đăng Ti mệnh thuật sư mới biết, quỷ giới cùng nhân gian là hai cái thế giới. Nhân gian thiên tài khí vận lại mạnh, đến rồi quỷ địa cũng sẽ suy yếu. Có lẽ là chính mình ở nhân gian tích góp khí vận, bị quỷ địa tiêu hao. Lúc đó căn bản không nghĩ đối với Diệp Hàn dùng quỷ diện Chu vương, có thể, Sở vương giống một tòa núi lớn đè xuống, chính mình lại có thể làm sao? Hảo vận sinh đột nhiên sững sờ ở, mạnh mẽ rút chính mình một cái bạt hai. Sớm biết chính mình sẽ tiến nhập quỷ địa, sớm biết sẽ bị quỷ địa làm hao mòn khí vận. Cái nào sợ đắc tội Sở Vương thì lại làm sao? Chính mình cách Sở Vương có thể chết sao? Làm sao có khả năng? Hảo Vận Sinh nhìn thấy trong gương chính mình đầy mặt hối hận. Quả nhiên làm sai. Không được, ta không thể lặp lại phạm sai lầm. Hảo Vận Sinh trong lòng suy nghĩ, lấy ra một cái thư tịch pháp khí, mở ra, nghiêm túc cần cần viết. Đáp ứng Sở Vương sử dụng quỷ diện Chu Vương là một sai lầm lớn. Sai lầm nguyên nhân. Thâm nhập phân tích. Sửa chữa phương pháp. Lần sau gặp phải, giữ phòng xét lược. Phân tích xong sau, Hảo Vận Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, người trong gương lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Đi qua sai lầm đều không quan trọng, dù sao cũng không cách nào thay đổi. Nhưng loại sai lầm này, ta không thể tái phạm. Cái kia Diệp Hàn, tất nhiên thân vác đại khí vận, cùng kỳ đồng hắn tranh đấu, không bằng nắm tay giảng hỏa. Sở Vương, Haha, ha, người này bề ngoài rất khiêm tốn, kỳ thực tay nhiệt thiếu tình cảm, bề ngoài quân tử khiêm tốn, kỳ thực cùng những hoàng tử khác mở rộng, vì là tranh ngôi vị hoàng đế không chừa thủ đoạn nào. Ta hiện tại mới minh bạch, chỉ cần hoàng thượng một ngày tại, cái kia lại tệ một ngày chính là thượng, ngươi hoàng tử lại hiền minh, mặc lại trung thành, cũng không cần yếu, đại tệ hoàng thượng, mới là hết thệ căn bản người trường khủng. Bất luận mạnh yếu thiên ác, thị phi đúng sai. Bất quá, ngoài mặt vẫn là không thể đắc tội Sở Vương, nhưng phải giữ vững khoảng cách. Người chấn trưởng này rất lợi hại, rõ ràng cùng Sở Vương xung đột lợi ích to lớn, Thanh Dương Ma tử chuyện kém một chút trở mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn bất động, một mặt tiếp tục lấy lòng Sở Vương, một mặt lôi kéo ta cùng với cái đại sư, đồng thời còn không quên nâng lên dạ vệ thân phận chống lại Sở Vương. Này một chiêu, ta học được. Bất cứ lúc nào, cũng không muốn dựng lên kẻ địch. Bất cứ lúc nào, đều có tốt hơn phương pháp giải quyết. Bất cứ lúc nào, đều không cần thiết cùng người khác trực tiếp va chạm. Hạo vận sinh ra sức tại pháp khí trên sách ghi chép, càng viết, đầu góc càng thanh minh. Tổng kết xong hết hãy, Hạo vận sinh nhìn mình trong gương, nhếch miệng mỉm cười. Đi qua loại loại, tan thành mây khói, ta đã không phải ta, ta chính là mới ta. Tiếp theo, trong gương hảo vận sinh đột nhiên xuyên qua tấm gương, nào về trước đến, sau đó toàn thân giận nước, mụ tương phân tán, từng cái từng cái con người to bước lên. Hạo vận sinh không có chút nào chuẩn bị, doa được xong quyền đẩy về trước, Thái Dương chân dâng lên, thân thể đột nhiên lùi về sau. Oen. Tấm gương cùng vách tường đồng thời nổ ra. Trước mắt ảo giác tiêu tan. Đại nhân mấy người xuống tới, ngơ ngác nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh chính nghĩ ẩn dấu, nhưng cười nhạt một tiếng, nói: "Ta thoáng bên trong quỷ, bất quá không sao, ta đã nhìn thấu trước mắt hết thảy, này chút không trọng yếu, trọng yếu, chúng ta làm sao giải quỷ cũng ly khai nơi đây. Thị vệ rời đi, Hảo Vận Sinh sờ sờ bên hung phi học văn khẩu ngập bội, không lâu lắm, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra thiên mệnh bài. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thiên mệnh bài ngay mặt Hoa Văn, thấp giọng lỉ non: "Nhờ có ngươi, nếu không ta bên trong quỷ càng nghiêm trọng. Bất quá, không đáng kể, chỉ cần ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ." Hắn đem thiên mệnh bài nhét vào trong y phục cũng cái trị phục nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thiên mệnh bài sau lưng Diệp Trư ánh sáng nhẹ lóe lên, lập tức vắng lặng. Hắn lại lấy ra một viên hình vuông trung không cổ ngọc, nheo lại mắt, lặng lặng suy tư. Đây là một viên quý giá dị thường khai địa ngọc, chính là là một vị đại mệnh thuật sư kiệt tác. Người bình thường mệnh chỉ có thể dựa vào tuổi tác chậm rãi trưởng thành, bất luận là một đời đế vương vẫn là văn thần võ tướng, vậy không bằng này. Thế nhưng, mệnh thuật sư nắm giữ khai địa phương pháp, chỉ bất quá, nếu không có mệnh thuật sư, sử dụng khai địa ngọc, khả năng xuất hiện tỉ vết. Hào vận sinh lại nghĩ tới vị kia mệnh thuật sư khai địa sau tuy rằng sẽ xuất hiện mệnh bất ổn, mệnh phủ dao động hiện tượng, nhưng chỉ cần mệnh cách đủ mạnh, tối đa 2 3 năm, tựu có thể ổn định xuống đến, tiêu trừ tỉ vết. Vị kia mệnh thuật sư còn nói, như khai địa quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhanh chóng tìm hắn, bằng không tất thành đại họa. Hào Vận Sinh trầm tư hồi lâu, than nhẹ một tiếng. Ta nguyên bản không muốn dùng, nhưng ta chỉ là vợ phu, đối với quỷ địa không biết gì cả, ở ngoài có Diệp Hàn Duy hiệp, bên trong có Sở Vương bài xích, nhất định phải chỉ có thể là tăng cường chính mình lực lượng, này khai địa ngọc, nhất định muốn sử dụng. Hào Vận Sinh thở dài, đưa tay thôi phát khai địa ngọc. Khai địa ngọc hóa thành một đoàn bạch quang chui vào Hạo vận sinh mỹ tâm. Hạo vận sinh kêu thảm một tiếng, thổ huyết ngã ngã. Cùng lúc đó, thiên mệnh bài xẹt qua một vệt ánh sáng nhẹ. Chương 734, thần mệnh chính tông bắt đầu chuyển thừa. Quỷ trấn, dạ vệ nơi ở Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một tờ văn thư, chậm rãi lật nhìn. Văn thư trên viết, trưởng trấn Trương Văn Thiên biếu tặng 30000 điểm tích đức, cho phép diệp Hàn vào ở lên núi khu, cũng tại bỏ trống trong nhà, tùy chọn một chỗ làm phủ đệ. Đồng thời, cho phép dạ vệ tại hạ vùng núi hành xử chức quyền, nhưng cũng chỉ có thể là phối hợp trưởng trấn Nam như nên chiến ma tử. Lý Thanh Nhàn tinh tế xem xong, Phúc Tiên Sinh hơi túi đầu nói, Chấn trưởng đại nhân nói, chờ ngài lên núi, sẽ triệu tập lên núi khu đám người, đồng thời vì ngài lái lên núi tiệc rượu. Lý Thanh Nhan nói, ta người này không thích lễ nghi phiền phức, đến thời điểm ta mang mấy người lên núi là được rồi. Diệp đại nhân hiểu nhậm. Tại Phúc Chấn, có một quy củ, mỗi khi có người chính thức lên núi, đều cần tổ chức lên núi đặc rượu. Phổ thông lên núi tiệc rượu rất nhỏ, ngài lên núi đặc rượu, để cho trưởng chấn tự mình chủ trì, không thể chối tử. Lý Thanh Nhan hỏi, thật sự không được, đây là Phúc Chấn thiết luật. Phúc Tiên Sinh nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói Chút chờ ta xác định lúc lên núi, liền thông báo ngươi. Hết thể bởi ngài quyết định, chấn trưởng đại nhân đổ lý đó lấy. Phúc tiên sinh mỉm cười nói, ma tử xử trí như thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chấn trưởng đại nhân phi thường hy vọng Dạ vệ có thể giúp đỡ nha môn, đồng thời giải quyết ma tử mầm họa. Tiếp đó, rất có thể là Hóa Ma Sơn cùng Sa Ma Môn ma tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hóa Ma Sơn ma tử sẽ mang theo dã Man Ma thần hoặc trí tuệ ma thần chân dung, mà Sa Ma Môn ma tử sẽ mang theo máu tanh ma thần chân dung. Lý Thanh hồi ức Hóa Ma Sơn tham ma thần, nói, trưởng chấn cũng ra tự Hóa Ma chứ? Đúng thế. Ta vẫn hiếu kỳ, Hóa Ma Sơn dã man ma thần cùng trí tuệ ma thần là quan hệ như thế nào? Ta lý giải trí tuệ, lý giải ma thần, vẫn không cách nào lý giải trí tuệ ma thần. Phúc Tiên Sinh sững sốt một cái, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, phía dưới, ngài đừng chuyển ra ngoài, ta cũng là tại sư tôn cầu nhỏ thời điểm nghe được. Thượng giới nguyên bản không có trí tuệ ma thần, nhưng tồn tại trí tuệ chi chủ, trí tuệ chi chủ tự nhiên không thể nào là ma thần, mà là chính thần. Một ít ma thần ngưỡng mộ trí tuệ chi chủ, đặc biệt là dã man ma thần, hắn một mực thấy được chính mình thần linh không đủ mạnh lớn. Liền, hắn liền phái phân thân ngụy trang thành người bình thường đến ngưỡng trí tuệ chi chủ, cũng học tập trí tuệ chi chủ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Phúc Tiên sinh tiếp tục nói, trí tuệ chi chủ nắm giữ đại trí tuệ, đại uy lực, hữu giáo vô loại, đối xử bình đẳng, cũng không có căn thủ dã man ma thần, dốc lòng giáo dục. Dã man ma thần phân thân học có thành tựu sau, trở lại ma giới, tự xưng trí tuệ ma thần. Dã man ma thần cùng trí tuệ ma thần, vốn là hai thần một thể. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tình ngộ, nói, chẳng thể trách ta cảm thấy được trí tuệ ma thần tiến đồ có lúc rất thông minh, nhưng cũng thường thường làm một ít dã man sự tình. Rõ ràng điên cuồng giết chóc, nhưng dù sao là đánh chính nghĩa cơ hiệu, nguyên lai là học xong trí khôn biểu tượng, nhưng không, có học được trí khôn chân lý. Nói cách khác, không có gì trí tuệ ma thần, chỉ là nhiều một cái hơi hơi thông minh dã man ma thần. Phúc Tiên Sinh lung túng nở nụ cười, cũng không trả lời. Lý Thanh Nhàn nói, làm sao đối phó nải chút ma thần? Phúc Tiên Sinh nói, chấn trưởng đại nhân đã thông báo, dã man ma thần cùng trước ma thần không có gì khác biệt, đại khái sẽ hàng một lần sau siêu phẩm công kích. Nhưng trí tuệ ma thần không giống nhau, rất có thể lợi dụng vô hình lực lượng quái phá cho tới máu tanh ma thần, cũng không am hiểu trực tiếp công kích, mà là sẽ khơi gợi người sâu trong nội tâm sâu nhất tầng ác, gián tiếp ra tay. Lý Thanh Nhàn cau mày lại triển khai, liếc mắt nhìn ngồi ở một bên Hàn An Bắc. Hàn An bác nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị càng khó dây dưa. Trưởng chấn có thể nói qua cụ thể giải quyết phương pháp. Dã man ma thần công kích, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, nghĩ biện pháp dẫn tới xa xa liền có thể. Nếu như trí tuệ ma thần, phòng trường sẽ hình thành hán hóa tự tại đại thuật, ảnh hưởng toàn bộ chấn. Phúc Tiên sinh khí thấp trầm, tiếp tục nói, chấn trưởng đại nhân nói không giải, hoặc là tu vi cao thâm có thể không sợ hãi, hoặc là sẽ bị hán hóa một khi bị hàn hóa, người thủ sẽ biến được điên cuồng, nhưng trong thời gian ngắn bên trong không cách nào phát hiện, dài thời gian sẽ dần dần hiện lộ. Chỉ có thể xem là là chúng một loại quỷ. Thì ra là như vậy, cái kia máu tanh ma thần đâu. Phúc Tiên Sinh cười cợt, nói, máu tanh ma thần thực lực kém xa tí tấp trí tuệ ma thần, chỉ có thể ảnh hưởng những thứ ngu xuẩn kia, hơi có lý trí người cũng sẽ không bị máu tanh ma thần trường kỳ ảnh hưởng. Cho tới những thứ ngu xuẩn kia coi như bị ảnh hưởng thì lại làm sao? Đơn giản tương đương với nhiều một đám cùng người tranh lương thực ăn chó điên mà thôi, chó điên, vĩnh viễn biến người tàn tật. Vì lẽ đó Nếu thật là máu tanh ma thần, trái lại không cần để ý, trừ phi, máu tanh ma thần đem tất cả lực lượng dốc vào đến trên người một người, khả năng này sẽ gợi ra biến hóa lớn. Hai người Hàn Nguyên hồi hồi, Phúc Tiên sinh Lý khai. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tụ trước hội nghị, cùng đám người thương thảo làm sao dự phòng ma thần chân dung. Bố trí kỹ càng hết thảy, Lý Thanh Nhàn nhớ tới Thiên Tủy thư viện mệnh thuật sư nhóm kiến nghị. Sớm khai mệnh, phong phú mệnh phủ, vì là tiếp theo bất ngờ làm chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn làm sơ diễn, phát hiện khai mệnh cũng không tướng, liền trở lại dạ vệ thuê lại ra nhà, mời Chu Hận Hộ Pháp. Làm tốt hết thể chuẩn bị, Lý Thanh Nhàn liền khiến cho dùng khai địa pháp thi pháp. Thân là ngũ phẩm mệnh thuật sư, pháp lực chất pháp, mệnh thuật vương trắc, khai địa thuận lợi hoàn thành. Mệnh phủ bên trong, Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, đi đến mệnh phủ cửa lớn, nhìn bên trong mệnh. Thiếu niên mệnh cùng thanh niên mệnh treo cao mệnh đình, viên viên như đèn. Mới mở trung niên mệnh hết thể bình thường. Cửu cung hình dáng mệnh, đứng thẳng 4 căn mệnh trụ, đại biểu ngày sinh tháng đẻ. Mệnh trụ bên trên, chống chân. Lý Thanh Nhàn tu lại mỉm cười. Mệnh mới mở, trên lý thuyết cần phải mệnh tinh đủ Tự khai mệnh cũng không phải là tự nhiên hình thành. Thiên mệnh tinh cùng người mệnh tinh đều không trải qua đầy đủ thời gian ấp ủ, không cách nào thành hình. Thế nhưng, trung niên mệnh niên mệnh trụ trên, dĩ nhiên hiện ra một viên hạt gạo lớn nhỏ bạch quang, bạch quang đang từ từ bành trướng. Thai ngén mệnh tinh sắp thành hình. Lý Thanh Nhàn trầm mặt, trước suy đoán ứng nghiệm. Mệnh tinh thai ngén không nên quấy rầy, một khi lộn xộn dùng mệnh thuật, tất nhiên mệnh tinh dị hóa, thay đổi mệnh cách. Mạnh như Lý Thanh Nhàn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mệnh tinh chính mình chậm rãi không dám tiến hành can thiệp. Lý Thanh cảm xúc chập chủng, trong đầu hiện ra ma khí ngập trời ngũ khí. Mạng của mình cách làm sao? chứng minh rõ ràng nhất, tuyệt đối không thể nhanh như vậy thai nghén mệnh tinh, chỉ có thể là ma thần lực lượng ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn làm sơ tôi diễn, mệnh tinh còn phải cần một khoảng thời gian thành thục, chỉ có thể trước tiên chờ chút. Ly khai mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn trầm tư hồi lâu, sử dụng các loại tăng cường khí vận cùng mệnh cách mệnh thuận, sau đó liền yên lặng học tập quỷ thế cục. Tại lúc nghỉ ngơi, nghe thuộc hạ báo cáo, nguyên bản bị giam giạ vệ, tại Thanh Dương Ma tự chết rồi, bị trưởng trấn thả ra, cũng dành cho bồi thường. Giả vệ chính thức thành lập tuần nha môn, giữ an, không cùng trấn nha chính thức thành lập, chấm đệ tử. Cái kia ba cái bị quỷ khê ở ánh mắt hải tử, không chỗ nương tựa, bị dạ vệ thu dưỡng, theo hồ kế tổ học tập mệnh thuật. Đã từng tiếp Lý Thanh Nhàn tiến nhập quỷ trấn hứa chứng nhân, dĩ nhiên có không sai mệnh thuật tiên phú, cũng bái vào Thần Mệnh Tông, cũng từ đi lên phúc độ chức vụ. Thần Mệnh Chính Tông vốn là Thiên Mệnh Tông trấn môn bảo điện, được thượng giới tiên thần cải tạo, tiến thêm một bước. Ngăn ngắn mấy ngày, bao quét ba cái hải đồng tại bên trong, bảy cái Thần Mệnh Tông đệ tử toàn bộ nhập Chương 735, 10 Tiên Tuỵ thư viện bên trong, Lý Thanh nhàn lãng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, phấn bút tập sách. Phòng học ở ngoài, đầy đất bóng người màu đen, tướng mạo mơ hồ. Trên thao trưởng không trôi nổi từng tòa từng tòa hình thái tương tự nhưng chi tiết nhỏ khác nhau thế cục thành, phản phất từng tòa từng tòa loại nhỏ lâm viên tầng tầng lớp lớp, chồng chất như mây đen. Đều là bốn quỷ địa thế cục thành. Quỷ thôn, quỷ trấn, quỷ thành cùng quỷ hoàng cung liền thành một thể. Bất đồng bốn cái quỷ địa bên trong, xây cất bất đồng thế cục khối, Tráng Lâu, Dụn Dưa, Tiểu Hà, Giãn Cơ, lên núi khu, cây quả nhân sâm, cho lớn hai đồng, đại lượng chơi cỗ, dọc lớn cấm cung. Này chuốt bốn quỷ địa thế cục thành mức độ phức tạp, vừa xa 88 lầu sân hạ. Phía ngoài bóng đen ồn ổ nào nào. Này quỷ thôn, ruộng dưa phi thường trọng yếu, chính là quỷ thôn bổ sung, còn có phụ cận ruộng, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, các ngươi quá mức chú trọng trắng lầu cùng từ Ái Thiên nữ nơi ở, không để mắt đến cái khác. Quỷ thanh bên trong, quái dị tù nhiều, biến hóa càng nhiều, quỷ thành càng như là một cái to lớn cái bẫy, vì lẽ đó, lẽ ra nhiều hơn chút hãm, giết, tuyệt, khống chế thế của khối, làm đường nơi, cũng không dai. Này quỷ hoàng cung chính là hạch tâm nhất, lão phu cho rằng Lễ gia nói theo nổi danh thập phương đại long tôn thế cục, tại thập phương thành lập như là cựu long vết tượng, vạn long sơn trở 10 tòa chân long thế cục cối, vàng không không đè ép được còn lại ba tòa quỷ địa. Lý Thanh Nhàn một bên nhìn một bên nghe, nhanh chóng ghi chép. Bất đồng mệnh thuật sư chuyên tâm phương hướng bất đồng, tâm mắt bất đồng, quan niệm cũng bất đồng, mua cái đại sư cuối cùng xây cấu thế cục thành cũng rất khác nhau. Đáng người nói nhau nhau một cái tháng, liền ngừng lại đến, tiến hành sau cùng sửa chữa. Giờ khác này, bầu trời trôi nổi lấy ngàn mã tính thế cục thành. Trên bục giảng tiên sinh vung lên thước dạy học, tựu gặp một đạo hình trụ kim quang hạ xuống từ trên trời, bao phủ tất cả quỷ thế cục thành và phòng học bên ngoài thao trường. Mặt đất một tiếng vang ầm ầm, cả tòa thao trường hóa thành thiên địa núi sông hình dáng tướng mạo, hình thành nổi danh đại thế cục, Thiên Hạ Sơn Hà. Ngôi thiên địa này cùng tể quốc đại lục giống như lúc, biển rộng vời quanh, ngàn phong đua nhau xuất sắc, trăm sông tranh lưu, vạn vật sinh trưởng. Mênh mông vô ngần lên trời, lưu quang, hà thác nước đi nước. Tại ngân hạ, trong trời rất nhiều thế cục thành nhàng lay động, chỉ số rất ít sừng sững bất động. Thư viện tiên sinh lại lần nữa vung lên tốc dạy học. Cô sáng ba phủ, trên bầu trời, vạn sao tụi xuống. Trong chớp mắt, 10 ngày mỗi ngày, trong nguyên hoàn lực vành, vạn sao nằm dày đặc. Đại thế cục, 10 ngày trăm tháng chấn thiên sao. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy này tòa tuyên cổ nổi tiếng đại thế cục, chậm rãi hít sâu một hơi. Thiên Hạ Sơn Hà tuy rằng mê ngông rộng lớn, nhưng vẫn là lấy thiên hạ hình, không có chạy ra 88 lầu sơn hà phạm chủ, chỉ cần nghiêm túc học mấy tháng, liền có thể nắm giữ. Nhưng 10 ngày trăm tháng chấn thiên sao, nhưng không giống nhau, chính là thứ nhất hải cục. Không chỉ có được Xưng thiên Thế Tông thứ nhất Thiên Thế cục, cũng là Tinh Kỳ Đại Sư Tinh Kỳ xu hướng ổn định thuật khen chốt đại thế cục. Đáng tiếc Tinh Kỳ đại sư sẽ cũng không pháp truyền thụ cho người khác, chỉ có thể tiến về phía trước Thiên Thế Tông học tập. Chỉ bất quá, tại nhìn thấy này tòa đại thế cục thời điểm, Lý Thanh Nhàn có loại nhàn nhạt nghi hoặc. Nay tòa đại thế cục, hình như không tưởng tượng bên trong như vậy to lớn, tổng cảm giác được thiếu mất chút gì. Nay đại thế cục cảm giác đúng, khí thế cũng rất mạnh, nhưng tổng cảm giác được, còn có thể lại tăng lên một điểm. Sau đó, Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, mình không thể ngông cuồng lớn, đây chính là Lịch Đại Đại Mệnh thuật sư không ngừng hoàn thiện cái tác. Mình không thể bại kiến mấy lần thượng giới khí tượng, ma thần uy nghi, tiên tôn uy thế, tự không đem đại mệnh thuật sư để ở trong mắt. Học trước lại nói, Thiên Hạ Sơn Hà cùng 10 ngày trăm tháng chấn thiên sao trên giới giắc động, rất nhiều thế cục thành lay động kịch liệt hơn. Tiếp đó, thư viện tiên sinh một lần lại một lần vung lên roi, từng tòa từng tòa đại thế cục xuất hiện, rất nhiều đại thế cục y năng liền thành một thể, hình thành lớn lao xung kích. Thứ bảy tòa đại thế cục xuất hiện, một bộ phận quỷ thế cục thành đột nhiên phát sinh răng răng răng răng thành, về ngoài giận nước. Một ít mệnh sư nhẹ giọng tay lên, triệu hồi thế cục. Bọn họ dồn dập tổng kết kinh nghiệm, khe nước tại xung Nhưng căn nguyên sắc thực ở trong thành, ta thế cục khối quá dày đặc, nhưng cũng không để mắt đến quỷ khí cơ hạt tính, Lao Phu ghi chép xuống, chư vị đi nhớ. Thì ra là như vậy, chẳng thể trách ta bố trí này khí cơ thời điểm, cảm giác được nơi nào không đúng, nhưng lại không nói ra được, bây giờ dạ nước, nhưng hiểu ra, thịnh cực mà suy, hàng quá hóa dở. Thất bại mệnh thuật sư dồn dập ghi chép kinh nghiệm, cung cấp tất cả mệnh thuật sư học tập. Thứ tám tòa đại thế cục hiện rõ, thiên địa bị vô tận thần quang bao phủ, theo trường lượng được không mở mắt nổi, nhưng những đại mệnh thuật sư kia vẫn là từng cái từng cái hình người bóng đen. Lúc tụ có mới đại thế cục vỡ vụn, Mệnh tuật sư nhóm thu hồi, bắt đầu tổng kết phục bản. Thứ 9 tòa đại thế cục xuất hiện, đất trời rung chuyển. Bầu trời từng tòa từng tòa thế cục bản trực tiếp nổ tung. Đã không có bất kỳ một tòa thế cục sừng sững bất động, tất cả huyền không thế cục thành đều đang nhẹ nhàng lay động, có có quy luật, có lộn lắc. Lý Thanh Nhàn một số, tổng cộng 27 tòa. Tại mệnh tuật giới, bất kỳ có thể chịu đựng 9 tầng đại thế cục xung kích thế cục thành, đều đứng hàng hàng đầu, thậm chí có thể khai tông lập phái. Đây chính là trước nay chưa có quỷ thế cục thành, tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, 27 vị đại sư, à, không, trong đó có mấy vị đại sư một hơi luyện chế vài tòa Tuần nữa giờ khắc này đều trôi nổi trên không. Không ngừng lý Thanh Nhàn, liền một đám bóng đen mệnh thuật sư nhóm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thành tán thưởng. Một đám hắc bá, tán thưởng hắc thần. Hắc cận bá Lý Thanh Nhàn chỉ có thể đi chép, liều mạng đi chép. Rất nhiều nơi là thật xem không hiểu. Và anh. Một tiếng vang thật lớn sau đó, thứ 10 tòa đại thế cục bốc lên. Trong thiên điệu tất cả thần quang tiêu tan, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh tương hòa, non xanh nước biếc, mây ngày, nguyên, hai lánh, tầng đại thế cục, chính là trước giới cực hạn. Phản phất quy chân. Trong truyền thuyết, 10 tầng đại thế cục thậm chí có thể chế tạo một cái ngắn ngủi, nhưng thế giới chân thực, phảng phất tự mở một vùng trời nhỏ, tự thành càn không chi chủ. Nguyên bản đung đưa 27 tòa thế cục thành, không chỉ có không lại lay động, không chỉ có không có dạn nước, trái lại tản ra sinh cơ rồi rảo khí tức. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt, tự gặp 27 tòa quỷ thế cục khí cơ đang không ngừng biến hóa chạy xuôi, tại 10 tầng đại thế cục bối hạ, đang chậm rãi cải tiến tăng cao. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh ngộ. Đại thế cục chưa bao giờ là tiến công cùng phá hoại lực lượng. Mạnh tu sư cũng từ trước đến nay không phải là vì tổn thương người khác. Mười tầng đại thế cục phụng dưỡng quỷ thế cục, xác nhận trong truyền thuyết mệnh thuật sư chân chính đại đạo. Lấy mệnh bổ thiên, lấy mệnh bổ nhân gian. Mệnh thuật, lấy mạng người lập thiên mệnh. Lý Thanh Nhàn bên thái nộ vàng, phấn bút tận sách, đồng thời lấy mệnh bàn ghi chép phát sinh trước mắt hết thảy. Không lâu lắm, mười tầng đại thế cục bay vào phía chân trời biến mất, sau cùng 27 tòa thế cục thành rơi xuống. Tất cả mệnh thuật sư nhóm vây quanh 27 tòa thế cục thành nghị luận sôi nổi, học tập, phân tích, thảo luận, phản bác. Lý Thanh Nhàn trong lúc nhất thời cho rằng đi tới mệnh thuật trà lâu Mỗi cái đều là danh vương, mỗi cái dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí có số ít người thô tục hết bài này đến bài khác. Thế nhưng, không người quan tâm tâm tình, thái độ, tôn nghiêm, danh tiếng, vinh dự trở chút hết thảy. Tất cả mọi người, tại vì là sáng tạo hoàn mỹ quỷ thế cục mà đem hết toàn lực. Chương sau số lượng từ nhiều, chính đang chậm chậm sửa chữa, sẽ chậm nửa giờ đến một canh giờ phát ra. Chương 736, ăn nước không quên đảo sông người. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn hai mắt tối sầm lại, thiên tụy thư viện phán nát. Bên hai truyền đến một ít như thật như lời. Tiểu tử này thật có thể chống đỡ, so với các ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Hình như không như người nằm đó hơn. Nhật nguyệt lưu truyện. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó vội vàng đứng dậy, lật nhìn tại Thiên Tụ thư viện ghi chép nội dung, đem trọng điểm nhanh chóng nhìn một lần, tránh khỏi lãng quên. Lấy ra đưa tin phủ bản, yên lặng nghe khắp nơi đưa tin. Mạnh Hoài xuyên tại lên núi khu ngủ đông, cùng Sở Vương duy trì khoảng cách, cùng trưởng trấn quan hệ tốt hơn một chút. Cái Phong Du nói một chút tình trạng gần đây. Lý Thanh Nhàn thu hồi đưa tin phù bản, để người tìm Hàn An Bắc. Không lâu lắm, Hàn An Bắc đẩy cửa mà vào, mặt trầm tĩnh, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hàn An Bác thở dài, nói: "Ta nói một chút mấy ngày này chuyện phát sinh đi." Trên vùng núi các lao ra, phát hiện những ngày qua tháng ngày không tốt qua. Đại lượng dân chấn chết vào quỷ vụ, còn sống bên trong quỷ sâu sắc thêm, thân thể bị hao tổn. Mặc dù không ngừng có mới dân chấn gia nhập, quỷ trấn tình huống cũng từ từ đáng lo. Trong trọt người càng ngày càng ít, làm trợ người càng ngày càng ít, rất nhiều người bệnh khó chữa, mua không nổi phòng, cho tới gia đời nhân khẩu, căn bản là không có, ngoại trừ 70-80 lão phụ nhân, có năng lực sinh sản nữa tử đều tại lên núi khu, xuống núi khu một cái đều không có. Hạ vùng núi nhà đều bị trên vùng núi người mua quăng, dân trấn mua không nổi cũng chỉ có thể thuê ở rất nhiều dân chấn đều không muốn nổi, thẳng thắn nằm ở trên đường. Hiện tại trưởng trấn lại ban bố mới mệnh lệnh, vì duy trì thôn trấn hoàn cảnh, nằm ở trên đường cũng muốn lấy tiền, quả thực tiên cổ tin lạ. Ta tử trấn nha môn nơi nào hỏi thăm được, trên vùng núi các lao gia thương thảo sau, nhất trí nhận định, là hạ vùng núi dân trấn quá lười, nếu như người người đều giống như kiểu trước đây liều mạng, ít hơn nữa lấy chút tiền, trên vùng núi thắng ngày nhất định càng tốt hơn. Tóm lại, trên vùng núi vấn đề tại hạ vùng núi, hạ vùng núi vấn đề tại dân trấn, chỉ cần dân trong trấn đi mua nhà, mua thuốc, mua đồ, thôn trấn tiểu đều sẽ tốt lên. Lý Thanh Nhàn cắt ngang nói, "Chờ chút, việc này nghe rất kỳ quái. Một phương diện không cho dân trấn tiền, một phương diện lại muốn để không có tiền dân chấn mua trên vùng núi Lỗ Vật, làm sao nghe đều không hợp lý a." Thế gian chuyện, từ trước đến nay đều không có hợp lý không hợp lý." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Không đúng vậy. Trên khu người cần phải minh bệnh, nếu như hạ khu người bị bức ép đến tới cảnh, hoặc là chết, hoặc là phản, đối đầu khu tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Đây là ngài cho là, trên thực tế, trên khu các lão gia, từ trước đến nay tiểu không quan tâm qua hạ khu người sinh tử. Hoặc có lẽ là Bọn họ đang lo lắng hết lòng cân nhắc tự thân địa vị quyền vị của cải truyền thừa, không có thời gian đi quản hạ khu người chết sống. Quỷ trấn can loạn, trên vùng núi người càng muốn liều mạng tích góp của cải, tranh thủ xuống tiếp, mà không phải lo lắng hạ khu người chết sạch, trên khu sẽ làm sao. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy được, trong bọn họ sẽ có người mưu tính sâu xa đi. Hàn An bắt nói, chuyện này, vẫn ăn mày dơ qua ví dụ. Chúng ta tiểu bắt lên vùng núi cùng hạ vùng núi nước sông nêu ví dụ. Mấy chục năm trước, xây chấn người thành lập quỷ trấn, từng cái xây trấn người đều có xây trấn thực lực, bởi vì bọn họ chân chính đã trải qua xây trấn hết thảy. Này chút xây chấn người, đồng thời đào sâu chủ đường sông, mở rộng chủ đường sông, để lên núi khu đến xuống núi khu tất cả mọi người có nước uống. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Qua mấy thập nhiên, xây chấn đáng người chết đi, bọn họ đời sau tiếp tục lưu tại lên núi khu. Mới cũng ra không có trải qua xây chấn, bọn họ từ nhỏ uống nước, đều là từ chủ đường sông dẫn đến nhà, ra ra có cái nhanh sông, chân chính cơm đến mở miệng, áo đến thì đưa tay. Nhưng này không đại biểu bọn họ đều là giá áo túi cơm. Bọn họ đã học đào sâu đường sông, đã học mở rộng đường sông, đã học dẫn nước, học tập cùng nguồn hình môn vẻ người đánh giao đạo, tóm lại học tập rất nhiều, tài năng lực phương diện Vừa sa xuống núi khu đám kia tại Hồng Thủy Kho dùng thùng gỗ tiếp nước chấn đất. Đương nhiên, khẳng định có một đường rã rưởi. Lời không êm tai, nhưng xác thực như vậy. Lý Thanh nhàn nói. Lúc này, từ bầu trời nhìn lại, thôn chấn ở giữa có một dòng sông, từ lên tới hạ xuyên qua thôn chấn. Tại lên núi khu, hướng bốn phương tám hướng phân ra rất nhiều nhanh sông. Tại hạ vùng núi, hội tụ thành đập chứa nước, cung cấp bốn phương tám hướng dân trấn lấy nước. Vừa bắt đầu, mới cũ gia cũng đều cảm giác được cùng xây trấn người một dạng được, đào đáy sông, mở rộng đường sông, nhưng đào đào, bọn họ phát hiện, không đúng. Tại sao vậy chứ? Số ít không đến đảo thân cây nói người, trong nhà nhánh sông càng ngày càng rộng. Này không đúng vậy, bởi vì trong trấn pháp luật quy định đây là pháp pháp, tuy vậy, trưởng trấn không quản, thậm chí cùng trưởng trấn quan hệ mật thiết người, trong nhà nhánh sông nước sông đều vừa rộng vừa sâu. Thậm chí, phó trấn trưởng còn hiệu triệu bộ phận mới cũ ra, đánh đổi trấn đất, cấp đi xây trấn người lưu lại công có nhánh sông. Ảnh hưởng của chuyện này phi thường to lớn, nhưng an kia thủ bộ phận mới cũ ra một nhìn, các ngươi không chỉ có không quản, hơn nữa còn để vậy chúng ta sẽ không khí. Liền, càng ngày càng nhiều lão gia không quản chủ đường sông, chỉ sâu sắc thêm mở rộng chính mình trong sân nhánh sông. sông. Tại thật lớn viện tử đào nha đào nha đảo, có thể viện tử không là thôn trấn, địa phương có hạ, chỉ có thể đào sâu, đào đào thì trở thành đào hồ. Liền, đào sông người đã biến thành đào hồ người. Đào hồ người nhìn trong nhà viện tử bên trong sâu sắc hồ nước, phi thường tiêu ngạo, bởi vì bọn họ tổ tông chỉ tích trữ một điểm điểm nước, bọn họ nhưng tích lũy một hồ nước. Người cảm giác được, bọn họ sẽ cảm giác được chính mình không bằng tổ tông sao? Bọn họ không chỉ có sẽ cảm giác được chính mình cường đại, thậm chí sẽ cảm giác được chính mình vượt qua tổ tông, chính mình cùng đời sau, đợi mấy đời đời nên đảo hồ, ai đào sông người đó là người ngu. Đào hồ người đào đào cũng chỉ sẽ đào hồ, sẽ không đào sông. Thế nhưng, bọn họ có thể quản người khác đào sông. Lúc này, từ bầu trời nhìn lại, trên vùng núi chủ đường sông hai bên, không còn là rậm rạp chẳng chỉ tinh tế nhanh sông, mà là thành mảnh thành phiến sâu sắc hồ nước. Trên vùng núi hồ nước nhiều, xuống núi khu trong đập chứa nước nước, tiểu cảng. Nước cảng, dân chấn liền muốn thâm nhập trong bù lầy, dùng toàn bộ sức mạnh đầy mốc nước. Bởi vì à, trong trấn có quy định, đào sông người, không thể trực tiếp tiếp nước, chỉ có thể đến trong đập chứa nước tiếp nước. Có người dù cho đào sông kỹ thuật lại tốt, bởi vì bị đào hồ người tạp không thể xây nhánh sông, cũng chỉ có thể ăn cả đời đập chứa nước. nước. Lý Tinh nhàn sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trên đời này, luôn có người không có quên đào sông, bọn họ phát hiện, không đúng, bởi vì chiếu tiếp tục như thế, tất cả trên vùng núi người đều biến thành đảo hồ người, ai đi đào sông? Có thể đảo hồ người đều là người mình, môi hở răng lạnh, phải làm gì đây? Liên, ưu tú đảo sông người hiệu triệu càng nhiều người đào sông, cũng đối với xuống núi khu chọc lấy vại nước tiếp nước người nói, các ngươi chỉ cần đào sông tốt, cũng có thể đào ra nhanh sông, đưa vào chính mình biệt tử. Liền a, hạ vùng núi người liệu mạng đảo sông. Có mấy người phát hiện tốt địa thế, đào một cái bên dưới, rất nhanh tăng thêm đường sông, liền Dựa theo quy củ, bọn họ là công, trở thành lớn đào sông người, có thể tại Lân Cận trên vùng núi chân núi khu thành lập viện tử, có thể hướng về trong nhà đào nhanh sông. Mới lớn đào sông người nguyên bản đắc ý mà đào dòng, bởi vì là công, bị trên vùng núi đào hồ người mời, lên trên vùng núi đi rồi một vòng, kết quả phát hiện, nguyên lai không chỉ có thể đào sông, còn có thể đào hồ. Mới lớn đào sông nhân tâm bên trong ngũ vị tập trận, rõ ràng ta đào sông công lao lớn, dựa vào cái gì nước đều đến các ngươi trong hồ. Đào hồ ai không biết. Mối lớn sông mọi người, dồn dập bắt đầu ở nhà đảo hồ. Mối lớn đào sông người kỹ thuật tính xảo, đã sẽ đào sông lại sẽ đào hồ. Đào nước sông ôn hòa đảo hồ trình độ đều cao hơn đào hồ người, trong nhà hồ càng ngày càng sâu, nước càng ngày càng nhiều. Nay chút lớn đào sâu người, chậm rãi bỏ qua đào sông, trở thành mới đào hồ người. Lúc này từ trời cao nhìn, trên vùng núi hồ nước chậm rãi tăng nhiều, nhưng chân núi khu hồ nước nhanh chóng tăng nhiều. Bởi vì đại lượng đào sông người nỗ lực, đường sông mở rộng, vì lẽ đó hạ vùng núi đập chứa nước nước sông dân mạnh, nuôi sống càng nhiều người, mọi người thay đổi rất nhiều sinh đẹp thùng tiết nước, nhưng bản chất vẫn là để thu người. Lý Thanh nhàn gật, gật đầu. Hàn An Bắc tiếp tục nói, mọi người đào đảo, cũ đảo hồ người mất hứng. Bọn họ lòng nghĩ Các ngươi này chút mới đào hồ người, phong tới trước đây đều là đập chứa nước bên để thổùng chân đất, là chúng ta cũ đào hồ người lao ra ban ơn các người đám này chân đất cơ hội, các ngươi hồ nước được phân cho chúng ta. Liền, cũ đào hầu người kết bè kết lũ xuống núi, nói bọn họ có tư cách đóng nhánh sông thông đạo, cuối cùng bức mới đào hầu người đem chính mình hồ hàm lượng nước đi ra. Từ từ, mới đào hồ người cùng mới lớn đào sông nhân tâm bên trong tích lũy căm hận, không suy nghĩ nữa đào sông, mà là bắt đầu ông đoản, nghĩ đem hồ nước rời chuyển qua cái khác thôn chấn. Cái khác thôn vốn là cùng chúng ta trấn đào hầu người có oán, liền trong bóng tối kết. Theo thời gian tích lũy Cũng đào hồ người con cháu khai chi tán diệp, bọn họ thâm canh đào hồ kỹ thuật, từng nhà liệu mạng đào hồ. Bọn họ cảm giác được chính mình cần lao, cảm giác được chính mình nỗ lực, cảm giác được mình là dựa vào đào hồ năng lực mới có hôm nay, trừ đào hồ năng lực ở ngoài hết thể đều là linh, xem thường hết thể sẽ không đào hồ người. Mới đào hồ người cũng khai chi tán diệp, tại dưới chân núi cũng đại lượng đào hồ nước. Có thể đào hồ người cảm giác được như vậy đào hồ nước quá chậm, chính mình quá mệt mỏi, vậy làm sao bây giờ đâu? Liền, đào hồ người nghĩ một cái diệu chiêu. Bọn họ để, để người vây đập chứa nước thành lập đê đập, sau đó tại đê đập ở ngoài mở ra, ra nước hầu. Nhường ra nước khẩu trực tiếp chạyy vào trong thùng dân trấn không cần chạy xa như thế tựu có thể tại rất gần địa phương trên nước nhưng nhà nước muốn trả về một bộ phận cho đảo hồ người hiện tại dân chấn không cần giống như trước đạp nước bùn để nước trực tiếp từ ra nước khẩu tiếp nước cảm thấy rất thuận tiện lên núi khu dưới chân núi cùng xuống núi khu tất cả mọi người cảm giác được không sai lúc này trên vùng núi hồ nước càng ngày càng nhiều chân núi khu hồ nước càng ngày càng nhiều nhưng đập chứa nước bị đ làm ngăn, dân trấn không nhìn thấy bên trong có bao nhiêu nước chỉ có thể nhìn thấy chính mình thùng bên trong nước có thể như quả từ trời cao nhìn lại tựu sẽ phát hiện đường sông kỳ thực đang chầm chậm tăng lớn lên núi khu cùng sườn núi khu, lấy ra đại lượng nước, chỉ có không tới một thành nước chạy vào đến rồi trong đập chứa nước, bị đê đập che chắn. Bởi vì dân chấn còn đang cố gắng đào sông, vì lẽ đó đường sông còn tại thêm rộng, tổng thủy lượng còn đang tăng thêm, nhưng chạy vào đập chứa nước nước sông tỷ lệ càng ngày càng ít. Lý Thanh Nhàn sắc mặt như nước. Hàn An Bác tiếp tục nói, tại thời gian rất sớm, dân chấn mỗi ngày chỉ có một thùng nước. Hiện tại, dân trấn mỗi ngày có 20 thùng nước, nhưng 10 thùng nước phải giao cho lên núi khu. Hết thể nhìn thấy được đều rất tốt. Theo thời gian đợi gì, bất ngờ. Không, là một cách tự nhiên tình huống xuất hiện. Đào hồ người quá nhiều, đào hồ trình độ quá mạnh mẽ, đào lên hồ đến lại thái quá chăm chỉ, không sợ khổ không sợ mệt, lên núi khu cùng sườn núi khu ngăn nước nước sông quá nhiều, dẫn đến tiến nhập đập chứa nước nước mức độ lớn giảm thiểu. Đập chứa nước nước thiếu, dân chấn nhận được nước thiếu, có thể tiêu hao nước nhưng gia tăng rồi, dĩ nhiên là không động lực đào sông, bởi vì dân trấn biến thông minh một điểm điểm, phát hiện mình cố gắng như vậy đào sông, cuối cùng nước đều chạy tới người khác trong hồ, chạy tới chính mình thùng bên trong còn dư lại không có mấy, cái kia còn đào mở dám. Đào hồ người trong nhà rõ ràng đã có đại lượng hồ nước, thế nhưng bởi vì đào sông ít người chạy vào nhà bọn họ hồ nước cũng là giảm bớt, bọn họ mất hứng. Bọn họ sẽ cảm giác được chính mình sai lầm rồi sao? Lý Thanh nhàn nói, đương nhiên sẽ không. Bọn họ cảm giác được chính mình đào hồ trình độ càng ngày càng cao, quản lý đào sông trình độ càng ngày càng cao, nhất định không phải là của mình vấn đề. Đúng, vì lẽ đó bọn họ cảm giác được, nhất định là chân núi khu mới đào hồ người có vấn đề, nhất định là đập chứa nước ở ngoài đám kia để thùng người có vấn đề, đám kia để thùng người rõ ràng chỉ có thể đào sông, sẽ không đào hồ, nhưng đống dưng tiếp nước, cho thể diện mà không cần, không thể tung tha cho bọn họ. Chỉ có đào hồ người kết hợp uống nước muốn để để tù người liều mạng đào sông, muốn để cho bọn họ liều mạng dâng lên nước. Đồng thời tuyên truyền đào hầu người cần lao, tỉ như một nhà đợi ba đào hồ nước, đợi mấy đời đời làm người giàu có. Tỉ như, để tất cả để tù người cho rằng, dẫn đến nước ít chính là sườn núi khu đào hầu người, đuổi tới vùng núi đào hầu người không có chút quan hệ nào. Liền, một bộ phận dân trấn xách thùng chạy trốn. Hiện tại, quỷ trấn chính là như thế cái cục diện. Ngài cảm giác được, như thế nào giải quyết? Ngài nói, quỷ trấn xảy ra vấn đề, đến cùng là nắm giữ lợi nhuận lớn nhất, nhất quyền lực lớn người phụ trách, vẫn là nắm giữ nhất nhỏ thu lợi, nhất nhỏ quyền lực dân trấn phụ trách. Chương 737, mộ tướng quân không ăn trái cây. Đáp án của vấn đề này, mọi người đều biết. Thế nhưng, vấn đề hình thành nguyên nhân là một cái càng to lớn mệnh đề. Đúng thế. Thân mệnh tông thế nào rồi? Chấn Nha Muôn không có nói rõ, nhưng ám chỉ không thích thần mệnh tông người quá nhiều, không kém liền được. Thần mệnh tông muốn là vô pháp chiêu thu tất cả mọi người, trưởng trấn rất rõ ràng mệnh tu điều kiện hạ khắc, vì lẽ đó hắn sẽ không chen ép. Dạ vệ đâu? Vẫn giữ theo ngài chế định làm việc. Bất quá, Hàn An Bắc trên mặt hiện ra một vẻ khó có thể giữ đoạn ý cười. Làm sao? Những ngày gần đây, tiến vào dạ vệ có chút nhiều ngoại trừ số ít dạ vệ, đa số tiến nhập chúng ta tuần bộ đi. Hiện tại, dạ vệ tổng số vượt qua 1000, so với hạ vùng núi dân trấn còn nhiều. Trên vùng núi người, khá có phê bình kỳ áo, bọn họ bức thiết nghĩ để ngài lên trên vùng núi. Không nghĩ tới tiến vào như thế nhiều dạ vệ, quỷ diện chu vương thực sự là lợi hại. Hóa Ma Sơn cùng Sa Ma môn ma tử làm sao? Trước mắt còn không có tiếng gió, cần phải còn không có vào. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đồng thời cầm lấy mệnh bản, quan sát quỷ trấn các nơi dòng sông cùng chuột lực sĩ. Hàn An bắt nói, kỳ thực còn có một việc, khắp nơi cũng đau đầu. Làm sao vậy? Quỷ trấn có rất nhiều bừa bộ đội, trong đó nổi tiếng nhất chính là Thăng Tiên phái cùng nằm Đường phố phái. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhớ được bãi kiến Thăng Tiên phái, vẫn hắc vang phúc là linh đan rượu dược, phúc có thể kéo dài tuổi thọ, tin tưởng phúc nhiều có thể phi thăng. Kết quả tiến vào quỷ vụ, mỗi cái vững như lão cầu, chết chết theo đại đội ngũ. Nam Đường phố phái cơ bản không gây sự, nhưng Thăng Tiên phái mấy ngày này không biết lên cơn điên gì, xung quanh khuyến khích người nhiều bên trong phúc, nhanh trấn người vốn là không nhiều, bọn họ một khích, này mấy ngày chết rồi mấy mấy. Đặc biệt là Thăng Tiên giáo chủ, liên tiếp liên tiếp xuất hiện, hắn là cái đạo tu sẽ một ít tiểu pháp thuật, vì lẽ đó lừa gạt rất nhiều người. Có một dạ vệ bằng hữu bị lừa tiến vào thang tiên phái, trước đi cứu giúp, kết quả bị đánh đi ra. Phía sau dạ vệ huynh đệ hỗ trợ, giữa lẫn nhau tiểu lên xung đột. Các ngươi xử lý như thế nào?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Chúng ta nguyên bản chuẩn bị tụ tập nhân mã, lập tức liền muốn độc thủ." Hàn An bác nói. "Lý Thanh Nhàn nói, đi, theo ta ra ngoài nhìn nhìn các anh em tình huống." Lý Thanh Nhàn mới vừa đi ra môn, Vũ Bình vội vã tới rồi, nói, "Khởi bẩm ty chính đại nhân, phúc tiên sinh cầu kiến." Lý Thanh Nhàn mắt nhìn Hàn An bác, tiến nhập dạ vệ trụ sở, tiếp kiến phúc tiên sinh. Phúc Tiên Sinh mỉm cười nói, "Bái kiến Diệp Ti chính. Tại hạ đến đây, là nghĩ vì là hai nhà nói cùng, nho nhỏ tranh chấp, không đáng được làm lớn chuyện. Ta đã để Thăng Tiên giáo chủ nhận sai, đem dạ vệ bằng hưu đưa về, cũng bồi thường tỏi vàng một căn, cũng bảo đảm từ nay về sau, Thăng Tiên phái không thu nhận nữa dạ vệ cùng với thân bằng hảo hữu." Lý Thanh Nan nói, "Các người biết, ta Diệp Hàn là cái thằng tính, nói chuyện không thích vòng vo." Phúc Tiên Sinh mặt mũi, "Ta cho, nhưng ta nghĩ biết Thăng Tiên giáo chủ gấp dễ." Phúc Tiên Sinh cười khan một tiếng, nói, "Đổi thành trước đây, có mấy lời ta không thể nói, nhưng ngài lập tức liền muốn tiến vào lên núi khu." Lời nói này cũng không sao. Tại Phúc trấn, dám làm như thế lớn, ngài nói gốc dễ là ai? Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bắt nhìn nhau, nói, ta hiểu được. Nếu đối phương chủ động nhận sai, vậy chúng ta dạ vệ cũng biến chiến tranh thành tơ lụa." Phúc Tiên Sinh cười nói, diệp ti chính là thông tình đạt đến lý, tiểu nhân vô cùng tăng kích. "Đúng rồi, ngài nhìn, lên núi yến tháng này, ngài nên định xuống đến. Không thể lại chờ chút. Kéo dài nữa, có chút không ổn làm, dù sao, giống ngài đại nhân vật như vậy, không có không lên núi. Mặc dù ngay lúc đó Mộ Tường Quân cũng không ngại muộn như vậy." Phúc Tiên Sinh nói. "Ồ, Mộ tướng quân tựa hồ cùng những người khác bất đồng. Phúc Tiên Sinh do dự một chút, nói: "Diệp đại nhân, tại hạ khuyên ngài một câu, bất luận lúc nào, đều muốn nhập ra tùy tụ, số ít đối kháng đa số, là không có phần thắng." Lên núi tiệc rượu thời điểm, ngài mau chóng ăn được nhân sâm quả, thành chính mình người, hết thể cũng là tốt rồi. Nếu không, giống Mộ tướng quân như vậy, cùng trưởng trấn cùng tiết ra đối lập, làm được lượng bại câu thường, quá hoang đường. Ý của người là, Mộ tướng quân không ăn nhân sâm quả? Đúng đấy. Người người đều biết nhân sâm quả ăn có thể kéo dài tuổi thọ, đề cao tu vi có thể mộ tướng quân ngay ở trước mặt trên khu rất nhiều các lao ra mặt, nói nhân xâm quả không hợp khẩu vị, không ăn, phá hoại quy củ. Từ nay về sau, đại đa số trên khu lão ra xa cách mộ tướng quân. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Đưa đi Phúc Tiên Sinh, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An Bác cau mày nói, Thăng Tiên phái vẫn cổ súy dân chấn đưa chết, mấy ngày này hại rất nhiều người, hiện tại gốc dễ lại là chủ trấn, vậy thì mang ý nghĩa trưởng trấn cảm giác được gần đây người chết còn chưa đủ, đó mới là lạ. Phúc Tiên Sinh không cần thiết nói dối. Chẳng lẽ, là Thăng Tiên giáo chủ chính mình hại người? Cũng không giống. Lý Thanh Nhàn nói: "Không tốt nói, ở nơi này nhất định có chuyện, chúng ta phải tiếp tục điều tra. Vị này mộ tướng quân, ngươi có thể nhận thức?" Lý Thanh Nhàn nhìn Hàn An Bắc. Hàn An Bắc lược do dự một chút, nói: "Thủ Song quân có 3 vị mộ tướng quân, đều là thượng phẩm. Hai vị khác không có từng thấy, nhưng vị này năm đó vào qua kinh, xa xa bài kiến, giới thiệu một cái. Hắn gọi Hoàng Tiên nào, tại Cố Vương trong quân một đường sở soạn lần mò, kết quả Cố Vương phản loạn, hắn liền trường lưu phía bắc, bị triều đình lên là. Đến sau Cũ Vương quân đoạn quân, lương, phân ra 3 phí." Hoàng Thiên Đào Tân là thượng phẩm tướng quân, đảm nhiệm một chi mộ giáo úy thủ lĩnh. Hắn cụ thể đã làm gì, ta không rõ lắm, chỉ là nghe nói trước một trận đột nhiên biến mất, các nơi mộ giáo úy đều đang tìm kiếm. Người thế nào? Cũ Vương quân người so sánh cực đoan, hoặc là cái kia loại đại gian đại ác hạng người, hoặc là trùng dũng vô song. Hoàng Thiên Đào làm người chính phái, không uống rượu, không lấy tiền, không tham quyền, không muốn sống, người đưa biệt hiệu 40 tướng quân. Vì lẽ đó, hắn có thể đảm nhiệm quân, dù không ngừng vì là Cố Vương quân cung cấp của cải. Có ý tứ, một vị khát mộ tướng quân, nhưng là đổi danh ngũ độc tướng quân, ăn uống chơi gái đánh cược tham mọi thứ đầy đủ. Thế nhưng người ấy thần kỳ địa phương là, hắn rất biết kiếm tiền. Hắn đem đảo mộ thỏa đáng làm tiền vốn, không ngừng tiền để ra tiền, thực tế kiếm lời là hai vị khác mộ tướng quân cùng. Thiên hạ có kỳ nhân. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Hàn An bắt nói, vì lẽ đó, mộ tướng quân không ăn nhân sơn quả, tất nhiên là biết rồi cái gì. Ta đã để cái Phong Du hỏi dò, phòng chứng rất nhanh có hồi âm. Người đi nói với các anh em một tiếng, tiểu nói thăng tiên phái phục nguyễn. Được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phúc Tiên sinh lại tới bái phỏng, Hàn Nguyên vài câu liền đi. Mục đích vẫn là xác định lên núi yến thời gian. Lý Thiên Nhàn lại đợi một ngày, mới đạt được cái phong du đưa tin. Lá hầu ra, thật để ngài đoán, nhân sâm quả, xác thực có vấn đề." Nói: "Vì là hoàn thành nhiệm vụ của ngài, ta hết sức kết giao với khu nhà giàu, cũng không che giấu mục đích, chính là nghị chuẩn bị nhiều hơn một chút nhân sống quả. Với bắt đầu trên khu nhà giàu còn có điều che lấp, đến sau phát hiện được ta mục đích thực sự là nhân sâm quả, cũng liền không nữa che lấp. Ngài biết, bọn họ nói chuyện đều khá cẩn thận, đa số hàm hàm hồ hồ, chỉ có số ít mấy lời là xác định. Tỷ như, bọn họ nói quỷ trấn mỗi chết một người, người nhân sâm trên cây tiểu nhiều một viên nhân quả." bọn họ nói đây là quỷ giới quý củ, cụ thể nguyên nhân cũng không xác định. Chương 738, cái phong du lệ nóng doanh trọng. Bất kể là cái gì nguyên nhân, chết một người, kết một viên nhân sâm quả là thật, đúng không? Đúng. Mấy ngày trước, trưởng trấn có phải là ngay trước mặt đáng người, ăn rất nhiều nhân sâm quả. Đúng thế. Có người nói tao ngộ thiên lôi vang vọng sau, trưởng trấn cũng ăn rất nhiều nhân sâm quả. Ở nơi này mấy ngày, Thăng Tiên phái vẫn giật dây dân trấn Thăng Tiên. Lý Thanh nhàn nói, Ngài ý tứ, ta hiểu được. Cái phong du nói, ta nghe bẩn ăn mày nói, nhân sâm quả có thể ăn, nhưng không thể ăn nhiều, có chuyện này Cải Phong Du nói, có người nói qua, nghe bọn họ có ý tứ là ăn một cái nhân sâm quả sẽ không có vấn đề gì, thậm chí ăn ít mấy cái, vấn đề cũng không lớn, nhưng ăn nhiều, tu vi cùng tuổi thọ sát thực sẽ tăng cường, có thể cũng sẽ nhờ đó phát sinh không tên biến hóa. Thì như đâu? Thì như, bác Tiết gia tại Quỷ trấn gia chủ, mỗi ngày đều sẽ quỷ tại treo đầy đủ loại y phục căn phòng bên trong, túi đầu lễ bái, đầy miệng lưu nước miếng. Nam Tiết gia gia chủ, đêm hôm khuya khoắt, gian phòng bên trong đều sẽ truyền đến cốt cách âm như là cẩu gặm xương cốt, cho tới trùng chấn. Có người nói, có người nói a, mỗi ngày cắt mỡ chính mình thân thể, Một bên chảy máu, vừa mắng hóa Ma Sơn trưởng môn chương văn đồng. Như thế một nhìn, trưởng trấn hình như không có gì. Đây chỉ là quan ngoại giao, ai biết trong thân thể của bọn họ mặt chuyện gì xảy ra gì biến. Bọn họ thậm chí nói, mặc dù là quỷ, cũng không dám ăn nhiều nhân sơn quả, một cái quỷ, một đời cũng chỉ dám ăn một viên. Quỷ đều không dám ăn. Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Cho tới lên núi tiệc rượu có ăn hay không nhân sơn quả, nhìn chính ngài. Ta lúc đó bị bức ép bất đắc dĩ, đành phải cùng Sở Vương, hảo vận sinh đám người ăn một viên. Sau đó, lại cũng chưa từng ăn. Không ăn nhân sơn quả hậu quả, chính là cùng tướng quân một dạng bị trưởng trấn cùng tiết ra cô lập. Đúng thế. Lý Thanh Nhàn cau mày, đột nhiên nói, "Chờ chút, ngươi nói trưởng trấn mắng Trương Văn Đồng, cái kia có hay không có mắng qua Trương Văn Đồng sau lưng đại quý nhân? Dù sao, lừa gạt trưởng trấn nhân xâm quả việc này, Trương Văn Đồng e sợ chỉ là quân cờ, chân chính chínhưu đồ vẫn là sau lưng đại quý nhân. Cái này, thật không nghe nói. Nếu như trưởng trấn mắng đại quý nhân, vậy bọn họ không thể không nói. Ta cảm thấy được, đào ra đại quý nhân thân phận rất trọng yếu." Tiếp đó, ngươi sử dụng một ít thủ đoạn, để trưởng trấn không ngừng nghe được đại quý nhân, nhìn nhìn hắn phản ứng gì, tốt nhất để hắn có thể nói ra đại quý nhân thân phận. Đại Phong Du ho nhẹ một tiếng, nói: "Trưởng chấn trí ít tam phẩm thậm chí nhị phẩm, lại thêm quỷ chân khí vận giả thân, ta dùng mình dẫn tất nhiên sẽ thất bại, dùng ám dẫn, ta sở học mệnh thuật kém một chút. Ngài biết, thượng phẩm tốt mệnh thuật đều bị các đại tông môn nắm giữ, coi như lưu lạc ra ngoại giới, ta cũng chưa chắc có cơ hội." Lý Thanh Nhàn nói: chăm sống ám dẫn thuật cũng không được. Ngài, thiên phú kinh người, dùng loại này thông thường mệnh thuật cũng có thể thành. Nhưng cái mô khí vận kém sang ngài, cần dùng cực tốt ám dẫn mệnh thuật xúc động thế cục, mới có thể ảnh hưởng trưởng chấn như vậy một phương tiêu hùng." Lý Thanh Nhàn hồi ức Thiên Tủy thư viện trải qua, Lúc đó rất nhiều mệnh thuật sư chuyên pháp, đều là cực mạnh thượng phẩm mệnh thuật, chủng loại phong nhiều, chính mình trước mắt đa số vô pháp sử dụng, nhưng đều nhớ rồi. Hừ, ta chỗ này có 3 bộ thượng phẩm ám dẫn mệnh thuật, một bộ là Chúng Sinh dẫn, một bộ là Nam Kha dẫn, còn có một bộ là Tam Sinh dẫn, ngươi chọn một bộ, bất quá không thể chuyển ra ngoài. Ngài, Diệp đại nhân quả nhiên không giống người thường, Chúng Sinh dẫn chính là Thiên Mệnh tông bí thuật, Tam Sinh dẫn nhưng là Thiên Thế tông bí thuật, mà Nam Kha dẫn cũng là cổ xưa tông môn truyền thừa, ba cái này đều là đại mệnh thuật, Ngài, Thật không tiếc truyền cho cái mỗ. Cái phong du âm thanh run cũng có thể chuyển, ngươi chọn một đạo, ta thử một chút. Chúng sinh dẫn lão phu không dám học, Nam Kha dẫn không quá thích hợp, ta chọn ba sinh dẫn. Được. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay đưa tin phù bản, ngâm tụng Tam Sinh dẫn toàn văn. Không lâu lắm, cái Phong Du dùng thanh âm hơi run nói, "Đa Tạ Đế, Diệp đại nhân, cái mô có thể học tập." Hừ, nhớ được phát một thể, không được chuyển ra ngoài. Ngài yên tâm, ngài yên tâm. Cái Phong Du thu hồi đưa tin phù bản, cẩn thận từng ly từng tí một đêm Tam Sinh dẫn một chữ không kém đang viết ra, sau đó thi pháp hóa thành quan điểm, in vào linh giải, chậm học tập. Hồi lâu phía sau, cái Phong Du thở phào một hơi hai mắt lóe tinh quang. Mệnh cách loại pháp thuật tuy rằng tương đối trực tiếp, nhưng đối với người có đại khí vận hoặc địa vị cao các người, tác dụng sẽ bị suy yếu. Nhưng thế cục không lấy mệnh phủ làm mục tiêu, ám dẫn càng là có vô số loại phương pháp tránh ra đối phương mệnh phủ. Cái gọi là thế cục vốn là lấy mệnh thuật khí cơ đang dệt thành một phương giả thiên địa, lại dùng lấy ảnh hưởng người khác. Người trong thiên hạ, xuống tới người buôn bán nhỏ, lên tới vương hầu tướng lĩnh, ai không bị nơi thiên địa ảnh hưởng. Không hổ là đế quân. Phần thân của hắn cảnh giới thấp, nhưng gốc gác quá dày. Ám dẫn thuật, lực không lớn, nhưng luôn luôn là các đại tông môn tư nhân chuyển, phối hợp thế cục tác dụng lớn khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, này tam sinh dẫn không thể chuyển thừa cho đệ tử, bằng không, Phong Mệnh tông tất nhiên càng lên một cái bậc thêm. Bất quá, dù vậy, có này lại mệnh thuật, Lao phu có thể tiến thêm một bước. Lý Thanh Nhàn truyền pháp xong xuôi, rơi vào chấm tư, Thiên Tùy thư viện những hát ảnh kia. Sau đó, Lý Thanh Nhàn đem này chút ném ra sau đầu, bắt đầu chân chính bắt tay luyện chế bốn quỷ địa thế của thành. Tại Thiên Tùy thư viện học tập nhiều năm như vậy, chính mình tham dự quỷ thế cục từ không đến có, từ không đến một, từ một đến. Ân, lại bên trên chính mình tiểu không có gì tham dự, chỉ là đang học Nói riêng về lý luận tri thức phong phú giàu có, đối với Quỷ Thế Cục lý giải, đã vượt qua đối với 88 lầu sơn Hà lý giải, có thể nói đương thời. Thứ nhất, Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhớ tới những hắc ảnh kia mệnh thuật sư nhóm nói chuyện, bọn họ vô pháp đem Quỷ Thế Cục truyền bá ra ngoài, chỉ có chính mình có thể truyền bá. Chính mình cũng có thể không truyền bá, chỉ khi nào truyền bá, cái kia mình chính là tất cả quỷ khí cơ cùng Quỷ Thế Cục lập đạo người, chỗ tốt lớn, vừa xa độc chiếm Quỷ Thế Cục. Lý Thanh Nhàn hồi ức trong lịch sử những lập đạo kiêm người, nghĩ nghĩ trong truyền thuyết tốt cùng tác dụng, lại hồi tưởng trải nghiệm của chính mình, quyết định tự bỏ độc chiếm, đổi lấy lập đạo nhân thân phận. Lý Thanh Nhàn kiểm kê tất cả mọi người, đồng nhiên phát hiện, không có lựa chọn khác, trừ một cái cái Phong Du, những người khác đều không có cách nào học tập, hoặc là ly khai quỷ trấn phía sau, nhưng hơi muộn. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tin nói, cái đại sư, ta một mình sáng tác quỷ khí cơ, độc xây quỷ thế cục, muốn lập đạo chuyển pháp, ngươi có thể nguyện thành được thứ nhất chuyển thừa. Cái Phong Du vừa tu luyện xong tam sứ dẫn, còn chìm đắm tại to lớn trong vui sướng, nghe xong đưa tin, hai đầu gối mềm đúng, quỷ trên mặt đất, lệ nóng quân, ngài quá hậu đãi cái mỗ, cái mỗ, vạn chết không chối từ a. Cái Phong Du nguyên bản nghĩ muốn đưa tin Nhưng một nghị Đế Quân vẫn là không nguyện ý tiết lộ chân thần, vậy mình cũng không cần thiết trêu chọc Đế Quân không nhanh, chỉ là đối mặt xuống núi khu, xa xa nhất mái. Bái xong đứng dậy, cái phong du tâm tư cái đãng. Quỷ khí cơ, quỷ thế cục. Nếu ta trước còn có một chút điểm hoài nghi Diệp Đại Nhân cùng Đế Quân thân phận, cái kia hiện tại không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ Đế Quân, thiên hạ người phương nào có thể sáng tạo ra quỷ khí cơ cùng quỷ thế cục. Minh Bạch. Đế Quân ở đâu là du hí nhân gian, Đế Quân đây là muốn chỉnh hợp mệnh thuật giới cùng giới, tiến tới nhất thống thiên hạ. Chương 739, cái phong du hội kiến cách tới. Lý Thanh Nhàn đem Thiên Tụ thư viện biên soạn Quỷ Khí Cơ Kinh cùng Quỷ Thế Cục toàn giải truyền cho cái Phong Du. Cái Phong Du sau khi nhận lấy, đối mặt xuống núi khu ba quỷ chín lại, sau cùng không quên căn dặn. Diệp đại nhân ngài gần đây cẩn thận nhiều hơn, căn cứ lên núi khu một số người ngủ ý, tiếp đó sẽ có một số đông người bên trong quỷ. Hừ, ta minh mạch, sẽ để người làm tốt phòng hộ. Lý Thanh Nhàn nói xong, liền báo cho Hàn An Bác, để dạ vệ làm tốt các biện pháp đề phòng, dùng hết khả năng tránh khỏi tiếp tục bên trong quỷ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiếp tục bế quan, tiếp tục chế tạo Quỷ Thế Cục. Phục Tiên Sinh ngày, ngày phòng, chỉ vì xác định lên núi mỗi ngày mới sợ vương phủ. Sở Vương chấp nhất Hảo vận sinh tay, đi vào nhỏ hơn một chút vương phủ phòng khách, chỉ vào ở giữa nhất mặt bàn án trên vàng chóe bao vây, nói: "Bên trong chính là cái đại sư giúp ta bố trí ba tầng đại thế cục. Kỳ thực cái đại sư vốn có thể bố trí càng nhiều tầng, nhưng ta sợ thường tổn được lão nhân ra ông ta nguyên khí, liền chỉ lưu ba tầng." Hảo vận sinh nhìn chằm chằm cái kia vàng chóe bao vây, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Cái đại sư chính là bất thế kỳ tài, ngài là rồng phượng trong loài người, bổ sung lẫn nhau." Đổi thay người bên ngoài, mặc dù có tiền nữa, cũng chưa chắc có thể mời hắn bố trí đại thế cục. Ta nghe nói đại thế cục vật này Cực kỳ thần bí, lại cực kỳ cương đại. Truyền thuyết, hoàng cung bên trong An trí 10 tầng đại thế cục, chỉ bất quá không biết là thật hay không." Sở Vương cười nói, "Phàm là các đại mệnh tông có, ta đại tề hoàng thất cũng không thiếu." Hảo Vận Sinh gật gật đầu, Sở Vương không nói gì, nhưng cũng đều nói rõ ràng. Hai người ngồi xuống, Sở Vương tò mò nhìn Hảo Vận Sinh đen nháy với mắt, sau đó di chuyển ánh mắt, nói, "Chúng ta tiến vào quỷ trấn, cũng có đoạn tháng này, ngươi cảm thấy thế nào?" Hảo Vận Sinh thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hơi cúi đầu, nói, "Vừa lúc tiến vào, cảm thấy nguy cơ trùng trùng, ngày ngày bất an, tự tư được điện hạ chống nọ." đột nhiên cảm giác được quỹ trấn trì đến như thế, có điện hạ tại, tại hạ không một ngày bất an. Sở Vương cười nói, như vậy liền tốt, nên Phúc ba đội đảm minh thành mất sau, ta nhất thời không tìm được ứng cử viên thay thế. Nguyên bản nghĩ cho người đi, nhưng người đã thân đến ngũ phẩm, sợ ủy khuất người. Có thể những người khác, hoặc là tầm thường, hoặc là thực lực không đủ, đi nên Phúc đội, sợ là sẽ phải cho ta gây rắc rối, để cho người nhức đầu. Hảo vận sinh lặng lặng nghe, trong lòng nhiều lần tính toán. Cái này Sở Vương, có ý gì? Nên Phúc đội cái kia loại địa phương nhỏ, làm sao có thể thu xếp ta? Nhất định có đại nguyên bởi vì, chẳng lẽ Ngươi muốn bộ ta ly khai lên núi khu, hoặc là, nghĩ gây sức mình ta cùng với dạ vệ quan hệ, mượn ta tay, đối phó Diệp hẳn. hay là? Sở Vương lặng lặng uống trả, không nói một lời. Hảo vận sinh trầm tư hồi lâu, trong lòng thầm than, mỉm cười nói, hạ quan bản nên vì là điện hạ phân ưu giải khó. Nếu điện hạ không tìm được thí sinh thích hợp, cái kia tại hạ tạm thời là mấy ngày nên phúc đội đội trưởng, chờ điện dưới có người càng tốt hơn tiếp nhận, tại hạ lại lại về lên núi khu. Cái gì lại về không nặng trở về, ngươi vốn là tại lên núi khu, chỉ bất quá tình cờ xuống núi làm một người nên phúc đội trưởng mà thôi. Nhờ có ngươi a. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không lâu phía sau, Hảo vận sinh trở lại ra nhà, dầu gì không vui. Diệp ra lão thị vệ thấy thế đưa lên trà bánh, hỏi dò tình huống. Hạo vận sinh đem sự tình rõ ràng nói. Lão thị vệ giận nói, "Ngài Sở Vương, coi là thật phân, ngài đường đường ngũ phẩm võ tu, há có thể tùy ý an bài." Hạo vận sinh cười gần nói, "Hắn chỉ là cảm giác được hắn là người, không cảm thấy ta là người thôi." Nghe Sở Vương ý tứ, là nghĩ để ngươi tiếp tục cùng dạ vệ đối lập, gây xích mích thị phi, cái kia Diệp Hàn, nhưng là không dễ chơi ở. Hiện tại, dạ vệ đã trở thành khắp nơi đều kiến kỳ thế lực lớn, nhân số quá nhiều cũng không biết cái kia Diệp Hàn làm thế nào, dĩ nhiên trong quỷ vụ để như vậy nhiều người sống sót. Hào Vận Sinh nói, đội thành trước đây, ta đại khái sẽ ngu đến mức làm Sở Vương quan tiên phong, nhưng lúc này bất đồng trước kia, tự vệ mới là then chốt. Sở Vương nghĩ để ta cùng với Diệp Hàn lưỡng bại câu thương, vậy ta tựu cùng Diệp Hàn diễn một cuộc tình. Bang ta đối với Diệp Hàn hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không bị Sở Vương lựa. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi lần nhắc tới Diệp Hàn tên, ta có 7 phần căm hận, nhưng có 3 phần hảo cảm. Hay, sợ là trước quỷ địa, hắn đã cứu ta. Hay, quỷ trấn thế quốc, càng ngày càng phức tạp. Hào Vận Sinh đột nhiên mãnh lay đầu. Tôi thúc chân khí, vung ra bên thai cái kia một tiếng quái dị nhỏ nhỏ. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Đại tịch diệt ma thần cái kia một trường, triệt để đánh tức ta. Mấy ngày này ác quỷ quấn quấy người, ta càng ngày càng bất an." Sở Vương rõ ràng biết ta bên trong quỷ sâu sắc thêm, vẫn còn muốn buộc ta xuống núi, chuyện này ý nghĩa là tình thế càng ngày càng hướng ta không nguyện ý nhìn thấy phương hướng phát triển. Ta nhất định phải bắt tay tự vệ. "Đi, cùng ta thấy một người." Chủ tớ hai người ly khai trại viện, đến cái Phong Du đại trạch ở ngoài, gõ cửa theo phòng gác cổng tiến nhập, ngồi hồi lâu, râu tóc đều trắng, một thân đà bảo, đầy mặt hiền hòa cái Phong Du đến đây. Bần đạo đang tu luyện, không thể ra xa tiếp đón, vẫn xin xem xét." Cái Phong Du vừa đi bên nói. Hảo vận sinh nhìn phía cái Phong Du, trong lòng thất kinh, chính mình tuy rằng không phải là cái gì mệnh thuật sư, nhưng những năm này rãi dầu xương gió, lại thân vắc kỳ công, nhìn một chút liền nhìn ra, này cái Phong Du tu vi rõ ràng tăng lên, tinh thần sung mãn, hơi thở dài lâu, căn cơ càng thêm chất phác. Liền nếp nhăn trên mặt đều ít rất nhiều. Hảo vận sinh để lão thị vệ ly khai, lên trước một bước, hướng cái Phong Du vừa chắp tay, nói, "Tại hạ có một chuyện muốn nhờ, cái đại sư nếu không đáp ứng, tại hạ liền quỳ mãi không đứng lên." Cái Phong Du cười nói, Dùng không được, dùng không được. Tất công tử chính là dòng phượng trong loài người, nhân gian kỳ lân, phàm là cái mụ có thể làm được, tất nhiên giúp đỡ. Hạo Vân Sinh nói, kính xin cái đại sư vì là ta bố trí đại thế cục, càng nhiều càng tốt. Tại hạ tự làm báo đáp lớn. Cái Phong Du trên giới đánh giá nhìn một chút Hạo Vận Sinh, mỉm cười nói, đại thế cục, khá là không dễ a. Hạo Vân Sinh lấy ra một phương hộp sách, chậm rãi mở ra, lộ ra 14 quyển sách sách. Mặc dù là kiến thức rộng cái Phong Du, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơi động. Rõ ràng là 14 bản nguyên hải bút ký, mà bản nguồn các bạn. Cái Phong Du khẽ mỉm cười, đổi thành trước đây, chính mình không kém đáp ứng. Nhưng, cùng Quỷ khí Vân Kinh cùng Quỷ Thế Cục toàn giải so ra, này chút sách, căn bản tính không được cái gì. Đừng nói giao dịch, coi như tặng không, cũng không có thời gian nhìn. Này chút sách, quả thật không tệ, chỉ là có chút cũ. Cái Phong Du rửng rưng nở nụ cười. Hào Vận Sinh vẫn nhìn chòng chọc cái Phong Du, không bỏ qua một tia chi tiết nhỏ, nghe cái Phong Du như vậy nói, trong lòng lộ bộ một cái. Người này là thật không để ý này một bộ uyên hải bộ ký. Vậy này bộ lớn truyền thừa đây. Hào Sinh lại lần nữa từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một mặt gương đồng, chậm rãi thả tại hộp sách trên. Cái Phong Du cầm gương đồng lên, gật gật đầu nói, đây là thượng cổ tông môn động mệnh tông truyền thừa, được xưng thông suốt mệnh cách, chiếu thấy tình thế cục. Trong đó một ít mệnh thuật bị tiên mệnh tông xóa sửa chữa đổi, biến thành thiên mệnh tông truyền thừa. Không sai, chỉ là Lao phu không có thời gian nghiền ngẫm đọc. Hạo vận sinh than nhẹ một tiếng, nói, không biết tiên sinh cần thiết vật gì, mới nguyện ý giúp ta thu xếp đại thế cục, trở ta tại Quỷ trấn Bình An. Cái phong du quan sát tỉ mỉ Hạo vận sinh nhìn một chút, nói, cái mộ tin tưởng ngươi khí vận bất phàm, cũng tin tưởng ngươi thân mang trọng bảo, nhưng ngươi thật sự không bỏ ra nổi cái mộ vật cần. Chương 740, Hạo vận sinh bái kiến Diệp Hán. Hào Vận Sinh khẽ mỉm cười, nói: "Cái đại sư, ngươi cảm giác được ta khí vận làm sao?" Cái Phong Du nói, cái môi nói qua, cái mỗ thừa nhận ngươi khí vận. Hào Vận Sinh đột nhiên manh lóe một cái tay phải, quanh thân thiên hỏa chân ý lóe lên liền qua. Cái Phong Du ngừng lại, hơi nhếch khỏe môi lên lên, nói: "Cái mụ tin tưởng, tốt công tử toàn thân khí vận bất phạm, nhưng gần đây sao, dù cho không cần cái mô nói, ngài cũng biết, cái đại sư có thể hay không hỗ trợ thôi diễn một phen, thu lao là này duyên hại bất ký." Hào Sinh thu hồi cơn đồng. Cái nào biết cái Phong Du cười nói, bất nghĩa không lấy, chính là lao phu tín điều. Nếu không hỏi một chút Sở Vương, Hắn ban tặng ta như vậy nhiều bảo vật, ta có từng toàn bộ lấy đi. Lão phu trước ba phen năm lần tự tuyệt, cũng không phải là cố ý khó xử, quả thật bố trí xuống đại thế cục cần thiết lớn, khó có thể tưởng tượng. Nếu chỉ là làm sơ thôi diễn, Lao phu không thu đồng nào, coi như kết một thiệt duyên. Cái Phong Du nói, lấy ra mệnh bàn trời mệnh khí, bắt đầu thôi diễn hảo vận sinh. Tôi diễn xong, cái Phong Du trong lòng than nhẹ, tốt một cái người có đại khí vận, ở những người bạn cùng lứa tuổi, quả thật ta đã thấy người số 1. Đáng tiếc, người này khí vận tựa hồ ra một chút vấn đề, bị thoáng áp chế. Dù vậy, cũng chính là một đời chủ như không là đế quân Giang Lâm, ta có lẽ túi đầu liền bái, nhưng có đế quân tại, này hảo vận sinh liền không coi vào đâu. Nhân gian người có đại khí vận, há có thể cùng đế quân đánh đồng với nhau. Đế quân ở thượng giới đều là có căn nguyên, thậm chí có thể là thượng giới chính thần. Hơn nữa, cái Phong Du sâu sắc nhìn hảo vận sinh nhìn một chút, nói, không biết tốt công tử khi nào đắc tội thượng giới ma thần. Hảo vận sinh thân thể run lên, ánh mắt ám đạo. Này, chính là ta tìm tiên sinh chân chính ý đồ đến. Hảo vận sinh rốt cục lời nói thật. Những ma thần kia quỷ ảnh, quá dân vật người. Cái Phong Du nhìn chằm hảo vận sinh hồi lâu, trong lòng nhanh chóng tính toán. Đột nhiên, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Lời này, lão phu nguyên bản không thể nói, nhưng nếu Lao phu thôi diễn hoàn thành, nhận địa duyên, kết liếu nhân quả, liền không thể không nói. Lão phu chỉ cầu một chuyện, việc này không thể nói với Sở Vương. "Như ngươi dám nói, cái kia từ nay về sau, ngươi và ta đem như kẻ thù." Hảo vận sinh đột nói, xây tiên sinh ngạ ân, đồng ý ra tay giúp đỡ, tốt nào đó vô cùng căng kích, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, huống chi, việc này liên quan đến tốt nào đó tính mạng. Cái Phong Du chậm nói, nếu chỉ là phổ thông mệnh cách vấn đề, cái mô có thể giải quyết, nhưng liên quan đến thượng giới ma thần không phải lớn lôi tu không thể giải. hào vận sinh sững sở, cái này có gì không tốt nói với sở vương, nhưng trước mắt sau, đột nhiên nhớ tới, cái kia tuần bổ ti ti chính, liền được công nhận lớn lôi tu. Năm đó đối mặt ma tà đại tu cốt thế tử, cũng không kém, một tay lôi pháp, chấn động thần đô, có người nói dẫn đến rất nhiều đại phái nhỏng nó. hào vận sinh tại sở vương trong phủ thời điểm, chính hai nghe có người khen ngợi cái kia diệp hàn một tay lôi pháp độc bộ thiên hạ, một khi lên cấp thực phẩm, tất thành lôi pháp đại tu. hào vận sinh trầm mặc, cái phong du nói, hiểu chưa Hào vận gật gật đầu Lão phu cũng biết ngươi cùng Sở Vương cùng cái kia Diệp Hàn quan hệ, vì lẽ đó khó có thể quyết đoán. Hơn nữa, ngươi cũng biết Lao phu cùng Sở Vương quan hệ, luận tư tâm, Lao phu cũng không miễn ý ngươi cùng Diệp Hàn hợp tác. Chỉ là, Lao phu không thể nói dối. Hơn nữa Lao phu phát giác, cái Phong Du dừng một chút, chậm rãi nói, "Này khó bên trong, có đại nhân quả." Hảo Vận sinh mí mắt khẽ giun lên, đương nhiên có đại nhân quả, chính là mình ném mạnh Quỷ Diện Chu Vương, đem cái kia Diệp Hàn dẫn vào Quỷ Trấn. Cái Phong Du sẽ nói chuyện, nhưng chính hắn minh bạch, cái Phong Du tại vòng vo quanh co nói đây là báo ứng. Hào vận sinh bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta cũng không muốn cùng cái kia Diệp Hàn có quá sâu liên quan, như này quỷ trấn thật không người có thể giải quyết, ta e sợ chỉ có thể tìm hắn." Cái Phong Du lắc đầu nói, "Lão phu không kiến nghị, hắn chính là mệnh thuật sư, ngươi như cầu hắn, hắn không biết sẽ dùng thủ đoạn là gì. Ta trước đã nói, hắn thực lực không tầm thường, mặc dù lão phu cũng không dám nói tất nhiên vượt qua. Cái kia, cái đại sư có biện pháp nào hay không để hắn không cách nào sử dụng thủ đoạn?" Cái Phong Du trần trừ chốc lát, nói, phu đúng là có biện pháp bảo đảm hắn sẽ không dùng âm chiêu hại ngươi, nhưng..." "Được rồi, thật muốn cùng cái kia Diệp Hàn câu kết?" Sợ vương nơi nào, ta không biết giải thích như thế nào. Xin lỗi, lão phu cũng chỉ có thể giúp người tới đây." Cái Phong Du nói, đem viên hải bút ký giao cho Hảo vận sinh. Hạo vận sinh nhưng cung kính hành lễ, cũng không tiếp sách, xoay người rời đi, vừa đi bên nói, "Cảm ơn cái đại sư." Ma thần quấn quanh người việc, kính xin đại sư lại nghĩ một chút biện pháp, có lẽ không lâu phía sau, tại hạ còn sẽ mời cái đại sư giúp đỡ. Người đứa nhỏ này." Ai, ngược lại cũng là một dạng nghĩa khí. Cái Phong Du lắc đầu than thở. Hạo vận sinh đưa lưng về phía cái Phong Du, mặt mỉm cười. Cái Phong Du loại này người, cái gì cũng không thiếu. Cho nên phải không bị mất lễ, đưa lễ trọng, lúc nào đưa đến đối phương cảm giác được ngượng ngùng, vậy thì có thể lên tiếng. Hiện tại, không nổi. Chờ Hảo Vận Sinh ly khai, cái Phong Du liền đưa tin cho Lý Thanh Nhàn, Diệp đại nhân, hôm nay Hảo Vận Sinh tới tìm ta. Người này nghi tâm rất nặng, vì lẽ đó ta. Ta là nghĩ như vậy. Ly khai cái Phong Du nơi ở, Hảo Vận Sinh mang theo láo thị vệ đến Sở vư phủ, lĩnh sợ vương Vân Tín, tiến về phía trước trấn Nha Môn, đảm nhiệm lên phúc ba đội đội trưởng. Quan mới sau khi nhậm chức, Hảo Vận Sinh đi thẳng tới dạ vệ cửa chính, biết được Diệp Hàn không tại. Hảo Vận Sinh nổi lên chân khí, cười gần nói: Diệp Ty chính thật là tự đại, cố nhân tới thăm, nhưng Thích Lý không để ý, không biết là xem thường ta người này, vẫn là xem thường ta nên phúc độ thân phận. Giáp vệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Hạo Vận Sinh đón vào trong nhà, phái người tìm Lý Thanh Nhàn. Thằng đến chậm vạng, Lý Thanh Nhàn mới khoan thai đến chậm, đi vào sảnh trở, để thị vệ đi tìm Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh vênh váo tự đắc vào cửa, cười gần nói, "Diệp đại nhân thật là tự đại a, liền bạn cút đều không thấy." Âm thanh truyền khắp viện trong ngoài. Lý Thanh Nhàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạo Vận Sinh, chậm nói, "Tốt công tử nói đùa." Bản quan tới đây là tới báo cho các ngươi giả vệ, nơi này chính là Phúc trấn, không là ở ngoài bên, các ngươi muốn tuân thủ Phúc trấn quy củ." Hào vận sinh nói. Ồ. Lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp ứng, uống trà nước. Hào vận sinh lại cố làm ra vẻ nói rồi mấy câu nói, sau đó gión ra gión zén đi đến cửa, khách khí mặt không hay, vung tay phải lên, sử dụng cách âm phủ ngăn cách trong ngoài. Hào vận sinh đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, mới bên ngoài người nhiều, mong rằng Diệp đại nhân đừng trách." Ừm. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía Hảo vận sinh, kỳ thực vừa bắt đầu liền cảm thấy được Hảo vận sinh thái độ quá dị. Hảo vận sinh ngồi đến trên ghế, chỉ ngồi nửa cái cái mông, cười nói: "Gần đây sự tình phức tạp, ngài lại là người bận điệu, ta tiểu không ổn chuyện. Ta thừa nhận, quỷ diện Chu vương là ta ném, nhưng ta là bị Sở vương bức bách. Ta lần này tới, chuyện thứ nhất, chính là hướng ngài bồi tội." Hảo vận sinh nói, đem chính mình mấy ngày này đạt được bố cáo cùng nhân xâm quả lấy ra, chỉ các lưu một cái. Lý Thanh Nhàn tiếp tục túi đầu uống trà, không liếc mắt nhìn. Hảo vận sinh cười bồi nói: "Ta biết, là ta phạm vào sai lầm lớn, chút ít đồ này không cách nào bù đắp. Nhưng ta thật sự đã hối cải để làm người mới, ta thậm chí quyết định, ra quy điệu, tiểu ly khai sợ vư phủ." cố gắng càng sinh. Chương 741, thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi nói những câu nói này, sẽ không sợ ta chuyển cáo Sở Vương điện hạ. Ngài sẽ không, đầu tiên ngài cùng Sở Vương điện hạ kỷ luật sâu, mọi người đều biết, thứ hai ngài là chính nhân có tử, chắc chắn sẽ không làm loại này bị hủy chuyện. Hảo vận sinh nói. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, nói, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Như vậy, ngài làm sao tin tưởng ta? Giúp ta giải quyết Sở Vương. Lý Thanh Nhàn đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Hàn đấu đồng xa lữ sau con mắt. Hảo vận sinh môi khinh động, do dự hồi lâu Trầm Giái nói, ta tới xin lỗi ngươi, là vì thuyết minh sự thực, biểu thị ta không nguyện ý cùng ngươi xung đột. Nhưng, không đại biểu ta sẽ quay giáo một đòn. Ta hảo vận sinh qua đi làm sai lầm lớn chuyện, từ hiện tại bắt đầu, không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa. Hả, ngươi một câu không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa là được rồi, cái kêu bị đưa vào quỷ trấn ta cùng mấy ngàn người chịu tội, ai tới gánh chịu? Lý Thanh Nhàn nói. Hảo vận sinh hai tay khẽ run lên, phòng trước mắt đột nhiên nổ tung, vô số máu tanh nhãn cầu vào tới. Hắn sợ được liên tiếp lui về phía sau, thôi thúc Thiên Hỏa chân ý Lý Thanh Nhàn khẽ ồ lên một tiếng, ngay trước mặt Hảo Vận Sinh lấy ra la bàn, làm sơ thôi diễn, nhìn chằm chằm Hảo Vận Sinh, sau đó thu hồi la bàn. "Nguyên lai ngươi một mực tại gánh chịu phần này đại nhân quả." Lý Thanh Nhàn nói. Hảo Vận Sinh trong lòng càng hoang mang, liên tục hai cái mệnh thuật sư đều nói như vậy, xem ra là chính mình ném mạnh quỷ diện Chu Vương, mới đưa đến gợi ra ma thần mền rửa. "Ngài, có biện pháp nào hay không?" Hảo Vận Sinh nói. "Đương nhiên có. Hơn nữa, ta mơ nhớ được, chúng ta tại Quỷ Tôn cùng Thành cũng đã làm giao dịch, tuy rằng ngươi có tổn thất, nhưng thu lợi cũng rất lớn. Ngươi có thể cẩn thận hồi ước một cái, tuy rằng sự tình nhớ không được, nhưng cảm giác vẫn còn ở đó." Lý Thanh Nhàn nói. Hảo Vận Sinh cao mày suy tư, sau một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Không sai, quỷ thôn cùng quỷ thánh trải qua, tuy rằng để ta đối với ngươi sinh ra một ít không quá hữu hảo tâm tình, nhưng ta cũng không phát giác được chịu thiệt. Có thể thấy được ngươi người này làm việc rất công bằng, chỉ ít so với Sở Vương cùng trưởng trấn công bằng, cái này cũng là ta tới tìm ngươi một trong những nguyên nhân. Không chịu thiệt." Lý Thanh Nhàn hơi sững sờ, trong chốc mắt này, thậm chí hoài nghi mình ký ức xảy ra vấn đề. Ngược lại là chính ngươi Tại Quỷ thôn cùng Quỷ thành, không thiếu dở thủ đoạn. Lý Thanh Nhàn nói, Hào Vận sinh sắc mặt màu đỏ, nói: "Ta thừa nhận qua đi quá cực đoan, tổng coi ngươi là thành đệ nhân, vì lẽ đó khắp nơi nhà vào. Nhưng hiện tại ta hiểu được, chỉ cần không phải ngươi chết ta sống cục diện, cũng có thể ngồi xuống đàm luận, trong lịch sử những kiêu hùng kia hảo kiệt đều là làm như vậy, cũng xác thực hữu dụng." Ta đi qua, non nớt một chút. Hiện tại, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta muốn tự vệ, nhưng cũng không muốn cùng thời gian đắc tội ngươi, trưởng trấn cùng sợ vương bất luận hay. Ngươi muốn có này đầu góc, còn dùng tới tìm ta." Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Hạo Vận Sinh bị mắng một điểm tính khí không có, cười khổ nói, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác, bị ma thần quấn quanh người náo được không có một cách an ninh, cho nên mới tìm đến cửa. Nhưng, ngươi để ta cùng với ngươi liên thủ đồng lưu Sở Vương, ta tuyệt không làm. Ta nếu như hôm nay làm, cái kia ngày mai là có thể cùng người khác liên thủ hại ngươi." Chuyện này, ta suy nghĩ minh bạch, rất nhiều chuyện, kỳ thực không đi hại người, cũng có thể đi đến hiệu quả. Hại người trong thời gian ngắn nhìn hữu dụng, có thể dùng lâu dài ánh mắt đến nhìn, là đánh đổi cao nhất phương thức. Lý Thanh Nhàn mắt lộ vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá Hạo Vận Sinh, sau đó đầu góc bên trong hiện ra Hạo Vận Sinh mệnh tình. Ngay mắt minh mạch, mệnh cách có biến. Sĩ đừng ba ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau. Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói, "Hảo vận sinh khoát tay trả lại, nói, "Này, không coi vào đâu, chính là bị đánh đau, phát hiện cũng đường đi không thông, đi mới đường thử một chút." Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói, "Ngươi nên có thể thấy, ngươi và ta nhiều lần kết thủ ta đều không có đối với ngươi hạ tử thủ, điểm này, ngươi nên có thể cảm giác được." "Đúng đấy, nếu không ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Ngươi người này, tuy rằng chán ghét ta, nhưng kỳ thật vẫn lưu lại một đường, ngươi nếu như tại Quỷ thôn Quỷ trấn toàn lực ta, phòng trường ta bất tử cũng phải tàn phế. Hạo Vận Sinh nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Sở Vương bất đồng, ngươi minh bạch nguyên nhân sao?" Hạo Vận Sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Đương nhiên, ở trong mắt ngươi, ta nhiều nhất là cái người xấu. Có thể ở trong mắt hắn, chúng ta đều không phải là người. Chúng ta nếu như thật đắc tội rồi hắn, hắn bề ngoài tám gió bất động, nhưng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chơi chết chúng ta, bọn họ hoàng gia người, làm việc đều như thế tuyệt. Như vậy, ngươi làm sao bảo đảm ngươi ly khai hắn tự lực cánh sinh thời điểm, hắn sẽ thả ngươi ly khai?" Hào vận Sinh hơi biến sắc mặt, "Ngươi muốn nghĩ ly khai hắn, chỉ có một phương pháp, chỉ có một" Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, Hạo Vận Sinh ngồi tại trên ghế, ngơ ngác nhìn phía trước, thẳng đến bầu trời một trường đập xuống, hắn bản năng ngay tại chỗ lăn một vòng tránh ra, cùng sử dụng thiên hỏa chân ý xô tan. Hắn mặt không hề cảm xúc một lần nữa ngồi về ghế dựa. Lý Thanh Nhàn trong lòng kinh ngạc. Vì sao tương kiến sau, Hạo Vận Sinh mỗi lần phát bệnh, chính mình cũng sẽ cảm ứng được? Lẽ nào hảo Vận Sinh giống như chính mình, đạt được ma thần lực lượng, cũng gặp ma thần nguyên rủa? Hạo Vận Sinh gặp ma thần như vậy mạnh, lẽ nào đạt được ma thần lực lượng càng nhiều? Rất có thể. Không hổ là tiên mệnh chi tử á hai người lặng lặng ngồi tại sân Hảo vận sinh ý phục bên trong, thiên mệnh bài ánh sáng nhẹ lưu truyền. Qua hồi lâu, Hảo vận sinh nói, có phải là chỉ cần ta đồng ý trả giá thật lớn, hóa giải quỷ diện Chu vương mối thủ, ngươi tiểu nguyện ý giúp ta hóa giải ma thần Mười lần rủa. Lý Thanh nhàn do dự hồi lâu, chấm rãi gật đầu, nói, "Trước ngươi tuy rằng hại ta, nhưng đã làm ra điều bù. Cho tới quỷ thôn quỷ thành tranh, cũng đều là bằng bản lĩnh của mình, bình kịch không hối hận. Ngươi và ta hiện tại, thực tế chỉ có quỷ diện Chu vương mối thủ chưa giải. Ta như tùy tiện đồng ý hóa giải, ta ý nghĩ làm sao hiểu rõ, đạo tâm của ta làm sao thông suốt?" Hảo vận sinh cắn răng, nói, "Nói đi chỉ cần không cùng ngươi liên thủ hại Sở Vương, không đi hại người, ngươi nói muốn cái gì, ta đều đồng ý trả giá." Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi sát thực lớn lên." Hảo vận sinh trầm mặt không nói, "Ta là mệnh thuật sư, thế gian của cải thậm chí bảo vật đối với ta tác dụng cũng không lớn, ta sợ cầu người, chỉ có mệnh thuật. Ngươi đối với ta tác dụng duy nhất, chính là mệnh tinh." Hảo vận sinh mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ, nhưng trong lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm. "Ta đến sau mới biết, giống ta loại này thân váp người có vận may lớn, cơ bản không sợ mệnh thuật sư. Ta mạnh nhất mệnh tinh, mệnh thuật sư không dám mạnh mẽ lấy, những không mạnh kia mệnh tinh, coi như bị lấy đi." Ta cũng sẽ một lần nữa thu được tốt hơn mệnh tinh. Đối với ta loại này đại khí vận người tới nói, đưa đi phổ thông mệnh tinh, có lẽ có thể đổi lấy tốt hơn mệnh tinh. Ta mơ hồ nhớ được, tại Quỷ Thành thời điểm, ta tiểu thu hoạch rất nhiều mệnh tinh, thậm chí còn có tử quang soi sáng, không giống một loại. Hảo vận sinh trong lòng cân nhắc, chậm chạp không đáp lời. Lý Thanh Nhàn cũng không truy hỏi, tiếp tục uống trả. Qua một hồi lâu, Hảo vận sinh thở dài một tiếng, nói: "Ta đồng ý chỉ cần có thể trả lại tội lỗi của ta, ta đồng ý lấy một viên mệnh tinh đánh đổi, đổi lấy sự tha thứ của ngươi." "Tốt, lập xuống mệnh thệ đi." Hai người thành tâm giao dịch, lập xuống lời thệ đến đây đi." Hào Vận Sinh trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ, trong lòng nhưng lòng ra một miệng cười khý. Hắn biết rõ, hiện tại chỉ là ba cái ma thần, nếu thật sự làm thành năm đại ma thần rồi rủa, chính mình rất có thể không sống nổi mấy ngày. Chương 742: Trở lại thôn cũ. Lý Thanh Nhàn hơi làm chuẩn bị, liền giống như thường ngày, nghiệm vào mệnh phủ, tiến hành công mệnh. Giờ khác này, gian nhà mặc dù phá, nhưng hào quang cực thịnh. Mệnh phủ hướng ra phía ngoài tản ra một làn sóng rồi lại một làn sóng khí tức, phảng phất sóng sóng đánh ra bờ biển. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng đầu, chuyện này ý nghĩa là, này đã tự thành một mạch, cánh chim đã phấp phú. Tuy rằng chưa thành một phương chư hầu, nhưng đã có kiêu hùng chi tư. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía mệnh phủ bầu trời. Hư không chính trên nơi sâu xá nhất, làm như có một chút gợn sóng bạch quang. Một khi hình thành mệnh phủ treo sao, vậy mình thì sẽ trở thành một phương chư hầu, đủ để tham dự tranh giành thiên hạ. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn một chút mệnh phủ. Bệ u lùn không ngừng hấp thu Sở Vương khí vận, khí vận cá càng ngày càng nhiều, toàn bộ mệnh phủ lực lượng đang nhanh chóng trưởng thành. Nhà gỗ nhỏ hạ từng ngọc, gió đáng, phát sinh là đi đan cũng sẽ luôn không ngừng sinh ra khí vận, hình thành lực lượng che chở mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đưa tay, vận mệnh cần câu bay đến tay. Vận mệnh hấp thu một cái màu vàng khí vận cá chép, sau đó lôi câu trên mang theo một cái màu vàng khí vận cá chép. Mệnh trí bên trong, thứ ba cái màu vàng khí vận cá chép nhảy lên, bay đến hư không, hóa thành một đạo khí vận cầu, nối liền Lý Thanh Nhàn cùng hào vận sinh mệnh phủ. Hào vận sinh mệnh phủ mở lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn địa phương quen thuộc, trở lại chốn cũ. Hoa cung mệnh bên trong, ba tòa mệnh phủ mở ra. Thiếu niên mệnh mệnh trụ trên, treo cao bốn viên mệnh tinh. Nhật nguyệt thăng hạng, độc đẩm tiêm long, đế kiếm ban đầu ngưng, tụ bảo buồn. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm người mệnh tinh đế kiếm ban đầu ngưng. Trước đây không lâu, viên này mệnh tinh vẫn là vạn mãi thành tài. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt, nhanh chóng thôi diễn, càng là thôi diễn, sắc mặt càng là trầm trọng. Không hổ là khí vận chi tử. Này đế kiếm ban đầu ngưng chính là khí vận chi tử đặc hữu mệnh cách, chính mình mặc dù lên cấp đại mệnh thuật sư, cũng vô lực săn tìm. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia tụ bạo buồn mệnh tinh. Đế kiếm ban đầu ngưng phía sau, bất luận thăng cấp thành cái nào một loại đế kiếm, đều là nhân gian trị quý chí cao mệnh cách lại cứ phụ bên trái mệnh tinh chính là tụ bảo buồn. Nhìn như để hảo vận sinh của cái không lo, bảo vật rất nhiều, nhưng cũng hăng quá hóa dở, trái lại lẫn nhau hao tổn. Cái kia độc đẩm tiềm long, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cùng trước so với không có chút nào biến hóa độc đẩm tiêm long, tâm có cảm giác nhìn phía thanh niên mệnh. Thần quang ngô đồng lầm, hiện thế kim thân, vàng dao lẫn lộn cùng bên trong thiên hỏa thú rồng, và Lý Thanh Nhàn dùng sức trừng mắt nhìn. Trước nơi này viên thứ tư mệnh tinh, chính là Hỏa Long Châu. Cái kia Hỏa Long Châu, bất luận là cho độc đẩm tiêm long vẫn là đế kiếm ban đầu ngưng, đều có thể nhanh chóng lu Nhưng tại Lang Đầu Sơn tìm kiếm Tinh Kỳ đại sư Long Khí bảo tàng thời điểm, đại tiên sinh vì là thắng lợi, lấy đi Hảo Vận Sinh hóa Long Châu, Newton rượi vào Hóa Long Châu lực lượng chiến thắng Lý Thanh Nhàn. Cuối cùng đại tiên sinh thất bại, Lý Thanh Nhàn từ đại tiên sinh di vật đạt được đến Hóa Long Châu. Không còn Hóa Long Châu, Hảo Vận Sinh trưởng thành lại lần nữa giảm bớt. Theo lý thuyết, Hóa Long Châu sau khi rời đi, mệnh phủ bên ngoài mệnh văn thượng hội rơi xuống tốt nhất mệnh tinh bổ sung, nhưng Hảo Vận Sinh mệnh phủ, bị đại tiên sinh động chân động tay. Thanh mệnh viên thứ tư mệnh tinh, rõ ràng là một cái mệnh nô. Một loại tuyệt tích không biết bao nhiêu năm mệnh nô. Mệnh tinh nô, sensing bên trên hồng nhạt hoa sen tỏa sáng, hoa sen bên trong, một cái đài sen đầu dâng trào hướng lên trên. Đài sen bên trên, nằm một đoạn màu trắng nõn sen. Nó sen gốc dễ ngoại phóng vô số sợi dễ, cắm rễ hảo vận sinh mệnh phủ, hấp thu khí vận. Đại tiên sinh như thế có thể tính kế người, làm sao lại chết như vậy qua loa? Ta vốn cho là là đại tiên sinh không cẩn thận, hiện tại rốt cục minh bạch, là đại tiên sinh làm lớn chết, tao nội hảo vận sinh mệnh cách phản vệ. Trên lý thuyết, đại tiên sinh đem này mệnh nô trồng tại tuyệt đại đa số mệnh phủ bên trong, mặc dù là cái kia loại một phương tiêu hùng trên người, cũng có thể ở đối phương thế yếu thời điểm, hoàn thành mệnh phủ đoạt sát hồn phách trọng sinh, nhưng là thiên mệnh chi tử mệnh phụ. Nay mệnh nô còn sống, sen sàng tác dùng vẫn còn, nhưng đại tiên sinh hồn phách bị khắc chết. Không hổ là thiên mệnh chi tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thai ngén tới trình độ nhất định, viên này mệnh nô sen sinh ra được sẽ phụng dưỡng hảo vận sinh mệnh phụ, tiến tới hấp dẫn tốt hơn mệnh tình Giang Lâm. Đại tiên sinh hết thảy, trái lại vì là hảo vận sinh làm áo cô dâu. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên bất phàm. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía vàng toan lẫn lộn bên trong thiên hỏa thú rồng. Chính mình trước thôi diễn kết quả không sai, làm thiên hỏa thú rồng cùng độc đẩm tiềm long đồng thời tổn tại sau, hai đầu cực hung mệnh tình liền bắt đầu tranh hùng, lẫn nhau khắc lẫn nhau hao tổn, dẫn đến hai loại mệnh tinh đều không cách nào tăng cao. Thiên Họa Thú rồng lại ẩn chứa tử giới lực lượng, luôn như thế, còn tại độc đẩm tiềm long bên trên, bởi vậy dẫn đến hảo vận sinh chậm chạp không cách nào hóa rộng. Độc đẩm tiềm long không cách nào hóa rồng, đế kiếm uy năng suy giảm rất nhiều, vạn nhất độc đẩm tiềm long lại ra chút chuyện, đế kiếm rất có thể dị biến. Lý Thanh Nhàn ánh mắt nhìn quét tất cả mệnh tinh, cuối cùng chọn lựa hàng, cùng tế lượng, ba cái không phân thấp, nếu về đối với ta tác dụng lớn nhất, tự nhiên Nhưng đây là hắn cơ mệnh tinh, da chưa thành đại mệnh thuật sư trước, khó có thể lay động. Hiện thế kim thân rất mạnh, nhưng cùng nhập triều kim sơn tác dụng có chút xuống đột. Trước mắt, lựa chọn tốt nhất là thần quang ngô đồng lâm. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, ưu gặp pha lê trạng hình cầu mệnh tinh bên trong, dâm dạp rừng rậm ổ ở trong đó. Dâm dạp chằng chịt ngô đồng một gốc cây đón lấy một gốc cây, mỗi quả cây ngô đồng trên đều điều khiển một tòa tổ chim. Trong rừng cây mười quả cây ngô đồng cao tới ngàn trượng, ngàn sợi, cây xung quanh mây trắng lượn Những phụ thông kia đồng trong ổ Nằm một ít trong nhạn, không tước, gà cảnh, thủy thước chờ loài chim. Mười tòa phượng hoàng hồ, giai không không như vậy. Nô đồng mệnh cách vốn là hiếm thấy, nô đồng lâm liền giá trị liên thành, này thần quang cây nô đồng, vị thuộc siêu phẩm, ngàn năm có gặp. Lý Thanh Nhàn vung lên vận mệnh cần câu, ném thần quang nô đồng lâm. Một lần, hai lần, ba lần. Lý Thanh Nhàn kinh nghiệm phong phú, không nóng không đợi. Đầy đủ một cái canh giờ phía sau, thành công câu đi. Lý Thanh Nhàn câu xong phía sau, đem thần quang đồng lâm mệnh tinh thả tại mệnh chỉ trên núi giả, nhìn phía hào vận sinh thứ ba cái mệnh, trung niên mệnh Chỉ liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn phát hiện này mệnh địa khí tức khá mới, mặt đất vết rách chưa hợp lại, mệnh chủ nghiêng lệch, tất nhiên dùng ngoại lực cường hành mà mang. Mệnh bất ổn, mệnh tinh không rơi. Bất quá, tại trung niên mệnh niên mệnh trụ trên, lơ lửng một viên mệnh tinh mô hình. Mệnh tinh nho nhỏ, tối đen như mực, tản ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp cùng hung ác, không chút nào thấp hơn thiên hỏa thú rồng. Thiên hỏa thú rồng là hủy diệt một giới kẻ cầm đầu. Nay khí tức ta mệnh tinh mô hình rất giống, uy áp cũng không kém, nhưng hung ác trình độ xa tại trên ta. Hắn ma thần mệnh tinh, nhiên đúng vậy hung mệnh tinh, một khi hàn thế Hậu quả khó liệu. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, "Này hảo vận sinh, quá tham, tất nhiên là cắn nuốt quá nhiều ma thần lực lượng, dẫn đến mệnh cách và mèo." Thu hồi vận mệnh cần câu, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh cùng mệnh tinh. Chương 743, quần phong thi triển cở Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mệnh phủ thiếu niên, thanh niên cùng trung niên mệnh toàn bộ mở. Trung niên mệnh còn chưa rơi sao, chỉ một viên mệnh tinh mô hình. Thiếu niên mệnh trôi nổi 4 viên mệnh tinh, theo thứ tự là: giọt nước thành biển, hải nạp bạch xuyên, thổ đến núi, sơn. Di trong đối, nội bộ cần tử vi chiếu đến. Mệnh bên trên, xương mù bốc lên hình thành mệnh cục, leo núi vượt biển. Có này mệnh cục, tâm trí kiên định hơn, càng thêm chăm chú. Mệnh cục bên trên, lơ lửng một bản thân mặt tựa như tinh thần thư tịch, một chi cây bút lông tạo thành dấu mép, nghiên mực tạo thành miệng rộng. Mệnh thần văn quê. Thanh niên mệnh bên trong, trôi nổi bốn viên mệnh tinh. Theo thứ tự là Nhật chiếu Kim Sơn, hạt lập sao thủ, ba quốc hữu sông cùng 10 phong duy dáng. Thanh niên mệnh bên trên, mây trắng trôi nổi, hình thành cục Sơn Hà tú. Vẫn chưa thành mệnh ở trong lòng suy nghĩ, thiếu niên mệnh hết thể hoàn hảo, đã ra thần, không thích hợp khinh động. Huống chi, học là tu sĩ là tối trọng yếu năng lực, thả tại thiếu niên mệnh, nhất là thích hợp. Thiếu niên mệnh bất động, trung niên mệnh không thể rơi sao, cũng chỉ có thể động thanh niên mệnh. Nhật chiếu kim sơn quá mạnh, không thể làm mưa. Hạt lập ngao thủ được tự đại tiên sinh, chính là cùng những tiên tài đó đại tu tranh đấu căn bản, cũng không thể động. Sau đó, chính là ba khúc hủy sông cùng 10 phong duy dáng. Nói riêng về mệnh tinh phẩm chất, 10 phong duy dáng vượt qua ba khúc hủy sông. Nhưng, ba khúc hủy sông nắm sông lớn lực, đồng lầm Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía mệnh trụ. Từ vi chiếu đến, là đứng đầu siêu phẩm thậm chí khả năng đứng hàng siêu phẩm bên trên, vì lẽ đó phổ thông mệnh trụ khó có thể chịu đựng, dựa vào bộ đi hảo vận sinh mệnh trụ có thể chống đỡ. Thần quang ngô đồng lâm là siêu phẩm mệnh tình, trên lý thuyết chính mình phá mệnh trụ cũng không cách nào chống đỡ. Nhưng, nhỏ phá phòng đã xưa đâu bằng nay. Tự thân khí vận tổng sản lượng, xa vượt xa đi qua. Lý Thanh Nhàn lấy đi 10 phong chuyên dáng, chấm dãi đội thần quang ngô đồng lâm. Cái kia phổ thông tảng đá mệnh lên, sau đó, mệnh trong ngoài đại lượng bào, vào, tại mệnh trụ đẩy lên siêu phẩm mệnh tình, ngô đồng lâm. Lý mỉm cười đầu. Thanh niên mệnh trên đất chống ngậy trắng bốc lên, mây mù lượn quanh bên trong, mệnh cục biến hóa. Lý Thanh Nhàn phóng tầm mắt nhìn tới, tựu gặp nguyên bản mệnh cục Sơn Hà dục tú đã biến mất, thay vào đó mới mệnh cục quần phong thi triệt cỡ. Lý Thanh Nhàn trước mắt một trận hoảng hốt, phản phất nhìn thấy vạn sơn bên trong núi cao nhất đỉnh, một mặt to lớn cỡ sí theo chiều gió phất phới, bát phương đều có thể mong. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, nhìn về phía học lâm. Leo biển, quần phong cờ, mệnh số. Lý non. Cùng lúc đó, cục bên trên hiện ra một đoàn bạch quang. mô hình, chấm thanh nén. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hạo Vận Sinh mệnh phủ, ánh mắt đảo qua mệnh nồ no Sen Sinh, đột nhiên ngừng lại. Chầm tứ chốc lát, Lý Thanh Nhàn ly khai mệnh phủ, nhìn phía Hạo Vận Sinh, nói: "Ngươi và ta giao dịch hoàn thành, đưa ta vào quỷ địa muối thủ, xóa bỏ. Bất quá, nếu ngươi thành tâm sửa đổi, ta ngoài định mức báo cho ngươi một chuyện, cho tới có làm hay không, còn muốn nhìn ngươi." "Chuyện gì?" Hạo Vận Sinh hỏi. "Ngươi có thể nhớ được đại tiên sinh?" Hạo Vận Sinh hơi biến sắc mặt, lúc đó nguyên bản nghĩ cùng đại tiên sinh liên thủ đối phó Hàn, thật không nghĩ đến sau cùng đại tiên sinh không chỉ có thất bại, trái lại tại sau cùng hại chính mình. Nhớ được Vậy là ngươi không nhớ được, ngươi cùng hắn ký kết qua cái gì khế ước? Liên quan với mệnh cách. Có qua, ta cho phép hắn mượn dùng của ta khí vận, nhưng đến sau ta hoài nghi, hắn cấp đi ta mệnh tinh hoặc cái khác lực lượng. Hảo vận sinh mặt tối sầm lại nói, ngươi chỉ nói đúng phân lửa. Hắn không chỉ có cướp đi ngươi khí vận cùng mệnh tinh, còn lợi dụng mệnh nô no sen sinh thay thế. Đó là cái gì? Đoạt xá trọng sinh, lấy ngươi thay thế. Lý Thanh nhàn chậm rãi nói. Hảo vận sinh thân thể mãnh run lên, tuyệt vọng nhìn phía Lý Thanh như không tin, có thể tìm người khác tính toán một chút. Ta cũng là đang cùng ngươi tiến hành mệnh tinh giao dịch thời điểm. Mới phát hiện, ngươi như không đồng ý, ta căn bản không cách nào thôi diễn ra." Lý Thanh Nhàn nói. Hảo vận sinh hồi ước cùng đại tiên sinh trung đụng loại loại, tự nhiên nghe qua một ít mệnh nô sự tình, nghĩ nghĩ đại tiên sinh tác phòng lại nghĩ nghĩ Lý Thanh Nhàn là người, hắn bất đắc dĩ phát hiện, đại tiên sinh thật có thể có thể làm ra loại chuyện đó, không, là tất nhiên. "Ngươi có thể hay không giúp ta?" Lý Thanh Nhàn nói, "Chuyện này là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng vẫn còn cần ngươi đồng ý, dù sao, ngươi khí vận cường đại, ta không thể tại ngươi mệnh phủ bên trong làm ngươi kháng cự chuyện." Hảo vận sinh trong lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, vậy làm phiền Diệp đại nhân hỗ trợ, giúp ta hóa giải này, mệnh nô no sensing." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Có thể có chút chậm, ngươi nhiều các loại." "Được." Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tiến nhập mệnh phủ, lại lần nữa vứt ra vận mệnh cần câu. Mệnh nô no sensing mất đi chủ nhân, lại không bị mệnh phủ chế trở, Lý Thanh Nhàn chỉ dùng mấy lần, thành công câu đi mệnh nô no sensing. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn trước mặt mệnh nô no sensing, liên tục thi pháp. Từng đạo pháp quyết đánh vào, tiểu gặp hoa sen từ, từ chuyển động, hùng hậu khí vận bay ra, nhập lý bên trong. khí vận So với sợ vương khí vận càng thêm dày đặc sáng ngời. Phàm phất này hảo vận sinh mới là chính bản hiệu đại tể thái tử. Mệnh phủ bầu trời quân vận minh nguyệt càng ngày càng sáng ngời, cũng từ từ khuếch đại. Lam thôn vệ song sen sinh trung tất cả khí vận, mệnh phủ hào quang đại thịnh, từng đạo hình cái vòng khí tức hình thành rõ ràng kim quang thủy triều, từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhỏ phá phòng tường gỗ bề ngoài, đã tản ra nồng đậm ma quang. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy tình cảnh này, nhanh chóng mắt, trong suy nghĩ: Trước chính mình nhắm sinh, như là mua đi sinh thần khí, không tổn thương hại sinh tu vi. Có thể lần này theo lệnh nô no sen sinh hấp thu khí vận, nhưng là chân thật cấp đi thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử căn bản khí vận. Cho tới, chính mình mệnh phủ, bởi vậy phát sinh khó có thể tưởng tượng tiến hóa. Loại này căn bản khí vận, nguyên bản ai động ai chết. Đại tiên sinh chính là động tham niệm, bị hảo vận sinh sinh sinh cắt chết. Nhưng, đại tiên sinh ăn cấp khí vận, bây giờ đến rồi Lý Thanh Nhàn trên tay. Đánh cấp khí vận nhân quả, đại tiên sinh đã trả lại. Ừm. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ kỹ một trận, quyết định không thể phụ lòng đại tiên sinh tha thiết chờ đợi, muốn đem mệnh nô no vận dụng đến cực hạn. Liền, Lý Thanh Nhàn thi pháp nghiệm chú. Cứ gặp nho nhỏ sen sinh bay vào Lý Thanh Nhàn chính mình mệnh phủ, bay vào trung niên mệnh, rơi tại ma thần mệnh tinh mô hình trên. Mệnh nô sen sinh cụ sen sợi dễ đâm vào ma thần mệnh tinh mô hình trên, điên cuồng hấp thu ma thần mệnh tinh chúng tà ác, điên cuồng, hắc ám, tuyệt vọng, khủng bố các loại tất cả phụ diện lực lượng. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, ma thần mệnh tinh rút nhỏ một vòng, nhưng mặt ngoài hắc ám tan hết, biến được trong toát. Mệnh nô sen sinh từ hoa sen đến đại sen lại tới ngó sen, lên, đi, mệnh. Mệnh tùng, hóa thành đen lưu. Tiến nhập Hạo vận sinh ma thần mệnh tinh mô hình. Hạo vận sinh ma thần mệnh tinh, bày chướng một vòng. Chương 744, nghĩa kết kim lan Hạo vận sinh. Hạo vận sinh ma thần mệnh tinh tản ra hung ác hủy diệt khí tức, bất luận là độc đẩm tiềm long vẫn là thiên hỏa thú rồng, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào viên kia đen nhánh mệnh tinh. Thiên hỏa thú rồng hai mắt bốc lửa, điên cuồng gầm rú, giường bên trong, há để người khác ngủ say. Nhưng con mắt nơi sâu xa, xét qua không cách nào ẩn dấu sợ hãi. Cái kia độc tiềm long không lúc ních, nó mắt rồng nơi xa, nỗi nạo khó có thể hóa giải bị thương. Một cái thiên hỏa thú rồng cũng cho qua. Vì sao lại tới một viên ma thần mệnh tinh? Khi nào có thể hóa rồng? Ma thần mệnh tinh mô hình chậm rãi tản mát ra màu đen phi tức, chậm rãi xâm nhập trung niên mệnh cấp nơi. Trung niên mệnh phi tức, cấp tốc tăng cường. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Hạo vận sinh mệnh phủ, đang muốn liếc hai, tự gặp một đạo hào quang tự Hạo vận sinh mệnh phủ bên ngoài mệnh vân bay xuống, giống như lưu tinh, rơi vào Hạo vận sinh thanh niên mệnh. Hắn thanh niên mệnh chỉ còn 2 viên mệnh, mệnh chính, khí to lớn, xuatan tâm để người tâm thần thoải mái, tâm niệm sáng minh. Nhưng cái kia mệnh tinh tại tiến nhập mệnh phủ của Sa Na, ma thần mệnh tinh mô hình tỏa ra một đạo màu đen sóng gọn. Màu đen sóng gợn cùng trắng lượng mệnh tinh chạm vào nhau, trắng lượng mệnh tinh bắn bay đi ra ngoài, bay vào nước sơn hắc tinh không, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn một nhìn, trong lòng hơi động, tiêu hao màu vàng khí vật cá, vứt ra vận mệnh cần câu, tại Hạo vận sinh mệnh phủ ở ngoài chờ đợi. Không lâu lắm, Hạo vận sinh mệnh phủ bầu trời mệnh vận khinh động, lại một tích, khí chất phát, như Vương như quân, mang theo màu vàng quăng, diễm, sống thanh Trong nháy tiếp theo, màu đen sóng gọn lần nữa xuất hiện, đánh bay màu vàng mệnh tinh Màu vàng mệnh tinh bay ra mệnh phủ một sát na, Lý Thanh Nhàn nhanh vung vậy vận mệnh cần câu. Vận mệnh lưới câu tinh chuẩn độ chạm màu vàng mệnh tinh, nhưng màu vàng mệnh tinh càng là siêu phẩm, ngoại phóng vĩ lực, bắn bay lơ câu, bay vào bầu trời đêm, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ than nhẹ. Không lâu lắm, viên thứ ba mệnh tinh bay xuống, màu đen sóng gợn lại lần nữa xuất hiện, đem bắn bay. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa huy can, này một lần, vận mệnh lưới câu câu được tinh. Thu hồi một nhìn, gặp mệnh tinh bên trong, một mảnh vàng hoàng kim đại địa. Hoàng kim đại địa bên trên không sinh cỏ dại, ra từng đó từng đó to lớn hoa lan. Mỗi một đóa đều có phòng ốc lớn như vậy, lấp nhá liấp nhít, trắng tinh như ngọc, tản ra mùi thơm nồng nặc. Thượng phẩm mệnh tinh, kim địa bạch lan. Mệnh quyết có nói, huynh đệ đồng tâm, lợi dược kim. Đồng tâm lời nói, hương như lan. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng chờ lấy một viên mệnh tinh. Viên thứ tư mệnh tinh bay xuống, cái kia ma thần mệnh tinh lại lần nữa hơ động, tỏa ra màu đèn sóng gợn. Viên này mệnh tinh dĩ nhiên im hơi lặng tiếng xuyên qua màu đèn sóng gợn, bên trong. Mệnh tinh bên trong, một cái ngàn long từ từ biến thành to lớn bạch ngư, rơi vào trong miệng, biến mất không còn hơi. Siêu phẩm mệnh tinh, Bạch Long Cá Phục. Lý Thanh nhàn nháy mắt minh bạch, phía trước ba viên mệnh tinh, chỉ là đang thăm dò cùng tiêu hào Ma Thần mệnh tinh lực lượng, này Bạch Long Cá Phục mới là nhằm vào Ma Thần mệnh tinh đón sát thủ lợi hại. Bạch Long Cá Phục đối với hiện nay Hảo vận sinh tới nói, là nhất giai mệnh tinh một trong. Khí vận liên tục tổn thất, mệnh tinh liên tục thất lạc, lại dần vật đi xuống, rất có thể thương tổn được căn cơ, lại khó hóa rồng. Nhưng hiện tại có Bạch Long Cá Phục, liền có thể cực lớn ẩn giấu tự thân. Mặc dù có Ma Thần mệnh tinh quái phá, có này mệnh tinh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể bảo đảm một đời không lo. Bất quá Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm giác được, mặc dù có Bạch Long Cá Phục, Hảo Vận Sinh Mệnh Cách, cũng phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Dù sao, trung niên mệnh hắc hóa trạng thái là không thể nghịch. Đây chính là ma thần mệnh tinh, hơn nữa còn là nhiều cái ma thần lực lượng tập hợp, luận vị cách khả năng không bằng Tử Vi chiếu đến, nhưng luận thực tế vi năng, cách biệt không xa. Lý Thanh Nhàn lại đợi chờ, phát hiện không biến hóa nữa, liền nhìn về phía mình mệnh phủ. Đội ba khúc hủy sông, đội kim địa Bạch Lan, cũng điều động mệnh vị, hóa giải cũng tăng cường mệnh cách. Lúc này, thanh niên mệnh bốn viên mệnh tinh, theo thứ tự là Nhật chiếu Kim Sơn, học lập Ngao thủ, Kim địa Bạch Lan cùng quang Ngô Đồng Lâm, Kim địa bạch lan cùng thần quang ngô đồng lâm hai viên mệnh tinh xa xa tương đối, tranh hót ba tiếng. Mệnh cách này hợp, mệnh tinh cộng hưởng. Sau đó, tựu gặp từng đóa từng đóa lớn hoa bạch lan bay ra mệnh tinh, thật như mầu trắng đám mây, bay vào thần quang ngô đồng lâm bên trong, rơi tại thần quang ngô đồng lâm ổ chim bên trong. Thần quang ngô đồng lâm tất cả ổ chim từ từ khuyết lại, tỏa ra càng thêm lóng lánh hào quang. Bầu trời mệnh cục quần phong thi triển cỡ không có tình thế hỗn loạn, nhưng càng mệnh, mệnh hình, đang lấy qua trước tốc gấp Lý Thanh Nhàn con người nhất chuyển, lấy ra hảo vận sinh huyết cùng tóc trở vận, luyện chế ra một cái hảo vận sinh mệnh khối lõi, sau đó thi pháp, đánh cắp từng tia một hảo vận sinh mệnh phù khí tức, dung nhập mệnh khôi lỗi bên trong. Tiếp đó, nói lẩm bẩm, đem hảo vận sinh mệnh khối lõi, vui đầu vào chính mình thần quang ngô đồng lâm. Hơn nữa còn là 10 đại phượng hoàng ổ một trong. Cùng lúc đó, kim địa bạch lan bên trong, một đóa mới lớn hoa lan tỏa sáng, hảo vận sinh nửa trong suốt cái bóng ngồi ngay ngắn trong đó. Lý Thanh trầm mặc chốc lát, xoa xoa mặt, biến mất nụ cười trên mặt, lại soi dõi tầm gương, khống chế xong biểu tình, ly khai mệnh phủ. Thế nào rồi? Hảo Vận Sinh nhìn phía mở mắt ra Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Ta đã diệt trừ cái kia hại người mệnh nô no sinh, sau đó, đại tiên sinh lực lượng sẽ không hại nữa ngươi." Hảo Vận Sinh đại hỷ, chắp tay nói, "Đa Tạ Diêm Linh." Sau đó, Hảo Vận Sinh trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được hồ hận, trong lòng hiện ra đi qua từng hình ảnh, rõ ràng là chính mình nhiều lần ra tay hại hắn, nhưng hắn vẫn nhiều lần khắc chế, thậm chí còn giúp mình, chính mình đơn giản là xúc sinh." Lý Thanh Nhàn nói, "Không cần khách khí, bắt đầu từ bây giờ, ngươi và ta thành toàn xong." Hảo Vận Sinh xấu hổ khó làm, nói, "Diêm Linh, ta lại lần nữa nhận sai." Từ nay về sau, ta hối cải để làm người mới, cũng không tiếp tục hại ngươi. Ngươi có lẽ không tin tưởng, nhưng ta thề với trời, nếu ta hại nữa ngươi, liền ngày xét đánh bổ, suốt đời không vươn mình lên được." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta cũng không biết muốn không cần tin tưởng ngươi, bất quá, hy vọng ngươi từ nay về sau, tốt đẹp làm người, đừng vội phụ một thân hào khí vận." Diệp huynh yên tâm, "Ta sau đó tuyệt không lại rồi nhặng vô quanh, nhất định muốn đường đường chính chính là người." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Hào vận sinh dò đầu hỏi, "Diệp huynh, bây giờ có thể giúp ta giải trừ ma thần miễn "Cái gì miễn rủa? Ma thần miễn Lý Thanh Nhàn cười nói, Ngươi mình biết là ma thần nguyệt rủ, vì sao còn như vậy gấp? Ngươi cho rằng ma thần nguyệt rủ là ta có thể nhẹ nhõm giải trừ sao? Đương nhiên cần chuẩn bị chú đáo. Cũng vậy? Hảo Vận Sinh gật gật đầu, cảm giác được hợp tình hợp lý. Bất quá, Lý Thanh Nhàn do dự, "Làm sao?" Hảo Vận Sinh hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, "Bất quá, ngươi cũng biết, này ma thần nguyệt rủ khủng bố dị thường, phổ thông phương thức khó có thể hóa giải, cần phải phối hợp ta thần lôi cùng thượng phẩm mệnh thuật mới có thể. Ta mặc dù nắm giữ thần lôi, nhưng vẫn chưa nắm giữ thượng phẩm mệnh thuật, vì lẽ đó, ngươi phải giúp ta tìm một vị thượng phẩm mệnh thuật sư giúp đỡ." "Này Cái Phong Du đại sư được không?" Hảo Vận Sinh hỏi. Lý Thanh Nhàn khẽ to mày, nói: "Nghe nói hắn cùng với Sở Vương rất thân cận." Chương 745, Vô thượng Cửu Tiêu Ngọc Thanh lớn Phật Tử Vi Huyền Đô lôi đỉnh Ngọc Kinh. Hai người, quan hệ quả thật không tệ." Hảo Vận Sinh nói. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hảo Vận Sinh mắt, nói: "Vậy ngươi lấy cái gì bảo đảm cái Phong Du đang làm phép thời điểm sẽ không đồng ý đồ xấu?" Hảo Vận Sinh nói, ta nghĩ biện pháp để hắn lập mệnh thể. "Được rồi, chuyện này, ngươi để giải quyết, ta chỉ để ý khống chế thần lôi." Lý Thanh Nhàn nói. Hảo Vận Sinh nói, nói tới thần lôi, ta có chút không tên càng thái. Bởi vì ta tại lúc còn rất nhỏ, từng chiếm được một đạo lôi tu pháp môn, võ tu pháp tu đều có thể. Cái kia pháp môn ta đọc thuộc lâu lâu, nhưng vẫn không cách nào ngưng luyện ra cần lôi môn. Cho đến đến sau ta đạt được thiên hỏa chân ý, cũng là dần dần không để mắt đến đạo này tu luyện pháp môn. Mỗi lần nghe người ta nói tới lôi tu, lôi pháp, ta nội tâm đều sinh ra một loại không tên tức giối. Vì là có thể càng tốt hơn loại bỏ ta ma thần quân rủa, này bộ lôi pháp cựu miễn phí tặng đưa cho người, chỉ vì ngươi lôi pháp nâng cao một bước. Nói xong, hảo sinh lấy ra một quyển ố vàng thậm chí ngay cả trang bìa tự bị mài rơi găm sách, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn rững rương tiếp nhận, không có mở ra nhìn. Hảo Vận Sinh nói, ngươi không nên xem nhẹ này bản cổ xưa gấm vóc sách, ta mặc dù tu không ra lôi pháp, năm đó chỉ là yên lặng đọc tụ lòng, cũng có thể giúp ta thân thể thông suốt, lôi âm liên tục. Ta hiện tại nội tình đều là này bộ cổ sách đánh xuống. Đáng tiếc, ta chuyển tu hỏa hệ công pháp sau, liền không tu luyện nữa này bộ Lôi Đình Mặc Kinh, từ từ cũng là đạm đã quên bên trong văn tự. Ta cuối cùng cảm giác được, này bộ sách có đại tạo hóa, đáng tiếc. Hảo Vận Sinh than nhẹ một tiếng, nhìn cổ sách, trong lòng tràn ngập không uấn, nhưng vì là hóa giải ma thần nguyên liền rửa, những thứ này đều là nhất định phải làm. Chúng chi, diệp hàn người này kỳ thực cũng không tệ lắm. Nghe được lôi đình ngọc kinh trong mắt, Lý Thanh Nhàn trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái, pháp lực phun trào, nháy mắt giáp chế lại thân thể có dị dạng. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau cùng thỏa thuận, chỉ cần Lý Thanh Nhàn chuẩn bị sẵn sàng, mà cái phong du đáp ứng, như vậy song phương tựu bắt đầu khô ma. Đưa đi hảo vận sinh, Lý Thanh Nhàn vội vàng trở lại trong phòng, ngoại phóng linh phủ, ngăn cách trong ngoài. Nhìn chăm chăm gấm vóc sách trang địa, triển khai pháp thuật. Từng đạo lẫn lộn đình pháp lực tự đầu ngón tay tuôn ra, như tinh tế dòng nước, qu่อ gấm vóc sách trang địa. Xét xét, xét, xét xét. Theo Lôi Đình truyền vào, gân vóc sách trang bìa cũ vết đế vật tan giá tư tán, lộ ra màu vàng nóng vân vân phong bì, cũng hiện rõ một hàng chữ lớn: "Vô thượng cựu tiêu ngọc thanh lớn Phật tử vi huyền đô Lôi Đình Mặc Kinh." Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng xoa xoa, tim đập như trống chậu. "Này chất liệu, chính là thượng giới tiên gấm vóc. Chữ viết này, chính là Lôi Thần thân sách. Này nội dung, chính là Lôi bộ trí cao pháp. Vật này, chính mình nhiều lần ám chỉ nội thần, hỗ trợ làm một quyển, nhưng nội thần nhóm nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, bất kể như thế nào hỏi, đều không nói. Liền lắm mồm, ha muốn khoe điện phụ cổ lực sĩ đều giữ kín như bưng, một chữ đều không nhắc." Đây cũng không phải là bản đơn lẻ không bản đơn lẻ, không xuất bản nữa không không xuất bản nữa vấn đề, mà là rất có thể chỉ lưu cho thiên mệnh chi tử một người thần vật. Tại bình thường tình huống bên dưới, dù cho thiên mệnh chi tử chết 10.000 thứ, không có khả năng bị người ngoài đoạt được. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn này quỷ giới bầu trời, nhẹ nhàng xoa xoa Lôi Đình Ngọc Kinh. Không cần nói nhân giới, mặc dù thượng giới lôi pháp, đều nguyên da này quyển trải qua sách. Thiên Tiêu phái thần tiêu quy tắc chung, cũng bất quá là Lôi Ngọc một bộ phận tàn đầu thừa đuôi thèo Mặc dù như vậy, cũng có thể chống đỡ lên trụ trời đại phái, truyền thừa ngàn năm, siêu phẩm không tuyệt. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, đưa tin cho những người khác nói chính mình bế quan tu luyện, chậm rãi mở ra gấm bốc sách, từng chữ từng câu đọc thầm. Thái cực chưa mở, tam tài đã lập. Nói khen hỗn độn, diễn dương cao bầu trời cao. Siêu lăng tam giới, khách quý ngọc thanh. Trong linh này, lôi long hỏa ẩn bên trong, còn sót lại thần tiêu lôi trùng một bên từ từ chuyển động, một bên chậm rãi hòa tan. Lý Thanh Nhàn trước mắt hoàng hốt, đọc một chút, phát hiện mình tại chỗ biến mất, tiến nhập hư không, mắt gặp hồng không nghe khôn lớn âm. Tám không, chín bài hạ phật. Vạn long bay vọt, lửa điện giao bay. Lý Tinh nhãn trước mắt hiện ra vô số thần thú tiên linh, ngàn tỷ tiên cảnh thần địa ở trước mắt tỏa sáng, sau đó, khắp trời tiên thần tự phía trước hạ xuống, đưa lưng về phía mình, mặt hướng ngay phía trước vô lượng lượng háo không chỗ. Không biết qua bao lâu, vô lượng lượng trong ánh sáng, hiện rõ một cái to lớn bóng người ngồi xếp bằng đường viền, cái kia đường viền phảng phất là một tòa vũ trụ, vô số tinh hà xoay quanh, hán vị trí, vạn veo hư không, vạn tượng tịch diệt. Không gặp khuôn mặt, không biết bề ngoài. Đại đế biết, chẳng phải là di truyền lên nguyên bắt đầu thiên tôn chi tử. Chưa có thiên địa, trước tiên có ta thân, chưa có ta thân, trước tiên có căn bản. Ta vị là cao hơn Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương trưởng sinh đại đế." Lý Thanh Nhàn mơ mơ hồ hồ, trước mắt mơ mơ hồ hồ, nghe Ngọc Thanh Chân Vương giảng giải vũ trụ mộng mang, sau nghe lôi pháp, được truyền lôi tu đại đạo, cũng thu được Ngọc Thanh lớn Phật Ngọc phù chở căn bản truyền thừa. Đại đế Lâm Hạo đỉnh, thân bay Ngọc Hà dư, thiên nhân đùng ngũ vân, nghe diễn tử tiên sách. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn trầm mê ở đại đế diễn pháp truyền đạo, sau cùng, thẳng đến Long Vương cánh, đại đế đi, dập đứng dậy Tại cảnh sắc trước mắt biến mất thời điểm, Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhìn thấy thần bên trong, có một ít người quen, như cái kia bốn cái nội thần đồng tử, như Vương Linh Quan, Lý Thanh Nhàn một cái trước mắt, trước mắt hết thể tiêu tan, một lần nữa xuất hiện tại trong sảnh. Thần tiêu lôi trùng, triệt để tiêu tan. Lý Thanh Nhàn không lúc nhích, trong hai mắt lại như cùng chiếu đồ ảnh một dạng, thật nhanh quét qua trước nhìn thấy từng hình ảnh. Một lần lại một lần. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn không lúc nhích. Từ từ, trong hư không thỉnh thoảng đưa tới một đạo nhỏ như đuỗi lôi điện, bổ đánh tại Lý Thanh Nhàn mi tâm, lưu lại gọn sóng vết thương. Từng đạo hư không lôi đình bổ đến, vết thương chậm rãi biến hóa, Lý Thanh nhưng dường như không biết. Từ từ, lôi đình điêu mài, mi tâm dấu vết giống như khúc chết lôi điện, vết thương bên trong, tự điệp dập dần. Trong linh hải, lôi long hỏa ấn từ từ bành trướng, quanh thân tử điện nhảy lên lấp loé. Từng đạo thần tiêu lôi đỉnh rơi vào thần chỉ kim dịch, bổ đánh sức ngủ, khóe đạn phần chỉ. Ma khí cùng pháp lực triệt để giao hòa, thần tiêu lôi đỉnh rơi tại bên trên, cũng không pháp đem xua tan, nhưng có thể không ngừng tiêu trừ bã, chỉ lưu trùng hoa. Mệnh phủ bên trong, cửa chính bên trên làm lá bài tẩy bên trên, thình lình nhiều hai đạo kim tuyến. Bên trong bên cạnh kim tuyến như hình chữ nhật, thắn, không ra lưu chỗ. Vòng ngoài kim tuyến hiệu ngoài một chết xoay quanh, Không biết qua bao lâu, Lý Thanh rãi mở mắt ra. Trong hai mắt Đi ngàn tỷ dặm, cao hơn Ngọc Thanh Thiên, chúng tiên lang hư không, cụm mây ùn lôi thành. Quỷ trên chốn không thử quang lóe lên. Tất cả mọi người bên thai truyền đến ầm ầm tiếng sấm, ngẩng đầu nhìn trời, không gặp tung tích. Tất cả ma tu, tà tu cao mày, trong lòng lấp kín được hoang sợ. Lý Thanh Nhàn một cái trước mắt, hai mắt thanh minh, con mắt trong suốt. Hắn nhìn thấy chính mình cái trán lôi đình ấn ký, uy vũ bất phàm, thần dị dị thường, nhưng thái quá dễ thấy. Liền thi pháp chế lớp, nhưng toàn bộ thất bại, liền trước tiên sử dụng lá bùa dán sát vào, sau đó sử dụng linh phù biến mất, nhìn kỹ bên dưới, cùng nguyên bản không có chút nào khác biệt. Chương 746, Kiểu Thiên Thần Tiêu Lôi Thành Lôi Đỉnh Lớn Phật Viễn Đâu Ngọc Thanh Ân Ký. Lý Thanh Nhàn đưa tay sờ một cái đầu trán, tùy tiện ăn chút gì, lại lấy ra Lôi Đỉnh Ngọc Kinh, chậm rãi này quyển Lôi Đỉnh Ngọc Kinh, so với trong truyền thuyết nội dung càng nhiều, đầu tiên là giảng giải Thiên Địa mới mở cùng Ngọc Thanh Chân Vương thân thế, sau đó giảng giải Ngọc Thanh Chân Vương làm sao thành lập Lôi Thành Lôi Bộ, nói tiếp thuật Ngọc Thanh Chân Vương truyền pháp, trong đó còn có rất nhiều cùng Ngọc Thanh Chân Vương tương quan sự kiện. Những việc này đột ngột một, một giống sự, nhưng thực tế ẩn phương pháp tu hành. Lý Thanh suy nghĩ một chút, rất nhanh minh bạch, cái kia vận sinh tại sao không cách nào học tập Lôi Nhân gian bạn không thể tu hành lôi đình ngọc kinh, nếu muốn tu hành, chỉ có một pháp, đó chính là nắm giữ thần tiêu lôi chủng. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa nải quyển tiên sách gấm lụa, tiếp tục đây là chân chính tiên sách thần quyển, không thể lãng phí nửa chút thời gian. Lý Thanh Nhàn học một trận, động linh cơ một cái, tiến lặng lưng hạ, cũng đem thu hướng cản không chặt. Thất bại. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, xem ra là này lôi đỉnh ngọc kinh vị cách quá cao. Liền đưa tay hướng tại phía trên, pháp lực phun trào, đem thu vào trong linh hải. gặp màu vàng nóng vân vân sách cổ treo cao trên linh bạch khung, hết thấy, bất luận là ma thần lượng Thần tri kim dịch, Lôi Long Hỏa ẩn vẫn là nội thần, đều tại bên dưới. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiến nhập Thiên Tụ thư viện. Thiên Tụ thư viện ở ngoài, bóng đen tiêu tan hơn nữa, chỉ linh tinh số ít bóng đen, còn đang suy nghĩ quỷ thế cục. Thư viện tiên sinh cùng một đám học sinh đều nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mi tâm của hắn. Lý Thanh Nhàn bản năng sơ soạn, bại lộ. Đây là một loại đất man hoang phù văn, gọi hình xăm, có thể thoáng tăng cường ta mìn cảm ứng điện năng lực. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Một đám học sinh gật, gật đầu, tiếp tục nhìn sách. Chỉ có Tiêu Thần Phong cùng Tiên Sinh tiếp tục nhìn chầm chầm cái kia Lôi Đình Ấn ký, ánh mắt không lúc đích. Qua hồi lâu, Tiên Sinh chậm rãi hỏi, "Lôi Đình lớn Phật Huyền Đâu Ngọc Thanh Ấn ký, ở đâu một giới man hoang?" Ngoài phòng, lờ mờ, ô FF bóng đen đột nhiên xuất hiện, như mây như nước thủy triều. Cùng mấy ngày trước sáng tạo quỷ thế cục một dạng long trọng. Lý Thanh Nhàn trái tim mãnh nhẹ một cái, chính mình cũng không biết vật này gọi cái gì, thư viện Tiên Sinh càng một lời nói to ra, "Khả năng ta số may đi, thư viện Tiên Sinh nhưng nói, Cửu Thiên Thần Tiêu Lôi Thành đại thế cục, có thể mở cơi." "Hả?" Lý Thanh đầy mắt dấu chấm hỏi. Phía ngoài bóng đen dồn dập mở miệng, Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Nguyên bản cho là quỷ, tại sao lại chuyển thành tiên thần? Có này ấn ký, đã định trước biết được Lôi Đình Mộc Kinh, cái kia Cửu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục thế giáng, cục mắt cùng nóng cốt 9 tầng lôi cùng, rốt cục có mặt mày. Uyên Hải, ngươi có phải là thượng giới chân tiên hạ phàm? Chúng bóng đen nghị luận sôi nổi, chỉ có cực cá biệt bóng đen lẫn nhau nhìn nhìn, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, ánh mắt sáng quắc. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói, ta muốn đã tốt muốn tốt hơn, tận tiện lý do sẽ tiếp tục thâm nhập sâu học tập quỷ thế cục, tiểu không bồi tiếp mọi người. Liên Lý Thanh Nhàn ngồi đến phòng học phía sau nhất bên trong góc. Tiên sinh nhưng nói: "Tu luyện Lôi Đình Ngọc Kinh Phương thức cao nhất, ngoại trừ học, chính là dùng, xây cấu cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế cục, chính là tốt nhất dùng. Một khi dựng thành, nhất định sắp trở thành từ cổ trí kim thứ nhất thế cục. Như ngươi sử dụng, thậm chí khả năng vượt qua thế cục hạn chế, từ hư hóa thật, mệnh thần song toàn, trở thành duy nhất thảo phạt đại thế cục. Thật sự, thật sự." Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, nói: "Thôi, nếu Cửu Thiên Thần Tiêu Lôi thành trước chưa có, một khi hoàn thành, đem hệ cùng toàn thể mệnh tu sĩ, vì là mệnh tu giới, ta liền bỏ qua chính mình thời gian." giúp các ngươi kiến tạo Cựu Thiên Thần Tiêu Lôi thành đại thế của đi. Người trước vẽ một cái tưởng tượng bên trong 9 tầng lôi cung đồ. Một cái bóng đen nói, Lý Thanh Nhàn xem qua nhiều lần lôi thành, đang nghe Ngọc Thanh Chân Vương truyền pháp bên trong cũng từng thấy, liền lấy ra giấy bút, thi pháp tinh tế phát họa ra 9 tầng lôi cung đồ. Không chỉ có có chính diện, còn có mặt bên, phía sau và phía trên đồ, phía sau còn tiếp tục vẽ, bao quát bên trong các loại chi tiết nhỏ, toàn bộ vẽ ra đến. Vẽ xong còn chưa hài lòng, thậm chí vẽ ra bao vây chín tầng lôi cung thần tiêu loại loại chi tiết nhỏ, vẫn đại thể vẽ một ít lôi thành đồ án. Rất nhiều bóng đen như nhặt được chỉ bảo Chờ Lý Thanh Nhàn vẽ xong, bọn họ liền điên cùng thảo luận. Chúng ta xem nhẹ Lôi Thành to lớn, đi qua phương án, muốn đẩy độ làm lại. Không sai, chúng ta ở đâu là thiếu thế giếng cỡ mà mắt, chúng ta là thiếu đầu góc. Không hổ là Lôi Bộ Thần Đình, mặc dù là trước bốn quỷ địa đại thế cục, đều kém xa tí tắp. Lại là một hạng công trình vĩ đại. Lý Thanh Nhàn vẽ xong phía sau, nói, các người trước tiên nghiên cứu, không, có trọng yếu chuyện, đừng quấy rầy ta. Lý Thanh Nhàn hoạch định một nửa tiểu ý thức được, nếu như bốn quỷ địa đại thế cục thành lập là dựa theo năm quá khứ, cái tiêu cựu thiên thần tiêu Lôi Thành đại thế cục xây cấu, đem lấy trong 5000 năm kế chính mình hoàn toàn không cần thiết chờ, tại Thiên Tủy thư viện học tập cho giỏi Lôi Đình Ngọc Kinh mới là vương nói. Liền, Lý Thanh Nhàn chậm rãi học tập Lôi Đình Ngọc Kinh. Kiên trì đến cực hạn, Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị, hai mắt tối sầm lại, đã hưng mê. Tỉnh lại phía sau, Lý Thanh Nhàn liền chế tạo Quỷ Thế Cục. Quỷ Thế Cục ảnh hưởng chính mình giải quỷ, không thể hoang phế. Kỳ quái là, mấy ngày này rõ ràng đều đang học Lôi Đình Ngọc Kinh, có thể chính mình đối với Quỷ Thế Cục lý giải, không hiểu ra sao tăng lên một cái tầng thứ, nguyên bản rất nhiều khuôn mơ hồ hồ địa phương, đều biến được đặc biệt rõ ràng. Chế tạo xong bộ phận Quỷ Thế Cục tổ khối, nghỉ ngơi nửa ngày, liền tiến vào Thiên Tụ thư viện, tiếp tục học tập Lôi đỉnh Ngọc Kinh. Đám kia mệnh thuật sư điên cuồng nghiên cứu lôi bộ lực lượng, nhưng đến nay không có đầu mối chút nào, nhưng mỗi cái tinh thần phần chấn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi vượt qua. Lại một lần tỉnh lại, ăn xong điểm tâm, Hàn An bác vẻ mặt đau khổ đi bảo, nói, "Đại nhân, Phúc Tiên sinh muốn đi lên rồi, trước một ngày đến một lần, đến sau sớm chưa tối các đến một lần, hiện tại sớm chưa tối các đến hai lần, dẫn chấn đều nói Phúc Tiên sinh đối với cha hắn mẹ đều không như thế yếu thuận. Còn tiếp tục như vậy, hắn một ngày có thể tới 10 lần." Lý Thanh Nhàn tính toán thời gian một chút, hỏi, "Chỉ là vì lên núi "Đúng." Hắn nói chỉ cần ngài tham gia xong lên núi tiệc rượu, tuyệt không tới quấy rầy. Lý Thanh Nhàn nói, này "Mấy ngày hảo vận sinh thế nào?" Hắn An bác Nghi hoặc mà nói, "Hảo vận sinh giống biến thành người khác vậy, tuy rằng khắp nơi tìm chúng ta dạ vệ phiền phức, đều đa số điểm đến tỉ ngưng, không giống trước nên phúc ba đội làm như vậy tuyệt." Bất quá, tính tình của hắn vẫn là không có đổi, vẫn ưa thích la lối om sòm, chuyến ngoài miệng tiện nghi, làm được toàn bộ chấn đều cho rằng chúng ta dạ vệ ăn hắn thiệt thòi. Bất quá, này tất nhiên là ngụy trang của hắn. Hắn, "Cùng ngài tư nhân hạ có thỏa thuận gì?" Cũng không tính thỏa thuận, chính là nhìn đấu. Hiện tại hảo vận sinh cần phải thay đổi một ít, bất quá, vẫn là muốn tiếp tục cảnh giác. Sở Vương đâu? Cũng sợ Vương phụ bị đập không có sau, Sở Vương càng thêm biết điều. Ta nghe trên vùng núi bằng lưu nói, Sở Vương chậm rãi kết giao với khu thế lực, tuy rằng không có cùng trưởng chấn đối lập ý đồ, nhưng xác thực đã ảnh hưởng đến trưởng trấn. "Tốt, vậy ngươi nói với Phúc tiên sinh, ngày mai ta tham gia lên núi tử rượu, bất quá nhất định muốn giảm lượng, từ nhanh, hoàn thành tiểu tiếp tục tu luyện. Đối với ta mà nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất." "Tốt, ta này phải đi thông báo Phúc tiên sinh." Chương 747, lên núi tử rượu. Quỳ trấn, đánh cốc chàng Diệp Ty chính muốn lên trên vùng núi. Này, cái này có gì? Hắn muốn là dòng phượng trong loài người, nhất định phải lên trên vùng núi. Hắn có thể kéo dài tới hiện tại không đi, đã rất hiếm lạ. Hắn tại hạ vùng núi chỉ uy dạ vệ, chúng ta tháng ngày còn có thể tốt qua điểm. Nếu là hắn đi lên núi khu, dạ vệ không quản chúng ta, ngày đó thì càng thảm. Đúng đấy, có giả vệ không ngừng tiếp tế chúng ta, chết đói chết khát thiếu, ngoại trừ sọ não hỏng mất chủ động đi thăng thiên, đa số sống được tốt đẹp. Trước đây không có dạ vệ, trấn nha môn đám kia người từng cái từng cái mũi ló hướng lên trời, một điểm không coi chúng ta là người, phân bắt nước cừu hình như cứu chúng ta nhiều thiên mệnh mở rộng. Mẹ, trấn Nha Môn mỗi một lần phát cháo, chúng ta hơn mấy trăm ngàn người cũng là ăn một túi mét, bọn họ mấy chục người ăn thịt cá có thể đổi thành vài túi gạo. Bọn họ đến cùng là giúp nạn thiên tai, vẫn là liên hoan. Được rồi, nói này chút không có tác dụng gì. Chờ hắn đi lên núi khu, liên thủ với trưởng trấn, dạ vệ thì trở thành trấn vệ. Hắn theo chúng ta, vốn cũng không phải là người cùng một con đường. Đáng tiếc, phúc trấn không có hoàn thượng. Đầu óc ngươi để lửa đá. Trưởng trấn không phải là quỷ trấn Hoàng thượng, hoàn thượng không phải là đại tế trưởng trấn. Bần ăn mày, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi bình thường không là thật có thể bà bà sao? Đúng vậy. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không xây chốn người? Ngài lao sống có thể thật dài. Đám người nhìn phía Bẩn Ăn Mày. Bẩn Ăn Mày thở dài, nói, Diệp Ti chính người này a, ta cũng đoán không ra. Người nói hắn cương trực công chính đi, hắn cũng hiểu tự vệ. Có thể nói hắn hèn hạ kém tài đi, thật bị ép, hắn chính là thật dạm động thủ. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, tóm lại, kém đi nữa, cũng so với trưởng trấn tốt một chút. Đó là hắn không có làm trên trưởng trấn. Hắn làm trưởng trấn, đều một cái dạng quá gì. Ai, thật không nghĩ để hắn lên núi a. Hiện tại, lên núi tiệc rượu lập tức mở ra chứ? Đám người nhìn phía lên núi khu, non nửa bên bị ma thần một trường hủy diệt, trên sườn núi, răng đèn kết hoa. Bần ăn mày dương cao đầu nhìn núi nhỏ, tự lẩm bẩm, tự nhìn hắn có ăn hay không nhân sở quả, kỳ thực người như hắn, ăn nhiều mấy viên cũng không có gì, chỉ cần đừng ăn quá nhiều. Bần ăn mày đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra vẻ tự dễ vẻ. Lên núi khu, trưởng trấn phủ đệ. Lý Thanh Nhàn một thân từ tam phẩm con cọp bộ tử khí vận tử phục, phía sau theo chú Hận, Hàn An bác, Vũ Bình, Lưu Nghĩa Thiên trở lấy thuộc, bước vào cửa lớn. Trấn nha bên trong, răng đèn kết hoa, hai bên đường lớn dự thính bày án, tân khách dồn dập đứng dậy, mỉm cười chúc mừng. Lý Thanh Nhàn chắp tay cảm tạ, đi vào nhị tiền viện tử. Trong sân tân khách cũng thuận theo đứng dậy. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn bước vào ba vào viện tử. Ngôi viện này bên trong, như có như không khí tức từ từ chạy xuôi, chân nguyên, pháp lực, ma tước, tà khí. Lý Thanh Nhàn bước qua ngưỡng cửa, dừng lại trên bậc thang. Trong sân tân khách chậm rãi đứng dậy, nhìn sang. Nơi này hầu như mỗi người đều đầu đội nó lá, đấu bồng biên giới rũ lòa trắng, hình thành hơi yếu lực lượng, che chắn vi hổ kỳ vi quỷ vụ. Góc bắc một người, đặc biệt bắt mắt. Bọn họ một thân bẩn thịt bảo, màu da ngăm đen, đầy mặt phong sương, rất nhiều người tóc hoa trắng. Một người cầm đầu sắc mặt giàn rua, da rẻ khô vàng, thân hình cực cao, ngồi ở chỗ đó so với người bình thường đứng cạnh đều cao. Hắn trong đôi mắt đều có một nỗi vết nước màu trắng tự trên mà xuống, đem đồng khổng hai phần. Hắn chậm rãi đứng lên, thân tượng lượng bình thường mộ giáo úy ngô quân đám người, cũng chưa tới vai hắn vai. Người này tay trái quỷ hóa thành một mảnh lá cây, vai phải cổ ra một cái khoảng một tấc cao bộc lớn. Cùng Lý Thanh Nhàn một dạng, vị này mộ tướng quân đồng mặc quân trước ngực chính là đồng theo hổ đầu áo giáp, trên người áo bào tím đã phai màu, quần áo nhiễm phong trần. Hai vị mệnh quan triều đình nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Hoàng Thiên Đảo cùng Chu Hận nhìn nhau. Sau đó, Lý Thanh Nhàn dọc theo chính giữa đá của đường, hướng đi trương ra chính đường, Chu Hận đi theo, những người còn lại lưu trong sân. Diệp Ti chính đại gia quan lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, tội lỗi tội lỗi. Diệp Ti chính ngỡi. Trưởng trấn Trương Văn Thiên dẫn đá người đi ra trương gia chính đường, nên tiếp Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một ít thuộc hạ khẽ to mày. Lấy Lý Thanh Nhàn địa vị, mặc dù là trên triều đỉnh phẩm quan to, cũng có thể ra đại môn chủ động đó lấy. Nay Trương Văn Thiên nhưng chỉ ra rồi chính đường, không có suất viện môn. Hàn An Bắc nhìn quét về tử. Phát hiện tất cả thượng phẩm đều tiến nhập chính đường bên trong ngồi xuống. Chỉ có mộ tướng quân đám người ngồi ở trong sân, cùng xung quanh tất cả nhân cách cách không vào. Chính đường bên trong, đám người Hàn huyên sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Trường trấn Trương Văn Thiên ngồi trên duy nhất trên đầu chủ tọa, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận thì lại phân ngồi tại tay trái của hắn vị cùng tay phải vị. Những người còn lại chờ, bất luận tu vi quyền thế cao thấp, đều ngồi tại hai người phía sau. Sở Vương, Lân cận Lý Thanh Nhàn mà ngồi. Cái Phong Du tới gần Sở Vương mà ngồi, Hảo vận sinh tuy không phải thượng phẩm, cũng ngồi ở cạnh gần cạnh cửa vị trí. Nam Hương hậu mạnh Hoài xuyên đám người ngồi tại vị trí giữa. Hàn An Bắc nhìn quét chính đường bên trong đám người. Thượng phẩm tu sĩ, tiếp cận 20. Trưởng Trấn Trương Văn Thiên đầu tiên là nói rồi mấy câu khách sáo, sau đó mỉm cười nói, "Chúng ta đều biết, Diệp Ti chính là người bận rộn, vì là tu luyện, không ngủ không nghỉ, thường thường bế quan, khái không tiếc khách. Vì lẽ đó, lần này lên núi tiệc rượu hết thảy giả lược, bản tọa rút lui hết ca vũ, chúc mừng, hiến rượu trở bữa đụn phân đoạn, mời Diệp Ti chính đơn giản nói hai câu, phía sau liền mở tiệc." Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh chính đường, khẽ cười, nói, "Trưởng chấn mệnh, không dám không theo." Tại hạ Diệp Hàn, thân môn Hoàng Lân, kẹt ở tuần bộ ti ti chính trước, mỗi ngày thành hoàng sợ thành sợ, lo lắng hết lòng. Lý Thanh Nhàn vừa mở miệng, chính là trên trốn quan trường thường gặp lời nói khách sáo. Ở đây đám người không chỉ có không có kinh ngạc, trái lại mỉm cười gật đầu. Xem ra, vị này Diệp Ti chính là cái bình thường, không có trong truyền thuyết như vậy cách trải qua phản bộ nói, cử chỉ quái đản. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nói, dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương hận. Mặc dù tại Phúc trấn, tại hạ cũng không quên hoàn cũng muốn có nề nếp cùng nghe thành hấn, nghe hoàng thượng lời, cùng nội cấp đi, làm một cái tể quốc tốt ti chính. Chắc hẳn, chư vị giống như ta, đều là tế quốc lớn trung thần, dân chúng tốt công buộc. Vì lẽ đó, tại hạ nhất định sẽ tận trung cương vị công tác, cùng trưởng trấn chung sức hợp tác, cùng xây phúc trấn. Đám người cùng nhau thỏa mãn gật đầu. Trương Văn Tiên lớn tiếng nói, Diệp Ty Chính nói đúng, chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể cùng xây phúc trấn. Sở Vương điện hạ, phúc trấn bên trong, quý không gì bằng ngài, Diệp Ty Chính gia nhập lên núi khu, ngài làm sao nhìn? Sở Vương mỉm cười nói, cô chỉ là phụ hoàng cánh tay bay, hiệp trợ phụ các, xử lý một ít chính vụ mà thôi. Cũng hy vọng Diệp Ty Chính lời nói tức làm. Toàn theo phụ hoàng cùng nội các mệnh lệnh, cùng hoàng gia cùng trưởng trấn một lòng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Sở Vương điện hạ yên tâm, hạ quan một viên trung tâm hướng hoàng thượng, đầy ngập nhiệt huyết hộ quốc bang." Sở Vương gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Những người còn lại không ngừng nhìn về phía hai người, cân nhắc hai người khiển từ dùng câu. Trương Văn Tiên vỗ tay một cái, nói, "Lên núi tiệc rượu chính thức bắt đầu, mời Diệp Ti chính cùng Chu tướng quân, thưởng dụng nhân xâm quả." Nhân xâm quả đưa đến. Một cái thanh âm khe khẽ ra đinh to. Hai cái thị nữ nâng hai cái vại đỏ khay, đi vào chính đường, phân biệt thả tại Lý cùng Chu Hận trước mặt. Chương 748, quy củ mới. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn vài đỏ khè, nói: "Xin hỏi vật ấy gì giải?" Trương Văn Tiên mỉm cười nói: "Phúc trấn mặc dù có đại phúc, nhưng ngẫu có thứ không sạch sẽ đột tích. Chúng ta xây chấn người tận lực đồng lòng, 5 loại cây quả nhân sâm, lấy bảo phúc trấn. Này nhân sâm quả chính là thiên địa tinh hoa, vạn vật chi linh túy, có thể trừ tà nhung hại, ăn kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tù vi. Cũng chỉ có ăn đi nhân sâm quả, mới coi như chính thức được trên vùng núi thân phận, bằng không, vẫn là xuống núi khu người." Thì ra là như vậy, nói như vậy, này nhân sâm quả chính là nhân gian bảo vật. Đó là tự nhiên Cái kia này nhân sâm quả có hay không có là tác dụng phụ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trương Văn Tiên mặt không biến sắc nói, đây là nhân gian đại quý bảo vật, vạn duyên phúc, làm sao sẽ có tác dụng phụ? Như vậy a? Lý Thanh Nhàn đưa tay hất mở vài đỏ, lộ ra một cái lớn chừng bàn tay như bạch ngọc trái cây. Trái cây trắng tinh ngọc ánh, ngoại hình giống như ngồi trẻ mới sinh, mặt mày rõ ràng, miệng mũi tinh tế, vẻ mặt sáng bóng chân trượt lưu động, xa xa nhìn tới, thật như là một người sống. Đám người cười híp mắt nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, nhìn phía trưởng chưởng nói, chấn trưởng đại nhân, ta nghe hạ vùng núi người nói Vật ấy bất tường, lại là vì gì?" Trương Văn Thiên thở dài, nói, "Còn có thể là vì gì? Tự nhiên là cái kia đám điêu dân không chiếm được nhân sâm quả, ngầm máu phun người. Nếu ngươi cho bọn họ nhân sâm quả, bọn họ tất nhiên điên cuồng mất ăn, lấy giải trên người bọn họ phúc." "Hả? Giải phúc? Phúc không là đồ tốt sao? Phúc tích góp nhiều, không phải có thể thăng tiến sao? Tại sao muốn giải phúc? Phúc nếu là đồ tốt, cái kia nhân sâm quả tự không tốt. Nếu như nhân sâm quả tốt, cái kia phúc nhất định có vấn đề. Như vậy, đến cùng là phúc có vấn đề, vẫn là nhân sâm quả có vấn đề, hoặc là đều có vấn đề?" Lý Thiên Nhàn một mặt mở mịt, hai mắt hồ đồ. Đám người trầm mặc, Trấn thở dài một hơi náo nể, nói: "Thôi, đều là lên núi khu chính mình người, có chút lời nói thật, nói một chút không sao." Huống chi, người cũng trong lòng biết rõ, cái gọi là phúc trấn chính là quỷ trấn. Sợ dĩ nói quỷ là phúc, đơn giản là vì là cứu những phàm phu tục từ kia, hạ khu dân trấn. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta đem quỷ ngọn nguồn, từ đầu tới cuối toàn bộ nói rõ ràng, bọn họ sẽ như thế nào? Đại đa số người sẽ biến thành như chim sợ cành cong, thậm chí sẽ ngẩn người phát rồ, cuối cùng rơi được cái quỷ không đáng sợ chính mình chết chính mình. Vì lẽ đó, Chúng ta xây chấn người mới ra hạ sắc này, lửa gạt dân chấn. Nhưng vô luận như thế nào, này hết thảy cũng là vì dân trấn tốt. Đúng đấy, cũng là vì dân trấn tốt. Nếu như luôn nói nơi này là quỷ địa, bọn họ căn bản không sống lâu. Đám người dồn dập lên tiếng hùa theo trường trấn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đúng đấy, nếu như để cho bọn họ rõ rõ ràng rằng biết, lên núi khu qua cái gì tháng này, làm cái gì chuyện, trong lòng làm sao nghĩ bọn họ, bọn họ là sẽ nổi điên. Đám người thu lại tiểu dung, lặng lặng mà nhìn Lý Thanh Nhàn. trấn nói, Diệp Ty Chính, ngươi nói lên núi tiệt diệu muốn hết thảy dần lực, vẫn là mau chóng ăn xong đi. Lý Thanh Nhàn đưa tay ra, đem nhân sâm quả thu vào cản cô trạng, nói: "Tốt, tạm tại trấn trưởng Hào Ý bất quá ta hôm nay sáng sớm ăn có chút nhiều, hiện tại cái bụng no rồi, chờ ta trở lại tựu ăn." Đám người nheo lại mắt, chính đường trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Trường trấn chậm rãi nói: "Diệp Ti chính, tại lên núi yến thượng, trước mặt mọi người ăn đi nhân sâm quả, là phúc trấn quy củ. Quy củ này không có thể phá." Lý Thanh Nhàn nói: "Quy củ? Xin hỏi là quỷ địa quy củ, vẫn là đại tế pháp luật, hoặc là công tự lương tục?" "Là chúng ta lên núi khu cộng đồng chế định quy củ." Trưởng trấn nói. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không giải, nói: Các ngươi tại sao muốn định quy củ này? Đương nhiên là vì là phúc trấn tốt. Có quy củ này, phúc trấn là tốt rồi. Đương nhiên. Tại sao có quy củ này, phúc trấn là tốt rồi? Trường trấn nói, bởi vì tại xây trấn sơ kỳ, chúng ta phát hiện một ít trên vùng núi người lung tung đến, mà nhân sơn quả có thể phân biệt cái gì những người kia, tránh khỏi những người kia tiến nhập lên núi khu, tàn hại bất tính. Như vậy a? Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản, trước mặt mọi người thi pháp nhập chú, sau đó kinh ngạc nói, không đúng vậy, căn cứ ta thôi diễn, đây chính là phổ thông nhân sơn quả, không có phân biệt công năng. Trưởng trấn Ngươi không thể lừa ta cái này bệnh thuật sư a. Chính đường bên trong phần lớn mọi người sắc mặt tâm trầm Trường Trưởng trấn nói, Diệp Ti chính, đây là Phúc trấn Quỷ củ, tại Phúc trấn, liền muốn tuân thủ. Lý Thanh Nhà nghi hoặc hỏi, Quỷ củ này đã không được công nhận luật pháp, cũng không phải tuyên cổ không rời chân lý, thậm chí đạo đức vô ích, ta tại sao muốn tuân thủ? Vạn nhất lần sau các ngươi đổi cái quý củ, nói mua cái tiến nhập trên vùng núi, nhất định phải giết một cái hạ vùng núi người, mang theo đầu mới có thể lên núi, quê mùa như vậy phỉ giặc cấp tốc quý cũ, ta lẽ nào cũng muốn tuân thủ? Diệp Ti chính, ngươi rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, rõ ràng a ngoại trừ hoàng thượng ngự khiến, trước trách nơi, pháp luật cho phép, đạo đức hướng cùng ta phải làm, bất luận cái gì quy củ, ta cũng có thể không cần quan tâm. Giáo điều cứng nhắc bạn đã nhiều lắm rồi, chúng ta hà tất sống được mệt mỏi như vậy, các người nói có đúng hay không? Những quy củ này, không tuân thủ tiểu đến chết. Ta không tin, chú Hận, người tin không tin? Không tin. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn hướng ra phía ngoài gọi, "Dạ vệ huynh đệ, các người tin không tin?" "Không tin." Đám người cùng nhau hô to. Lý Thanh Nhàn một buông tay, nói, "Thấy được không có." Triều đình hàng năm nói muốn thay đổi phong tục, muốn cách tân cầu biến, chúng ta thân là đại tế con dân, làm sao có thể bị nảy chút chết quy cụ ràng buộc. Sở Vương, ngài là hoàng thượng như tử, ngài là triều đỉnh trong thần, ngài nói, chúng ta có muốn nghe hay không hoàng thượng, có muốn hay không đánh vỡ này chút không có ích gì quy củ. Sở Vương chậm rãi nói, phụ hoàng lời, tự nhiên là không thể bàn cái chân lý, chỉ bất quá, nơi này là quỷ địa, tại không làm trái phụ hoàng vân giới tiền đề hạ, nhập ra tùy tục, cũng không có vấn đề gì. Lý Thanh Nhàn mỉm nói, ta người này à, có một xấu, ta thích quý củ, đồng ý tuân thủ, nhưng ta không thích quy củ đây, mắc mớ gì đến ta? Ta không cho người khác lập quy củ nhưng cũng không người có thể loạn cho ta lập quy củ, ta không muốn ăn nhân sâm quả, tiểu không ai có thể ớn lại ta đầu. Này là quy củ của ta. Chính đường bên trong đám người thần thái đạm mạc, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chu Hận cầm lấy nhân sâm quả, để vào chính mình ký vận cá bạc túi. Trường chấn đột nhiên cười cận, nói, Diệp Ti chính, ngươi nói quá lời. Nếu ngươi không thích tại chỗ ăn nhân sâm quả, về nhà ăn cũng giống như nhau. huống chi, nơi này là Phúc trấn, rất sớm muộn muộn đều muốn ăn, chờ biết nhân sâm quả chỗ tốt, ngươi tự nhiên sẽ càng ăn càng nhiều, càng ăn càng nhiều. Không lâu phía sau, chúng ta chỉ có thể lo lắng ngươi ăn quá nhiều. Đám người này mới mặt mỉm cười. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hoài xuyên đám người cùng hào vận sinh không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, liền ổn quyền, nói: "Lời ta nói, nhân sâm quả ta cầm, này lên núi đặc rượu, cũng là kết thúc. Từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức cùng trên vùng núi chư vị giắt tay, cùng xây phúc trấn. Chúc chúng ta bay xa và rạng mà đáo công thành." Cáo tử. Lý Thanh Nhàn nói xong, xoay người rời đi, chú Hận cùng dạ vệ đuổi tới, đi ra trưởng trấn phủ đệ. Ba vào đại viện, tiến lặng như tờ. Mộ tướng quân Hoàng Thiên Đào cầm trong tay roi ngựa, chân đạp dày hùng. Trần Đầu hỏi Ngô Quân, "Hắn chính là người nói chính là cái kia khải xa hầu diệp ty chính?" "Chính là hắn." Dã vệ ổ chó bên trong, cuối cùng cũng coi như nuôi ra một con sói. Qua mấy ngày, xuống núi tìm hắn uống trà. Hoàng Thiên Đảo nói xong, cất bước đi ra phía ngoài. Chương 749: Các thế lực lớn đủ chuẩn bị. Đế quốc, Sơn Mệnh Tông. Chu Huyền Sơn cùng một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trầm mặc rất lâu. Trưởng môn, Lý Thanh Nhàn đã vào quỷ địa, bắt vô âm tín, như thế nào cho phải? Chúng ta cùng những môn phái khác đều đã ký kết khế ước, muốn từng cái vì bọn họ sát phong sơn thần, có thể không có người Nghe nói Ma môn liên hợp Thiên mệnh tông, sử dụng Thiên mệnh thuật, dùng ra Ngũ tử Đa Ma, tất cả dấu hiệu đều tỏ rõ là nhằm vào Lý Thanh Nhan đi. Ma môn cùng Thiên mệnh tông muốn hủy ta Sơn mệnh tông căn cơ a. Cũng còn tốt hắn mời thần chú uy năng phi phàm, để chúng ta thực lực đột phi manh tiến vào, nếu không, hắn một khi chết tại quỷ địa, Sơn mệnh tông tín dự đem âm ầm đốn ác. Chu Huyền Sơn nói, hiện nay, quan trọng nhất là cứu hắn mệnh. Lão phu đã liên hệ Lý Hư, Trung, Lý Hư đi trước bước, không biết đi đến nơi nào. Ngoài ra, lão phu cũng không tìm được giải quyết cách, trừ các đại mệnh toàn liên thủ, nhưng Đây là Thiên Phương Giả Đàm. Lý Thanh Nhàn như vong, chính là thiên mệnh không thể vì, ta sơn mệnh tông ngồi thưởng vĩ ước, sau đó phong núi ẩn cư. Như hắn sống mà đi ra quỷ địa, phía sau, chúng ta liền phải nghiêm khắc bảo vệ. Lấy Lý Thanh Nhàn tìm đường chết trình độ, đưa ta một cái sơn mệnh tông là không gánh nổi, hắn thậm chí còn nghĩ muốn quần hùng kiến. Trường môn, ngài nói làm sao? Chu Huyền Sơn trầm tư chốc lát, nói, thẳng thắn lựa gạn. Thiện ý chỉ đạo hắn đi Thiên Thế Tông, học tập đại thế cục, hắn cái 10 năm, 8 năm, lấy thiên phú của hắn, đủ để lên cấp thưa phẩm. Đến lúc đó, sẽ tốt rất nhiều. Có thể Thiên Thế Tông tại Tắc Bắc, lân cận Thủ Sông Quân, có thể hay không? Không sao. Thủ Sông Quân so với thần đô an toàn, ít nhất Thiên Mệnh Tông không dám tại Thủ Sông Quân sử dụng quỷ diện Chu Vương. Lần này quỷ diện Chu Vương, thực sự là Thiên Mệnh Tông bảy mưu đặc kế. Đoán chừng là, nhưng cũng không nghĩ tại thần đô bên trong sử dụng, nhưng không biết vì sao biến thành bộ răng này, đại khái là một hồi bất ngờ. Bất luận hạn gì bất ngờ, đều nói Minh Thiên Mệnh Tông khí vận, cùng gì vãng khác nhiều à. Bị Triệu Di miên Mấy cái trưởng lao đi ra đại điện, thập cấp mà xuống, vừa đi vừa nói này. Quỷ địa quả nhiên biến hóa thất thường, cái tiêu Diệp Hàn rõ ràng khí vận đại thành, không biết vì sao đột nhiên thế yếu, nhưng không nghĩ tới, lại có khôi phục, thậm chí nâng cao một bước. Biến hóa thất thường không là quỷ địa, mà là thiên mệnh chi tử. Ta đã sớm nói, loại này chuyện, ai cũng nói không chừng, trước chúng ta Thiên Mệnh Tông cũng không phải không có chọn sai hơn người. Nghe đại trưởng lao ý tứ, ngũ tử đưa ma rất có thể va vào Diệp Hàn, xem như là chúng ta Thiên Mệnh Tông cỡ sai một chiêu. Không cần luận đoán, quỷ địa việc làm sao, chúng ta là đoán không được. Mặc dù Lý Hư trung Thường thường tiến nhập quỷ địa, cũng nhớ không được rất nhiều chuyện. Muốn muốn dò la xem quỷ địa việc, chỉ có thể mời trong cung cái vị kia điều động vận nước trọng khí, triển khai báo quân thuật, tiến hiến chỗ tốt, mời quỷ địa đế quân hạ chiếu. Chúng ta cùng vị địa quan hệ không thân, coi như sử dụng báo quân thuật, quỷ địa đế quân cũng sẽ không để ý tới. Vị kia mệnh lao tiên, sợ là đèn cạn dầu đi. Dù sao cũng là Thiên Khang đế đế sư, chân chính giúp đỡ Đa Triều, năm đó Thái Ninh đế tự vị, cũng là hắn điểm đầu. Mấy chục năm trước tiểu nói hắn khả năng chết, nhưng lôi lôi kéo kéo, lại còn sống mấy chục năm, phòng trường lao tiên đều không biết hắn lúc nào chết. Hắn thật là thiên hạ thứ nhất La O Quy, Như không là hắn, Thái Ninh Đế bất quá. Được rồi, chúng ta Thiên Mệnh Tông vẫn là phải cẩn thận, có thể can thiệp nhân gian, nhưng không thể quá độ can thiệp. Đúng rồi, những ngày gần đây, truyền đạo bàn dị động, không biết nhà ai tiểu tử lại đang quấy rối, loạn truyền quý củ, phái người tinh tế cha một lần, sau đó lấy về truyền thừa, đoạn thứ 10 tộc huyết mạch, phòng ngừa đạo thống tiết ra ngoài. Hiện tại hài tử, thực sự là không để người bất lo, chuyện gì cũng dám làm. Cái nào giống chúng ta năm đó, xuống núi liều mạng che giấu thân phận, hiện tại hài tử vừa ra khỏi cửa chỉ lo thiên hạ người không biết bọn họ là Thiên Ngày càng lũ bại, cả ngày tựu biết tranh thua, còn không phải là người nhóm quen, là bị người bên ngoài dạy hư. Quỳ trấn, trưởng chấn phủ đệ chính đường, tham dự lên núi yến tân khách lục tục rời đi, trợ sở Vương mang theo hảo vận sinh cùng cái phong du ly khai, chính đường bên trong chỉ còn 9 người. Tất cả thị vệ thị nữ tối lui. Trưởng trấn Trương Văn Tiên vung tay lên, linh phủ bao phủ chính đường, ngăn cách trong ngoài. Hắn nhìn quét đám người, chậm rãi nói, "Lưu cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Đầu tiên là Sở Vương, sau là Ngũ Tử Đa Ma, thật làm chúng ta là kẻ ngu si sao? Năm đó hai người bọn họ lừa chúng ta nhân quả, hiện tại Còn nghĩ đuổi tận giết tuyệt, mò làn sóng thứ hai, chà chà, không hổ là đại quý nhân. Dù sao nhân xâm quả có thể kéo dài tuổi thọ, nếu đổi lại là ta, bảo đảm không cho phép cũng như vậy làm. Cái này Sở Vương, giống như cha hắn, không là kẻ tầm thường. Sở Vương bài cái gì? 15. Haha, ha, từ lao ngũ bắt đầu hướng phía sau số, là không phải của hắn loại đều nói không chừng. Cho nên mới yên tâm để Sở Vương đi vào. Trưởng chấn hai mắt hàn quang lóe lên. Sở Vương, không hiếu động. Thật muốn động, lấy đại quý nhân cùng bệnh lão tiên thực lực, tất nhiên có thể tra ra là chúng ta làm. Đây chính là nhất đầu chỗ đau. Chín người lẫn nhau nhìn một chút, không người mở miệng nói chuyện nữa. Cái kia dạ vệ, tựa hồ cùng Sở Vương không làm một lòng. Hừ, cái kia Diệp Ti Chính, cùng Tấn Vương hoặc Đại tướng quân Vương đi được gần, thậm chí còn khuyến khích dạ vệ đi Sở Vương phụ bắt người. Có phải hay không là man tiên quá hải? Không đến nỗi. Diệp Hàn tiểu từ này, miệng đầy hoàng thượng thánh minh, trong bụng suy nghĩ gì, ai không biết. Hắn chính là bị dính líu vào con ma đen ủi, bao quát cái kia Hạo vận sinh cùng cái Phong Du, đều chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có Sở Vương cùng Ngũ Tử Đa Ma, là chúng ta địch nhân chân chính. Cái kia Hạo vận sinh, gần đây cùng Sở Vương cũng có chút ngăn cách. Chúng ta không bằng nghĩ biện pháp khuyến khích hảo vận sinh cùng Diệp Hàn Liên thủ, giải quyết Sở Vương. Không sai, nghe cái đại sư cùng người mới tiến vào nói, hai người này đều khí vận bất phạm, bối cảnh thâm hậu. Hai người bọn họ liên thủ, đủ để vượt trên Sở Vương. Ta nhìn làm, thử một chút tổng sẽ không sai. Cái kia ngắn hạn bên trong, tự Không Hiếu động dạ vệ. Xuống núi khu cái kia đám điều dân, ỷ vào có dạ vệ chỗ dựa, vẫn đang náo chuyện. Đặc biệt là cái kia Bẩn Ăn Mày, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, lại cứ còn không đi thăng thiên. Ta nói, không nên đi quản Bẩn Ăn Mày. Hắn cực khả năng cùng cổ huyền núi có quan hệ, bị người tính toán, lưu lạc đến đây. Thứ nhất võ đạo đại phái, không phải chúng ta trọng nổi. Thiên hạ cái nào có không tiêu tan kéo dài tịch, cổ huyền núi những năm này cũng không từng ra đại nhân vật gì, chỉ có thể liều mạng tìm mệnh tông hợp tác, mua mệnh sơn, sắp đặt đại thế cục, ăn lá bản. Cổ huyền núi lá bản cũng đầy đủ ăn mấy trăm năm. Không giống chúng ta, rõ ràng bị khốn đốn từ cục, còn lại lần nữa bị đại quý nhân tính toán, ha, ha. Không thể để Sở Vương sống mà đi ra quỷ trấn, không thể để đại quý nhân lại được một viên nhân sơn quả. 9 người lẫn nhau nhìn, dùng sức gật đầu chương 750, thứ tư ma tử hiện quỷ trấn, xuống núi khu, đánh tốc tràn. Thật sự, thật sự, Diệp Ty chính ép căn sẽ không ngăn nhân sơn quả, hơn nữa cũng không ở trên núi ở, trực tiếp trở về xuống núi khu. Nghe người ta nói, Diệp Ty chính chỉ vào trấn núi dày mắng, dưới khắp bầu trời, không ai có thể cho lão tử lập quy củ, ngươi Trương Văn thiên cũng không được. Nửa câu đầu giống là thật. Ha ha ha ha. Đám người nhìn phía cười lớn bẩn ăn mày, một mặt không hiểu ra sao. Người cười cái gì? Ta cười lại có người dám không để ý trấn trưởng quỷ củ, chỉ cần có người không sợ trưởng trấn, chúng ta thì có hy vọng sống sót ly khai quỷ trấn. Ta và các ngươi giảng, này phúc trấn a, nguyên bản có một đám đảo sông người. Được rồi được rồi. Mấy người thiếu kiên nhẫn cắt ngang Bẩn Ăn Mày lời. Đều giảng bao nhiêu lần, lỗ thai đều lên cái kén, không phải là đảo sông người biến đảo hầu người sao? Không phải là chỉ thấy lợi trước mắt cái kia chút chuyện sao, dùng phải như thế thao thao bất kỳ sao? Đúng đấy, không phải là làm bánh bao phân bánh bao chuyện sao, một cái phân phối không đều vấn đề, ngươi lại nhải lâu như vậy. Chúng ta đều hiểu. Bẩn Ăn Mày chỉ là rừng rưng nợ nụ cười, tiếp tục tự mình giảng chuyện xưa của chính mình. Một ít người lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Còn có một vài người cân nhắc bẩn ăn mày tại sao đột nhiên người to. Trở lại dạ vệ, Lý Thanh Nhàn làm sơ bố trí, tìm đến thần mệnh tông đệ tử, tiên khảo giáo, sau chỉ điểm. Sau đó, Lý Thanh Nhàn liên hệ cái phong du. Người những ngày gần đây, giúp ta đã làm nhiều lần chuyện, nói cảm ta đi, có chút khách khí, có thể như quả cái gì đều không biểu hiện, cũng không tốt. Như vậy đi, ta trong tay có một cái thượng giới lôi bộ tiêu chuẩn, đưa ngươi. Nói xong, đem lôi đình bản cáo cùng gánh chịu pháp thuật linh phù dùng ẩn hình phi kiếm lan truyền cho cái phong dư. Cái phong dư tiếp nhận sủ lôi đỉnh cáo, do dự, quân vì sao dám dùng linh tinh thượng giới tuổi? Phàm là có chút tu vi tu sĩ, đều biết đạo Lôi Đình bản cáo chính là thượng giới bảo vật, so với pháp khí trọng yếu, bởi vì đây là thu được thượng giới thân phận trọng yếu tín vật, thậm chí có chuyện muốn nói, đây là phi thằng tiền đề. Ken chốt này Lôi Đình bản cáo, như là đế quân vừa tự tay khắc, nét chữ này thật là có chút uy. Cái phong du nửa tin nửa ngờ đem Lôi Đình bản cáo ấn về phía lòng ngực, kích phát linh phù. Lôi Đình bao phủ, thiên âm nộ đùng. Cái phong du toàn bộ người quần áo cổ đãng, trên thân thể di chuyển, từng đạo Lôi Đình bao trùm toàn thân. Không lâu lắm, hắn cùng với Chu Hận đám người mở hội bị thượng giới lực lượng một lần nữa đập nát, thu được thiên tướng thân phận. Cái phong du quan sát tỉ mị tự thân, thân thể nhẹ nhàng dú dậy. Hắn ý thức được, thu được thiên tướng thân sau, chính mình trước bị đế quân tu lấy tu vi tổn thất không chỉ có toàn bộ biến mất, hơn nữa 5 năm bên trong, tất nhiên lên cấp nhị phẩm. Minh Bạch. Đế quân chính là quỷ giới đế quân, phân thân tự nhiên biết không tốt nhân gian văn tự, không là đế quân có sơ hở gì, mà là ta không hiểu. Này, đích đích xác xác là chân chính lôi đình bản cáo. Đế quân quả nhiên thủ đoạn thông thiên, trước kia dùng lôi pháp đạo tu che giấu thân phận, xem ra, đế quân tại lôi bộ gấp dễ, vừa xa sự tưởng tượng của ta. Đế quân chờ ta, ơn trọng như núi a." Cái Phong Du suy nghĩ xong, vội vàng đưa tin, liên tục cảm tạ. Lý Thanh Nhàn nghe cái Phong Du ngớ ngãi một tử, lắc lắc đầu, tâm nói người này chẳng thể trách có thể tại thần đô thành quyền quý thành thạo điêu luyện, quá biết mình hót. Lại cùng cái Phong Du thương lượng một ít hảo vận sinh chuyện, Lý Thanh Nhàn liền lại lần nữa vung tay bất kể, tiếp tục luyện chế bốn quỷ địa đại thế cục. Cùng 88 lầu sơn hà không giống nhau, 88 lầu sơn hà ẩn chứa tất cả mệnh tu tri thức, Lý Thanh Nhàn đều từng nhiều lần học tập thẩm chí vững vàng nắm giữ. Uy thế cục là mới tinh đô vật, có chút phương pháp mệnh thuật sư bắt tay vào làm dễ như ăn cháo nhưng hắn dùng tiểu khó có thể triển khai. Điều này sẽ đưa đến quý thế cục thường thường sẽ luyện chế ra một ít phế thế của khối. Không cách nào lại lần nữa lợi dụng phế thế của khối, Lý Thanh Nhàn tiện tay ném xuống, có thể lợi dụng tiểu thuật rớt xuống, luyện chế lần nữa. Quỷ thế cục tổng cộng 3.724 cái thế của khối, Lý Thanh Nhàn từng cái từng cái luyện chế, không nhanh không chậm, vước vàng. Phế bỏ không thể dùng tiểu thuật từ từ xếp thành một toàn núi nhỏ. Tại Lý Thanh Nhàn luyện chế quý thế cục thời điểm, phúc phát sinh nhỏ không thể nhận ra biến hóa. Giáp vệ cùng Ninh Phúc ba đội người, như cũ không hợp, thường xuyên phân tranh. Trưởng trấn nhiều lần tán thưởng cái phong du cùng Hào vận sinh, cũng nhiều lần tiếp kiến hai người, hỏi dò ý kiến. Không có qua mấy ngày, Sở Vương người tiếp nhận Trương thị ý quán, tiếp tục kinh doanh. Sở Vương người so với trước hạ trưởng Quý càng thêm tham lam, gây ra liên tiếp sự phẫn nộ của dân chúng. Đến sau, cũng không biết là ai phát hiện y quán Phúc Tính dĩ nhiên có thật có giả, tức giận dân trấn tụ tập lại, vọt vào y quán, một lần nữa kiểm tra thực hư y quán Phúc kính. Sau cùng phát hiện, nguyên lai rất nhiều phúc kính là có thể bị khống chế, trước y quán số ít đại phu đang nói láo, bọn họ nói ai có phúc, ai tiểu có phúc, nói ai không có phúc, ai tiểu không có phúc. Đám người giận dữ, Sở Vương phái đến y quá người, bị đánh được ôm đầu chuột gọn, chạy đến lên núi khu. Thứ hai ngày, Phúc trấn cửu truyền lưu các loại truyền ngôn. Cái gì Sở Vương lấy từ Ô Phương thức, vạch trần chức ý quán thủ đoạn, mọi người đều hiểu nhầm Sở Vương, này chút phúc kinh chế tạo thời điểm, Sở Vương còn không đi tới Phúc trấn. Cũng có người nói, trưởng trấn là không che giấu được, vì lẽ đó để Sở Vương chịu oan uất. Còn có người nói, là nên Phúc ba đội người tiết lộ Phong Thành, nhất định là hảo vận sinh trong bóng tối đang làm Sở Vương. Từ từ, một bộ tiếp một bộ sự tình phát sinh, đột ngột một nhìn, đều là một ít việc nhỏ, nhỏ hiểu nhầm. Tại thế lực khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa hận, phúc trấn bên dưới dòng sông càng ngày càng giấc rối phức tạp, dậm dặm chẳng trị chuột lực sĩ buôn tẩu khắp nơi, sinh một tổ lại một tổ. Từ từ, mỗi cái dân chấn dưới chân đều chí ít theo đội một chuột lực sĩ. Sở Vương dưới chân chuột lực sĩ, đã hơn trăm. Ngụy Sở Vương đã bành trướng dòng dã ba vòng, giống như một vòng tròn lớn cậu nằm tại trên ghế. Quỷ trấn sáng sớm, an tường yên tĩnh. cư dân dậy, việc. Có đi, chọn, có một, có đi, bận, đồn, có đi đội còn cùng trước đây một dạng nên tiếp người mới. Nên phúc đội 2 phát hiện đội một người mới, mang theo hắn tiến nhập tiến về phía trước trấn Nha Môn, một đường trên, tỉ mị giảng giải phúc trấn hết thảy. Người mới đăng ký phát hành lương dân chứng sau, liền bị trấn Nha Môn cứng nhắc sai khiến việc xấu. Một đội này người đều so sánh nghe lời, để làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là một cái tướng mà bình thường người trung niên cùng đám người bất đồng, tìm một cơ hội, ly khai Nha Môn, trong thôn trấn đi loạn, không ngừng hỏi thăm sự tình. Nhắc tới cũng kỳ, người này con mắt tản ra gợn sóng lục quang, bất luận ai gặp phải hắn, đều biết gì đều nói hết không giấu giếm, giống như bạn cũ lâu năm tín nhiệm. Người này đi khắp toàn bộ trấn sau Phát hiện dĩ nhiên không tìm được lý. Diệp Hàn hắn nhíu lại đầu lông mày, nhớ tới trưởng môn Trương Văn Đồng. Không nghĩ tới, thật bị trưởng môn nó chúng, đã như vậy, vậy thì đi tìm Trương Văn Thiên sư thúc nói minh mạch. Bất quá, trưởng trưởng môn không ngờ tới, trưởng trấn sư thúc dĩ nhiên hiểu nhầm chúng ta. Nếu như vậy, vậy ta cứ dựa theo trưởng môn nói, cầm lấy tín vật của hắn, để trưởng trấn bỏ đi nghi ngờ, đồng thời nhằm vào Diệp Hàn. Kịch độc ma tử đi đến lên núi khu, tùy tiện nói một câu mình là chấn trưởng sư đệ, hai mắt lục quang lóe lên, người gắt cộng tin, thả hắn lên núi. Chương 751, Hóa ma trưởng môn. Độc Ma tử đi bộ nhã nhã, mặt mỉm cười, đánh giá trên khu hết thảy. Rất nhanh, ánh mắt rơi tại bị đại tịch diệt ma thần đập hủy sơn thể chỗ ở trên. Những người kia nói, đã chết ba cái ma tử, trưởng ngôn sư thuốc quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Cái gọi là ngũ tử đưa ma, chỉ có ta là chân chính đòn sát thủ, còn lại 4 người, đơn giản là thử, thành công càng tốt hơn, không thành, cũng không có gì. Bất quá, có chút kỳ quái, dân chấn nói trưởng trấn hiểu nhầm ma tu, nhưng đều không nói là gì hiểu nhầm, hỏi mấy người, đều nói không biết, hoặc là thật không biết, hoặc là có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng. Nay chút, đều không trọng yếu. Quan trọng là, trưởng trấn sư thúc cũng muốn ly khai quỷ trấn, chỉ cần nghĩ ly khai quỷ trấn, trưởng môn sư thúc lời liền hữu hiệu. Dù sao, năm đó trưởng môn sư thúc có thể thoát ly quỷ trấn, chỉ là, trưởng môn sư thúc trong miệng đại quý nhân là ai? Tịch độc ma tử vừa đi một bên suy nghĩ, đột nhiên nhất chuyển đầu, nhìn phía phương xa một con quạ. Hắn cười cận, vừa đi, một bên hỏi được người, rất nhanh đến đạt được một tòa phủ đệ trước đại môn. Trên sách hai chữ to, chữ phủ. Tịch độc ma tử nhìn về phía cửa thị vệ, khẽ mỉm cười, trong đôi mắt lục quang lóe lên, nói, "Ngươi đi thông báo trưởng trấn." Tiểu nói Tiểu Chất Kịch Độc Ma Tử Lỗ Bình Nguyên Phụng Hóa Ma Sơn Trưởng môn Trương Văn Đồng mệnh, đến đây bái phỏng. Cửa thị vệ mặt lộ vẽ kinh ngạc, mà sau đó xoay người thông báo. Không lâu lắm, thị vệ đi ra, nói: "Trưởng chấn mời ngài vào phụ ô lại." Kịch Độc Ma Tử cất bước tiến nhập, vòng qua giả sơn nước chảy, hồ sâu hành lang, một đường trên muôn hoa đua thảm khoe hồng, thơm ngát nước mũi, không lâu lắm, theo thị vệ đi tới một chỗ sảnh chờ. Một cái đầu đội lụa trắng đấu bằng người, ngồi ngay ngắn trong đó. Tiểu Chất Lỗ Bình Nguyên, bái Trương sư thúc. "Hử, bên ngoài còn có người nhớ được ta à?" Trương Văn Tiên cười lạnh. Kịch Độc Ma Tử khẽ mỉm cười, nói: Trưởng môn sư Thúc biết chính mình sai rồi, vì lẽ đó phái ta tới hướng ngài xin lỗi nhận sai. Ta này tiểu đại trưởng môn sư Thúc, hướng ngài nhận sai." Kịch độc ma tử nói xong, quỳ trên mặt đất, rầm rầm rầm dập đầu ba cái vâng đầu. Trương Văn Tiên sắc mặt hơi chậm, nói: "Ta cùng với Trương Văn đồng việc, đổ bất tiện liên lụy ngươi. Ngồi đi, chính mình trầm trả uống." Đà tại Trương sư Thúc. Kịch độc ma tử cười đứng dậy, ngồi đến trên ghế, đế, liếc mắt nhìn ấm trà chén trà, không động vào không uống. "Nói đi, phàm là có một chữ giả tạo, loạn đánh ra." Trương Văn Thiên nói. Kịch ma tử nói: "Trương sư Thúc ngài có thể thật xuống tay được, không quản hai vị ân đoán làm sao, ta đối với ngài, có thể tuyệt không nửa điểm hắn nghĩ, chỉ làm ngài sư thúc là của ta. Sự tính là như vậy, ngài biết không biết, bên ngoài ra một khải xa hầu, mệnh thuật sư Diệp Hàn. Lưu tại trong chấn, có biết một, hai. Vậy ta hay nói một chút, người này xuất thân dạ vệ, sau cùng Chu Xuân Phong giao hảo. Trong bóng tối sử dụng mệnh thuật cấu kết các thế lực lớn, thảo phạt huynh mộ, hại chết ông sư bá. Đến sau lén vào Khải Vĩnh Thành, dựa vào cương phong tiên sinh dư được tao thiên công lão. Lần này vào quỷ sau, lại đưa tới Triệu Di Sơn cùng Khương Âu Phi đồng thời ra tay, một cái đoạt bát quái nhìn sao tháp, một cái giết tân nhậm hình bộ thượng thư. Ma môn nhận này đụng lớn, không thể không báo, vì lẽ đó, chương trưởng môn mời ra Ngũ Tử Đưa Ma, thế giết Diệp Hàn. Chương trưởng môn, ha ha, năm đó hắn chính là chính nghiệm nói, sẽ cùng đại quý nhân liên thủ, dịu ta ngồi trên Hóa Ma Sơn trước trưởng môn. Trương Văn Tiên cười gần không ngớt. Tịch độc ma tử gật đầu nói, tuy rằng nghe cùng sư thúc không có nói cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta xác thực minh bạch, là nghe cùng sư thúc làm chuyện sai lầm. Chỉ bất quá, ta nghe nói ngài đối với chúng ta có chỗ hiểu nhậm, thậm chí cùng Diệp Hàn liên thủ Còn ngươi nữa vẫn tâm ma nhãn hỏi không tới chuyện. Trương Văn Tiên nhìn chằm chằm Kịch Độc Ma Tử. Kịch Độc Ma Tử cười nói, "Tiểu Chất Thiên Phú có hạn, này vẫn tâm ma nhãn thời gian linh thời gian không linh. Thời gian linh thời gian không linh a nói đi, Trương Văn đồng nghĩ để ta làm cái gì, bỏ ra cái giá gì? Mọi người đều là ma môn, chỉ muốn chỗ tốt cho, đi qua ân đoán, xóa bỏ." Trương Văn Tiên nói. Nghe cùng sư thúc hy vọng, nếu ta tiến nhập phúc trấn, liền cùng ngài liên thủ, giết chết Diệp Hàn, cho tới chỗ tốt, có ba, số 1, nói cho ngài năm đó hắn làm sao ly khai quỷ trấn, đương nhiên, có chút sát thực lãng." Trương gật gật đầu. Thứ hai, chờ ngài ra quỷ trấn, lập tức để ngài đảm nhiệm hình bộ Thư từ, cũng cùng ngài liên thủ, chấp trưởng Hóa Ma Sơn ở ngoài nào đó một ma môn đại phái. Lại là Lao xáo Lộ, này một lần, nhưng là liền hóa Ma Sơn trưởng môn cũng không cho. Chính là nghe cùng sư thúc không cho Hóa Ma Sơn trưởng môn, mới nói minh hắn có thể làm được, có thành ý, là thật tâm lời, ngài nói có đúng hay không? Trương Văn Tiên không nói một lời. Này thứ ba, chính là mời đại quý nhân trọng dụng ngài. Hắn nói, ngài hiện tại cần phải rõ ràng đại quý nhân địa vị, chỉ cần ngài đồng ý tiến hiến bộ phận nhân sơn quả, nghe cùng sư thúc thậm chí có thể nhường ra Hóa Ma Sơn trưởng môn. Đủ rồi. Không nên nhắc lại Hóa Ma Sơn trưởng môn loại này buồn cười một nhỉ. Trương Văn Tiên khẽ quát một tiếng. Kỷ độc ma tử một bàn tay rút tại chính mình má phải, rõ ràng màu đỏ dấu ngón tay nhanh chóng hiện ra. Hắn hơi cúi đầu, nói, tiểu chất không nên nói lung tung. Bất quá, chuyện này, độ tin cậy rất cao. Bởi vì, Trương trưởng môn đang chuẩn bị thành lập Ma Minh, mục tiêu là quản lý ma môn, tiến hành cách tân, ngoại kháng các thế lực lớn, bên trong kết ma môn đồng tâm, bảo vệ quanh hoàn thượng. Bảo vệ quanh hoàn thượng. Chà chà, Đồng tử nhỏ đã so với ta nhìn thấy, so với ta nói được lắm, so với ta làm tuyệt, chà chà. Tịch độc ma tử dường như chưa nghe, nói, nghe cùng sư thúc một khi trở thành ma minh mình chủ, hóa ma sơn trưởng môn trước, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Trình hợp Ma môn, khôi phục Ma môn, thử, hắn tại lúc còn trẻ, đã nói nếu như vậy, lúc đó mọi người chúng ta đều cười nhỏ hắn, không nghĩ tới, hắn càng làm thành. Điểm này, ta không bằng hắn. Trương Văn Tiên đấu đồng, hơi hạ thấp. Tịch độc ma tử cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Văn Tiên, ám ám thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản cẩn Trương thân thể chậm hận, liếc mắt nhìn cốc trà, do dự một chút, không có uống. Sư thúc, chuyện này, ngài không cần trả giá quá nhiều. Chỉ cần cùng ta liên thủ giết chết một người nho nhỏ ngũ phẩm bệnh thuật sư, hết thể dễ như trở bàn tay. Kỳ thực ngài cũng biết, ta cùng với những môn phái khác ma tử bất đồng, trí tuệ của ta ma thần trực tiếp điêu khắc ở phía sau lưng, không có người có thể giết ta. Ta không thích nghe lời nói suông." Trương Văn Tiên nói. Kỷ Độc Ma Tử đưa tay để vào khí vận cá bạc túi, lấy ra một quyển hắc vụ lượn quanh thư tịch, đứng dậy, đi đến Trương Văn Thiên trước mặt, không lưng, hai tay nâng sách, đưa ra. Trương Văn Tiên hai mắt sáng, đưa tay tiếp nhận, chỉ lật vài tờ, vội vàng thu vào khí vận kim ngư trong túi. Làm trưởng môn, nhưng là hào phóng Tịch Độc Ma tử tay lại đưa vào khí vận cá bạc túi, lấy ra một cái thủy tinh lồng sắt, trong suốt lồng sắt bên trong, từng cái kỳ dị độc chúng bước lên. Cái này cũng là nghe cùng sư thúc lễ vật. Tịch Độc Ma tử nói, hai tay ngâng lên Trương Văn Tiên gấp vội vươn tay bắt đi, hô hấp cũng vì đó loạn một cái. Trương Văn Tiên than thở một tiếng, nói, hắn là thật không tiếc. Người cũng một dạng, như lần này tiến vào không là Phúc trấn, này chút đều là của người. Tịch Độc Ma tử mỉm cười nói, ta là của ngài sư điện, tại Phúc trấn, ta nghe ngài. Ta đồ vật đều là của ngài. Chương 752, ma minh gió nổi lên. Trương Văn Tiên trên giới đánh giá nhìn một chút, nói: "Ngươi so với cái khác ma tử có kiến thức. Sư thúc quá khen rồi, tại hạ chỉ là cẩn thận một chút, tuân theo trí tuệ ma thần đại đạo mà thôi." Kịch độc ma tử nói. Trương Văn Tiên gật gật đầu, nói: "Ta nghĩ biết ma minh chuyện." Kịch độc ma tử suy nghĩ một chút, nói: "Sớm tại những năm trước đây, nghe cùng sư thúc tiểu tại chủ bị ma minh, năm đó thiên tử vì thiên ma môn, cất nhắc hóa ma sơn, chính là hết thể khởi điểm. Những năm này, trưởng môn vẫn đang cố gắng hoạt động. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa 3 năm rưỡi, nghe cùng sư thúc thì sẽ tổ chức thiên hạ ma môn đại hội, cũng quảng chiêu các thế lực lớn chứng kiến." cùng cử hành hội lớn, thành lập Ma Minh. Hắn nhất định sẽ trở thành Minh chủ. Siêu phẩm, Trương Văn Tiên hỏi, Siêu phẩm biết bao khó? Huống chi, Minh chủ so không là cá nhân tu vi, so là như thế nào dẫn dắt thiên hạ ma môn đi được càng xa hơn. Còn nữa nói, Siêu phẩm ma tu có thể đảm nhiệm Ma Minh thái thượng trưởng lão. Những việc này, nghe cùng sư thúc đều có thể giải quyết. Hừ, ta tin tưởng. Bất quá, hắn tại sao liên tục bại bởi một cái phẩm chất thấp mệ tu? Trương Văn Tiên hỏi. Này, ký thức nghe cùng sư thúc vẫn chưa trực tiếp cùng Diệp Hàn giao thủ, cùng Diệp Hàn giao thủ là những người khác. Như nghe cùng sư thúc tự mình ra tay, lấy diệp hàn đầu người, dễ như trở bàn tay. Kịch độc ma tử nói: "Sau đó ngũ tử đưa ma, chết rồi ba cái." Trương Văn Tiên nói. Kịch độc ma tử gật đầu nói: "Ngài nói không sai, chỉ có mượn sự giúp đỡ của ngài, chúng ta mới có thể giải quyết diệp hàn." Trương Văn Tiên lặng lặng nhìn về phía trước, kịch độc ma tử hơi cúi đầu. Suy tính hồi lâu, Trương Văn Tiên nói: "Như vậy đi, đem trí tuệ ma thần chân dung chuyển giao cho bản tọa, bản tọa giải quyết diệp hàn." Sư thúc ngài thật biết nói đùa, ma thần tại lưng, sinh tử cùng tại. "Ta, không có cách nào chuyển giao cho ngài." Kịch độc ma tử nói. Có biện pháp, muốn tin tưởng nhân định thắng thiên a." Trương Văn Thiên lời nói ý vị sâu xa nói. Kịch độc ma tử sửng sốt một cái, đầu lâu bất động, ánh mắt tả hữu mình gì, sau cổ chậm rãi dạn nước, lộ ra hai con mắt, tả hữu cha xét. "Không biết sư thúc có gì kiến giải?" Kịch độc ma tử nói. "Là Trương Văn đồng để người gặp ta." "Là?" Hắn nói trải qua thiên mệnh tông thiên mệnh thuật suy đoán, Diệp Hàn rất có thể rơi tại quỷ trấn bên trong. Hắn lại cùng quỷ trấn có vô số liên hệ, tế tự mời thần phía sau, cũng nhận được tương tự chính là kết quả. Vì lẽ đó, hắn trong bóng tối bảo tiểu chất, tận lực cùng ngài hợp tác. Hắn còn nói cái gì? Trương môn dặn dò, tại hạ đều nói rồi." Kịch độc ma tử nói. Trương Văn Thiên lại lần nữa trên giới quan sát nhìn một chút Kịch độc ma tử, nói, "Hắn có không có cho ngươi chân ma loại?" Sư Thúc thật thích nói đùa, "Ta chưa lên cấp thượng phẩm." Kịch độc ma tử sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân hắn cứng ngắc, chỉ có khuôn mặt còn có thể động. "Sư Thúc, ngài làm cái gì?" Tiểu Chất đối với Sư Thúc tuyệt không hài lòng, chỉ cần Sư Thúc một câu nói, Tiểu Chất mặc dù phản bội Trương Văn Đồng cam tâm tình nguyện. ma tử vội vàng nói, "Trương Văn Thiên nói, cho nên nói, các ngươi tiểu tử này, căn bản là không hiểu Trương Văn Đồng Chính là Trương Văn Đồng đưa cho ta thứ ba kiện lễ vật. Trương Văn Thiên đưa tay, một con giết trạng sâu đột nhiên từ kịch độc ma tử đầu trán chui ra, lúc la lúc lắc, gai nhọn miệng không ngừng lay động. Kịch độc ma tử trên mắt lật, "Này con sâu, là trong bình thủy tinh mà con? Vô số không bị chú ý hình tượng tại trong đầu của hắn sẽ qua. Ta hiểu được. Loại này thời tiết, cái nào có như vậy dùng nhiều, cái nào có thơm như vậy, ngươi trong sân mùi hoa, thuần túy là tại che giấu ma trận cùng ma độc. Ta không muốn trả, nhưng độc tại trên ghế. Trương lão đưa cho ngươi con này vẻ nào giết, nhất định bị hắn thi pháp, cho ngươi chuyển cái gì?" Đúng đấy. Hắn muốn thật quan tâm tính mạng của ta, căn bản sẽ không để cho ta tới Quỷ trấn. Ma thần vẽ Lưng, căn bản không phải vì là bị đoạn, là vì đem ta toàn bộ người cùng ma thần, đồng thời đưa cho ngươi, chỉ vì đổi cho ngươi hợp tác với hắn. Ta vẫn là không hiểu ma muốn a." Kịch độc ma tử chậm rãi nhắm mắt lại, lại chậm rãi chớp mở. Trong hai mắt, một mảnh tuyết trắng, lại không có mắt trâu. Trương Văn Tiên nhìn đã biến thành khôi lỗi kịch độc ma tử, than nhẹ một tiếng. "Trương Văn Đồng a, Trương Văn Đồng, đã nhiều năm như vậy, càng ngày càng nhẫn. Ngươi đang dùng kịch độc ma tử đe dọa ta sao? Ngươi vừa bắt đầu có thể là vì giết Hàn." Nhưng đến sau phát hiện Diệp Hàn tại Quỷ trấn, mục tiêu của ngươi liền trở thành nhân sơn quả. Bàng Không, làm sao đến mức giết ta con trai độc nhất, ngươi rất rõ ràng, ta ăn như thế nhiều nhân sống quả, mặc dù đi ra ngoài cũng lại khó truyền thừa. Trương Văn Tiên lặng lặng suy tư. Kịch độc ma tử sau lưng, một cái kỳ dị đồ án đang từ từ chuyển động, rõ ràng nhìn giống chính bốn mặt thể, có thể nhìn chăm chú một nhìn, vĩnh viễn chỉ là hình tâm giác. Từng sợi từng sợi gợn sóng hắc khí, dọc theo kịch độc ma tử thân thể hướng dưới, tiến nhập đại địa, chậm rãi khuếch tán. Dạ vệ phòng cho thuê. Lý Thanh Nhàn hơi như mày, ngừng lại chế tạo bốn quỷ địa thế cục lấy ra mệnh bàn đẩy một cái diễn, không, có kết quả gì. Sau đó, đại quan sát có thế cục cùng mệnh phủ, hết thệ cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, từ nơi sâu xa, nơi nào cảm thấy không đúng. Liền, Lý Thanh Nhàn một lần nữa thôi diễn. Rất nhanh phát hiện, có một người tiến nhập quỷ trấn sau, không hiểu ra sao biến mất không còn tâm hơi, phản phất bị thần bí lực lượng xóa đi. Loại loại dấu vết biểu hiện, người này đi lên núi khu. Mệnh ban đại phóng hào quang, cả tòa quỷ trấn hình nổi án hiện ra ở trước mắt, đại bộ phận địa phương chảy xuôi nước sông, trong sông, vô số chuột lực sĩ bơi qua bơi lại. Nhưng trong đó một vài chỗ, bị khói đen bao phủ trụ phẩm nơi, ám dẫn thế cục, kiên kỵ nhất trực tiếp ảnh hưởng cao phẩm, không tính toán ra được, cũng là một loại kết quả. Này Tuyết Minh, người mới tới, cùng trưởng trấn có liên quan. Lý Thanh Nhàn động linh cơ một cái, ngoại phong pháp lực cũng hết sức sử dụng đại lượng ma thần vĩ lực thôi diễn. Rất nhanh, cảm ứng được cái kêu biến mất người, cùng ma thần vĩ lực hình thành như có như không quan hệ. Thứ tư vị ma tử, im hơi lặng tiếng biến mất tại lên núi khu, có ý tứ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lại đột nhiên nhìn phía quỷ trấn lập trong bản đồ một địa phương. Nơi nào ở vào thôn trấn Thiên một tòa cũ nát nhà cũ, nhà cũ phía dưới, đào ra một cái bí ẩn hầm chính mình đệ tử ký danh hứa chứng nhân, chính tại trong hầm, kiểm kê vật phẩm. Vỏn nhỏ một cuốn, dạ vệ không cần đầu mũi tên, hư hại áo già, đơn sơ là trắng. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, một lần nữa quan sát thế cục cùng mệnh bản ghi chép hứa trưởng nhân trải qua. Lúc đó láng giềng bái phúc hậu, là cái này hứa trưởng nhân nên tiếp chính mình, cũng theo tự mình giải quyết đời trước phúc tiên sinh. Đến sau tại quỷ vụ bên trong, hứa trưởng nhân cũng vẫn rất nghe lời. Quỷ vụ sau khi kết thúc, hứa trưởng nhân lấy nên phúc đội thân phận, vẫn cùng dạ vệ giữ liên lạc, cùng Hàn An Bắc quan hệ cá nhân rất tốt. Phía sau thần mệnh tông Quảng Thu đệ tử, cái này hứa trưởng nhân có chút tiên bái vào thần mệnh tông, trở thành lý thanh nhàn đệ tử ký danh. Hồ kế tổ đối với Hứa trưởng nhân khen khẩu không tuyệt, cho rằng người sư đệ này tất thành đại khí, dốc lòng giáo dục. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút mệnh bàn, quý tích biểu hiện, Hứa trường nhân cùng bần ăn mày nhiều lần giao lưu. Lý Thanh Nhàn tinh tế kiểm tra mệnh bản, tinh tế kiểm tra cùng Hứa trưởng nhân có cùng xuất hiện người, rất nhanh, nhìn thấy một cái lại một cái hình tượng. Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy nghĩ. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh nhàn gọi tới Hàn An bác, nói, "Điều Hứa trưởng nhân vào dạ vệ, quản lý quân giới, mà khác, ta lại đưa một nhóm quân giới nhỏ co." Chương 753, hảo vận sinh xem bảy Sở Vương phủ. Sở Vương ngồi ngay ngắn tự vị, mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười, nói: "Gần đây tại Ninh Phúc ba đội làm làm sao?" Hảo Vận Sinh nói: "Nhờ có vương ra che chở, cái kia dạ vệ không dám bắt chúng ta như thế nào. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không động đậy dạ vệ." Song Phương đánh mấy lần, lẫn nhau bị tổn thương. "Nghe nói Diệp Hàn làm một cái cái gì thần mệnh tông?" Sở Vương hỏi. "Ta phỏng trứng không nổi lên được cái gì do sóng. Ba cái mắt mù hải tử, cộng thêm một cái văn võ đều không sửa được hứa chủ nhân, những người còn lại tư chất bình thường. Nay chút, ta đều điều tra rõ ràng." Hảo Sinh nói. Sở Vương lắc đầu nói, "Ngươi nha, chính là quá sơ ý bất cẩn. Diệp Hàn nếu thật là như vậy ngu xuẩn, đừng nói tại Khải Vệ Thành, còn không có trở ra Thần Đô Thành, ưu đã chết ở trong tay ngươi." Hắn thành lập Thần Mệnh Tông, tất nhiên có tác dụng lớn ý, ngươi tốt đẹp trà xét một cái. Đương nhiên, cẩn thận một chút, chớ trúng hắn mệnh thuật." Hảo Vận Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng như là nhét vào một đoàn trắng loa sinh tử mỡ, trước kia cảm giác được này Sở Vương muôn và tốt, hiện tại mới phát hiện, loại này cao cao tại thượng người, nhất cử nhất động một lời nói một chuyến đều để người không phải mái, câu nói kia rõ ràng tại gõ chính mình, ám chỉ mình cùng Diệp Hàn sâu như biển. Vịnh Viễn không thể hóa giải. Hào Vận Sinh đang muốn nói, gặp Sở Vương một quyền đánh tới. Hào Vận Sinh kinh hãi, bản năng vung lên chân hỏa thần quyền, nửa công nửa thủ, sau đó cấp tốc hướng ngoài cửa lớn bỏ chạy. Khắp trời chân hỏa hội tụ thành khoảng một trượng cự quyền, bay về phía Sở Vương. Sở Vương sững sốt một cái, bụng nai lương phun trào ánh sáng màu xanh lam, dơ lên bên phải trường, nhẹ nhàng nhất chuyển, vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong tay, đem cái kia chân hỏa cự quyền nát tan thu. Ngươi làm sao vậy? Sở Vương cảm nhận được Hào Vận Sinh trong công kích không có sát ý à? không là điện hạ ra tay trước sao? Vận Sinh đứng ở ngoài cửa Cảnh Dác nhìn phía Sở Vương. Sở Vương sắc mặt một trầm, nói: "Xem ra ngươi bên trong quỷ càng ngày càng sâu." Hảo Vận Sinh nghi hoặc mà nhìn Sở Vương, do dự không quyết định. Sở Vương khóc cười không được nói: "Cô coi như muốn động ngươi, há sẽ đích thân đánh lén? Thật muốn đánh lén, ngươi há có thể dễ dàng rời khai." "Huống chi, ngươi chính là cô cánh tay trái bên phải vai, không còn ngươi, cậu ngay cả một tâm sự người đều không có." "Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày?" Hảo Vận Sinh hơi biến sắc mặt, nói: "Tại hạ để Điện hạ lo lắng, không tới, tại hạ chúng quỷ, mối dị như vậy. Điện hạ Tại hạ tuyệt không công kích ngài ý tứ, ta là nhìn điện hạ ra tay, mới. Sở Vương vùngung tay, nói: "Ngươi chân hỏa thần quyền cũng không sát ý, thủ nhiều như công, vì lẽ đó ta cũng không nghi ngươi. Chỉ là, đi y quán xem một chút đi, cho tới nghỉ ngơi hay không, chính ngươi định." Cái kia, tại hạ xin được cáo lui trước. Hảo Vận Sinh ôn quyền cáo tử, đầu lông mày chặt che vặn. Nhìn Hảo Vận Sinh bóng lưng, Sở Vương hơi nheo lại mắt. "Cái này Hảo Vận Sinh, đệ cùng." Sở Vương vô nhẹ nhẹ tay, một căn sơn hồng cột gỗ bên trong đi ra một cái mang trắng mặt nạ người mặc áo đen. Tra một chút Hảo Vận Sinh. Không nên kinh động hắn. Tuyệt lệnh. Trắng người đeo mặt nạ thân thể hóa thành hạt cát rơi trên mặt đất, xâm nhập đại địa, biến mất không còn tăm hơi. Hảo Vận Sinh đi ra sở vư phủ, đưa tay sờ một cái sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng. May mà là tại Quỷ địa, nếu như tại thần đô, ta đã bị cấm quân bao vây. Chứ không có phát sinh như vậy ảo giác, hay hoặc là Sở Vương đang tham dò ta? Rốt cuộc là thật hay giả? Ấn lẽ thường nói, Sở Vương không đến nỗi như vậy, nhưng ta tân bác thiên hỏa chân ý, không nên nhìn không thấu loại này ảo giác. Xem ra, ma thần huyền lại sâu hơn. Hạo Vận Sinh hạ thấp xuống đầu, lòng tràn đầy nuốt nóng. Gặp phải người chào hỏi cũng thích lý không để ý hắn đi rồi hồi lâu, ngẩn đầu một nhịn, rõ ràng là đã chuyển giao sở vương kinh doanh trương thị y quán. Hào vận sinh suy nghĩ kỹ một trận, bất đắc di tiến nhập, nhìn thấy trợ lý đại phu trước, xếp hàng 5 người. 5 người thân thể rất nhiều bộ vị hình thù kỳ quái, người thứ ba sau đầu mở ra một động, bước lên gọn sóng cói trắng. Hào vận sinh bản năng nhíu lại đầu lông mày, phúc trấn hiện tại người ít như vậy, làm sao chính mình tùy tiện lại đây, cũng có người tại y quán xếp hàng. Hắn đi đến đội ngũ cuối cùng nhìn phía phía trước cái kia đại phu mong nghe hỏi cắt phía sau, đối với trước mặt người nói, chỉ là ngẫu cảm giác phong hẳn, uống thuốc là tốt rồi. Nhưng là đại phu, ta 3 phút thời điểm không như vậy, bốn phút hậu cứ như vậy, bên hai ông ông trưởng hưởng. Ta là đại phu, còn có thể gạt người sao? Tin ta, trước đây những hảo tâm kia đại phu đều nói đúng phúc hậu sẽ như vậy. đến sau không biết thế nào, như vậy đại phu càng ngày càng ít. Lại nói, chương thị y quán đã bị đánh chết qua bà cái đại phu. Cái kia đại phu hơi biến sắc mặt, lại nói vài câu, đổi cái tiếp theo người. Lại là liên tiếp mong nghe hỏi cắt, cái kia đại phu nói, không có chuyện gì. Ngươi chính là suy nghĩ quá độ, ăn mấy bộ thuốc can thần liền được. Đại phu, ta đã liên tục ăn 10 ngày an thần thuốc, thật không phải là ta suy nghĩ quá độ, tự từ bên trong 6 phút. Được rồi được rồi, trưởng trấn nói phúc có thể tu thân dưỡng tính kéo dài tuổi thọ, làm sao đến rồi các ngươi nơi này, tự chỉ trách đến túi người trên. Chúng ta đã đã điều tra, được phúc càng nhiều, thói xấu vặt càng ít. Ngươi nhìn chín phúc gia thân bẩn ăn mày, không cả ngày nhảy nhót tương bừng ngày ngày chửi động. Bên trong phúc nhiều đều chết hết, đương nhiên không có thói xấu vặt Lại nói, bẩn ăn mày chính đang chửi các ngươi. Không thể nói lý. Không lâu lắm, đến Viên Hạo vận sinh Hảo vận sinh đem bệnh tình của chính mình mịt mờ nói một lần. Cái kia đại phu nhìn một chút Hảo vận sinh trên người qua phục, hỏi kỹ thân phận, tiến lên trước, hạ thấp giọng nói, "Tốt lao ra, những câu nói kia để điều dân nghe một chút cũng cho qua, ta là không dám lừa gặp ngài. Phúc thứ này, có thể ít bên trong thì ít bên trong." Nói thật, chúng ta ép căn không trị được bên trong phúc hậu bệnh, trưởng chấn đều không để nghiên cứu, lấy cái gì trị? Ngài là ngũ phẩm tu sĩ, không là có đan dược sao? Chính là bởi vì đan dược đều vô dụng, ta mới tìm ngươi." Hảo vận sinh than thở nói, "Vậy chúng ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cho ngài mở một ít năng chính cố bản thuốc." Tóm lại, ngày nhiều tính dưỡng, thích hợp tu luyện, mở rộng thông, gắng gượng chống đỡ đi." Hạo Vận Sinh thở dài, để đại phu mở ra thuốc, lại lấy thuốc, chậm rãi đi về phía trước. Không lâu lắm, vừa nhấc đầu, dạ vệ sáng loáng bảng hiệu tiểu tại phía trước. Hạo Vận Sinh suy nghĩ một chút, ưỡn ngực ngẩng đầu, hách cảm, hô to nói, "Để cho các người diệp ti chính đi ra gặp ta, tiểu nói ta hảo Vận Sinh đại gia quan lâm." Giữ cửa dạ vệ lạnh rên một tiếng, tiến nhập thông báo, không lâu lắm, trở về nói, "Nhà ta diệp đại nhân đang tu luyện, khái không tiếp khách." Trở đại nhân tu luyện hoàn tất lại nói, "Ngài trở lại chờ tiến nhi đi." nông cùng tự đại." Hào Vận Sinh làm bộ mắng hai câu, xoay người ly khai. Đi mấy bước, hảo Vận Sinh nghi hoặc nhìn thoáng qua đâm đầu đi tới hứa trung nhân, hắn nhớ được người này, trước cũng tại nên phúc đội, cùng Diệp Hàn rất thân cận, đến sau tiến nhập thần Mệnh tông, ngăn ngắn mấy ngày tiểu nhập phẩm, hiện tại, dĩ nhiên cử phẩm, thiên phú này, không phải chuyện nhỏ. Hôm nay, dĩ nhiên trên người mặc dạ vệ phục. Hào Vận Sinh nghĩ đến chức trách của chính mình, đưa tay gạt lại, cố làm ra vẻ nói, hứa trung nhân, ngày tốt lành không gặp, làm sao, trèo cao cảnh sau, tiểu không nhận thức nên phúc đội bạn cũ. Chương 754, dưới lòng đất ma. Hứa trưởng nhân nhìn Hào Vận Sinh, đầy mặt nghi hoặc nói ta tại nền phúc đội thời điểm ngươi tại lên núi khu, chờ ta nhập thần mệnh tông, ngươi mới tiến nhập nền phúc đội, hai ta lúc nào thành bạn cũ." Hứa trường Nhân khách khì nói, "Bái kiến tốt đại nhân." Hảo vận sinh ngước cổ, một kêu xuống ba, nói, "Làm sao? Tiến vào dạ vệ." "Cái gì chức vụ?" Hứa trường Nhân nói, "Ta chủ yếu tu luyện mệnh thuật, dạ vệ thân phận chỉ là hư, tại kho hàng làm một cái người không phận sự tí kho." Hảo vận sinh vừa nghe, quan sát tỉ mỉ Hứa trường Nhân nhìn một chút, ánh mắt rơi tại bên hông hăng khí vận cá bạc túi trên, hơi biến sắc mặt. "Đó là đại tiên sinh, chỉ là cửu phẩm, tu thân vắc khí vận cá bạc túi." có chỗ dựa là không giống nhau. Người đi đi, Hạo vận sinh hứng Thu San, khoát tay áo một cái, chậm rãi ly khai. Hứa trường nhân nhìn Hạo vận sinh bóng lưng, lắc lắc đầu. Hắn đi vào dạ vệ kho hàng, căn cứ Hàn An bác mệnh lệnh, nghiêm túc ghi chép kho phòng quân giới. Hôm nay muốn đào thải một nhóm con giới, Hàn An bác để hắn tự hành xử lý vui lấp. Hứa trưởng nhân nhìn cái kia một bó trói hơi cổ xưa, nhưng rõ ràng có thể sử dụng trường mâu, ánh mắt hơi động, hít sâu một hơi, chậm thu vào khí vận cá bạc túi. Chặn thời gian, hắn đi tới thôn trấn ranh giới khu nhà nhỏ. Bên trong đã tụ tập 12 người. Các ngươi nhìn ta mang đến cái gì? Hứa Trưởng Nhân ngột ngạt thanh âm hứ vấn, tiến vào viện. Xa xa, một con màu đen quạ đen nhẹ nhàng chuyển đầu, con ngươi lượn lên, đem hết thể di trách xuống. Quạ đen nhìn xa xa Hứa Trưởng Nhân đám người học tập võ trận, thương vật, sau đó luyện tập trường thương. Cho đến nửa đêm, 13 người mới tản đi. Quả đen oa một tiếng kêu nhỏ, đập cánh bay cao, ngảy vào lên núi khu, rơi tại trưởng trấn bên trong tòa phủ đệ. Trưởng trấn thư phòng, hai mắt trắng bệnh kịch độc ma tử khôi lôi đứng hậu cửa. Sekán sau, Trưởng trấn Trương Văn Tiên giơ đầu, hai mắt của hắn bên trong, nhanh chóng qua quạ đen nhìn thấy từng hình ảnh. Hắn tay phải nâng quạ đen Nhẹ nhàng dương lên, quả đen lượn lượn bay đi. Hắn suy nghĩ hồi lâu, gọi Phúc Tiên Sinh. "Hứa trường nhân ngươi có thể nhận thức. Sư huynh đảm nhiệm Phúc Tiên Sinh thời gian, đệ tử phụ trách điều tra tất cả mọi người, này hứa chúng nhân." Thuộc hạ rất rõ ràng. Nói tường tận nói, người này kéo nhà mang khẩu tiến nhập. Đến sau con gái của hắn bị 32 phu nhân vừa ý, chuẩn bị bồi dưỡng thành đại nha hoàn, nhưng thiếu ra có một ngày gặp phải nàng. Sau đó nàng đã chết rồi. Cũng không lâu lắm, Phúc Sương Mù xuất hiện, mẫu thân của Hứa trưởng nhân chết tại bên trong. Lần kia Phúc Sương Mù rất nhẹ, không có chết mấy người, chỉ là có người nhiều lần bên trong Phúc Thửa trưởng nhân cho rằng là tiết ra hai vị công tử ra tay. Ấn lẽ thường tới nói, hắn không có đơn sai. Đến sau, hắn bề ngoài tại nên Phúc đội rất nỗ lực, nhưng tình cờ cùng bẩn ăn mày tán chuyện. Chờ Phúc Tiên sinh giảng xong sự tình, trưởng trấn nói, những ngày gần đây, ta phát hiện hắn đang thu thập dạ vệ hoặc trước đây tàn phá vũ khí, tụ tập một ít người, đang huấn luyện. Nghe Trương Văn Thiên giảng xong, Phúc Tiên sinh mỉm cười nói, chuyện này, sợ là không có quan hệ gì với dạ vệ, dạ vệ binh cường mã trắng, hoàn toàn không cần thiết huấn luyện đám kia bên trong quỷ rắc rưởi. chi, hắn ý đồ không tốt, sớm tại dạ vệ đến trước đã có Khả năng lớn nhất là Hứa trưởng nhân học mệnh thuật, tự cho là có chỗ dựa, vì lẽ đó muốn làm chút gì. Muốn nói mấy người kia cái kia điểm phẩm cấp phản kháng lên núi khu, quả thực cùng dại vọng tưởng, nhưng nguồn nôn một cái chúng ta là có khả năng. Vì lẽ đó, ta cho rằng Hứa trưởng nhân nghĩ tự xây thế lực, ở lúc nỗ chốt, tại hạ khu náo một hồi, tự thành một phương nhỏ thủ lĩnh. Trương Văn Thiên lắc đầu nói, cùng dạ vệ có liên quan, cũng không quan hệ. Cái kia Diệp Ti chính không có khả năng ngay cả chuyện nhỏ này đều không biết, hoặc là hắn không thèm để ý, hoặc là hắn cũng muốn nhìn một hồi cho hay, nhìn nhìn Hứa trưởng nhân có thể xảy ra chuyện gì. Bất quá Có một chút người nói đúng, loại này cho đùa trẻ con, không thành tài được. Chúng ta muốn quan tâm là Thứ năm ma tử, Diệp Hàn cùng Sở Vương, còn lại không đáng nhắc đến. Thứ năm ma tử, cần phải xa Ma Môn. Cái khác ma tử ngược lại cũng thôi, như để đầu độc ma sắp tới, sẽ có chút phiền phức. Có người nói cái kia đầu độc ma tử am hiểu nhất tùy cơ ứng biến, khá có mưu lược, nha hiểm ác độc tại trong ma môn cũng không tưởng thấy. Trương Văn Tiên nói, gần đây thôn trấn vấn đề phù nhiều, ngươi cần phải quá lưu tâm. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử nhất định làm được thỏa thỏa đáng đáng. Hứa trưởng nhân cùng bọn ăn mày việc, nhìn chằm chằm Tửu tốt, có động tác lớn ân, coi như có động tác lớn ngươi một người cũng có thể trấn áp. Chỉ cần bọn họ không đột tuyến, ta cũng không cần thiết vì là bọn họ đắc tội dạ vệ." Trương Văn Tiên nói. "Sư tôn, chờ giải quyết rồi thứ năm ma tử, cái kia dạ vệ cùng Sở Vương." Phúc Tiên Sinh hơi nheo lại mắt. "Trương Văn Tiên nói, mà khác mấy nhà có ý tứ là, để dạ vệ cùng Sở Vương chó cắn chó, chúng ta xử lý tàn cục. Nhưng, dạ vệ thủy chung là cái mầm họa, giải quyết xong ngũ tử đưa ma, rảnh tay lại nói, làm, cái kia đệ tử trước tiên chuẩn bị." Phúc Tiên Sinh ly khai trưởng trấn phủ đệ, đi mấy bước, quay đầu lại nhìn phía cửa lớn, che giấu trong ánh mắt ước cao. Trở lại chỗ mình ở thứ hai ngày, Phúc Tiên Sinh dậy thật sớm. Đi đến xuống núi khu trấn Nha Môn ở ngoài, tiểu nghe bên trong tiếng mắng một mảnh, đi vào một nhìn, hơn 10 người náo làm một đoàn, vung vẩy đao kiếm, chém giết lẫn nhau. Những người còn lại vây tại biên giới, ủng hộ trợ uy, la lối om sòm. Cản dỡ. Phúc Tiên Sinh gầm lên giận dữ, chân khí theo âm thanh trong viện tử lộ ra. Cái kia hơn 10 người đánh một cái giật mình, thu hồi đao kiếm, nhìn phía Phúc Tiên Sinh. Phúc Tiên Sinh mắt, nói, "Rất tốt, bản tọa mới vừa lên đảm nhiệm, các ngươi tại Nha Môn ra tay đánh nhau. Ngươi đến, toàn bộ mang xuống, cấp thưởng 40 đại côn." vứt vào ngục giam, chờ đợi bản quan thẩm vấn. Còn lại sai dịch vừa lên, đem cái kia hơn 10 người trói go, đưa đến hậu viện đánh tới bản tử. Phúc Tiên Sinh lại đi mấy bước, ngục giam ban đầu hoang mang hoảng loạn chạy tới, nói: "Đại nhân, không xong, bên trong phạm nhân không biết bị thần kinh à, có mấy cái cầm đầu cạch cạch gặp trở ngại, đều va sụt một bức tường." Không để người bất lo, Phúc Tiên Sinh vừa mắng, một bên sông hướng ngục giam, tại chỗ đánh cho tàn phế mấy cái dẫn đầu, trấn những người còn lại, mới hướng về thư phòng đi đến. Không có chờ đi vào thư phòng, mấy cái sai dịch chạy vào, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm Phúc Tiên Sinh, Hơn trăm người vây công trương thị y quán, muốn trương thị y quán để tiền. Còn có người đục nước méo cỏ, nói người nhà bọn họ chết tại trương thị y quán trong tay, quả thực bình dẫm, thôn trấn muốn chết đều từng nhà chết, bọn họ nào có cái gì người nhà. Phúc Tiên Sinh xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi, mơ hổ cảm giác được chuyện ngày hôm nay có chút nhiều, chính mình cũng bị những chuyện xấu này phiền chết đi được. Đi thôi, đi với ta nhìn nhìn, không thể làm lớn lên. Phúc Tiên Sinh bước nhanh đi về phía trước. Phúc trấn trong đất, ngoại trừ dậm rạp chẳng trị nước cùng chuột lực sĩ, nhiều từng sợ từng sợ như có như không xương mù màu đen, chậm rãi tràn vào phúc trấn căn nơi. Lục tục tiến nhập một số người trong thân thể, từng sợi từng sợi sương mù màu đen tại lòng đất nâng qua, lướt qua đường phố phong ố, tiến nhập một tòa thông thường dân cư bên trong. Cái này dân cư bên trong, một người mặc cầm bảo nhàn phục người thanh niên đang sử dụng mệnh tải, luyện chế thế cục khối. Ai, lại phế bỏ. Lý Thanh Nhàn tiện tay cầm trong tay một tòa trắng lầu hình dáng thế cục khối ném tới một bên. Vành. Cái kia thế cục khối bay qua tường viện, rơi tại lâm viện. Lâm trong viện, chất rạp trị thế cục khối, một tầng thật đầy đủ ngang eo cao. Lý Thanh hồi thất bại trải qua, hấp thu kinh nghiệm, đột nhiên hơi nhướng mày mơ hồ cảm giác mình ma thần vĩ lực bị tác động, cẩn thận một nhìn, lại tra không ra nguyên cớ, liền tiếp tục luyện chế thế cục khối. Chương 755, Loạn thế phi văn. Lý Thanh Nhàn tạm thời từ bỏ luyện chế quỷ thôn, bắt đầu luyện chế quỷ hoàng cung, theo thời gian đợi gì, ném ra một khối lại một khối quỷ hoàng cung thế của khối. Nay trung quanh quỷ địa bên trong, quỷ hoàng cung nhất khó. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, nhắm mắt tiếp tục luyện chế. Chương luyện chế 88 lầu sơn hà, là bởi vì có tinh kỳ đại sư chỉ đạo, cả tòa thế cục bị nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ cần kiến thức căn bản vững chắc, chậm rãi là có thể chế. Nhưng vị thế cục vừa xây cấu hoàn thành, Rất nhiều nguyên lý cùng chi tiết nhỏ đều khó mà hoàn toàn lý giải, xây cấu lên, muốn đi rất nhiều đường vòng. Từ từ, Lý Thanh Nhàn phát hiện, quỷ khí vận trải qua cùng quỷ thế cục toàn giải bên trong một ít nội dung, tựa hồ là sai. Dù sao hai bộ sách biên soạn vội vàng, chân chính đại thành, còn cần rất nhiều năm đám người tiếp tục tích lũy. Lý Thanh Nhàn tâm bình khí hòa hợp tập, luyện chế, từ không độ trí. Dưới lòng đất, tu đù lùn không ngừng thần bí ma khí tuôn ra, lấy Lý Thanh Nhàn không cách nào cảm thấy phương thức, tiến nhập trong thân thể, tràn vào linh hải. Xẹt, xẹt. Lôi long hòa ấn mở miệng một luôn, lôi đỉnh Thần bí ma khí nhất thời mười không còn một. Thần trì kim dịch bên trong, lộ ra một cái đầu trọc đại hán, mở miệng, xoắn lưu một tiếng, đem còn sót lại ma khí hút vào trong bụng. Thần trì kim dịch bên dưới, ung ngủ cùng ngục vang vọng. Mật Ngọc một ngày, Lý Thanh nhàn trở về nhà nghỉ ngơi. Thứ hai sáng sớm trên, Hàn An bác như cũ đến báo cáo tình huống. Hứa trường nhân sắc thực trong bóng tối Lệ Bình, nhưng nhân số cũng không nhiều. Bần ăn mày bề ngoài hùng hùng hổ hổ, trong bóng tối nhưng khuyên bảo nhiều người, nội dung không biết, nhưng hẳn là cổ động đám người. Ngày hôm qua rất kỳ quái, gây ra rất nhiều chuyện đoàn, nha môn, y quán, nên quốc đội, thang tiên phái các loại đều xuất hiện nội chiến, thậm chí ngay cả chúng ta dạ vệ cùng lên núi khu cũng náo sậy ra chuyện. Lý Thanh Nhàn hỏi, dạ vệ làm sao vậy? Một ít dạ vệ huynh đệ không biết từ chỗ nào nghe nói trưởng trấn muốn đuổi tận giết tuyệt, bắt người luyện nhân sớm quả, chạy đến nha môn khẩu chửi ầm lên. Cũng còn tốt bị những huynh đệ khác kéo lại, nếu không lại là mầm họa. Lên núi khu đâu? Lý Thanh Nhàn mặt trầm giống như nước. Ngài biết, lên núi khu bề ngoài trời trong nắng ấm, nhưng các thế lực lớn trong đó tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ. Nam Bắc tiết ra đều là người mình, thường thường hợp tác đối ngoại, nhưng là tại ngày hôm qua, hai nhà gia đình đánh nhau. Dù bởi vì là Nam Tiết gia nói Bác Tiết gia quá bá đạo, khẩu vị càng ngày càng lớn, Bác Tiết gia thì lại mắng Nam Tiết gia không biết cảm ơn, không có Bác Tiết gia khơi thông các nơi quan hệ, Nam Tiết gia làm sao có khả năng kiếm lời nhiều tiền như vậy. Không ngừng Nam Bắc Tiết gia, mấy thế lực lớn khác cũng có nhỏ tranh đấu. Tốt tại trung phẩm thượng phẩm nhóm đều không hạ trạng, ta cảm thấy được, có phải hay không là mới quỷ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nếu như chỉ là quỷ vụ, ta không có khả năng không phát giác được, rất có thể là ngoại lai lực lượng. Thì như, ma thần lực lượng. Ta để ngươi tra thứ tư ma tử, trả được chưa? Hàn An Bắc lắc đầu nói, chỉ có thể xác định là có một người mất tích, nhưng chi tiết nhỏ không có thứ gì. Mặc khác, ta nghe nói trưởng trấn bên trong tòa phủ đệ nhiều một cái mới khối lỗi, không biết cùng cái này có quan hệ hay không, dù sao ma tu trong nhà thêm ra khôi lỗi rất bình thường. Người trước chờ một chút, Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản, mệnh bản phóng xạ ra quỷ trấn hình nổi ảnh. Cùng trước so với, hình nổi ảnh càng thêm rõ ràng. Đô ảnh dưới đất, kênh rạch chằng chịt nằm dày đặc, dòng sông tung hành, nhiều đội chuột lực sĩ trung quanh ngang qua. Lý Thanh từ, từ thôi diễn, lặng lặng suy nghĩ. Trước mắt phảng phất là ban đêm đen kị, tình cờ bay qua một chú muỗi Đưa tay đi bắt, lại bắt giữ không tới, không có kết quả gì. Chuyện này ý nghĩa là, nay tòa chấn nhỏ khí vận cùng thế cục mức độ phức tạp đã vượt qua một châu một tỉnh, hoặc là có vượt qua tính lực lượng trong bóng tối ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn đi ra viện tử, nhảy lên phòng ốc, vận dụng tương cục thuật, phóng tầm mắt xung quanh. Thế cục mây vỡ thành tơ liễu, hệt như bị cuồng phong cuốn lấy, đầy trên thôn chấn không bay loạn. Loạn thế phi văn cục. Lúc này, gặp một đội người hướng đi dạ vệ môn, cầm đầu là trên vùng núi Mộ tướng quân Hoàng Lý phòng, mang theo về dạ vệ nha môn, tán chuyện. Hàn An Bắc cùng mộ giáo úy Ngô Quân Hàn Huyên Tán Câu, liền ly khai dạ vệ, tiếp tục điều tra phúc trấn luận tượng. Đi đến đánh cốc tràng, tiêu gặp bẩn ăn mày một người ngốc ngồi yên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hàn An bác đi ngang qua, lên tiếng chào hỏi, "Lão tiên sinh thần An." Bẩn ăn mày qua một hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn phía Hàn An Bắc, mỉm cười nói, "Hàn đại nhân này hai ngày rất bận, đều là chút việc vật đánh, không tính là vội." Hàn An bác nói, "Bẩn ăn mày nói, phúc trấn gần đây không yên ổn, Hàn đại nhân có thể nghe nói cái gì? Chúng ta dạ vệ chỉ phụ trách cơ bản trị an, cái khác chuyện, đa số không rõ ràng. Hàn đại nhân Một khi thôn chấn sinh loạn, dạ vệ cần phải bảo đảm quốc can dân đi. Chúng ta nghe Diệp Ty Chính." Hàn An bắt nói. Bần ăn mày nhưng nói, "Dạ vệ đến cùng là thiên hạ người dạ vệ, vẫn là Diệp Ty Chính một người dạ vệ." Vấn đề này, Hàn Mộ cũng khó trả lời, khả năng vừa là thiên hạ người dạ vệ, cũng là Diệp Ty Chính dạ vệ. Hàn An bắt nói, "Lớn nhất nơi này quan là Sở Vương. Sở Vương là Sở Vương, dạ vệ là dạ vệ, Trường trấn là trưởng trấn." Bần ăn mày hỏi. Hàn An bác cười cợt, không có trả lời. Bần ăn mày trầm nói, "Hy vọng các ngươi dạ vệ làm việc xứng đáng lương tâm. Chúng ta Diệp Ty Chính làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Hàn An bác nói, Bần ăn mày gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa, nhìn theo Hàn An bác rời đi. Bần ăn mày than khẽ, dưới thân to lớn màu trắng giỏi bỏ thân từ từ nhúc đích, hai cây khô dễ cây cánh tay chống đỡ mặt đất, chậm rãi hướng đi về phía trước đi. Không biết đi bao lâu rồi, bần ăn mày đi đến một tòa cũ nát dân cư trước, dân cư trên mang theo một bộ bạc màu câu đối. Xuân hạ thu đông bốn mùa thuận, đông nam tây bắc vạn sự hưng. Bần ăn mày hướng về phía cửa lớn phun ra một cục đờm đặc, mắng nói, "Tao! Ngươi!" Ổ tại chuồng lợn lão rất rười, tham sống sợ chết. Bọn họ chết như thế nào ngươi lại quên? Sớm muộn gì ngươi có một ngày cho trưởng trấn liếm mông đít. Tổng có một ngày ngươi con cháu đời sau để cho bọn họ chơi chết. Đoạn tử Tiệt Tôn, Bần ăn mày mang song, tâm tình khoan khoái quái, mặt mỉm cười, đi đến một chậu ngõ cụt. Tiến vào ngõ cụt, bần ăn mày vô nhẹ nhẹ tường ba lần, sau tường chuyển đến hứa trưởng nhân âm thanh. "Dạ vệ đào thải đồ vật rất nhiều, chúng ta có thể huấn luyện một nhóm đao thân binh. Ngài hỗ trợ tìm một ít người. Nay mấy ngày, mọi người đều khô, có thể gây xích bọn họ." Trưởng trấn bắt đầu xuống tay áp trước đây có, thuyết minh bọn họ nhanh góp đủ nhân số quả. Không thể cái gì cũng không làm. Dạ vệ nơi nào làm sao? Nói không chừng, cái kia Diệp Ti Chính không giống kẻ vô dụng. Sở Vương rõ ràng cùng trưởng chấn mặc chung một quần. Ta tiếp tục cổ động bọn họ, nhiều chế tạo sự cố để chấn nha môn mệt mỏi. Hừ, lập tức liền là lên núi khu tế tự cây quả nhân sâm tháng này, không thể tùy ý bọn họ, bằng không. Đúng, chúng ta không còn con đường nào khác. Hứa Trưởng Nhân cùng Bẩn Ăn mày trò chuyện xong, chỉnh lý quần áo, ho nhẹ một tiếng, đi ra hẻm nhỏ, hướng rạm vệ đi đến. Quẹo qua đường phố sửng, tụ gặp Phúc Tiên Sinh mang theo bốn cái thị vệ đầu đi tới. Hứa Nhân lập tức hơi cúi đầu, nghiêng người nhường ra con đường. Đầu đội Phúc Nón Lá Phúc Tiên Sinh nhìn một chút hứa trưởng nhân, mỉm cười nói, "Giả nhân à, đã lâu không thấy ngươi." Chương 756, trung quanh cầu viện. "Là?" Hứa trưởng nhân nói, "Nghe nói ngươi nhập thần Mệnh Tông, thành nghị đệ tử." "Là?" "Tại dạ vệ bên kia làm thuận lợi chứ?" "Thuận lợi." Phúc Tiên Sinh cười nói, "Vậy được, tốt đẹp làm, ngươi tóm lại là phúc chốn người." "Là?" Hứa trưởng nhân nói. Phúc Tiên Sinh đưa tay vỗ vỗ hứa trường nhân vai, đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, phía sau có người kêu to, "Phúc Tiên Sinh, nhà môn đi lấy nước." Phúc tiên sinh căng răng, đầu trán gân xanh lộ, mang người bước nhanh trở về nha môn. Vừa xử lý xong hỏa hoạn, đã có người vội vã tới rồi nói: "Phúc tiên sinh, trợ ổn nào, đám kia chồng chọt nói bọn họ mỗi ngày mệt chết mệt sống, đem đồ vật đều cho trên khu, chính mình lưu lại căn bản ăn không đủ no." Phúc tiên sinh thở dài, nói: "Không chồng chọt không chồng dao, trên vùng núi các lão ra ăn cái gì? Đi thôi." Phúc tiên sinh cả một ngày chung quanh cứu hỏa. Ngày hôm qua hắn chỉ cần dùng thủ đoạn cường ngạnh trấn nhiếp, nhưng hôm nay, hắn giảm thiểu cường thủ đoạn, tận khuyên khuyên bảo. Chạm vạng một đến Hắn cũng chiếu cô không được có người tại trên đường phố trời đồng, vội vã tiến về phía trước trường trấn phủ đệ, đem hai ngày này chuyện tất cả bẩm báo. Trưởng trấn Trương Văn Tiên nghe xong, khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi là thế nào nhịn?" Vừa bắt đầu, đệ tử cũng thấy phải là bẩn ăn mày bọn họ tại mê hoặc là người, nhưng tinh tế một nghĩ, không có khả năng, Tiêu Hinh Như, Tiêu Hinh Như. Phúc Tiên Sinh do dự không quyết định. Nói: "Tiêu hình Như, thôn chấn đột nhiên tự sụt, bốn phương tám hướng, không lọt chỗ nào, ta chỉ có thể cật lực khắc chế, bằng không hơi bất một chút, liền có thể có thể gây ra đại loạn." Dù sao, đã tới rồi tế tự cây quả nhân xâm tháng ngày, Phúc Tiên Sinh ánh mắt lấp loé. Ngươi cảm giác được là cái gì nguyên nhân? Phúc Tiên Sinh dư quang đảo qua kịch độc ma từ khối lõi, nói: "Đệ tử cảm giác được, rất có thể là mới quỷ vụ xuất hiện, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện. Đương nhiên, cũng có thể là ngoại lai lực lượng, thì như ma thần." Phúc Tiên Sinh nói xong, lén lút đánh giá Trương Văn Thiên. Trương Văn Thiên nói: "Quỷ chấn bất luận phát sinh cái gì, đều không tính bất ngờ. Ngươi đi mời cái đại sư, hỏi một chút cái nhìn của hắn, có phải hay không là có người vận dụng mệnh thuật, ảnh hưởng quỷ chấn tình thế." "Được." Không lâu lắm, Phúc Tiên Sinh dẫn cái Phong Du đi vào, mà lùi về sau hạ. Trương Văn Tiên đứng dậy, mỉm cười nói, "Cái đại sư này mấy ngày tốt không? Cái môn gần đây bận bịu tu luyện, khá có thu hoạch." Cái phong du nói. Trương Văn Tiên cẩn thận quan sát cái phong du, râu tóc trắng tinh óng ánh, sắc mặt hồng hào nhắn nhủi, nhìn thấy được càng so với mới vào thời gian càng trẻ trung, tu vi không giảm mà lại tăng, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại để người phòng bị khí tức. Trương Văn Tiên trong lòng ám nói không hổ là chứ danh mệnh thuật sư, nhìn dáng dấp, không dùng được mấy năm, là có thể lên cấp nhị phẩm đại mệnh thuật sư. Hắn vàng mời cái phong du ghế trên, nói, "Lần này tìm cái đại sư đến, là phát hiện quỷ trấn tình thế biến hóa." Chương nào đó là muốn hỏi một chút, có phải hay không là có người ngoài dùng mệnh thuật nhiễu loạn bạn trấn. Cái đại sư đừng hiểu nhầm, chương nào đó không là chỉ ngài, mà là người khác. Cái Phong Du gật gật đầu, không nghĩ tới Trương Văn Thiên thái độ như vậy rộng lượng. Mây trưởng chần hơi trợ, dùng cái mũi nhìn qua. Cái Phong Du đi vào viện tử, lấy ra mệnh bản, tinh tế thôi diễn, không lâu lắm, thu hồi mệnh bản, lau cái chán mồ hôi nước. Cái đại sư, tình huống làm sao? Cái Phong Du nhìn chằm chằm Trương Văn Thiên, hồi lâu không nói. Trương Văn Thiên cũng trầm mặc. Qua một lúc lâu, cái Phong Du mới nói, trước bản trấn thế rắc rối phức tạp, nhưng lại dấu vết Hôm nay một nhìn, loạn thế phi vân, sợ là có cao thủ thần bí ra tay, đảo loạn bản địa thế cục. Có phải hay không là Diệp Ti Chính? Cái Phong Du rất cứ nói, đừng nói Diệp Ti Chính, mặc dù là cái mỗ, cũng vô lực tạo này lại cụ. Cái đại sư có thể biết ra sao nguyên nhân. Cái Phong Du lắc lắc đầu, nói, loại này vĩ lực, cái mỗ ha có thể lung tung suy đoán. Vậy ngài nói, tiếp đó, phúc trấn đem làm sao? Trương Văn Tiên chăm chú nhìn cái Phong Du. Cái Phong Du cúi đầu, trầm mặt không nói. Thôi, đã tạm cái đại sư chỉ điểm sai lầm. Trương Văn Tiên tự mình đưa cái Phong Du, đi đến cửa cùng gặp Hảo Vận Sinh cùng thẳng đến đi theo hắn lao thị vệ đâm đầu đi tới. Song Phương sững sờ, Hảo Vận Sinh lung túng nuốt bên Hồng Phi Học Văn cậu ngập bộ. Song Phương chào hỏi, cái phong du ly khai, Hảo Vận Sinh theo Trương Văn Tiên tiến nhập chư phủ. Hai người ngồi xuống, Trương Văn Tiên mỉm cười nói, tiểu Hữu tới chơi, vì chuyện gì? Hảo Vận Sinh do dự mấy hơi thở, than thở nói, đến mượn mười viên nhân sơ quả. Trương Văn Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nghe nói tiểu Hữu làm như mắc phải bệnh lạ, là chúng Vận Sinh nói, Trương Văn Tiên lắc đầu nói, lão phu tại phúc trấn ở lại nhiều năm, có thể từ không có người bên trong sau, giống ngươi như vậy Hảo vận sinh đột nhiên nhanh bọt ra khỏi phòng, cảnh giác nhìn Trương Văn Thiên. Lại là? Thấy cái gì? Trương Văn Thiên hỏi. Hảo vận sinh bất đắc dĩ yên lặng gật đầu, sau đó đột nhiên cơ cơ đầu, chậm rãi ngồi vào chỗ cũ. Trương Văn Thiên nói, theo lý thuyết, tiểu Hữu đến mượn nhân xâm quả, nguyên bản không coi vào đâu. Có thể gần đây trong phủ số lượng dự trữ giảm tiểu. Này thì khó rồi. Không biết chấn trưởng đại nhân có gì sai phái, tốt nào đó như có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Hảo vận sinh nói, nghe nói ngươi tìm Diệp Ti chính. Hào vận sinh đầu nói, hắn nói có thể giải quyết, nhưng cần thời gian ẽ sợ trong thời gian ngắn bên trong cung hẳn. Ta đã ăn sạch tay bên trong nhân sơn quả, có chút tác dụng nhưng không lớn, vì lẽ đó, ta muốn ăn càng nhiều. Trương Văn Tiên nhìn Hào Vận Sinh, chấm mặt hồi lâu, nói: "Vào ta môn hạ, đừng nói 10 viên, 20 viên cũng có thể. Sở Vương thủ hạ đều tầm thường, chỉ có ngươi, khác với tất cả mọi người." Hào Vận Sinh bất đắc dĩ nói: "Trưởng chấn đừng nói chuyện cười, ta chính là Sở Vương môn khách, há có thể vào ngài môn hạ. Huống chi, ta là võ tu, ngài chính là ma tu. Như ở bên ngoài, Sở Vương có lẽ có thể cho ngươi rất nhiều, nhưng tại Quỷ Trấn, Sở Vương có thể cho ngươi cái gì?" Chim không chọn cây mà đầu a." Trương Văn Tiên nói xong, nội tâm cảm thấy kinh ngạc, không minh bạch chính mình vì sao đột nhiên trực tiếp như vậy, nhưng nghĩ lại một nghĩ, có lẽ là phúc trấn đại loạn, chính mình nóng lòng, không sao." Hảo Vận Sinh hơi cúi đầu, trong miệng lúng túng nói, "Chỉ là sợ Vương bên kia. Chỉ cần ngươi bái vào ta môn hạ, ta liền tự mình đi chỗ của hắn kết minh, chắc hẳn Sở Vương sẽ cho lão phu khuôn mặt này." Trương Văn Tiên vẻ mặt thẳng nhiên, nếu nói ra, vậy thì làm đến cùng. "Như vậy không tốt lắm." Hảo Sinh nói. Trương Văn Tiên mỉm cười nói, "Ngươi trung quy tuổi trẻ, da mặt mỏng. Như vậy đi, ta thăm dò Sở Vương ngụ ý." Như hắn đồng ý thả người, ta lại tìm ngươi, làm sao? Sở Vương nếu như ngự ý, đúng là không có vấn đề gì lớn, chỉ là ta là võ tu, bất tiện tùy tiện tu ma." Trương Văn Tiên nói, "Lão phu tất cả truyền thừa, toàn bộ đưa ngươi, cho tới ngươi có học hay không, tự làm quyết định. Lão phu chỉ thu ngươi làm một người đệ tử ký danh, làm sao?" Hạo vận sinh trầm mặt một trận, nói, "Ngài biết, ta đối với ngài vẫn tôn kính có thêm, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, một khi nhập ma, bất luận là gia phụ hay là ta sau lưng sư môn, đều sẽ ngăn cản, đến thời điểm khó có thể giữ liệu. Người đứa nhỏ này, quả nhiên đốn hộ." Vậy ta trước tiên đi dò thám sợ vương ngũ ý." Trương Văn Tiên nói, "Đa tại trấn trưởng đại nhân." Hảo Vận Sinh nghiêm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Văn Tiên đưa ra bà viên nhân sơn quả, nói, "Phủ bên trong nhân sống quả đều là có danh tiếng, ta trước đưa ngươi bà viên, em phép bệ tình, những thứ khác chờ nói xong lại nói." Chương 757, tranh cấp tiên sát cố tình. Trấn trưởng đại nhân chờ ta như tái sinh phụ mẫu, xin nhận Hảo Vận Sinh nhi bái. Hảo Vận Sinh cảm kích rơi nước mắt, khom lưng hạ Văn Tiên cười ha ha, Sinh nói, "Đều là trong người, không cần khí." Ngươi đi về trước, ta mời Sở Vương đến trao đổi việc này." Hai người nhàn phiếm vài câu, Hạo Vận Sinh ly khai, Trương Văn Thiên phái người đi mời Sở Vương. Từng tia từng sợi ma thân hắc khí, tự đại về phía dân lên động, tràn vào mỗi người trong thân thể. Không lâu lắm, Sở Vương đến đây, hai người Hàn Huyên phía sau, Trương Văn Thiên mỉm cười nói, "Sở Vương điện hạ, ngươi có thể biết bản tọa gọi ngươi tới, vì chuyện gì?" Sở Vương nghe được bản tọa một từ, mặt không biến sắc, nói, "Chẳng lẽ là vì là tế tự cây quả nhân sâm?" Chuyện này qua mấy ngày lại nói, ta tìm đến, là nghi tử trong tay mượn một người." Trương Văn Thiên nói. Sở Vương mặt không biến sắc, nói: "Người nào?" Hào vận Sinh mới vừa đi. Sở Vương tuy là nhìn quen gió sóng, ánh mắt cũng nhẹ nhàng lóe lên. Trấn trưởng đại nhân không nên đùa giỡn. Sở Vương nói: "Trương Văn Tiên thở dài, nói: "Ta thật không phải là đùa giỡn. Hiện trong thôn chấn tình huống, ngươi cũng biết, quỷ vụ thêm vào náo loạn mấy lần mà thần, nhân khẩu giảm nhiều, khắp nơi thiếu người. Gần đây lại không biết làm sao vậy, lại loạn cả lên." Phúc Tiên Sinh chung quanh cứu hỏa, vội được chân không chạm đất, dạ vệ án binh bất động, mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể gặp một miếng thịt. Nhìn chúng phúc chấn cục, có tài năng người bất quá điện hạ cùng Hào Vận Sinh hai người mà thôi. Điện hạ ta là không dám luận động, vậy cũng chỉ có thể hướng ngài đòi hỏi Hào Vận Sinh. Sở Vương nói, không bằng như vậy, muốn an bài chuyện gì, ta thay ngài truyền đạt, hắn hiện tại đảm nhiệm lên Phúc đội đội trưởng, không cũng giống như vậy vì ngài làm điều sao. Dù sao, hắn tại ta phủ bên trong nhiều năm, là lĩnh việc xấu, tùy tiện chuyển tới quỷ trấn, không quá thỏa đáng. Điện hạ, ta cũng không cùng ngài đi vòng mẹo. Ta liền muốn Hào Vận Sinh người này, ngài nói đi, điều kiện gì? Trương Văn Tiên nói. Sở Vương chậm rãi hít một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng tuy lạnh, không biết lợi hại, phóng tới bên ngoài, liền các ngươi trưởng môn chương văn đồng đều là hoàng gia một con chó, ngươi loại này hạng bét tự phẩm, liền con chó cũng không bằng. Ấn chết ngươi, cũng như là đẻ chết một con kiến dễ dàng. Trước mắt sau, Sở Vương tâm phát hiện chính mình tựa hồ so với bình thường dễ tức giận, nhưng nghĩ nghị trương Văn Thiên tiểu từ, nhẹ rên một tiếng, này căn bản chẳng thể trách chính mình. Sở Vương sắc mặt lạnh dần, nói, như để cô hỗ trợ, không thể chối từ, để hảo vận sinh giúp đỡ, cũng là có thể. Nhưng, hắn thủy chung là ta Sở Vương phụ người, điểm này, bất luận tại quỷ trấn bên trong vẫn là quỷ ngoài trấn cũng sẽ không thay đổi. Trường Trấn khẽ cau mày, nói: "Điện hạ, ngài cũng quá hẹp hỏi, bất quá một cái ngũ phẩm võ tu mà thôi, cần gì chứ? Ta kết bạn với hắn nhiều năm, đã không phải phổ thông chủ tử." Sở Vương nói: "Vậy ngài tại sao không giúp hắn trị liệu cái bệnh?" Trường Trấn hỏi ngược lại. Sở Vương lập tức minh bạch hảo vận sinh tại sao tới. Sở Vương bất đắc gì nói: "Ta đã từng rủ ra cứu viện, nhưng không thể ra sức. Ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn cải đầu chúng ta, ta liền khiến cho dùng nhân săn quả, chữa khỏi bệnh của hắn." Trương Văn Tiên nói: "Hắn nói thế nào?" Sở Vương hỏi. Trương Văn Tiên cười cợt, câu chuyện nhất truyền, nói: "Sở Vương điện hạ, này quỷ trấn, không thể so với người bên ngoài, hơi bất cẩn một chút, liền khó đoán sống chết. Không bằng như vậy, ngài nếu như đồng ý buông tay hảo vận sinh, nói ra điều kiện, bản tọa nhất định đáp ứng." Dung Cô cân nhắc mấy ngày, làm sao? "Tốt, vậy thì phiền phước Sở Vương điện hạ nhiều suy nghĩ một chút, ngàn vạn đừng kéo quá lâu, vạn nhất." Trương Văn Tiên đứng dậy, không tiếp tục nói nữa. Sở Vương trong lòng cười gằn, này chút xiếc, chính mình sao lại chúng kế? Ly khai trưởng trấn phủ, Sở Vương vừa đi, một bên tối đầu trầm tư, đi một hồi, hỏi dò sau lưng tiếp thân thị vệ Gần đây, Hảo Vận Sinh có nói gì hay không liên quan với câu chuyện. Bất luận người trước người sau, Hảo Vận Sinh đối với ngài đều cung cung kính kính, không có lời nói trên đi quá giới hạn. Cái kia hắn người hầu đây, cái kia lão thị vệ. Cái kia lão thị vệ nghe nói là Hảo Vận Sinh mẫu thân mang tới người, trung thành tuyệt đối, từ trước đến giờ không thích nói chuyện. Những người còn lại, rất ít nghe bọn họ nói cái gì. Thôi, đi với ta tìm cái đại sư." Sở Vương đến nhà, cái Phong Du cười lên tiếp. Chủ khách ngồi xuống, Sở Vương giảng giải tại trưởng trấn phủ trải qua. Cái Phong Du nói, chẳng thể trách ta ly khai trưởng trấn phủ thời điểm, gặp phải Hảo Vận Sinh chủ tớ hai người. Trưởng chấn tìm C tiên sinh vì chuyện gì? Sở Vương hỏi. Cái Phong Du khẽ vút trong đầu, nói, trưởng Trấn phát hiện tình thế không đúng, ta dùng mệnh bản đẩy một cái diễn, phát hiện thôn chấn rơi vào tình hình rối loạn. Hắn để ta tìm kiếm biện pháp giải quyết, ta cái nào có thực lực. Sở Vương gật gật đầu, nói, vậy ngươi nói hắn mượn dùng Hạo vận sinh, đến cùng là thật mượn dùng, vẫn là muốn ly gián hai chúng ta. Cái Phong Du cao mày đầu, chước nghĩ sau nghĩ, nói, ly gián không tốt nói, nhưng mượn dùng cũng không giả. Dù sao Hạo vận sinh thực lực rõ như ban ngày, trước cùng dạ vệ trung phẩm lẫn bản, không một người có thể tiếp hắn ba chiêu trên hùng núi tứ phẩm cũng ra tay, kết quả vẫn là không cách nào chiến thắng hắn, trưởng trấn ưu gái hào vận sinh cũng bình thường. Chư phi, trưởng trấn cùng ngài có thâm kỷ đại hàn gì, nhưng làm sao nghĩ không có khả năng. Sở Vương ánh mắt chợt khẽ hiện, không nói một lời. Cái phong du làm như không để ý Sở Vương, lầm bà lầm bẩm nói, trưởng trấn hạt người, đơn giản là Trương Văn Đồng cùng đại quý nhân, ngài cùng hai cái quan hệ đều không thân hậu, trưởng trấn không đến nỗi tính toán ngài. Sở Vương hô hấp đột nhiên ngừng lại trước mắt, khôi phục rất nhanh bình thường. Ngươi biết ai là đại quý nhân sao? Sở Vương hỏi. Cái Phong Du lắc đầu nói, ta nơi nào biết, nói không chắc cái kia đại quý nhân hiện tại cũng chết rồi. Hắn Trương Văn Thiên lại bá đạo, bản tử không có khả năng đánh tới trên người ngươi. Coi như thật đánh ngươi, cũng không phải ly gián hảo vận sinh, mà là đoạt đi hảo vận sinh. Dù sao, chỉ cần cùng hảo vận sinh ở chung một trận, ừu sẽ phát hiện người này tương lai tất nhiên bất phàm. Sở Vương Trần trừ chốc lát, nói, truyền thuyết hảo vận sinh đúng vậy lưu mệnh, sợ có thể hại chủ, trước hắn mấy lần. Cái Phong Du cười nói, mạng người sao có thể dùng ngựa tính, cái kia không thể gọi lương mệnh, gọi tiên sát cố tình. Điện hạ không nên hiểu nhầm chỉ là mệnh thuật thuyết pháp, cái mô cũng không phải là nói hảo vận sinh không là. Còn nữa nói, hắn còn muốn cầu ta trợ giúp hắn trị liệu cái bệnh, ta nói làm hết sức, chỉ là trước mắt sát thực không có đầu mối chút nào. Sở Vương nheo lại mắt, trầm rãi nói, có chuyện muốn nói, hắn từng cầu qua Diệp Ti Chính. Diệp Ti Chính cự tuyệt, hắn mới tỉnh cờ tại dạ vệ ngoài cửa màn to. Cái Phong Du thở dài, nói, chuyện này, ta không tiện nói, nhưng nếu điện hạ hỏi, ta lại không thể ẩn dấu. Hảo vận sinh, sát thực tại lao hủ nơi này thám thính qua Diệp Ti Chính ngủ ý bất quá, điện hạ ngài đừng đa tâm, hắn nhờ bà trưởng trấn, cầu viện Diệp Ti Chính đều không ăn ý, chỉ là muốn trị tốt chính mấy quái bệnh, chắc chắn sẽ không phản bội ngài. Như vậy tốt nhất. Sở Vương nhíu lại đầu lông mày, thuận miệng nói, cái đại sư cô gần đây khá là buồn bực, nguyên bản tu thân dưỡng tính công phu, hình như đi thất thất bát bát, tại trưởng trấn phủ thời điểm, kém một chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đến cùng vì sao? Chương 758, tế tự cây quả nhân sâm. Cái Phong Du do dự một chút, nói, tùy tiện cho hoàng thân quốc thích vọng khí nhìn vận, sẽ phải gánh chịu hoàng thất khí vận vệ. Sở Vương nhíu lại đầu lông mày, nhìn một chút chính mình tay phải ngón trỏ. Phía trên không có đủ, chỉ còn bạch cốt. Nếu như cô cho phép đâu, Cái kia sẽ tốt rất nhiều, bất quá, không thể thôi diễn quá sâu, chỉ có thể thôi diễn một chút nhỏ. Như muốn tiếp tục, cần sau đó từ từ đi." Cái Phong Du nói. Sở Vương suy nghĩ một chút, nói, "Vậy ngài giúp ta nhìn nhìn, gợi ra tâm tình ta không yên nguyên nhân, đến cùng là bên trong quỷ, là bất ngờ, còn là cái gì?" Lão Hủ muốn trước tiên nói một câu, rất lớn khả năng không có kết quả, bởi vì có thể ảnh hưởng ngài lực lượng, trên ta xa. Cái Phong Du nói. "Tốt." Cái Phong Du lấy ra mệnh bản, cẩn thận tôi diễn, không lâu lắm, thu hồi mệnh bản, hạ thấp xuống đầu, tế cân nhắc tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu nói, khởi bẩm điện hạ, trước mắt làm như có hai loại lực lượng đối với ngài có ảnh hưởng. Thứ nhất loại, khó có thể thăm dò, lực lượng mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được, rất có thể là quỷ địa lực lượng. Cho tới thứ hai loại, ở đây trong trấn, cô minh bạch, trong trấn có thể áp chế đại tể hoàng tử thế lực, tự nhiên là lấy trưởng trấn vì là nóng cốt đám người. Ngài thế cục còn có tác dụng sao? Sở Vương nói, chính là bởi vì có thế cục trợ giúp ngài, ngài tình huống mới rất nhẹ, nhìn cái kia hào vận sinh, cái phong dư căm niệm. Sở Vương thở dài, nói, cũng không thể chỉ trách hắn, ta nếu như giống như hắn, sợ là cũng sẽ tìm đến phía trưởng trấn. Dù sao, trưởng trấn mới là nhân sâm quả kẻ nắm giữ. Cái kia hảo vận sinh việc, ngài làm làm sao? Cái Phong dú hỏi. Còn có thể làm sao, kéo. Nếu như hắn thật nghĩ ly khai, cô cũng không có cách nào, sớm tụ sớm tan. Sở Vương mặt không hề cảm xúc, âm thanh lên ken mạnh mẽ. Nói cũng phải. Đúng rồi, ta phát hiện lên núi khu gần đây hình như đang bận rộn làm gì, khả năng ta gần đây chuyên cần ở tu luyện, không để mắt đến cái gì. Cái Phong dú nói. Tế tự cây quả nhân sâm. Tuy rằng bọn họ chưa nói minh bạch, nhưng ta mơ hồ đoán được, này một lần tế tự sau, có thể sẽ chết một nhóm người lớn. Sở Vương nói. Xem ra truyền ngôn là thật. Cái Phong Du nói, Sở Vương nhìn phía cái Phong Du, hỏi, trưởng chấn hứa cho ngươi điều kiện gì? A? Lời ấy nghĩa là sao? Cái Phong Du nghi hoặc không giải. Sở Vương híp mắt, chầm mặt rất lâu, nói, Trương Văn Tiên từng nói với ta, chỉ cần ta hợp tác với hắn, hắn liền cho ta một cái ly khai quỷ trấn tiêu chuẩn. Cái gì? Cái Phong Du hai mắt trợn lớn. Sở Vương chậm rãi nói, có mấy lời ta trước không nói với ngươi, nhưng mấy ngày nay, phát hiện ngươi mới là nhất đáng tin cậy người, cũng là không che giấu. Ta mấy ngày trước bãi phòng trong trấn các thế lực lớn, cho phép lấy chỗ tốt, dù ra một chuyện Trương Văn Tiên đám người tại quỷ trấn kinh doanh nhiều năm, đã tích lũy đầy đủ nhân sấm quả. Tại chăng tròn chiếu giếng thời điểm, bọn họ hiến tế rơi đầy đủ nhân sấm quả, liền có thể ly khai quỷ trấn. Trước đại quý nhân cùng Trương Văn Đồng cũng là dùng phương pháp này ly khai. Trương Văn Tiên ở chỗ này nhiều năm, nghĩ đến xác thực tích lũy đầy đủ. Bất quá, nghe nói năm đó chỉ đại quý nhân cùng Trương Văn Đồng hai người ly khai. Sở Vương nói, đúng thế, lần trước chỉ hai cái người, lại lừa này tòa quỷ trấn, vì lẽ đó khá ly khai. Nay một lần, Trương Văn Tiên muốn dẫn đi càng nhiều người, vì lẽ đó tích lũy nhiều năm. Hơn nữa Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay hắn nhân xâm quả số lượng vượt qua tưởng tượng, đủ để để hắn đi đến nhất phẩm đỉnh cao, thậm chí có cơ hội siêu phẩm. Cái kia hắn vì sao không ở nơi này sử dụng, trực tiếp lên cấp nhất phẩm? Bọn họ suy đoán, tại quỷ trấn sử dụng, không bằng ở bên ngoài sử dụng hiệu quả tốt. huống chi, hắn cũng không biết cần thiết nhân xâm quả xác thực cắt con số. Sở Vương nói, làm sao có thể thu được được tiêu chuẩn? Cái Phong Du hỏi, trưởng trấn đồng ý. Cái Phong Du nhíu lại đầu lông mày, rơi vào trầm tư. Hồi lâu phía sau, Sở Vương đứng dậy, từ biệt cái Phong Du Cái Phong Du đưa Sở Vương đến cửa, trước khi chia tay, Sở Vương thấp giọng nói: "Ta lo lắng hảo vận sinh thân thể, như hắn có việc, đừng quên đưa tin cùng ta." Cái Phong Du nhẹ nhẹ gật, gật đầu. Đi ra vài bước, Sở Vương khẽ than thở một tiếng, "Mấy mấy ngày, chính mình càng ngày càng phập phòng thấp vọng." Vì là Ly Khai Quỷ Chấn, Cái Phong Du trở lại ra nhà, liền trong bóng tôi liên hệ Lý Thanh Nhàn, giảng giải sự tình trải qua. Lý Thanh Nhàn nói: "Vậy chúng ta trải vớt một cái, căn cứ hiện có tin tức suy đoán, giải quỷ phương thức chính là không ngừng giết người, tích lũy đầy đủ nhân sâm quả, sau đó hiến tế Ly Khai đúng không?" Đại khái là như vậy. Nhưng Ta cảm thấy chúng ta không để mắt đến cái gì. Từ chính độ nào đó tới nói, này tòa quỷ địa thì trở thành đám người chết, sau đó giết người, vậy ai lực lượng mạnh, ai sau cùng sớm muộn có thể đi ra ngoài. Cùng. Ta suy đoán không giống nhau. Lý Thanh nhàn kém một chút nói chính mình trước đây gặp phải quỷ địa không phải như vậy. Là, cái mô cũng thấy được không quá đúng. Còn có một chút, trên khu người đàm luận nhân sơ quả, đều mang theo không ít tiên kỵ. Nghe bọn họ ý tứ, dùng phương thức này ly khai quỷ địa, hình như cũng rất khó kết quả tốt, này không giống giải quỷ thành công. Bần ăn mày cũng đã nói, xe đoạn tử tuy tôn. Các loại, đại quý nhân cùng Trương Văn Đổng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Không sai, giải quỷ sau, không nên như vậy." Còn nữa nói, "Tề Quốc Quý Siêu Trương Văn Đồng đại quý nhân, đồng thời phù hợp loại loại dấu hiệu cùng điều kiện, 10 điểm trên đầu ngón tay, nhưng khó có thể kết quả tốt, tựa hồ không có, hoặc là thời cơ chưa tới." Cái Phong Du nói, "Ta hoài nghi, đại quý nhân thu được nhân xâm quả số lượng vượt xa chúng ta dự đoán." Bởi vì mặc dù là Trương Văn Tiên, cũng không phải nhóm đầu tiên xây chấn người, tại bọn họ trước còn có một nhóm xây chấn người tử vong, mà đại quý nhân nơi quỷ trấn chỉ có hai người bọn họ ly khai, vậy bọn họ bằng sạch thôn trấn tất cả mọi người, lại thêm lửa gạt, những thứ khác Tổng số sẽ không thấp hơn 3000 viên, thậm chí qua vạn. Đáng tiếc, chúng ta không có chứng cứ xác thật, hết thể chỉ có thể dựa vào suy đoán. Lại cứ quỷ trấn đồ vật, dù cho là mệnh pháp sư cũng rất khó đối diễn. Nhưng, có một chút khẳng định, giải quỷ cũng không phải bộ dáng này. Lý Thanh Nhàn hồi ước đi qua gặp phải tất cả quỷ địa, và trong truyền thuyết quỷ địa, chưa từng nghe nói tương tự. Bất luận là lần thứ nhất tại chiếu ngục ti gặp phải Hoàng Tiền Chi môn, vẫn là quỷ thôn và về sau quỷ thành quỷ hoàng cung, đều không có loại này giải quỷ phương thức. Hoàng Chi môn là lẫn nhau hợp tác giải quỷ. Quỷ thôn tuy rằng vẫn tại không ngừng người chết, nhưng nếu như chúng sức hợp tác, sẽ người chết, nhưng sẽ không chết như vậy nhiều người. Quỷ Thanh hai đồng du hí cũng chứng minh rồi điểm này, những đội ngũ khác tử thương nặng nề, nhưng mình lãnh đạo đám người lẫn nhau hợp tác, người chết đặc biệt ít, không chỉ có thể thông qua, hơn nữa thu lợi vượt xa những đội ngũ khác. Tiến nhập quỷ hoàng cũng cũng là, mình cùng tu sĩ chính đạo liên thủ, sau cùng giết sạch ma tu cùng đại bộ phận tà tu. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, cái đại sư, ngươi có nghe nói hay không qua, địa sẽ người chết, nhưng nhưng sẽ không tàn hại người. Cái Phong Du nói, nghe qua, Lý Hư Trung đại sư nói qua lời tương tự. Đại khái ý là Quỷ địa ăn thịt người, nhưng sẽ không lấy ăn thịt người tìm niềm vui. Đại quý nhân cùng chấn trưởng giải quỷ phương thức, như là một loại man lực phá giải, tổng cảm giác được nơi nào không đúng. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta nơi nào biết cái gì? Cái phong du thở dài, cùng cái gì đều biết còn giả trang không biết đế quân tản chuyện, thực sự là quá khó khăn, tâm mệt. Có thể còn có thể làm sao, tiếp tục diễn đi. Cái phong du nghĩ lại một nghĩ, cũng có thể là đế quân phân thân phong tồn bộ phận ký ức, mài thân. Chương 759, Lý Thanh Nhàn nhìn Tây. Trong trấn người, có chưa từng nói qua những thứ khác giải quỷ phương pháp. Lý Thanh nhắn hỏi: "Ta nghĩ nghĩ, nghe bọn họ ý tứ, trước đây tìm kiếm qua những thứ khác giải quỷ phương pháp, nhưng có được hay không thì không rõ lắm." Cái Phong Du nói: "Trên người ngươi làm sao?" Cái Phong Du cúi đầu nhìn một chút tay trái của chính mình, nói: "Còn được, chỉ là cổ tay trái mục hóa, chân trái thêm ra một tầng tảng đá ra, chỉnh thể rất nhẹ." Lý Thanh nhắn nói: "Bất kể như thế nào, giải quỷ phương pháp nhất định cùng cây quả nhân xâm có liên quan. Ta mấy ngày này bận bịu tu luyện lôi pháp cùng quỷ thế cục, cảm giác được thực lực không đủ, vì lẽ đó không có đi. Nếu bọn họ rất mau ra tay, ta muốn đi cây quả nhân sâm chạy đi đâu một chuyến." Thuận tiện gặp gỡ Hoàng tướng quân, Lý Thanh Nhàn cho Hoàng Thiên Đạo phát ra một cái đưa tin, sau đó ra ngoài tìm tới Chu Hận đám người. Nguyên bản muốn tìm Hàn An bác, nhưng không biết hắn đi nơi nào. Một đội người hướng lên trên vùng núi đi đến, đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía trước có người vụ vụ gọi gọi, ngẩng đầu một nhìn, nhà hỏa. Lưu Nghĩa Thiên thấp giọng nói, đại nhân, này mấy ngày rất tàm môn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lại đi một hồi, phía trước trong ngõ hẻm truyền đến tiếng quát mắng cùng tiếng cầu khẩn, Lý Thanh Nhàn đi ngang qua ngõ nhỏ khẩu, dừng lại, hướng phía trong mắt nhìn tới chú gặp bốn cái quỷ hóa nghiêm trọng người, vây quanh một cái chỉ số ít bộ vị quỷ hóa người. Cái kia người quỳ trên mặt đất, dư quang nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đám người, vội vàng hô to, dạ vệ đại nhân cứu mạng, dạ vệ đại nhân cứu mạng." Cái kia bốn cái dân chấn xoay đầu một nhìn, sắc mặt kỳ biến, một người trong đó vội nói, "Diệp Ti Chính, mời ngài thứ tội, chúng ta, chúng ta chính là đồ rỡn." Nói xong, hắn kéo người kia, câu vai dựng lừng, bỏ ra tiểu dư Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia người, cái kia người một chữ cũng không dám nói. Lý Thanh Nhàn quét bốn người nhìn một chút, nói, "Đi giam vệ ngục giam ở 3 ngày, tỉnh lại một cái." Cảm tạ Diệp đại nhân Cảm tạ Diệp đại nhân. Bốn người như được đại xá, tối đầu không lưng cảm tạ. Lý Thanh Nhàn xoay người ly khai, đi chưa được mấy bước, tựu nghe có người mắng to, Phúc Tiên Sinh chính là cái lửa nặng rất rưởi, cả ngày đánh giấm không làm. Tựu biết múa mép khư môi, nếu như múa mép khư môi hữu dụng, muốn người có lồng gà dụng. Thối cá nát tôm. Đám người một đường dọc theo hỗn loạn xuống núi khu, đi đến dưới chân núi. Mộ tướng quân Hoàng Tiên Đảo mang theo Mộ Giáo Úy Ngô Quân đám người, đứng tại cửa. Đám người Hàn Nguyên một phen, trò chuyện, hướng quả nhân sơn đi đến. Nhà ta đi qua cây quả nhân sâm rất nhiều thứ, thậm chí kiếm một chút tiến nhập trong giếng cổ, đáng tiếc không tìm được manh mối. Hoàng Thiên Đào đột nhiên dừng bước, đám người cũng ngừng lại, đồng thời mong hướng về phía trước. Tù gặp một tên gia đình bộ dáng cựu phẩm võ tu liều mạng chạy trốn, phía sau một cái thất phẩm đột leo, một quyền đập trúng hậu tâm của hắn. Cái kia cựu phẩm gia đình phun máu phè phè, ngã nhào xuống đất, trên người bao quần áo rơi trên mặt đất, kim ngân giải rác. Hắn hai mắt tường hồng, trong miệng la hét, dù sao cũng đẻ một chết, không bằng trước tiên khoái hoạt mấy ngày, các người đám này xúc sinh, xúc sinh. Cái kia thất phẩm một cấp hạ, phốc một tiếng, cự phẩm gia đình đầu lâu như bị voi lớn trả đạp dư hấu, chia 5 x 7, đỏ tươi tung tóe. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một đạo mắt thường khó gặp ánh sáng nhẹ bay đến trên đỉnh ngọn núi. Cái kia thất phẩm võ tu sống đám người liền ổn quyền, mà không hề cảm xúc nói, người ngoài chúng cấp, để trừ vị cười chê rồi. Trường trấn có bố cáo, tại lên núi khu vi phạm pháp lệnh người, có thể giải quyết tại chỗ. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Cái kia thất phẩm võ tu nhặt lên trên đất kim ngân ngọc khí, một nửa nhét vào chính mình trong quần áo, một nửa một lần nữa thả về bao quần áo, cầm lấy người chết thủ đoạn, kéo thi thể lí khai. Sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, thật dài vết đỏ càng ngày càng nhạt. Lý Thanh Nhân nói, lên núi khu cũng như vậy. Thiên hạ loạn một cái, không nhân tâm an. Hoàng Thiên Đào nói, Lưu Niễu Thiên thở dài, nói, năm đó Khải Viễn thành cũng là, chỉ cần náo điểm hai, toàn bộ thành đều rối loạn, khắp nơi giết người cướp đoạt, ngày ngày chửi đồng. Từ Phương nhưng nói, vậy cũng chưa chắc. Mấy tháng trước, Khải Viễn thành phụ cận cũng gặp lũ lụt, cũng náo trộm cướp, kết quả quan phủ cùng các bang phái lớn ra tay, giết sạch trộm cướp, cứu trị dân, không, có mấy ngày, mọi người nên như thế nào như thế nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mọi người trong lòng trong suốt. Lưu Miễu Thiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua từ phương. Hoàng Thiên Đào gật gật đầu, nói: "Ta nghe Ngô Quân nói qua, Khải Viễn Thành rất không giống nhau. Thủ Sông Quân rất cần Khải Viễn Thành như vậy phía sau yên ổn thành thị. Diệp Ti Chính, ngươi có hứng thú hay không đến thủ Sông Quân?" Lý Thanh Nhàn không có mở miệng, Chu Hần nói: "Hoàng ca, ngài tiểu đừng đem người hướng về Cổ Vương Quân cái kia hố lửa đấy." Hoàng Thiên Đào lúng túng nở nụ cười, nói: "Cũng không phải không phải được Cổ Vương Quân, tiến vào cái khác quân cũng được. Đại tướng quân Vương chướng 17 quân, cái kia đều được. Thủ Quân các quân đô có cái gì bất động?" Lý Thanh Nhàn hỏi, Thiên Đào đến hứng thú Thục như lòng bàn tay giống như giới thiệu, đầu tiên nhất định là đại tướng quân Vương thân vệ quân, vậy thì thật là mỗi cái liếm máu trên lưỡi dao há tử. Đạp trắng quân rất mạnh, thuần túy kỵ binh, vạn quân thiết kỵ súng phong dáng vẻ, chà chà. Chiến võ quân nhất hung hăng, các loại võ lâm nhân sĩ, ngoại trừ đại tướng quân Vương, ai cũng không phục. Mang quân cũng một dạng, đánh tới Trượng Lai thực sự là không muốn sống, có thịt có tiền có đại tướng quân Vương khiến tin, cái gì cũng dám làm, để cho bọn họ đi phản công thần đô, lông mày đều không một cái. Còn có trọc quân, các nơi phạm tạm thành, ở bề ngoài nhìn thấy được thành thật, nhưng trong xương so với chiến võ quân còn nhẫn. Chiến vô quân ít nhất phải cái mặt, chuột tội quân là một điểm mặt cũng không ổn, sĩ quan đội nhất chuyên cần, thực tại chấn giữ không được. Đám người một đường nói, hướng đi cây quả nhân sâm, cùng xuống núi khu so với, lên núi khu muốn yên tĩnh được nhiều, một đường trên, chỉ gặp phải hai nổi lên và chạm. Không lâu lắm, đoàn người dọc theo bậc đá đi lên đỉnh núi bình đài. Một gốc cây đại thụ kỳ dị sừng sững ở phía trước. Tảng đá giao chắn bảo vệ đại thụ, hai cái thị vệ nắm trường thương cánh gác, trước đại thụ đứng thẳng một cái giếng. Đại thụ vỏ cây biến thành màu đen, thông qua vỏ cây rạn nứt nơi, có thể nhìn thấy bên trong hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Thân cây đỏ thấm giao nhau. Đến rồi tán cây vị trí, cảnh cây trắng liễu, hệt như phong hóa nhiều năm người chết xương cốt. Trắng liễu cảnh cây hướng tây mặt bắt phương kéo dài, lá cây xanh biếc. Tại cành lá trong đó, mơ hồ có thể thấy được từng đóa từng đóa lớn chừng bàn tay màu trắng cánh hoa. Hoàng Thiên đào giải thích nói, trong chốn môi chết một người người, trong đó một đóa bạch hoa tiểu sẽ chuyển hóa thành trứng hình trái cây, nhanh chóng trưởng thành nhân sớm quả. Cũng có người chết, sẽ mọc ra nhiều cái trái cây. Người nhìn, Lý Thanh men theo Hoàng Thiên Đạo ngón tay nhìn tới, tiểu gặp một cái ngây trái cây từ từ bành trướng. Vỏ trái cây nửa trong suốt, bên trong một cái phảng phát sống con nít trái cây chính đang nhẹ nhàng núc ních. Đó phải là mới vừa rồi bị đánh chết cựu phẩm gia đình. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Nhàn gặp một đạo bạch quang từ dưới núi phương hướng bay tới, lọt vào cây quả nhân sâm trước trong giếng cổ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mơ hồ nghe được cái gì âm thanh, đó lấy một đóa bạch hoa tự trên cây bay xuống, bay bay đang đãng, rơi tại trong giếng cổ. Đóa hoa rơi xuống chỗ, một viên trong suốt trái cây từ từ bành trướng, bên trong trẻ mới sinh có thể thấy rõ ràng. Chương 760, hảo vận sinh bị nạn. Có thể lên sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không thể, nhưng có thể. Hoàng Thiên Đạo cất bước hướng lên trên, hai cái thị vệ khuôn mặt kinh động, đang hoàng chính ra. Lý Thanh Nhàn theo Hoàng Thiên Đào đi lên, đưa tay hướng tại trên thân cây. Trước mắt sau, vô tận tiêu tên, chuột đối, gào khóc, rít đảo, gào thét vang lên, phản phất hội tụ thành gió xoáy, cắt chém Lý Thanh Nhàn đại não. Lý Thanh Nhàn thân thể loạng một cái, đột nhiên buông tay, lùi về sau nửa bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ở ngoài hắc bên trong đỏ lại tụ. "Làm sao vậy?" Hoàng Thiên Đào thấp giọng hỏi. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói, "Ta lấy chút cánh lá, thôi diễn một cái." Một người thị vệ cầu xin nói, "Mời đại nhân thủ hạ lưu tình, lấy không được." Giang rắc. Hoàng Thiên Đào bẻ gãy một cái dài hai thước cành cây. Liên Chi mang lá đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận cành cây, tay phải khẽ run lên, nói: "Đi bên trong góc, ta chuẩn bị thôi diễn một phen." Đám người đi đến phụ cận góc, Lý Thanh Nhàn lấy ra lều vải dự tốt, tiến nhập bên trong, ăn bài xong hết thảy, nói với bên ngoài: "Mời chư vị hỗ trợ hồ pháp." Chu Hận lấy ra loan đao thứ kiếm, Hoàng Thiên Đảo thì lại lấy ra một thanh hình vương gia bảo, cùng hắn thân thể chờ cao, giống như ván cửa. Đám người lặng lặng chờ đợi, qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn đi ra. Đám người nhìn tới, gặp Lý Thanh nhạt nhạt, hiện mồ hôi sau lưng hơi hơi khong, đi lại chậm chậm. Làm sao vậy? Vô Bình kinh hãi đến biến sắc, xuống tới hai tay nâng. Lý Thanh Nhàn nói, hao phí một ít pháp lực, không sao. Dạ vệ đám người lẫn nhau nhìn một chút, Lý Thanh Nhàn pháp lực chất phác, mọi người mắt thấy nghe nói, bình thường tứ phẩm tu sĩ pháp lực cũng không sánh nổi. Hoàng Thiên Đạo thấp giọng hỏi, ngài thôi diễn ra cái gì? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không tốt nói. Ùm. Hoàng Thiên Đào gật gật đầu nói, đi về trước nghỉ ngơi. Đám người chậm rãi đi về xuống núi khu, mới vừa vào dạ vệ nha môn, Hàn An Bác vội vã chạy về. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Hảo vận sinh mới không biết làm sao, đột nhiên phát rồ. Trong miệng kêu ta không phải là của các ngươi kẻ thù, giết sạch nên phúc ba đội tất cả mọi người, liền hắn lao thị vệ đều bị thương nhẹ Lúc nào? Thời gian cụ thể? Lý Thanh Nhàn đột nhiên hỏi. Hàn An bác cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, hai khắc đồng hồ trước, nhưng không có đến hai khắc đồng hồ. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút Bạch Bản, đúng lúc là chính mình lạm phép thời điểm. Chu Hận đám người cũng đang chiêu Phía sau đâu? Hảo vận sinh đúng là rất có chịu trách nhiệm, tự chói hai tay, tiến nhập đại lao. Có người nói, hắn quỷ hóa đặc biệt lợi hại. Hàn An Bắc nói, Lý Thanh Nhàn ngồi một trận, đứng dậy nói, đi, chúng ta đi nhìn nhìn hắn. Đoàn người cách giáp vệ nhà môn, Hoàng Thiên Đảo đám người cáo từ về núi, Lý Thanh Nhàn đến trấn nhà môn nhà giam. Hảo Vận Sinh lão thị vệ thủ tại cửa, lén nuốt giật lệ. Xuyên qua hắc ám cùng hôi thối thông đạo, Lý Thanh Nhàn đi tới Hảo Vận Sinh nhà tù ở ngoài. Một đầu gấu to có trong nhà giam, toàn thân bộ lông lại vừa cứng lại nhiều, trên lông mang theo phá toái vết vải, chống đỡ được quan phục phồng lên. Gấu to tứ chi thô lớn, chia ra làm bằng sắt, chất gỗ, đồng chất cùng thịt chết, hai vai lồi ra hai cái màu đen thịt lật lửu, bảo vệ quanh đầu lâu. Hảo Vận Sinh chỉ có đầu lâu không có biến hóa. Hảo Vận Sinh gặp được Lý Thanh Nhàn, viên mắt một đỏ, tiết hầu lăn mấy lần. Nói, ngươi là người thứ nhất đến xem ta, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Hảo Vận Sinh hít mũi một cái, nói, "Ta cũng không biết, ta rõ ràng tại cùng đội viên thương lượng chuyện, đột nhiên phát hiện tất cả đội viên mọc ra vô số đầu, có đoàn thành một đoàn, có dọc theo sắp xếp, có hướng ngang sắp xếp, biến kỳ dị quái đản, đồng thời cùng ta, ta nguyên bản cho là ảo giác, chỉ là phòng ngự, nhưng bọn họ đột nhiên có mắng to, có khóc lóc kể lễ, có cầu cứu, đâm nói ta, ta một nhẫn nhịn nữa, rất sắp không nhịn nổi, vùng quyển sồ tan. May là sau cùng nghe được thăng tốc tiếng la, nếu không ta rất có thể liền hắn đồng thời giết." Hảo vận sinh ý phục bên trong thiên mệnh bài, hảo quang lưu chuyện. Lý Thanh nhàn nhíu lại đầu lông mày, nói: "Đó mới là lạ, ngươi có thể xác định là cái gì đưa tới sao?" "Còn có thể là cái gì? Tất nhiên là ma thần nguyên rủa. Ngươi có thể hay không giúp ta từ trưởng trấn nơi nào mượn một ít nhân sống quả, hòa dịu một cái." Hảo vận sinh nói. Lý Thanh nhàn lấy ra ba viên nhân sâm quả, đưa tới, nói: "Ngươi trước thử một chút." Hảo vận sinh viền mắt lại là một đỏ, cố nén nước mắt, nói: "Cảm ơn ngươi, không nghi tới, tại ta nhất nguy nan thời điểm, trước hết rỗi ra cứu viện nhưng là ngươi." Hảo vận sinh nói, yên lặng ăn sạch ba viên nhân quả gặp hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, rất nhanh, hai cái bĩu thịt thu nhỏ đến 1 phần 5, lông trên người phát cũng rút ngắn, ngoại hình từ lớn gấu ngựa có lại thành lập tức tới gấu. Đừng Khách khí, đều là phải làm, huống chi, ngươi đã hối cải để làm người mới, một lần nữa là người. Hừ, sau đó ta cũng không tiếp tục hại người. Lần này ma thần mượn rùa, chính là báo ứng. Hảo vận sinh yên lặng tối đầu. Ai? Lý Thanh nhàn khẽ than thở một tiếng, ngươi còn phải chuẩn bị bao lâu? Hảo vận sinh ngẩng đầu, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt tiểu tụy không chịu nổi, như là vỏ thành một cục lại bảy giấy vàng. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nói: "Hiện tại thật sự không có cách nào lập tức khu ma, rất nhiều thứ đều không tập hợp. Chờ ta đi ra ngoài, toàn lực giúp ngươi tập hợp, ngươi rảnh rỗi liệt kê một cái danh sách. Trên người ta còn có một chút thứ tốt, đến thời điểm ngươi nhìn xem có thể hay không thay thế." Hảo Vận Sinh nói: "Tốt, ta mau chóng." Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn ly khai nhà giam. Lao thị vệ thắng thúc đi tới, trừng mắt thường đỏ con mắt, nói: "Diệp đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, giúp một tay công tử đi." Trước hắn là làm chuyện sai lầm, mấy ngày này vẫn hối hận, vẫn nghĩ biện pháp đền bù. Ta chỉ là tứ phần thân, không có gì có thể làm, nếu như ngài nguyện ý giúp hắn, tiểu nhân tiếp sau kết quả ngẩm mảnh, báo đáp ơn nặng. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, ta đã cùng hắn bản xong xuôi, chỉ cần có thể rút, nhất định rút. Nhưng ta thật sự rất thiếu bảo vật pháp khí, này phá thôn chấn không có thứ gì. Dù sao, đó là ma thân nguồn rựa. Thang Thúc Kiến lặng gật đầu. Lý Thanh Nhàn mang theo đám người trở về. Đi ra nhà môn, Hàn An Bác Nghi hoặc mà hỏi, ta nghĩ phá đầu đều nghĩ không, rõ, hảo vận sinh mạnh như vậy khí vận, làm sao lại xuôi xẻo như vậy? Chẳng lẽ là quỷ địa vấn đề? Dù sao cũng ta cảm giác hắn chỉ cần cùng chúng ta vào Quỷ Điệp, đều ăn không được quá ngon." Lưu Nghĩa Thiên nói, "Các người nói, nếu như không có đại khí vận, hắn có thể hay không càng thảm hại hơn? Có đạo lý, có lẽ có thể là thượng thiên muốn mài giũa loại này đại khí vận người." Đều mài ra đốm lửa sắp tới. Từ Phương nhỏ giọng trầm thị, "Khả năng Sở Vương khí vận càng mạnh, hắn đắc tội Sở Vương. Có thể, Đám người trở lại Dạ vệ nha môn, chờ đợi hảo vận sinh tin tức. Cùng ngày một chút, trưởng trấn cùng Sở Vương giắt tay nhau xuống núi, trước mặt mọi người đánh hảo vận sinh 80 lớn bản, cũng nói là ma tu tử trong bóng tối nhiều loạn bản trấn." Hạo vận sinh bên trong náo thuật, chấp thuận hắn lập công chủ tội. Đêm đó, xuống núi khu tiếng mắng một mạnh, nhiều chỗ nhà hỏa, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ xuống núi khu. Rất nhiều người che lại mặt, hô lớn nghiêm trị hung thủ, giết người đến mạng. Chương 761, Lao An Mày lại xuất hiện. Ban đêm hỏa phía sau, đất trống liên miên. Sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, dân trong trấn yên lặng thu thập tàn cục. Một cái nên phúc đội hai người ngồi tại chưa thiêu hủy góc tường hạ, đầy mặt hun khói hắc, mà nhìn phía trước, liền nhắm mắt khí lực đều không có. Đột nhiên, sau tường mặt truyền đến tiếng nói nhỏ. Lại muốn tế tự cây quả nhân sâm. Đến mỗi thời điểm như thế này, trưởng trấn đều sẽ giết một nhóm người, dùng đến tôi sinh nhân sống quả. Ta làm sao không biết? Khả, chúng ta có thể sống mấy năm. Lời này hay là chúng ta từ bẩn ăn mày trong miệng lôi kéo ra ngoài? Lão già kia tuy rằng cả ngày chửi rủa lên, nhưng trên thực tế kín miệng vô cùng, có quan chấn trưởng bí mật, rất ít tiết lộ. Đây chẳng phải là nói, Hảo vận sinh là trưởng trấn đau giết người. Không ngừng Hảo vận sinh, tất cả mọi người là. Gần đây những ngày gần đây, người chết có chút nhiều a, rõ ràng không có quỷ vụ. Cho nên nói, trưởng trấn so với quỷ vụ còn quỷ vụ. Nói như vậy, đáng thương nhất không là chúng ta là những vì là kia trưởng trấn bán mạng nhưng bị giết. Nên Phúc ba đội tất cả mọi người, ai? Nghe nói lần này tế tự cây quả nhân xâm sau, trưởng trấn sẽ chạy ra quỹ trấn. Cái gì? Suỵt. Đương bị người biết, làm sao trốn? Đương nhiên là trưởng trấn giết đủ rồi người, tích góp đủ rồi nhân xâm quả, sau đó mang theo người thân cận chạy trốn. Bất quá, ta phòng trường trưởng trấn cùng nam chấn đại quý nhân mở rộng, ở bề ngoài nói dẫn người đi, trên thực tế chỉ chính mình đi, độc chiếm tất cả nhân xâm quả. Rất có thể. Liên Phúc đội đội viên nhắm mắt lại, tiến làm nghe. Hồi lâu phía sau, chờ hai người kia ly khai. Hàn Mối Vịnh tưởng đứng lên, chậm rãi hướng đi nha môn. Từ giữa trưa bắt đầu, quỷ trấn lời đồn đại nổi lên một phía. Lý Thanh Nhàn tu luyện xong lôi pháp, chế tạo xong bộ phận thế cục khối, nghe Hàn An bác báo cáo. Mệnh thuật sư cơ bản sàng lọc xong xuôi, vẫn là chỉ có 7 người. Thần cũng phái quỷ trấn phân công thành lập, chiêu thu 20 đệ tử, trong đó 10 cái dạ vệ. Hôm nay Phúc Tiên sinh kết nối với ba lần núi, phòng trừng đều là đi trường trấn phủ. Có người tại truyền bá lời đồn đại, nhưng không xác định cụ thể là ai, bước đầu tính toán, cùng Bẩn Ăn Mày không tránh khỏi có quan hệ, này chút trọng yếu tin tức, chúng ta biết đều không nhiều, ngoại trừ Ăn Mày Rất ít người biết đến như thế cẩn thận. Chờ Hàn An bác hồi báo xong, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Tìm một thời gian, ta cùng bẩn ăn mày tốt đẹp nói một chút." Bất quá nói đi nói lại, này chút làm ăn mày đều rất có ý tứ, ta còn nhớ được tại Khải Viễn Thành đã từng gặp được một cái lao ăn mày, rõ ràng nhìn thấy được không có gì, có thể chỉ gặp một mặt, liền lại khó quên. Ngay nói chính là cái kia Khải Viễn Thành lao ăn mày, ta nghe Vu Bình nói qua, bước đầu suy đoán là đã từng cao thủ, chỉ bất quá bị đả kích, đầu óc xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lúc này, một cái dạ vệ đi tới, thấp giọng nói, "Đại nhân, một người tự xưng bên trái tri âm." Nói muốn nương nhờ vào ngài, hiện ra tứ phẩm thực lực. Lý Thanh nhàn nheo lại mắt, để dạ vệ mời người đi vào, sau đó nói với Hàn An Bác, đến lại nhân vật, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Là, Hàn An Bắc trầm giọng nói xong, bước nhanh ly khai. Đế quốc, thân đô thành ở ngoài, Đức Phô địa chỉ cũ. Đông gió vừa thổi, đầy đất bay trắng, cỏ khô chấn động. Một chi đoàn xe từ từ đi ngang qua, các tiêu sư vừa đi, vừa tán gấu. Một cái lao tiêu sư nói, đây chính là Đức Phô, năm đó thực sự là thảm, dòng một cái chớ người, không, còn bao gồm kinh thành tới tham gia tháng riêng lớn tầm người, toàn bộ không còn. Ma môn thực sự là hại người a. Cái kia phía trên Tị không để ý, làm sao quản? Ma môn chuyện, ai dám quản? Đơn giản là làm bộ xử lý một nhóm người của Ma môn, giễu phạt ba chén mà thôi, thuận tiện giết một ít không nghe lời mà không có bối cảnh Ma môn đệ tử, cho các thế lực lớn một cái bằng dao. Chúng ta một đường áp tiêu, nghe nói qua quỷ địa, bái kiến từ ma, có thể chân chính mở mang hiểu biết, là này dưới chân thiên tử tự ma. Ha ha. Được rồi, lời này đích nói. Đột nhiên, đám người nghe được một cái hàm hồ ngâm tiếng. Ngôi vàng kim luân điện, hoàng đế thấy được. Ngôi vàng kim luân điện, hoàng đế thấy được. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh sắc. Đất Trúng Minh Ngông, một người mặc áo đơn lão nhân, ngồi tại lớn trong đống tuyết, nhìn cách đó không xa Đức phô địa chỉ cũ, nhẹ dọng ngâm nga. Lão nhân ngâm nga tiếng rõ ràng rất nhỏ, có thể lại cứ tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia người, không phải điên rồi sao? Ồ, ta tại Khải Viễn thành bái kiến cái người điên này lão ăn mày, còn có chút danh tiếng, có người nói một trận điên, một trận bình thường, tổng hỏi người thần đô đi như thế nào. Làm sao mấy tháng không gặp, càng đến thần đô. Như thế lớn lạnh ngày, đừng để hắn chết trong địa, trẻ tuổi tiêu sư hô to nói, "Này Lão nhân ra theo chúng ta cùng đi thần đô đi, đường đông. Lão ăn mày như cũng chậm rãi ngâm nga. Trong đội ngũ mấy người vừa thương lượng, chạy tới, cầm lấy lão ăn mày, liền muốn vắt trở về. Hai cái tráng hán thêm hai cái cựu phẩm ra tay toàn lực, lão ăn mày vẫn không nhúc nhích. Hắn như cũ bi thương hát, ngói vàng kim luân điện, hoàng đế thấy được. Bốn người nhìn nhau, cẩn thận nhìn lên, người này mặc dù mặc áo đơn, nhưng quanh thân nóng hầm hập, da rẻ không có tổn thương do giá rét dấu vết, vành hai to như vậy phương thậm chí không có đỏ lên. Bốn người cùng nhau gật đầu, một người trong đó Ôn nói, tại hạ không biết cao nhân ở đây, chỉ là lòng tốt giúp đỡ cũng không ngắc ý, còn mời cao nhân thứ tội. Lao ăn mày nhẹ nhẹ gật gật đầu, tiếp tục nâng nga. Bốn người thở phào nhẹ nhóm, trở lại đội ngũ. Đám người vây lại, một năm miệng mời hỏi dò xảy ra chuyện gì. Thân thể nóng hầm hập, ta đưa tay bắt hắn bà vai, đều khả nóng, lại cứ không thấy được nhất điểm hồng, là cái cao nhân, cũng là kỳ nhân. Nội các. Mệnh Lao tiên đột nhiên mở miệng, nói sở vương điện hạ khí vận thế yếu, sợ có đại nạn. Hoàng thượng còn tại mang bệnh, chỉ có thể chúng ta quyết định. Sở Vương đôn hậu cần cụ, hiếu đế khi cùng, ở vào chư vị hoàng tử bên trên, không thể không cứu. Làm sao cứu? Hoặc mệnh khí vận hạ giao đối thủ. Vậy thì tìm mệnh lao tiên thương lượng một phen, mau chóng làm cứu viện. Thiên Mệnh Tông cũng có thể can thiệp quỷ địa, ta đường đường đại tề hoàng tử có nạn, há có thể ngồi xem không để ý. Thủ phụ đại nhân, ngài có muốn hay không tận lên bốn đại thư viện sĩ tử, liên thủ mời thánh, trấn phong quỷ địa bọn đạo trích? Lao phu cái nào có mặt mũi kia, ta nhìn, bởi chung phải do người bổ chung. Nếu họ là Thiên Mệnh Tông trọng, làm để Thiên Mệnh Tông giúp đỡ sợ vương điện hạ. Không sai. Việc này bởi vì Thiên mà lên, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì tìm mệnh lão tiên thương lượng một chút. Thiên mệnh Tông. Hoàng đường Chuyện đạo bàn cũng tra không ra ai tiết lộ. Làm sao? Không phải được bức trưởng môn sớm xuất quan, mới có thể đào ra mọn. Lão phu nói qua bao nhiêu thứ, lúc này không như Di Vãng, các thế lực lớn mắt nhìn chằm chằm, ta Thiên Mệnh Tông đệ tử đời hai ngoại trừ Đoàn thiên Cơ, còn lại tầm thường, việc nhỏ có thể ra, nhưng liên quan đến truyền thừa, giao động căn bản đại sự, không được qua loa. Đại trưởng lão âm thanh tại Thiên Mệnh trong điện văn vọng. Còn lại trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, không nói một lời. Nhưng là, hiện tại Diệp Hàn trọng yếu nhất. Chương 762, Thiên Mệnh Tông ra tay. Diệp Hàn không còn có thể lại tìm, ta Mệnh Tông truyền thừa nếu như truyền ra ngoài, không chỉ là mặt mũi, liền căn đều phải bị đảo. Vạn nhất không lâu phía sau, có người căn cứ Thiên Mệnh Chính Tông nghiên cứu ra khắc chế chi đạo, chúng ta làm sao? Vậy cũng chỉ có thể vận dụng Đại Thiên Mệnh thuật. Vậy chỉ dùng, hiện tại tự dùng, lập tức. Rất nhiều trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, Thất trưởng lão đứng dậy lão đạo, đạo, lao phu đến đây đi. Đám người ngồi tại Thiên Mệnh trong điện, lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, mặt đất rung chuyển, một đạo thần quang phóng lên trời. Đám người sắc mặt hoan hỉ. Nếu vận dụng Đại Thiên Mệnh thuật, cái kia hết thảy giải quyết dễ dàng. Hừ, nếu như điều tra rõ là nhà ai nhãi con làm chuyện tốt, trước tiên đánh gãy chân. Sau đó vứt trong hàn đảm hối lỗi 10 năm. Loại này rất rủi, tiêu hao đại thiên mệnh thuật, đánh giết tôi. Dù sao cũng là hài tử nhà mình, nhìn nhìn tình huống rồi nói sau, như không có có tổn thất, không cần làm lớn chuyện. Cũng vậy, đám người chính cho chuyện, phát hiện Thất trưởng lão chậm chạp đi vào cửa, hai tay mềm mại rủ xuống, hai mắt lờ mờ. Làm sao? Thất trưởng lão như cũng mở mịt nhìn về phía trước. Lão thất. Đại trưởng lão quát nhẹ nói. Thất trưởng lão mạnh mẽ mà thức tỉnh, sau đó nhìn quét các vị trưởng lão, chậm nói, đại mệnh thuật bị cường đại lực lượng che đậy, thất bại. Cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, một người trung niên mệnh thuật sư vọt tới trước cửa, lớn tiếng nói: "Khởi bấm chư vị trưởng lão, nội các ký phát văn thư, nói Sở Vương có nạn, sự tình bởi vì ta Thiên Mệnh Tông mà lên, để ta Thiên Mệnh Tông ra tay cứu viện Sở Vương." Đám người nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão phất tay một cái, đưa tin người ly khai. Truyền thư việc tạm thời thả xuống. Nội các hạ lệnh, không thể từ chối. Làm sao cứu rút, chư vị thương lượng với nhau cái chương trình. Đại trưởng lão nói: "Chư vị trưởng lão ngơi một lời nói ta một lời thảo luận." Lão phu cho rằng, già vợ già vị thì thôi không thích hợp không thích hợp, nội các nhất định sẽ qua hoàng giáo, như phát hiện vấn đề, Triệu Di Sơn định mượn cơ hội sinh sự. Vậy không bằng, đám người dồn dập nghị luận, thương lượng đến sau cùng, vẻ mặt chậm rãi ôn hòa. Đại trưởng lão mỉm cười nói, trước mắt mà nói, chư vị cho rằng cao nhất phương án là toàn lực giúp đỡ. Nhưng, không thể chỉ giúp đỡ một cái sờ vương, còn muốn vật lợi giúp đỡ Diệp Hàn, có hay không như vậy? Tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu mỉm cười. Lần trước sử dụng thiên ngoại đèn, ác quỷ địa, hôm nay chư vị chuẩn bị làm sao giúp đỡ Diệp Hàn? Đại trưởng lão cùng tất cả trưởng lão sẽ tâm nợ nụ cười. Đưa vào một cái hắn có thể dùng siêu phẩm pháp khí làm sao? Không thích hợp, rất có thể bị quỷ giới đế quân chặt lại. Không bằng ban xuống thiên mệnh chân thân. Cũng không thích hợp, chúng ta không thể thật sự hoàn toàn không để ý Sở Vương, cần được hai người ba 3 phần, thiên mệnh chân thân làm sao phân? Còn có thời gian, lại tinh tế cân nhắc. Quỷ trấn, Dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước, tiểu gặp một cái tuấn tú người thanh niên thân lương trưởng điệu bối nang, mặt mỉm cười, thẳng tắp đi tới. Đi đến cửa, người thanh niên kia khom lưng chắp tay nói, tại hạ bên trái chi âm, bài kiến hiệp ty chính. Lý Thanh Nhàn trên dưới đánh giá nhìn một chút, nói, ta nghe qua danh tự này Trán nón mặt bên trái chi âm trên mặt sẹt qua một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình, sau đó, nhãn cầu đột nhiên hướng xuống dưới một phen, lộ ra đen nhánh mắt động, đó lấy, mắt động hướng xuống dưới một phen, hai con mắt lại lần nữa trở về. Bên trái chi âm lượi xuống, hướng Lý Thanh Nhàn ôm quyền nói, "Sa ma muôn thành thật ma tử bên trái chi âm, bởi vì không dám mạo hiểm phạm Diệp Ti Chính Thiên Uy, mà tham sống sợ chết, đặc ý dâng lên ma thần chân dung một quyển, đồng ý thuyết minh lai lịch, cũng hướng ma thể, định lực trợ giúp Diệp Chính, tuyệt không hay lòng." Như có nửa câu lời nói dối, gọi ta ma thần vệ, bị thiên lôi đánh. Lý Thanh Nhàn bề ngoài không chút biến sắc, nội tâm kinh ngạc, vốn là cảm giác được bên trái chi âm danh tự này rất kỳ quái, bởi vì lúc trước hai cái ma tử đều giả trang mình là bên trái chi âm, lộ ra một chút cổ quái, hiện tại cái này thành thật ma tử rốt cuộc lại như vậy dứt khoát, quá giả, có thể lại quá thật. Lý Thanh Nhàn hờ hững nói, "Vậy ngươi tựu đồng thời hướng Hắc Nguyệt Ma Thần, nói nhỏ ma thần cùng đại địch diệt ma thần xin thể." Thành thật ma tử gật gật đầu, giơ tay phải lên, nói, "Tại hạ thành thật ma tử, ở đây hướng vi Đại Hắc Nguyệt ma Thần, vị đại nói nhỏ ma thần cùng vô thượng đại địch diệt ma thần tiên thể." Lời còn chưa dứt, Thành Thật Ma tử đột nhiên thân thể chấn động, kinh hãi nhìn phía Lý Thanh Nhàn phía sau, sau đó bên phải tay du lên, vội vàng túi đầu, tiếp tục cao giọng xin thể. Chờ Thành Thật Ma tử phát xong thệ, Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Ta hiện tại, tin tưởng ngươi." Thành Thật Ma tử không có đứng lên, mà là nhếch miệng hàm hậu nở nụ cười, nói, "Vị tiền bối này, ngài có thể hay không chỉ để một, hai, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền bối thứ tội." Tiền bối yên tâm, vạn bối đối với ngài tuyệt không hay lòng. Lý Thanh Nhàn lạnh rên một tiếng, nói, "Bản quan không biết ngươi đang nói cái gì." Thanh Thật Ma tử nhẹ nhàng rút chính mình một bạn ai, cười nói, "Tại hạ chúng ta, vừa nãy đều là ăn nói linh tinh, mời Diệp Ti chính tứ tội." Tại hạ là nói, từ đó đi theo làm tùy tùng, chỉ nghe lệnh ngài, ngài để ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây. "Ngươi nói có thể dâng lên ma thần chân dung?" Lý Thanh Nan hỏi. "Đúng thế." Tại hạ ở bề ngoài đồng ý ngũ tử đưa ma, thực tế để khôi lỗi thay thế. Khống chế khối lỗi, tương đương với khống chế ma thần chân dung, ta bất luận làm cái gì, cũng sẽ không làm trái lời thệ. Thanh Thật Ma tử như cũng nửa quy xuống, mặt mỉm cười. "Vậy ngươi vì sao tìm ta dâng lên ma thần chân dung?" Thành Thật Ma tử nói, tại hạ trời sinh có một môn thần thông, gọi Họa Phúc môn. Mỗi lần trong lòng có quyết định đi qua một cánh cửa sau, thì có thể báo trước họa phúc. Ta vừa bắt đầu quyết định nghe theo ma môn mệnh lệnh, lựa chọn giữa ngài, có thể kỳ quái là, ta mỗi lần xuyên qua một cánh cửa, nhất định báo trước đại họa lâm đầu, đi qua môn càng nhiều, cảm ứng được thai họa càng lớn. Liền, ta đắn đo suy nghĩ, thẳng thắn thay đổi, cùng ngài hợp tác, sau đó, mượn qua một cánh cửa, liền báo trước là phúc. Liền, tại hạ liền biết làm thế nào. Tốt thần thông a." Lý Thanh tán tưởng nói, cùng Diệp đại nhân không so được. Thành Thật Ma tử vội nói, Đúng rồi, ta nghĩ biết bên trái chi âm chuyện. Thành Thật Ma tử sững sờ một cái, cười khổ nói, mong rằng Diệp đại nhân khoan dung, chuyện này không thể nói, bởi vì liên quan đến tại hạ căn bản công pháp, một khi nói rồi, tại hạ tiểu phế bỏ. Lý Thanh Nhàn hồi ư suy tư loại loại ma môn cùng những công pháp khác, nhưng không tìm được manh mối, chỉ là mơ hồ biết một ít khả năng. Tốt, cái kia bản quan liền không hỏi ngươi. Ma thần chân dung, liền do ngươi tiếp tục mang theo, nhưng muốn che đậy đi hành tích. Này đơn giản. Thành Thật Ma tử nói xong, bên hông hắn cổ ra một cái bao, một túi hất mở, nhảy cái tiếp theo hứa một đầu khôi lỗi. Khôi lỗi nên do trường lớn sau đó mở miệng, chậm rãi đem bối nang nuốt vào trong miệng. Nó mảnh gỗ thân thể từ từ biến hóa, sau cùng hóa thành một cái ánh mắt đờ đẫn người trung niên, cũng mặc vào toàn thân áo đen. "Đứng lên đi, trong chấn tình huống, người đều biết." Lý Thanh Nhàn ngồi chắc ghế trên, mặt không hề cảm xúc, quan uy mười phần. Cơ bản đều biết, bất quá, tại hạ cho rằng bất luận là trưởng chấn vẫn là sở vương, bất quá là hời hợt hạ người, tại trước mặt ngài, không đỡ nổi một đòn." Thành thật ma tử nói, "Ngươi đối với giải quỷ làm sao nhìn?" Chương 763, án chổ Ma Môn. Tại hạ mới vừa tiến vào quỷ trấn, chỉ là có biết một, hai, làm sao hiểu giải quỷ? Thành Thật Ma tử nói, Lý Thanh Nhàn một chỉ cửa lớn, nói, "Hiện tại, chúng ta chuẩn bị dùng chấn trường phương pháp giải quỷ, người đi tới môn." Tại Hạ Minh mạch, bất quá, không hẳn nhất định hữu hiệu. "Không sao, thử một chút." Thành Thật Ma tử đứng dậy, nhắm mắt lại, môi khinh động, một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhãn cầu đột nhiên hướng xuống dưới một phen, lộ ra đen như mực mắt động, một bước bước qua cửa lớn. Hắn chậm rãi cất bước, xuyên qua một đạo lại một cánh cửa, sau cùng trở về. nhãn động hạ lật, lộ ra con mắt. Thành Thật Ma tử cau mày nói, "Lần này họa môn có chút kỳ quái, cảm giác không là họa, cũng không phải phúc." Tình huống như thế trước đây phát sinh qua sao? Phát sinh qua? Kết quả làm sao? Kết quả chính là hoặc là không phát sinh, muốn phát sinh chính là người khác xui xẻo, chúng ta không có chuyện gì." Lý Thanh Nam nói, "Nếu như ngươi họa phúc môn chính xác cũng là mang ý nghĩa dùng chấn trưởng phương pháp giải quỷ, càng nghiêng về họa." "Hẳn là như vậy. Ngươi họa phúc môn nhất định chuẩn sao?" Thành Thật Ma tử vội nói, "Không nhất định, cũng có lúc sai, cũng có mơ hồ thời điểm, cũng có bị quá nhiều thời điểm. Nhưng phạm sai lầm đều là sai lầm nhỏ, sẽ không đả thương cùng ta các bạn. Mà khác, gặp phải đại họa, ta thường thường sẽ nghĩ biện pháp chốn đi." Lần này tiến vào quỷ trấn, ta thực tại không có cách nào trốn, nếu không sẽ không đi vào. Thực sự là tốt thần thông." Lý Thanh nhàn nói. "Thành thật ma tử nói, cũng chưa chắc. Ngay nhìn, ta rõ ràng biết đến quỷ trấn không tốt nhưng vẫn là bị ép đến. Còn nữa nói, Họa Phúc môn là đồ tốt, cũng là một lớn cạm bẫy. Tự nhiên, quá độ dựa vào Họa Phúc môn, tất nhiên sẽ bỏ quên tu luyện tự mình, tất nhiên sẽ xem thường người khác, vừa bắt đầu không có gì, một khi ở lúc mấu chốt phạm xuống sai lầm, đem vạn kiếp bất phục. Dù sao, so với Họa Phúc môn cường đại thần thông, đến cũng Thành thật ma tử cười nói. Đại nhân ngài thần thông nhất định mạnh hơn nhiều tại hạ. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm thành thật ma tử, nói: "Này cô thân thể, cũng không phải ngươi bản thể chứ? Là, cũng không phải. Nếu như vậy, ngươi vì sao còn sợ chết? Tại hạ là không chết được, nhưng cũng không thể trắng trắng lãng phí lực lượng. Biết rõ chuyện không thể làm, vì sao còn phải va chết tại năm tượng? Nơi này có chật đường, ra tiểu đi vòng đi, thực tại lượng quanh bất quá, lưu lại tiền mãi lộ, chỉ đơn giản như vậy. Có Luka, ta cảm thấy được các ngươi. Có mấy người à? Sống sót quá mệt mỏi, cái gì trung quân, cái gì cái này cái kia, thật có thể làm cho mình có được khỏe hay không?" Ta bây giờ có thể chiếu cố tốt chính ta là tốt lắm rồi, cho tới ngài loại này phóng tầm mắt thiên hạ, ta tâm phục khẩu phục, ủng hộ ngươi nhóm, nhưng không có hứng thú, hoặc có lẽ là hiện tại không có hứng thú. Không chừng chờ ta lên cấp siêu phẩm, cũng là có thể phóng tầm mắt thiên hạ. Ma môn đều như vậy, thông minh đều như vậy, kẻ ngu si không như vậy. Kỳ thực, ngài nghĩ nghĩ, bất luận là triều đình, võ tu, ma môn, văn tu còn là cái gì, không đều có người nào như vậy không? Thông minh, ngu, còn có giống ngài loại này có đại trí tuệ. Ta không làm được đại trí tuệ, cũng không muốn làm kẻ ngu si, làm một người nhỏ người thông minh ý thức còn được. Để ta vì là ma môn làm cống hiến, ta tới, để đưa chết, ta có thể đi mẹ nó. Tại sao hắn trương Văn Đồng không tiến bảo? Hắn trước tiến chết, ta sau chết, ta không có một điểm lợi bán giận, hắn mẹ nó tại chỗ an toàn hưởng phúc, để ta đưa chết, dựa vào cái gì? Coi như bẩm báo thiên đế trước mặt ra ra, ta cũng chiếm lý đây, ngài nói đúng không? Người không phải người ngu." Lý Thanh nhàn nói. Thành thật ma tử cười hì hì, nói, "Ta hiện tại sống được rất đơn giản, trước tiên bảo mệnh, những thứ khác, tưởng tượng gì, cái gì vinh dự, cái gì cái này cái kia, cút sang một bên đi. Ta thật chết rồi." Lâu chỗ tốt không phải là ta, là Trương Văn Đồng bọn họ. Ngàn người ngàn mặt, trăm người trăm đời, người sống được rất hào hiệp." Lý Thanh Nan nói. "Trương Văn Đồng so với ta tiêu xái." "Ồ, ngươi làm qua giống như Trương Văn Đồng chuyện, hại chết hàng ngàn hàng và người." Lý Thanh Nan hỏi. Thành thật ma tử sững sở, túi đầu suy nghĩ một chút, nói, "Ta vì là tự vệ, sát thực hại qua mấy trăm người, nhưng cũng thật không có giống Trương Văn Đồng như vậy, hại như vậy nhiều người. Kỳ thực chúng ta ma môn đại đa số người đều không thích tự mà, bởi vì vật kia hơi hơi làm không tốt chính mình cũng phải nể vào. Bất quá, thiên hạ lớn, không có gì lạ không có." Ma môn phái khẳng định có người điên, chúng ta Ma môn, người điên cũng là có chút điểm nhiều. Ngài đi vào Ma môn, chờ ngài vào Ma môn tự biết, ta thành thật ma tử, có thể thật đặc biệt thành thật. Vậy ngươi nói một chút Ma môn ta không biết chuyện. Quá nhiều, ngài biết nhiều con vốn sao? Thuần chủng lao xúc sinh, hắn môn phái đều là hắn đời sau, hơn 3000 người, sau đó. Hắn tu luyện chính là đoàn tụ pháp. Có một lần ta nghe nói. Vậy thì thật là đã đổ sộ lại buồn nôn. Thì Như Hóa Ma Sơn, vì sao gọi Hóa Ma Sơn? Hóa sinh thiên hạ, ma thần biến đổi. Người chính là muốn dẫn ma thần sạch tất cả mọi người, để nơi đây bị trở thành ma giới bọn họ là đánh nội tâm bên trong cho rằng ma giới cái kia loại điên cuồng thế giới là đối với nhân tộc không nên sống sót. Vì lẽ đó, bọn họ ép căn không đem người làm người, các loại ma thất cùng từ ma, hóa ma sơn ở nhiều. Ta phái cũng một cái dạng cái gì, luôn cảm giác mình là thần tử, người khác đều là xúc sinh, muốn giết sạch tất cả mọi người, tinh chế thế giới. Ta nhìn a, đám kia tà phái nhất hắn sao bận. Then chốt bọn họ đầu góc tốt giống để tà thần cho làm qua, chuyên môn tìm nhỏ. Kỳ thực các ngươi hoàn thất. Hả? Ta nói gì? Nói sai, nói sai, ta là nói hóa ma sơn. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe. Quả nhiên nghe được rất nhiều xung kích tam quan cố sự, đều là liền lịch sử sách đều không có cách nào hạ bút nội dung. Nghe Thành Thật Ma tử thao thao bất tuyệt giảng xong, Lý Thanh nhàn hỏi, ngươi có biện pháp nào hay không lần tránh mới vừa lợi thể? Thành Thật Ma tử trầm mặc một trận, nuốt nước bọt thám giọng yếu hầu, trầm rãi nói, chỉ ít ta hiện tại cái này thân thể hết cách rồi, cũng không dám. Nói xong, hắn lại lặp lại nói, nghĩ, nhưng không dám. Tại sao? Thành Thật Ma tử bất đắc dĩ nói, ta không muốn chết, ta muốn đầu danh trạng. Lý Thanh nhàn nói. Thành Thật Ma tử mở trừng hai mắt, nói, ngài nói, đi làm trưởng trấn, vẫn là làm sở vương? Ta không là tuổi, tại Ma môn, cái khác không được, làm người đó là chuyện thường như cơm bữa. Ta nghĩ để Hạo vận sinh giết Sở vương." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài có thể nói nói giữa các người quan hệ sao?" Mơ Hồ Điểm liền được. Thành Thật Ma tử nói, Lý Thanh Nhàn nói đơn giản xong, Thành Thật Ma tử mỉm cười nói, "Loại này chuyện a, ta thường làm, ít nói 20 lần, ta đại sư huynh." Ho ho. "Để cho hai người bất hòa, khen chốt không là Hạo vận sinh, là Sở vương. Chỉ cần để Sở vương tin chắc Hạo vận sinh phản bội, cái kia Hạo vận sinh thì không khỏi căm phẫn." Kỳ thực quay đầu lại nghĩ nghĩ, lực đại những phản tướng kia, 10 cái bên trong tối đa có 1 cái là thật phản, còn lại 9 cái không đều là bị bộ sao. Đương nhiên, còn có kẻ ngu si bị bức ép chết đều không phản. Lý Thanh nhàn nháy mắt minh bạch, nói, nghe vừa nói một buổi, tỉnh ta 10 bản sách. Khách khí, là đại nhân ngài quá tốt bụng, không giống chúng ta những người này, đầy bụng chảy mủ, bẩn. Thành Thật Ma Tử nói. Chương 764, tu luyện của ma. Ta thật cần hướng các người ma môn học tập, tỉ như, như thế nào giải quyết Trương Văn Đồng? Ngài là hỏi Trương Văn Tiên vẫn là Trương Văn Đồng? Thành Thật Ma Tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ta chỉ là đánh so sánh thì như, Chư Vân Đồng. Lý Thanh nhàn nói. Thành Thật Ma tử trừng mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, ho nhẹ một tiếng, cười gượng nói, ngài là làm đại sự, ta là trò đùa trẻ con. Ta nghe người làm đại sự nói qua, trò đùa trẻ con, âm nhu quỷ kế tại đại đa số hạ là hữu dụng, mọi việc đều thuận lợi, cá biệt người may mắn, có thể dựa vào âm nhu quỷ kế chiếm được đại tiên nghi, nhưng cũng dễ dàng là xe. Người làm đại sự, đi làm đại nhân, cơ bản không cần âm nhu quỷ kế, chỉ dùng dương nhu, chỉ dùng thực lực quắc Đến rồi càng tầng cao, thực lực không đủ, cái gì cái này kế cái kia kế, đều là giám đều là cởi nhạo, ngươi rất có kiến thức." Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Tại hạ có thể tại ma môn sống nhiều năm như vậy, cái khác không được, ánh mắt không kém, tỷ như nhìn ngài." Thành Thật Ma Tử nói, "Ngươi mang là máu Thanh Ma Thần." "Là?" "Máu Thanh Ma Thần ám hiệu nhất để người điên điên cuồng." Lục thân không nhận. "Vậy ta muốn ngươi phối hợp Hàn An Bắc cùng mộ tướng quân, để lên núi khu gà chó không yên tĩnh, ngươi có thể có thể làm được?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Chỉ cần không nhằm vào thượng phẩm ma tu, lên núi khu những người kia ở trước mặt ta, bất quá gà đất chó sảnh." Thành Thật Ma Tử thẳng tắp Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Thành Thật Ma Tử, chậm rãi hỏi: "Ngươi cảm giác được, ngươi sống cả đời vì là cái gì?" "Sống sót." "Tại sao?" "Tu này thế đạo, sống sót tựu đã rất khó, cho tới những thứ khác, ta không dám nghĩ." Thành Thật Ma Tử nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Rất, rất tốt. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta có một nho nhỏ kiến nghị." Ngài nói: "Ngươi chỉ cần muốn sống, tuy thời có thể cùng ta hợp tác. Ngài yên tâm, chỉ ít tại quỷ trong chấn, ta chính là ngài khuyên mã." Thành Thật Ma Tử sắc mặt bằng phẳng. "Sau khi đi ra ngoài, ta làm sao để ngươi tin tưởng chúng ta hợp tác qua?" Huân nữa hợp tác vui vẻ, cũng tiếp tục hợp tác. Thành Thật Ma tử sững sờ một cái, sau đó con người hơi phóng đại, từ bên hông lấy ra một khối đồ vật, vứt cho Lý Thanh Nhàn. "Đây là tại hạ tín vật, cổ thú giang thú, không coi vào đâu bà bối, nhưng trải qua ta điều khác, chỉ ta một người có." Thành Thật Ma tử nói. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng ánh chừng một chút răng thú, từng đạo pháp lực chảy xuôi, đo lường ra không có vấn đề, thu vào càn côn chặt. "Hàn ca." Lý Thanh Nhàn gọi nói. Hàn An bác sắc mặt bình tĩnh mà đi đến ngoài cửa, ôn hành lễ. "Vị này chính là bên trái chi âm, Thành Thật Ma tử, người cùng hắn liên thủ, để trên khu loạn một trận." cho chúng ta tranh thủ thời gian. "Là, đại nhân." Thành Thật Ma Tử hướng Hàn An Bắc vừa chắp tay, mỉm cười nói, "Làm phiền hàng ca." Lý Thanh Nhàn nhìn bóng lưng của hai người. Thành Thật Ma Tử dưới chân, một cái mới dòng sông đang lăn tràn, một đại đội Hạo Hạo đang đang chuột lực sĩ cùng sau lưng hắn. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, quỷ trấn một nửa chuột lực sĩ, đều cùng tại Thành Thật Ma Tử dưới chân, hàng ngàn hàng vạn. Người này, có chút muốn nói, Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư. Sau một hồi, Lý Thanh Nhàn ly khai dạ vệ trở lại thuê phòng bên trong, tiếp tục tu luyện lôi pháp cũng luyện chế quỷ thể cục. Thời gian chậm rãi qua đi. Hạ vùng núi truyền ôn, chậm rãi chạy vào lên núi khu. Trên vùng núi thượng phẩm tu sĩ không phát một lời nói, nhưng hạ phẩm cùng trung phẩm tu sĩ trong đó không tên lên nhếu loạn. Một nhóm người chống đỡ trưởng trấn, cho rằng trưởng trấn có thể mang chính mình đi ra ngoài. Một bộ phận quyết tâm hoài nghi trưởng trấn, bao quát một ít thượng phẩm tu sĩ đệ tử, kiên trì nhận định trưởng trấn sẽ giết sạch tất cả mọi người. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, từ từ, từ lúc mới bắt đầu tranh luận mắng to, sau đó khắc chế không nổi, bắt đầu ra tay đánh nhau. Vừa bắt đầu chỉ là luật bàn, nhưng từ từ bắt đầu ném đá giấu tay. Trưởng trấn trước phủ, ván cửa bên trên, bày ra vải trắng Vài trắng hạ có thể thấy được một cái hình người dấu vết. Nhị phẩm cao thủ võ đạo Đỗ Bạch Sơn đứng tại đệ tử đã chết bên người, sắc mặt bình tĩnh, tóc mai sừng một đêm tuyết trắng. Hắn cao giọng nói, "Trương trấn trưởng, lão phu ái độ bị người ám hại, kính xin trưởng trấn chủ trì chính nghĩa, bắt được hung thủ, mở rộng chính nghĩa, lấy bình định thôn chấn loạn." Âm thanh truyền khắp toàn bộ lên núi khu. Ai? Trương Văn Thiên chậm rãi đi ra, đi đến cửa, nói, Lao Đỗ, ngươi là biết ta. Vì lẽ đó, ta tin tưởng Trương trấn trưởng, nhưng ta không tin tưởng những người khác." "Tốt, lão phu toàn lực kiểm chứng, cho lão Đỗ ngươi một cái bàn dao." có trưởng chấn câu nói này, đỗ nào đó liền hài lòng, cáo tử." Đỗ Bách núi một người nâng lên ván cửa cùng phía trên đệ tử, xoay người trở về. Trương Văn Tiên cau mày, trở về nhà tọa hạ, không lâu lắm, Phúc Tiên Sinh vội vã tới rồi. "Hân sư, ngài tìm đệ tử." Đỗ Bạch Sơn đệ tử chết, ngươi có cái gì tin tức?" Phúc Tiên Sinh do dự một chút, nói, "Tiết ra đệ tử cùng hắn lên xung đột, nghi muốn giáo huấn một cái." Khám nghiệm tử thi chứng cứ tỏ rõ, hắn là bị nhiều người bắt chúng, nhưng cũng không tới chết, chỉ là tổn thương tâm mạch, đi đời nhà ma. Ta phòng trường vừa bắt đầu cũng không muốn giết hắn, nhưng hắn bên trong qua phúc, thân thể có chút tối xấu vặt, không cẩn thận, người sẽ không có, không tìm được những khả năng khác. Tìm, không tìm được, bằng không lấy đố Bạch Sơn tính khí, sao lại để ngài làm chủ? Nếu là hắn có chứng cứ, trực tiếp giết người. Dù sao, hắn chính là 42 trại thủy lộ phó tổng trại chủ, thủ đoạn so với ta ma môn không kịp nhiều đề. Trương Văn Tiên chậm rãi nói, chân núi hỏa, đốt tới trên núi, La Phu nghĩ tới, nhưng đốt được vội như vậy, nhưng thật không nghĩ tới. Cái kia hứa trưởng nhân, đã chính thức cùng mày liên thủ, tại mở rộng nhân thủ, huấn luyện chiến trận không chỉ có từ dạ vệ nơi nào được đào thải vũ khí, còn lôi kéo một nhóm dạ vệ người, thậm chí chuyển cho người nhập phẩm công pháp. Diệp Ty chính nơi nào làm sao? Hắn thực sự là, ta cũng không có cách nào, ta hoài nghi hắn thật là bất kể chuyện, bởi vì hắn thật sự ngày ngày tu luyện, quả thực tu luyện của ma. Trước đây ta còn hoài nghi hắn là toàn bộ sự việc hắc thủ sau màn, hiện tại ta tuyệt không tin tưởng, người này, từ không ăn nhân sam quả, đến hướng về trong nhà một tòa suốt ngày suốt ngày không ra khỏi cửa, chính là cái kia loại mê võ nghệ. Hắn loại này người, sẽ không tính toán loại chuyện nhỏ này, chỉ có thể tính toán đại sự. Phúc Tiên Sinh nói, Vậy ngươi nói, phúc trấn chuyện gì lớn nhất? Có thể nói sao? Có thể. Đương nhiên là giải quỷ. Vì lẽ đó hắn cái kia ngày đi cây quả nhân xâm hạ, ghé cảnh cây, lấy về thôi diễn nghiên cứu. Trương Văn Thiên gật gật đầu, nói, không sai. Diệp Ty chính chuyện đã qua, ta cũng đã điều tra, xác thực không giống như là như vậy người, nhưng muốn nói hắn hoàn toàn không để ý, không, có khả năng, hắn hẳn không phải là chủ mưu, nhưng đổ thêm dầu vào lửa, đều là có. Ngươi nghĩ biện pháp lại tìm hắn, tự nói, ta cho hắn một cái ly khai tiêu chuẩn. Ân sư, này." Trương Văn Thiên mặt ôn hòa nói, "Yên tâm đi, tiêu chuẩn đủ." Vi sư tích góp nhiều năm như vậy, hả có thể không đủ. Đặc biệt là mấy người các ngươi đệ tử, đi theo vi sư nhiều năm. Vi sư lại ngu xuẩn, sao lại người cô đơn ly khai? Vung tay đi làm, vi sư trong lòng nắm chắc. Ta ơn sư. Phúc tiên sinh rất vui mừng ly khai. Chương 765, thời gian đã định. Trương Văn Thiên nhìn đệ tử bóng lưng biến mất ở trước mắt, chuyển đầu nhìn về phía kịch độc ma tử khối lỗi, nheo lại mắt. Trương Văn Đồng a Trương Văn Đồng, không hổ là người, đặt mình trong bên ngoài vặn dạ, bày mưu nghĩ kế bên trong. Ngươi e sợ tính hết, hết thảy, ta không tu kịch độc ma tử, ngươi trực tiếp làm nổ, ta tu rồi ngươi chậm rãi thả ra trí tuệ ma thần lực lượng, gợi ra quỷ trấn đại loạn. Cho tới thứ năm ma tử, e sợ đã tới, cái kia máu tanh ma thần thối không thể ngửi nổi rết chóp mũi, đã tại phúc trấn lang tràn. Trương Văn Tiên mở mắt ra. Lấy Trương Văn Đồng tính tình, chưa bao giờ sẽ đem trứng gà phóng tới trong một cái giỏ, tất nhiên sẽ có cái khác bí ẩn thủ đoạn. Rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ hắn tính tới ta? Trong đất, thuộc về trí tuệ ma thần khói đen đầm nặng. Đột nhiên, từng tia một sương mù nhập mặt đất, cùng ràng, từ lên khu xuống núi khu, hạ. Dọc theo lẳng bằng chân tiến vào một người thanh niên thân thể. Sương ngủ đỏ ngòm im hơi lặng tiếng tiến nhập người thanh niên linh ải. Ầm ầm ầm. Lôi hỏa giao kích, thần quang lập lòe, màu máu khói đen nháy mắt mười không còn một. Thân chỉ kim dịch bên trong, một cái đầu chọc đại hán mở ra miệng lớn, nuốt lấy bị lôi hỏa rèn luyện qua sương ngủ đỏ ngòm. Lý Thanh Nhàn nhìn trước người bốn quỷ địa thế cục thành. Bốn quỷ địa thế cục kiến tạo đã chuẩn bị kết thúc, quỷ hoàng cung kim loan điện vị trí, chân như vậy. Kim loan điện cũng không khó, khó chính là một khi thu xếp, cả tòa thế cục thì sẽ nối liền một thể. Cái khác thế cục đều có các loại cặn kẽ điều kiện phương pháp, nhưng quỷ thế cục tự ta mới cay. Có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cần phải làm tốt dự án." Lý Thanh Nhàn chính nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Hàn An bác tiến nhập, từng cái báo cáo những ngày qua chuyện. Lên núi khu cũng cuốn vào nội đấu bên trong, rất nhiều thế lực gần như các đức, bởi vì người chết càng ngày càng nhiều. Mà người chết càng nhiều, như vậy những người còn lại càng tin tưởng là trường trấn vì là nhân xâm quả tại dưới người. Hạ vùng núi dân trấn gặp được quá nhiều người chết đi, một bộ phận triệt để tuyệt vọng, chết lặng chờ chết. Còn có một nhóm người, đều bị bẩn ăn mày cùng hứa trưởng nhân trong bóng tối điều động, hứa trưởng nhân tại một ít nhỏ mệnh thuật tiểu pháp thuật sử dụng lên, dị thương lợi hại. Hắn đã bị xuống núi khu người tôn sùng là hứa tiên người. Cái kia thành thật ma tự sát thực chân tâm thật ý giúp đỡ, có hắn trợ giúp, chúng ta mới có thể để lên núi khu hỏng. Người này tâm cơ cũng giống như vậy, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, xa tại trên bọn ta, không thể không phòng. Trưởng chấn còn tại làm tế tự cây quả nhân xâm làm chuẩn bị. Phúc tiên sinh tìm lại mấy lần, đều bị ta đẩy. Ta cùng nô Quân Hàn luận vài câu, hắn rất ý tứ sáng tỏ, Mộ Cách gia huy đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Dù sao, Mộ tướng quân chỉ là võ tu, người rất tốt, đầu óc khẳng định không bằng bệnh thuật sư linh quang. Đúng rồi, tiểu tại ngày hôm qua, Hảo sinh lại giết năm người. Này một lần, bị che giấu đi. Hắn tối hôm qua lại tìm đến ngại, bị ta từ chối. Nghe hắn ý tứ, nhân sâm quả cũng không để ép được, hắn hoài nghi, lại quá mấy ngày tiểu sẽ triệt để đi cuồng. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nghe, nghe được sau cùng, nói, hảo vận sinh vấn đề lớn như vậy. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, đoán chừng là bị sở vương hoặc trường trấn nhầm vào, vàng không không đến nỗi như vậy. Hảo vận sinh đối với sở vương càng ngày càng bất mãn, bởi vì hắn nhiều lần cầu sở vương cho mượn bảo vật, lấy cung cấp ngại khu ma, nhưng sở vương nhiều lần cự tuyệt Hạo vận sinh đã xác định, Sở Vương không chỉ có không tín nhượng hắn, hơn nữa bởi vì hắn thân bên trong ma thần nguyên liền cũng giảm thiểu gặp hắn. Hắn nói, hắn có thể cảm nhận được Sở Vương nội tâm sát ý. Sát thực kỳ quái, hắn ma thần nguyên rủa, nghiêm trọng tới mức này. Trường trấn tế tự cây quả nhân sâm tháng này, không thay đổi. Đã định xuống. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, Sở Vương thân là hoàng tử, đối với sự uy hiếp của ta, còn lớn hơn Hạo vận sinh. Nơi đây chưa trừ diện, ta sau đó khó có yên tính ngày. Nhưng vì là phòng ngừa hắn nhờ và trưởng trấn, chúng ta tụ lại tế tự cùng ngày độc thủ, để trưởng vô lực che chở hắn. Không sai, ngay bần nan mày cùng hứa trưởng nhân ý tứ, bọn họ sẽ tại tế tự cây quả nhân sâm thời điểm, xung kích lên núi khu. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, dù sao cũng đều là chết, cùng hoa hoa nang nang ngồi chờ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt là một vô lớn. Không túi đầu, đều là hắn tử. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia kế ly gián tụ tại tế tự cây quả nhân sâm trước một ngày bắt đầu. Ừm. Lý Thanh Nhàn nói. Còn có. Hàn An bác nói xong ly khai, Lý Thanh Nhàn niệm vào linh ải. Con ngươi, tiếng nói nhỏ cùng thiên hằng lớn trưởng sau đó vệ điên cuồng cùng một tia giết chóc ý nghĩa vang lên, nhưng vừa xuất hiện tiểu tân nữa, kém xa trước ba cái cường đại. Nhìn năm loại nhập làm một thể ma thần vĩ lực, Lý Thanh Nhàn mắt không biến sắc. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía chính đang chầm chậm hòa tan kim nhân trên người. "Nhanh lên một chút đi, chờ các ngươi ăn no ma thần vĩ lực, chết trong thần chỉ kim dịch, ta thăng ngũ khí cũng coi như thành hình." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, chính mình thăng ngũ khí, tiền tiện hậu hậu càng cắn nuốt năm ma lực. Sau đó, Lý Thanh nhập Mệnh phủ. Mệnh phủ bên trong Mệnh chỉ Sơn xung quanh, đứng thẳng 6 tòa mệnh sơn. Trong đó một tòa mệnh sơn tỏa thần động bên trong, ngồi ngay ngắn một tôn bình lĩnh công phân thân, còn lại năm tòa trống trơn như vậy. Không nội, mỗi lần mời thần đô sẽ gợi ra thần uy, ta vị cấp tầng cao, người thần lực lượng càng mạnh. Ly khai linh hải, Lý Thanh Nhàn tiếp tục luyện chế bốn quỷ địa sau cùng thế cục khối, Kim Loan Điện. Đông viện đã bị thế cục khối lấp kín, Tây viện cũng bị phế thế cục khối điển hơn phân nửa cái viện tử. Một cái lại một cái phế bỏ Kim Loan Điện thế cục khối từ Lý Thanh Nhàn trong tay bay ra, tục rơi tại Tây viện, Xuống núi Lập tới gấu sinh túi đầu nhìn hai tay, mạnh mẽ rách ra gấu. Lộ tại lông đen bên trong, giống huyết sắc dây thừng. Hắn nhẹ nhàng vuốt phi hạc văn Ngọc bội, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Ty chính còn tại chuẩn bị. Lão thị vệ thắng thúc ánh mắt xét qua Ngọc bội kia, trong lòng thở dài, đó là đại tiểu thư lưu cho Hạo vận sinh di vật. Hắn nói, Diệp Ty chính có thể hay không cố ý kéo dài? Hạo vận sinh nói, hắn không phải cố ý kéo dài, là lo lắng thất bại. Ta này mấy ngày, lại cảm nhận được mới ma thần mượn dụ, tổng cộng 5 loại. Người bây giờ mình sao? Ngũ tử đưa ma, Trương Văn Đồng. Lão thị vệ hơi biến sắc mặt. Trương Văn Đồng không đến nỗi hại ta. Dù sao chúng ta không có quan hệ, nhưng Sở Vương hại ta hiểm nghi càng ngày càng lớn. Dù sao, hiện tại cả tòa Phúc Chấn đã truyền ra, cái kia đại quý nhân rất có thể là Sở Vương cha, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh thái đinh đế. Cái kia Trương Văn Đồng, tất nhiên cùng Sở Vương mặc chung một quần. Ngoại trừ Sở Vương, Phúc Chấn bên trong tất cả mọi người cộng lại, cũng không cách nào điều khiển Ngũ Tử Đờ Ma. Làm sao không để ta lòng nghi ngờ? Có phải hay không là Trương Văn Thiên? Hắn không cần thiết hại ta, huống chi, hắn nếu thật có thể giải quyết Ngũ Tử Đờ cũng sẽ không hướng Sở Vương hiệp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chấn, chỉ có Sở Vương có hiềm nghi. Vậy chúng ta làm sao? Không có cách nào, ngày mai ta tiếp tục đi sở vương nơi nào mượn bảo vật, thực tại không được, ta tìm Diệp Hàn bán huyết bán mạng cách, ta chính là đại khí vật người, không tin hắn Diệp Hàn không đồng lòng. Chương 766, Thiên Mệnh Thật Vật. Lão nô vô năng, thẹn đối với đại tiểu thư tại ngày chi linh. Tháng Thúc túi đầu, viên mắt từng đỏ. Hảo vận sinh thở dài, vướt phi học văn cổ ngọc bộ nói, "Thang Thúc, cái này không thể trách người, muốn trách thì trách năm đó ta đi nhầm đường. Bất quá yên tâm, sau đó ta sẽ không lại đi nhầm." Ly Khai Quỷ Trấn, một lần nữa là người. Thang Thúc gật, gật Mệnh Tông Đạo thống để lộ bí mật việc đã điều tra xong sao? Không có. Thôi, chờ một chút đi. Trợ giúp Diệp Hàn cùng sở vương việc, chư vị có gì gì nghị không? Cũng không. Tốt, thông báo nội các, tiểu nói ta Thiên Mệnh Tông vì là bù đắp quyết điểm, đồng ý rơi xuống Thiên Mệnh Thật Vận chỗ tội. Từ nay về sau, Thiên Mệnh Tông cùng việc này lại không dây dưa dễ má. Hắn mệnh cách sơ thành, một khi được Thiên Mệnh Thật Vận giúp đỡ, tất có thể mau chóng hóa rồng. Thần Đô thành. Văn Hoa điện nội các đại sảnh bên ngoài sảnh chờ. Rất nhiều chờ đợi bên trong cao phẩm quan chức nói chuyện phiếm. Cha cha, này một lần, Thiên Mệnh tông muốn hạ nguồn gốc, dĩ nhiên vận dụng Thiên Mệnh thật vận. Cái kia là vật gì? Muốn hướng về nhỏ nói, phòng trừng chỉ có Thiên Mệnh tông người biết, nhưng nói đại khái, đổ không khó. Thiên Mệnh thật vận vận này, nghe nói là từ Thiên Mệnh chi tử tàn mát lực lượng tu tập, chỉ bất quá. Phổ thông Thiên Mệnh chi tử khí vận cũng không nhiều, chỉ có từ cải chiều hoán đại thời kỳ Thiên Mệnh chi tử trên người, mới có thể thu hoạch đại lượng Thiên Mệnh thật vận. Cái kia tác dụng là cái gì? Tăng cường khí vận. Sai vậy. Thông thường khí vận, chỉ là đơn giản tăng cường khí vận, liền giống với học được một chiêu vũ kỹ mới. Một khi thu được Thiên Mệnh thật vận thì không phải là thêm bao nhiêu võ kỹ đơn giản như vậy, mà là tương đương với tăng cường trăm năm nội lực. Một khi thu được tiên mệnh thần vận, mặc dù không là chân chính thiên mệnh tri tử, cũng sẽ trở thành người có đại khí vận. Càng kỳ lạ như vậy. Vậy này không ý nghĩa, Sở Vương điện hạ. Sảnh chờ bên trong yên lặng như tờ, chúng quan lẫn nhau nhìn. Thủ phụ đại sảnh. Triệu Di Sơn lặng lặng lần xem văn thư, nhiều cái quan chức đứng tại hắn bản đối diện. Tân sư, nếu thật sự để Sở Vương thân vắt tiên mệnh vận, cái đã trùng kết. Đúng đấy, mệnh là liên lịch đại vương đều sẽ liều mạng tranh đoạt, chẳng lẽ tiên đang ám chỉ thái tử đã định Chuyện này, có phải hay không là Thiên Mệnh Tông mượn cơ hội can thiệp lập chữ? Như Sở Vương vì là thái tử, không có gì, liền sợ Sở Vương không thể thành thái tử. Chúng ta không thể để Thiên Mệnh Tông điều khiển Càn Cương. Triệu Di Sơn lặng lặng xem, không nói một lời. Sơn Mệnh Tông? Thiên Mệnh Tông đám kia lão quỷ đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên bàn xuống Thiên Mệnh Thật Vận? Đây chính là Thiên Mệnh Tông lão bản a. Thiên Mệnh Thật Vận là Thiên Mệnh Tông tông chủ cũng không thể dùng linh tinh trí bảo, chỉ cho dùng để giúp đỡ Thiên Mệnh chi tử. Có thể Sở Vương căn bản không phải Thiên Mệnh chi tử a. Coi như Sở Vương là Thiên Mệnh chi tử, Đêm mấy ngày này mệnh thật vận cho hắn, thiên mệnh tông cũng kiếm lời không trở lại. Các người nói, thiên mệnh tông có thể hay không man thiên quá hải? Rất có thể. Nhất định là thiên mệnh tông phát hiện, bọn họ nhìn chúng thiên mệnh chi tử cũng tại quỷ địa bên trong, ở bề ngoài ban cho sở vương, kỳ thực ban cho thiên mệnh chi tử. Sở vương không là, Lý Thanh Nhàn không là, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất chính là Diệp Hàn, dù sao, hắn là quỷ thánh trạng nguyên. Cái kêu thiên mệnh tông động thiên ngoại đèn nguyên nhân, cũng là rõ ràng, Lý Thanh Nhàn một chết, ai phong thần? Chúng ta Sơn Mệnh Tông. Sơn Mệnh Tông chúng trưởng lão không nói một lời. Nếu Thiên Mệnh Tông giúp đỡ Diệp Hàn, vậy chúng ta cũng không thể qua khán. Triệu tập một ít đồng đạo, nghĩ biện pháp đối kháng Thiên Mệnh Tông đi. Nhưng chúng ta không làm được giống Thiên Mệnh Tông như vậy, thẳng vào quỷ địa, biểu tặng chí bảo. Chúng ta không cần tiến vào quỷ địa, chỉ cần mời nhiều vị thượng phẩm mệnh thuật sư tọa trấn Sơn Mệnh Tông, tăng cường hắn bộ kia vạn sơn thế cục, vạn sơn đời, một đời bất diệt. Không sai. Vậy thì quả bạn tốt, chờ thời cơ. Quỷ trấn thời gian từ từ trôi qua. Hỏa diễm hệt như quỷ đèn. Trời tối đêm trắng dài mình không ngừng, phong ốc rất nát, đất chống liên miên, xuống núi khu lao động nhân số chợt giảm xuống. Dạ vệ tại hạ vùng núi mở ra phố băng cháo, cũng hướng cho xuống núi khu tất cả mọi người. Lên núi khu vừa bắt đầu cũng không biến hóa, theo xuống núi khu đoạn cung cấp mới mẻ rau quả lương thịt, các lao gia hoảng lên. Phúc tiên sinh rống cái thọ một dạng, tại lên núi khu cùng xuống núi khu trong đó nhảy nhót lung tung, một bên chăm sóc trên vùng núi lao ra, một bên tận tình khuyên nhủ khuyên bảo thủ đoạn đã triệt để mất đi hiệu lực, bởi vì dân trong trấn hoặc là Dương Thịnh Em Suy, hoặc là chạy đến dạ vệ trong thế lực cần nấp, chấn nha môn đã vô lực giáng bộ dân trấn. Liên ngục giam đều bị kiếp bốn lần, đến nay không tìm được kẻ cầm đầu. Nhân tâm tản đi. Tại 88 lầu sơn hà, vạn sơn chấn đợi cùng kim mãng trộm rồng tam đại thế cục liên hợp ảnh hưởng hạ, quỷ trấn phía dưới kênh rạch chẳng chít nằm dày đặc, bảy chuột tản phá. Những chuột kia lực sĩ, nhiễm phải máu tanh ma thần cùng trí tuệ ma thần khí tức, hai mắt đỏ chót, tướng thức, toàn bộ chấn, nhập mỗi người trong thân thể. Trưởng xuống toàn Dạ vệ phòng cho thuê bên trong, Lý Thanh Nhàn nâng hoàn mỹ kim loan điện thế cục khối, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hai bên viện tử bên trong, lớp kín bỏ hoàng thế của khối. Từng tia một như có như không quỷ khí, tại thế cục khối phê tích hạ áp vũ lý thanh nhàn nhìn trước người hệt như thành thị mô hình thế của khối. Quỷ tôn, quỷ trấn, quỷ thành cùng quỷ hoàng cung đầy đủ. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, niệm tụng pháp quyết, đưa tay một chỉ, tựu thấy kia kim loan điện thế cục khối bay vào quỷ trong hoàng cung. Tại điện khối tăng bảo tán, đoàn đoàn rực rỡ phun Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào thế cục bên trong. Pháp lực bên trong lẫn lộn quỷ khí cùng ma thần vĩ lực. Tiêu gặp Tứ quỷ địa thế cục thành từ từ nhúc nhích, không ngừng biến ảo màu sắc. Đột nhiên, quỷ thôn thế cục trên thành không hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, khoảng một tấc lớn nhỏ, trong nước xoáy rơi xuống một cô sáng, chiếu tại quỷ mâu cho ở một cái nửa trong suốt quỷ mâu tự cô sáng rơi xuống, ngồi ngay ngắn ở cái tia vạn ngàn đèn chiếu xăng, rượu, nho tím văn miếng vải đèn mạn ngăn trở trong phòng lớn. Sau đó, quỷ thành đồng dạng thiên hàng vòng xoáy, sáng chiếu một cái, rơi xuống một cái cuốn dây đỏ biếm tóc hướng lên trời bà, 4 tuổi bé gái đi ở trên đường, nhẹ nhẹ nhớp nhót, nhót. Hoàng cung bên trên, rơi xuống thứ ba cái hắc vòng xoáy, cô sáng chiếu một cái, một cái không cần trắng mặt lao thái giám ngồi trên rục khánh cung bên trong. Sau cùng, quỷ trấn thế cục trên thành, cô sáng rơi xuống, một cái cụt tay người áo lam tại trong trấn từ từ cất bước. Bốn cái vòng xoáy tiêu tan, bốn cái quỷ ảnh tưởng chú bốn quỷ địa, mà không hề cảm xúc, phảng phát sắc không. Đột nhiên, quỷ trên trấn không giạn nước, vết rách nháy mắt mở rộng, khuyết chương vì là một cái to lớn vòng xoáy màu đen, đường kính mấy trăm Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Vòng xoáy màu đen hạ Một đạo mờ nhà sắc quỷ khí gió xoáy đột nhiên thành hình, gió xoáy sắc nhọn phần cuối rơi tại bốn quỷ địa thế cục trong thành. Chương 767, thôn vẻ quỷ khí, núi cao xa biển. Vô cùng vô tận quỷ khí tự vòng xoáy màu đen phun trào, dọc theo hoàng hôn sắc quỷ khí gió xoáy hướng xuống dưới chảy xuôi, truyền vào quỷ thế cục bên trong. Bốn quỷ địa thế cục thành các loại màu sắc toàn bộ biến mất, tất cả kiến trúc đều bị kín nhàn nhạt mờ nhạt sắc, phản phất dương, phủ Trên vùng từng đạo ánh mắt nhìn phía viện, chỉ liếc mắt nhìn ra. Nơi nào? Quỷ khí ba phủ, che chắn hết thảy. Phúc Chấn nhanh rối bỏ đi trong sân, cầm trong tay dạ vệ đạo thái trường thương đám người, dương cao đầu nhìn màu đen lớn vòng xoáy cùng quỷ khí gió xoáy, ánh mắt đờ đẫn. Hứa trường nhân đột nhiên giơ lên cao trường thương, lớn tiếng nói: "Thiên hàng dị tượng, thể diệt trường trấn. Thiên hàng dị tượng, thể diệt trường trấn. Đám người lớn tiếng hô lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Trường trấn cùng Phúc Tiên Sinh đứng tại nóc nhà, nhìn hạ vùng núi phương hướng, tầm mắt di chuyển quỷ khí gió xoáy. Diệp Ti chính trong đó, "Lạ, ngươi cảm giác được, hắn đang làm gì? Đoán chừng là luyện cái gì tà pháp, không thể bất cần. Lập tức sẽ tê tự cây quả nhân sâm, hắn đột nhiên gợi ra dị tượng bừng này, không thể không để người hoài nghi. Hắn đồng ý sao? Ta vẫn muốn mời hắn gia nhập, nhưng hắn đóng cửa không ra, vẫn không thấy được hắn. Chờ một chút đi. Hắn Trung Phi là dạ vệ ti đang cùng phó chỉ Huy sứ, ra quỷ trấn, đối với chúng ta cũng có tác dụng lớn. Ngài nói đúng lắm. Hư không mệnh phủ bên trong, thần quang ngô đồng lầm lòng lánh lưu quang. Sở vương phủ, cái đại sư, ngài làm sao nhìn Diệp Ti chính nơi đó dị biến? Sở vương hỏi. Cái Phong Du không nói một lời, lấy ra mệnh bản không ngừng tính toán, cuối cùng thắc khẽ, trên mặt hiện ra không ít vẻ tiếc nuối. Sau đó chuyển thành nhẹ nhõm. "Làm sao?" Sở Vương vội nói. Cái Phong Du mỉm cười nói, "Chúc mừng điện hạ. Như lão phu thôi diễn không sai, Diệp Hàn người này, tại Quỷ Địa vọng tưởng luyện chế không biết tên đại thế cục, kết quả tao ngộ Quỷ Địa quỷ khí ăn mòn. Nam thì thăng thiên, nhẹ thì quỷ khí nhập thể, gần đất xa trời." Sở Vương đầy mặt tiêu dung, cưỡng hành kềm chế cười to kích động, gật đầu nói, "Như vậy xem ra, Diệp Hàn không đáng để lo. Vậy bước kế tiếp, điện hạ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, có một số việc bất quá là truyền luôn. vận sinh chắc chắn sẽ không tin tưởng ngài sẽ hại hắn." Sở Vương thở dài, nói Hiện ở bên ngoài truyền được có mũi có mắt, nói cái kia đại quý nhân là phụ hoàng, nói cô tới nơi đây là cùng ngũ tử đưa ma phối hợp, là vì đoạt trưởng trấn vị trí thu thập nhân sơn quả, quả thực ăn nói bừa bãi. Sau đó lại truyền, cái kia hảo vận sinh không là bên trong quỷ, mà là thân bên trong ma thần ngự rủ, cũng là cô đang giở cho quỷ, hoang đường, quá hoàng đường. Cái đại sư, ngài có hay không có cái nhìn khác? Cái phong du do dự trước mắt, kiên định nói, là, nhất định có người phân tán tin nhảm, ly gián hai người các người. Sở Vương chậm nói, cái đại sư, ngài ăn ngay nói thật, cái kia hảo vận sinh có hay không có cái khác ý nghĩ sang bảy? Cái phòng du trầm mặc không nói. "Thôi, cô minh bạch." Sở Vương phủ cách đó không xa một tòa trong học viện. Nơi nào cần phải cùng Diệp Ty chính có liên quan, cả tòa xuống núi khu cũng chỉ có hắn có thể như vậy giàn vặn. Hoặc có lẽ là, hắn luôn luôn rất có thể giàn vặn." Hạo vận xinh nói. Thiếu ra, lão nô hướng ngải nhận sai. Năm đó lão nô cảm giác được này Diệp hẳn vừa mất cha, không can không gãy, cũng khuyên nói ngài đồng ý nguyên vương chi tử điều kiện, không nghi tới, không chỉ có không thể giết chết hắn, trái lại cùng hắn trở mặt, hiện tại còn muốn cầu cánh hắn. Nếu như lão nô năm đó thông minh một ít, nhìn ra người này bất phàm, Có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, hai vị, thậm chí đã trở thành hảo hữu chí giao, lẫn nhau giúp đỡ." Tháng thúc than thở nói, "Điều này cũng không có thể quánh ngoài, trước đây tình huống của ta, ngươi cũng biết, như không đường ân huyễn giúp đỡ, ta mấy cái huynh đệ, tuyệt sẽ không bỏ qua ta." "Có được, nhất định có mất đi." Lập tức liền muốn tế tự nhân sông cây, trưởng trấn muốn độc thủ, ngài ma thần mượn rửa. Hảo vận sinh nói, "Không thể đợi thêm nữa, ta không chờ được. Một khi tế tự xong nhân sông cây, trưởng trấn cũ thủ, đến thời điểm ta như vẫn là thân bên trong ma thần rùa, rất có thể không thu hoạch được một hạt thậm chí không rời khỏi quỷ trấn." Ta lại đi cầu trưởng trấn cùng Sở Vương, mượn một ít bảo vật, sau đó đem ta một ít ép đáy hòm lấy ra, đổi dịp ti chính giúp ta hóa giải nguyên linh rủa. Hảo vận sinh nói xong, cùng Thăng Thúc cùng ra ngoài. Đi mấy bước, Hảo vận sinh mong hướng thiên không vòng xoáy màu đen, nhẹ nhàng lắc đầu. Vòng xoáy màu đen cao ở vòng trời, vòng trời tận đầu, bất tỉnh màu vàng sương mù bà phủ, chuyển đến thấp giọng trò chuyện cái này. Khốn nạn. Đánh cắp. Quý khí. Thiên mệnh tông. Thiên mệnh vận. Lập tức. Lấy ra. Không thể. Tôi, tận lực cho hắn. Đi giỡn một chút, càng sớm đi, tổn thất càng. Thiên mệnh thất vận, đổi quỷ khí, không thiệt thòi. So với lý hư trung còn lý hư trung, nếu không có quỷ trạng nguyên thân phận, lột ra hắn. Thử. Vòng xoáy màu đen hạ quỷ khí gió xoáy cực tốc chuyển động, mang theo lượng lớn quỷ khí tiến nhập quỷ thế cục. Lý Thanh Nhàn trong miệng nói lẩm bẩm, vòng quanh bốn quỷ địa thế cục thành không ngừng đi khắp, sắc mặt trấn định, trong lòng nhưng đang suy tư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nay thế cục thành làm sao cũng thừa kế thần bên trong Husky thói quen, lung tung thôn cường đại lực lượng. Nay quỷ khí là có thể tùy tiện sao? Có thể còn có thể thế nào? chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục thi pháp, vững trắc quỷ thế cục. Theo quỷ khí không ngừng tràn vào, quỷ thế cục biến hóa càng ngày càng nhiều, quỷ khí cơ cũng xuất hiện tương ứng biến hóa lý thanh nhàn nhạy bén bắt giữ biến hóa, phát hiện mới quỷ khí cơ quy luật, phát hiện mới thế cục hội biến hóa, cả chính cũng có sai lầm. Một phút sau, bầu trời vòng xoáy khổng lồ biến mất, quỷ khí gió xoáy tùy theo tan ra. Bốn quỷ địa thế cục ở giữa, hiện ra một vòng hoàng hôn tà dương, soi sáng cả tòa thế cục thành. Lý Thanh một chút thôi diễn, này tà dương chính là quỷ khí linh nguyên, quỷ địa hạt nhân. Như không có này quỷ khí linh nguyên, cái quỷ thế cục vĩnh không cách nào lên cấp đại thế cục chỉ là phổ thông thế cục. Nói cách khác, chỉ có tại quỷ địa mới có thể luyện chế xong toàn bộ quỷ thế cục, điều kiện tiên quyết là thành công, dù sao. Lý Thanh Nhàn nhìn trống chân như cũng bầu trời, trong lòng nhưng đang suy tư, quỷ giới đế có nhóm, hẳn là sẽ không hẹp hỏi sao như vậy, một điểm điểm quỷ khí mà thôi. Lý Thanh Nhàn vòng quanh bốn quỷ địa thế cục thành chậm rãi cất bước, càng xem càng yêu thích không ngừng tay. Hoàng hôn hào quang tuy rằng không lượng, nhưng cũng cảm xúc mười phần, vượt qua vàng lóng lánh hoàng kim. Bên trong quỷ khí lưu chảy, rất nhiều nơi cùng nguyên bản thôi diễn cũng không giống nhau, tinh tế một nhìn, hiểu ra. Chỉ một lúc Lý Thanh Nhàn đối với Quỷ Khí Cơ cùng Quỷ Thế Cục lý giải, vượt qua chính mình tham dự biên soạn Quỷ Khí Cơ kinh cùng Quỷ Thế Cục toàn hân giải, xa tại chỗ có Thiên Tủy Thư viện mệnh thuật sư bên trên. Thiên Thủy Thư viện bên trong Quỷ Thế Cục tuy rằng bất phàm, nhưng chúng quy chỉ là suy diễn ra. Đây là đương thời thứ nhất tòa chân chính Quỷ Thế Cục. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn trước mắt hoàn hốt, nhìn thấy một cái kỳ dị hình tượng. Chính mình không hiểu ra sao đứng ở một toàn núi cao, mặt hướng biển rộng. Dư quang có thể thấy được, chính mình trên dưới phải trái đứng đầy rậm rạp chẳng điều tượng, những điêu tượng kia cũng thẳng tắp nhìn biển rộng. Mơ hồ nhận biết được, tại cao hơn trên đỉnh ngọn núi. Đứng thẳng mấy tôn cực kỳ cao lớn to lớn điêu tượng, chỉ là không thấy do khuôn mặt. Trước mắt sau, hết thảy khôi phục. Chương 768, Mệnh phủ treo sao, thiên hạ thế cục. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ, vẻ nghi hoặc, cái kia hình tượng không giống như là ma thần uyển dụ ảo giác, cho người cảm giác to lớn đường chính. Cả ngọn núi, chất chứa vô cùng vô tận vĩ lực, trên xuyên qua bầu trời. Cái kia mảnh biển, chứa lượng vô biên vô tận tiên địa, quang tiếp thời không. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, tiến nhập linh hải, không có biến hóa lớn, lại tiến vào mệnh phủ. Từng từng từng tầng ngân trắng tinh quang, rơi tại kim quang nhạo mệnh phủ ở ngoài. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu vừa nhìn, Mệnh phủ ngay phía trên hư không tận đầu, một viên sáng quắc ngân sao ngưng tụ thành hình, ngoại phóng màu bạc hào quang, bao phủ Mệnh phủ. Mệnh phủ treo sao, thiên hạ thế cục thành. Từ nay về sau, liền là chư hầu, có thể tranh chúa tể một phương, tiến tới tranh giành thiên hạ. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía hư không xa xa, từng mảng từng mảng nhàn nhạt tinh quang chiếu hướng chính mình. Có sơn Mệnh tông thiên hạ thế cục của quần tinh, có<td> đế quốc hoàng thất thiên hạ thế cục của quần tinh, tu thiên hạ thế cục của tinh, còn có đại tể quốc thiên hạ thế cục của tinh và toàn bộ nhân tộc thiên hạ thế cục của tinh. Chủ tinh thành, tinh đem theo Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, trở về tiểu viện. Tay phải nắm chặt, kim quang lóng lánh đại trảm lý kiếm hiện ra tại trong tay. Nay đem đại trảm lý kiếm cắn nuốt người hộ đạo đại trảm lý kiếm, cũng hấp thu vương tức ấn vàng chờ cái khác lực lượng, nhưng cách đứng đầu đại trảm lý kiếm, còn kém một bước. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một phương ngọc tỷ. Khương Ấu phi tặng cho An Quốc ngọc tỷ. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa xanh trắng sen nhau ngọc tỷ, cảm thụ bên trên ôn lạnh chân cảm, suy nghĩ chốc lát, đem đại trên. An Quốc ngọc tỷ từ từ hóa tan, hóa thành từng cái từng cái ngọc chất dòng suối nhỏ, tại đại lý kiếm trên chậm rãi chảy xuôi. Đại Trảm Lý Kiếm tham lam hấp thu An Quốc Ngọc tỷ lực lượng, khí tức liên tiếp lên cao. Cuối cùng, đại trảm lý kiếm từ nguyên bản kim quang kim văn, chậm rãi chuyển hóa thành ngọc chất. Đại trảm lý kiếm nguyên bản một mặt khảm nạm nam đầu 6 sao, một bên khảm nạm hoàng kim thụ cánh văn. Mà hiện tại, nam đầu 6 sao bất biến, hoàng kim thụ cánh văn tiêu tan, thay vào đó là màu tím nhạt lôi đỉnh phóng xạ hoa văn. Kỳ dị lực lượng tại đại trảm lý kiếm bề ngoài từ từ chảy kiếm đột một một thêm yếu đuối, có thể nhìn kỹ lại, bất luận là nam đầu 6 sao vẫn là lôi đỉnh điện văn, ngọc chất kiếm thể, đều vượt trước cực lớn uy năng. Lý Thanh Nhàn đưa tay độ chạm, lập tức cảm nhận được như núi như biển bảng bá uy năng tấn công tới. Phổ thông mệnh phụ như gánh chịu kiếm này, khoảnh khắc tan vỡ. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên núi khu trên đỉnh núi, tay phải đưa tới, đại trạm lý kiếm tiến nhập 4 quỷ địa thế cục thành, mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng ở quỷ địa thế cục thành tà dương bên dưới. Sau đó, Lý Thanh Nhàn sử dụng tinh kỳ đại sư tinh kỳ xu hướng ổn định vật, chấm dãi thi pháp. Lý Thanh bản nắm giữ bốn tòa cường đại thế cục. Trong đó hàng vạn con kiến rồng thế cục lưu tại thần đô thành sở vương bên ngoài phủ. 88 lầu sơn hạ, kim mãng trộm rồng cùng vạn sơn chấn đời tam đại thế cục đã nấp trong quỷ trấn bên dưới. Thì pháp song xuôi, Lý Thanh Nhàn đem bốn quỷ địa đại thế cục thu vào mệnh phủ, thu xếp ở một tòa chân linh mệnh sơn bên trên, mặc dù không có bao năm qua dài lâu ngày luyện hóa, dựa vào chân linh mệnh sơn vĩ lực cũng có thể lập tức sử dụng, phát huy lớn nhất ý năng. Thế cục thu xếp thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn đưa tay một chỉ, hoàng hôn hảo quang phóng lên trời, bốn quỷ địa thế, thành từ từ đất, hạ, thế thể, hình thành bốn tầng đại thế cục. Trải Toàn bộ nhiễm phải nhàn nhạt mở nhạt sắc. Bốn tầng thế cục uy năng đại thịnh, dòng sông cùng chột lực sĩ lực lượng như diều gặp gió. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn dưới đất, nhưng giờ khắc này thần niệm nhưng bay đến trên không, mượn bốn tầng đại thế cục, quan sát cả tòa quỷ trấn. Bốn tầng đại thế cục không lọt chỗ nào. Nguyên bản ba tầng đại thế cục lực lượng có hạ, bị thượng phẩm lực lượng bài xích, phóng tầm mắt nhìn tới, quỷ trấn mặt đất hiện ra thành mảnh mảnh phiến bóng đen. Nhưng hiện tại, những tảng lớn kia bóng đen co lại thành nho nhỏ điểm. Tại bốn tầng đại thế cục diện trước, thượng phẩm cao thủ cũng chỉ có thể che chở chính mình. Nước sông Lan Tràn chảy xuôi, chập rãi tiến nhập thượng phẩm cao thủ nơi ở càng ngày càng nhiều lên núi khu người dưới chân, thêm ra chuột lực sĩ. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn trong mắt quỷ trấn, thêm ra rất nhiều mối đồ vật. Nguyên bản cây quả nhân xâm vị trí tối sầm, nhưng hiện tại, cây quả nhân xâm hoàn toàn do bạch quang tạo thành, giống như bạch quang đại thụ, soi sáng thiên địa. Phía dưới giếng cổ cũng hào quang lóng lánh. Không cùng người trong thân thể, ẩn chứa sâu cạn đậm nhạt không đồng nhất quỷ khí cùng bạch quả nhân xâm cũng không phải là một mình dựng nên ở trên núi. Thân cây bên dưới, vạn ngàn bạch quang giải căn cắm đất, bốn mặt phát tán, giống như giàn buộc, liền tại mỗi người dưới chân. Lý Thanh Nhàn cúi đầu, chân của mình hạ, tương tự nối liền cây quả nhân sâm rễ cây. Lý Thanh Nhàn chậm rãi thôi diễn, trong đầu hiện ra quỷ trấn tất cả nghe đồn cùng tin tức, từng cái cùng mình mới quan sát hiện tượng đối chiếu. Từ từ, Lý Thanh Nhàn đối với quỷ trấn cùng quỷ khí lý giải càng ngày càng sâu, thậm chí mơ hổ minh bạch một ít đồ mới. Thì ra là như vậy, chẳng thể trách ta cảm thấy được giải quỷ khác có nó no pháp. Lý Thanh Nhàn thu thập xong hết thảy, ly khai viện tử, trở lại dạ vệ nha môn, cũng để Hàn An Bắc tìm bẩn ăn mày. Không lâu lắm, ăn mày ngọ ngoệ béo mập trắng giỏi thân thể tiến nhập dạ vệ đang chờ. Tiểu Lao Nhi bài kiến diệp ti chính. Bần ăn mày đẩy mặt tiêu dung. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút hắn, đột ngột một nhìn không có biến hóa, nhưng trắng dòi thân thể gầy đi trông thấy, thân cây cánh tay cùng cánh cây bàn tay lớn mải rơi rất nhiều, trong hai mắt tình quang lấp loé. "Lão nhân ra, trưởng chấn lập tức tế tự cây quả nhân sâm, chúng ta mở ra khai thiên song thuyết lựa thoại, ta nghĩ biết có liên quan quỷ trấn hết thảy bí mật, hết thảy." Lý Thanh Nhàn nói. Bần ăn mày mỉm cười nói, "Tốt, chỉ cần ngài lái nổi giá cả, ta cái gì đều nói. Thủ lao, ta đã sớm trả." Lý Thanh sắc mặt bình tĩnh. Bần ăn mày trầm mặt một trận, nói, "Ta hiểu được, ngài xác thực đã thành qua. Nói đi." Bần ăn mày chậm rãi nói, toàn bộ sự tình, nói đến đơn giản, thực tế phi thường phức tạp. Năm đó, sớm nhất xây Chấn người đến Quỷ trấn, phát sinh xung đột, tự mình chiến đấu, diễn phần mình nghĩ biện pháp giải quỷ. Khắp nơi ra tay đánh nhau, giết được đầu người quần quận, quỷ hóa liên miên, đến sau. Đó lấy, xây Chấn người liền bắt đầu đào sông. Chờ chút, cố sự này, ta nghe qua. Lý Thanh Nhàn nói, bần ăn mày nhưng phảng phất cho nghe, tự mình nói đào sâu người cùng đào hầu người cố sự. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, tiếp tục nghe, nghe đến, phát hiện một ít đi qua không có từng chú ý chi tiết nhỏ rằng Song Đào sông người cùng Đào Hầu người cố sự, vẫn ăn mày tiếp tục nói, đi qua quỷ trấn còn tại nghiên cứu cái khác giải quỷ pháp, nhưng tự từ đại quý nhân cùng Trương Văn Đồng lừa gạt đi thôn trấn nhân sơn quả, lên núi khu tất cả thượng phẩm bỏ qua cái khác giải quỷ pháp, đem quyền to giao cho Trương Văn Thiên một người, từ hắn tăng nhanh thu thập nhân sơn quả. Rất nhiều người bất mãn Trương Văn Thiên nắm hết quyền hành. Rối loạn mấy trận, chết rồi một ít người. Sau cùng chân chính được cho xây chớ người, chỉ còn một người, ly khai lên núi khu, tiến nhập xuống núi khu ở lại, không hề có một tiếng động nghị. Ta nhìn một nhóm lại một nhóm người chết ở tại đây. Thẳng đến trước mấy ngày Ta rốt cuộc minh bạch, Trương Văn Thiên đã đợi không nổi. Vì lẽ đó ta liên hợp rất nhiều người, bao quát hứa trường nhân, chuẩn bị tại tế tự cây quả nhân sâm ngày ấy. Xuống núi khu, là ta cổ động, cho tới lên núi khu là ai tác phẩm, Lao Phu không rõ ràng. Bần ăn mày nhìn thẳng Lý Thanh Nhàn hai mắt.